Trước một người công một thổ thổ trong. người vương. công quốc gia, chóng váng gia, đường ngoại cảnh, thổ phiên, phiên ngoại lúc này toàn bộ thổ phiên đô thành cũng tạt ra một luồng hết sức căng thẳng khí tức sở hữu thổ phiên võ sĩ đều mang vũ khí biểu hiện bên trên mười phần căng thẳng thổ phiên đại vương lại càng là đứng ở chính mình hoàng cung trước mặt áo giáp ra thân trong tay nắm thật chặt chính mình bảo kiếm ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa thiên không bọn họ muốn t ớ i ạ thổ phiên đại vương tự nhiên tự nói mở miệng nói đồng thời hắn lông mày chăm chú nhắn lên ngay tại ít ngày nữa trước lý thế dân tuyên b ố một cái chịu lệnh chiếu lệnh nội dung rất là đơn giản hạn sở h ư u ở nhân giới quốc gia trong vòng ba ngày nương nhờ vào đại đường trở thành đại đường một phần không phải vậy liền sẽ nguy cấp dùng đại đường võ lực chinh phục cái này một mảnh thổ địa nghe được chiếu lệnh không ít quốc gia dồn dập xương sở một ít không biết đại đường thực lực quốc gia lại càng là cảm thấy lý thế dân nhất định là đ i ê n nhưng mà đối với một ít biết được đại đường bây giờ thực lực quốc gia không nói hai lời ngay hôm đó liền phái người dân lên đầu hàng văn thư đồng thời yêu cầu lý thế dân nhất định phải trước tiên tiếp quản bọn họ quốc gia thổ phiên liền là không rõ tình hình quốc gia một trong nó cùng đông đảo không biết chuyện quốc gia một dạng không có n ư ơ n g nhờ vào đại đường đồng thời còn chuẩn bị tổ chức quân đội định cho lý thế dân một cái khó có thể quên giáo hấn thế nhưng là làm thổ phiên đại vương đem quân đội tổ chức ra thổ phiên lại phát hiện đại đường đã dùng vũ lực chinh phục thổ phiên phụ cận mấy chục quốc gia trong lúc nhất thời thổ phiên cả nước trên dưới cũng k i ế p sợ sở hữu người trong nước cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu thủ vệ quốc gia dựa theo thời gian hôm nay chính là thổ phiên quân sư nhóm suy tính ra đến đại đường quân đội thảo phạt thổ phiên thời gian đại vương không cần phải lo lắng ta thổ phiên có chút trăm vạn hùng binh ở biên cảnh bên trên n g a n cản thổ phiên đô thành bên trong cẳng có mười vạn tinh binh thủ coi như là thần binh giáng thế đại đường hắn cũng phải cùng chúng ta thổ phiên đánh tới mấy tháng thổ phiên đại vương một bên quân sư mở miệng nói dứt tiếng hắn leo lên thổ phiên đô thành thành tường chỉ thấy dưới tường thành l í t nha l í t nhít toàn bộ đều là thổ phiên binh lính tinh nhuệ những binh sĩ này đều là thổ phiên trong quân đội chọn lựa ra đến mỗi người đều là năng trinh thiện chiến hạng người một cái có thể đánh năm cái có chút quân sư lời nói này bản vương cũng là an tâm nhiều nhìn dưới đ ấ y mười vạn tinh binh thổ phiên đại vương trong lòng hơi yên ổn rất nhiều đại vương nhưng ở nơi này cái thời điểm phía trên tường thành truyền đến một đạo gấp gáp thanh âm theo sát chỉ thấy một cái mang theo truyền lệnh binh cái mũ binh lính nhanh chóng leo lên thành tường báo cáo đại vương là đại đường quân đội tới sao không có chờ truyền lệnh binh r ứ t tiếng thổ phiên đại vương liền lập tức kêu gào mở miệng hỏi hồi bẩm đại vương chính là đại đường người đến bất quá đến bao nhiêu người là người phương nào thông x o á i đường triều hoàng đế có hay không tới thổ phiên đại vương vội vã mở miệng hỏi đại đường binh lính trong vòng một ngày liên phá mười ba nước như vậy chiến tích đối với thổ phiên đại vương mà nói liền như là một tòa cực kỳ trầm trọng đại sơn đại vương đường triều người cũng chỉ đến một người bất quá một người nghe tiếng t h một, một bên đại quân lệnh, lệnh g hơi sư hơi nhúng mày mười phần phiền chán mở miệng nói nói xong hắn vội vàng hướng một bên thổ phiên đại vương mở miệng nói đại vương không cần phải lo lắng người này nhất định là nghe lầm quất lệnh mới có thể nói ra cái này giống như hoang đường ngôn luận chỉ cần đem người này giết đại vương bên i c ả n h quân tình khẩn cấp Quân ta bên i c ả n h bên trên xuất hiện một ít xe yêu pháp đại đường binh lính hắn chạy như bay tới triển khai yêu thuật quân ta thương vong tham trọng đại vương bên i c ả n h quân tình khẩn cấp bên i c ả n h bên trên quân ta cung tiện đối với tên kia đại đường binh lính căn bản không còn dùng hiện nay quân ta đã tử vong gần ba vạn người đại vương quân tình khẩn cấp quân tình khẩn cấp đại đường binh lính triển khai yêu thuật cô ta đã tổn thất mười vạn người n g a báo đại vương Đại đường binh lính một, một vàng vàng phá o người t nói g đến i t một cái biết bay binh lính cũng coi như chính mình còn có thể nói là c h u y ề n nhầm quyết lệnh nhưng hiện tại đến một đám truyền lệ n h quan cũng nói mở một cái đại đường binh lính hơn nữa chính là cái này một người lính trong ự c tiếp đột phá thổ phiên trăm hùng binh bố trí xuống phòng thủ trận phiên binh phá phòng hùng vạn xuống bố d a h h trực tiếp ư ớ n về thổ h p i ê nháy đô t à n hơn nữa còn h giết tới, đ n phiên mười vạn người ngựa. h thổ h giết mười c u ệ n này, à l mắt sao Trong có khả năng là người? Trong nháy năng người? là m thổ phiên quốc vương nghĩ đến quân sư trong miệng vừa mới thần binh thiên tướng tiếp theo lại nghĩ đến cái kia mười ba nước trong nháy mắt thổ phiên đại vương liền minh bạch lần thứ hai nhìn về phía bên người quân sư lúc này hắn mắt bên trong đột nhiên lấp lóe quá một v ệ kiên quyết quá mang người đến cho ta đem cái này phá hoại đại đường cùng thổ phiên lịch tặc cầm xuống đại vương ta đại vương ta đến lúc nào nghe tiếng thổ phiên quốc â n hiện sư biểu đ vương nhìn quân sư biểu hiện bên trên tràn đầy phẫn nộ đón lấy hắn rút ra một thanh bảo đao một đao trực tiếp đem quân sư đầu lâu chặt đi xuống quân sư trước khi chết cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ nhanh như thế sẽ chết ở bản thân nhân thủ dưới người đến đem cái này nịch tặc đầu lâu cho ta trói lại treo ở đô thành thành môn bên trên mọi người xếp thành hàng chuẩn bị nên tiếp đại đường sứ giả chém giết quân sư thổ phiên đại vương lập tức cao giọng nói lại đến hắn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì vẻ mặt hơi đổi đối với bên người thân tín mở miệng nói mấy người các ngươi truyền mệnh lệnh của ta đem quân sư toàn tộc trên dưới tất cả mọi người giết chết thi thể thu liễm bày ra tốt nghe tiếng thổ phiên quốc vương bên người thân tín hơi xứng sở một vị thân tín ánh mắt ở trong có chỗ lấp lóe đại vương cái kia hương phi hương phi là thổ phiên đại vương nhất là ân sùng phi tử đồng thời cũng là quân sư m u ộ i mội cùng nhau giết thổ phiên đại vương răng cửa khe cắn nhẫn tâm nói dứt tiếng mấy cái thân tín liền vội vã từ phía trên tường thành lao xuống đi mang theo một đội nhân mã hướng về quân sư phủ đệ x u n g tới báo nhưng vào lúc này một đạo vang r ộ i thanh âm lại vang vọng một vị truyền lệnh quan lại xuất hiện ở trước tường thành mặt báo đại vương đại đường binh lính hiện nay khoảng cách đô thành chỉ có không tới trăm dặm báo đại vương đại đường sĩ sứ giả khoảng cách đô thành không tới năm mươi dặm nghe tiếng thổ phiên đại vương trong thần sắc biến khẩn trương lên hai tay lay động cấp thiết mở miệng nói nhanh lên một chút nhanh lên một chút đem hạ cờ thăng lên tất cả mọi người theo ta cùng một nơi chuẩn bị n ề n tiếp đại đường sứ giả c h ư một trăm m ư ơ i một thổ phiên đồ hàng nhất thống nhân g i i thổ phiên đô thành mấy trăm ngàn tinh binh uy áp đứng sừng sững ở đô thành d ư ớ i thành tương phương ánh mắt ở trong lập lõe kiên định quan mang trong tay nắm thật chặt l o â n đao chuẩn bị ứng đối chính mình được nhân đại vương có lệnh tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống chuẩn bị nên tiếp đại đường sứ giả đột nhiên một thanh â m từ phía sau chuyển tới một vị truyền lệnh quan hô to từ trong quân đội chạy qua đại vương có lệnh tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống nên tiếp đại đường sứ giả cao vút thanh â m ở đây trên vang vọng ra nghe tiếng sở hữu thổ phiên binh lính tinh nhuệ cũng sửng s t không hiểu xảy ra chuyện gì đại vương thái độ lại sẽ phát sinh trực tiếp như vậy chuyển biến Quân đội phía trước t h ủ phiên đại tướng quân biểu hiện bên trên lập tức thêm ra một vệ toán giận đại vương đâu ta muốn tự mình chất vấn đại vương một cái kéo lại truyền lệnh quan đại tướng quân phẫn nộ mở miệng nói tướng quân đại vương đại vương ở phía trên tường thành và anh đem truyền lệnh quan đẩy lên trên đất đại tướng quân lập tức hướng về thành tường bun ô ba đi qua chỉ là hắn vẫn chưa ra khỏi vài bước phía sau v a n h một tiếng một đạo tiếng nổ đùng đoàn l i ề n g chuyển tới Bá. một đạo hồng quang chạy như bay đến phía trên đại quân một tên người mặc ngân giáp ngân vào đường triệu binh lính đứng yên tại giữa không trung ánh mắt nhìn quét q u a phía dưới mười vạn thổ phiên tinh binh mắt bên trong tràn đầy l ă n g liệt cùng lạnh lùng trong giây lát này dưới đáy mười vạn tinh binh r ồ n r ậ p không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn thiên không đó là cái gì thật giống là một người làm sao có khả năng người làm sao có khả năng biết bay là thiên thần nhất định là thiên thần buông xuống chợ giúp chúng ta thổ phiên đến đối kháng đại đường thiên thần thật sự là thiên thần các anh em thiên thần hạ phàm tới giút chúng ta theo một người rất tiếng trong nháy mắt toàn bộ quân đội liền bắt đầu sôi trào、lên. sở hữu thổ phiên binh lính cũng hô to lên thành t ư ờ n g bên trên mặt nhìn đứng ở không trung người kia thổ phiên đại vương đồng tử đ ố n g nhiên co r i ù lại tuy nhiên hắn cách đường triệu binh lính còn có một khoảng cách thế nhưng mơ hồ cũng có thể cảm nhận được một luồng áp bách cảm giác đại vương người kia chính là đại đường binh lính một bên truyền lệnh q u a n nuốt một ngụm nước miếng mở miệng nói thổ phiên đại vương gật ngủ tiếp theo tiến lên đi một bước mà nhưng vào lúc này thổ phiên đại vương ở đâu rồi một đạo vang vọng tiên không thanh â m ở từng cái bên t a i nổ và ra dường như một đạo sấm xét giống như vậy làm cho tất cả mọi người thân thể cũng r u n động tiểu vương ở đây thổ phiên đồng ý đầu hàng. nhìn đường thổ ư ợ n nhìn g sứ h mở một mặt. t phiên đại vương nghe tiếp n g l ậ theo ứ c b lại mở miệng nói nói xong hắn mãnh liệt khoắt tay trở lại một người liền đem trước đó đã chuẩn bị kỹ càng thổ phiên quân sư thi thể cột vào trên giá gỗ dơ lên cao lên thổ phiên đại vương lại đầu hàng lúc trước mười mấy cái quốc gia cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế không được nhất định phải cho đội trưởng hồi báo một chút tâm tư kết thúc đường triều binh lính liền lấy ra trong tay t h u ộ c sơn bộ đàm cùng với đại đường quân đội đội trưởng ta là vương nhị thổ phiên đầu hàng làm sao bây giờ đầu hàng ngươi đ ợ i một chút một hồi ta hỏi một câu đại đội trưởng mấy phút vương nhị mới về đến phục đầu hàng không giết quốc khố bảo vật cựu thành tịch thu đứng hàng t r ư quốc cuối cùng đại vương đường triều sứ giả làm sao không có động tĩnh thành tướng bên trên một vị đại thần bất an mở miệng nói ở hắn một bên thổ phiên đại vương biểu hiện cũng là cực kỳ căng thẳng ở dưới thành tường phương m ộ ư ơ i vạn tinh binh nghe thấy thổ phiên đại vương lúc này lúc này mới minh bạch trên không trung thiên thần cũng không phải tiếp viện thổ phiên đó là đại đường sứ giả trong nháy mắt tất cả mọi người khiếp sợ đại tướng quân lại càng làm một mặt kinh ngạc nhìn binh lính chỗ độ cao trong nháy mắt liền minh bạch thổ phiên đại vương tại sao đầu hàng cái này căn bản không phải người và người chiến đấu mà là người cùng thần chiến đấu tuyệt vọng cảm giác vô lực cảm thấy từ đại tướng quân nội tâm thăng lên cái này thời điểm hắn và bên người binh lính một dạng ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào không trung đại đường sứ giả nô hoàng có lệnh thổ phiên đầu hàng không t i ế t quốc khố cựu thành tịch thu đứng hàng trư quốc cuối cùng. thổ phiên đại vương tiếp chỉ đi dứt tiếng đại đường binh lính trên không trung hư không một điểm một đạo quần quận hình ảnh liền phóng xuất ra đó là một cái cự đại kim sắc chiếu lệnh ở tại trên đó viết cũng chỉ có bốn chữ lớn thiên hạ nhất thống thấy cảnh này thổ phiên tất cả mọi người ánh mắt ở trong đều là vẻ chấn động dồn dập cho rằng đây là thần tích đồng dạng tồn tại thổ phiên phiên vương tiếp chỉ khấu tạ chủ công long ân thay thế thổ phiên đại vương vội va quỳ gối thành tường bên trên bãi phục mở miệng nói dứt tiếng không trung quần quận kim quang bắt đầu ngưng tụ dĩ nhiên hình thành một cái thánh chỉ trực tiếp chậm rãi rơi vào thổ phiền quốc vương trong tay mà cùng lúc đó, không chung, vương nhị thân hình nhất động trong nháy mắt liền vọt tới thành tường bên trên nô hoàng có lệnh ra lệnh cho ta giám sát quốc khố tình huống thổ phiên đại vương dẫn đường đi vương nhị nhàn nhạt mở miệng nói cái này thời điểm thổ phiên đại vương cùng đại thần cái này mới nhìn rõ ràng vương nhị tướng mạo có thể nói là tia không hề bắt mắt chút nào thế nhưng trên người hắn phát ra khí c h ấ t nhưng xa xa đem trên sân tất cả mọi người vung mở tiểu vương vậy thì vì là thượng sứ dẫn đường thổ phiên đại vương một mặt cung kính mở miệng nói dưới cái nhìn của hắn vương nhị thực lực bất phàm như thế khẳng định ở đại đường ở trong chiếm giữ quá lớn bây giờ thổ phiên đã quy thuận đại đường quan hệ này tự nhiên là muốn lôi kéo một phen thổ phiên đại vương k h á c h khí ta chỉ là đại đường chữ thiên doanh một vị phổ thông binh sĩ cũng không phải cái gì thượng sứ còn thổ phiên đại vương nhanh lên một chút đi chuyện này xử lý xong ta còn muốn đi còn lại hai quốc gia vương n h ị hơi n h n g mày trong lòng tựa hồ là đang tính toán cái gì cũng không biết rằng trước khi trời tối có trở về hay không nếu là cái kia hai quốc gia cũng đầu hàng sự tình liền hơi b ỏ tay nói vương n h ị nhữ mày c à n g chặt bất quá hắn lời nói này rơi vào thổ phiên đại vương trong hai nhưng trong lòng thăng lên một luồng thật không thể tin chấn động một mực đến vương nhị giám sát xong quốc khố đồng thời mượn thuộc sơn ảnh lưu niệm khí lưu lại hình ảnh thổ phiên đại vương và những người khác vẫn là không dám tin tưởng vương nhị chính là đại đường một vị phổ thông binh sĩ thàng đến về sau thổ phiên có người mang theo quốc khố bảo vật đi đến đại đường trở về thổ phiên đại vương cùng trong nước tất cả mọi người mới hiểu được nguyên lai vương nhị trong miệng nói đều là thật lúc này từ khi đó bắt đầu thổ phiên đại vương liền cực kỳ vui mừng chính mình quyết định thật nhanh chém giết quân sư thu được đại đường khoan v dung đồng thời hắn đối với lý thế dân nhân hoàng vị trí cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn trong lòng càng thêm không dám sinh ra bất kỳ ph mà thổ phiên như vậy sự tình mấy ngày nay ở toàn bộ nhân gian đều tại không ngừng diễn ra đại đường binh lính nơi ta đi đến hết mức trở thành đại đường quốc thổ vẹn vẹn dùng từng đoàn thời gian mười ngày lý thế dân liền đem ở nhân gian sở hữu nhân tộc quốc gia cũng thu phục đáng nhắc tới là tại đây mười ngày bên trong lý thế dân còn phái ra bản thân long huyết doanh trực tiếp đem sư đà lĩnh cho dẹp i ê n trừ kim si đại bằng còn lại hai vị đại vương hết mức trở thành long huyết doanh thủ hạ vong hồn Trước tăng quốc vận v nghe nói đến thái bạch kim tinh báo cáo tin tức ngọc hoàng đại đế một mặt khiếp sợ đứng lên thật không thể tin cao giọng hoàng sợ nói l ă n g tiêu bảo điện bên trên còn lại tiên ban nghe tiếng biểu hiện lại càng là đại biến thái bạch kim tinh lông mày chăm chú m ộ t k hóa tiếp tục mở miệng nói hồi bẩm ngọc đế cái kia đường hoàng lý thế dân đầu tiên là ở đông hải sâu giải cứu ra tổ long sau đó lại càng là tổ long tinh huyết dung hợp đến đại đường sông n g o i bên trong để đại đường bách tính thể chất cùng thọ nguyên đều chiếm được cải thiện về sau lại càng là đồ sát vạn yêu thu phục vạn quốc bây giờ toàn bộ nhân giới đã trở thành đại đường thiên h ạ lý thế dân lại càng là tự phong nhân hoàng người nhân hoàng bội lễ đem tại không ngày về sau cử hành thái bạch kim tinh như thực chất mở miệng nói dứt tiếng ngọc hoàng đại đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại thân thể rung động dĩa mép cũng bắt đầu run run p h ả n phản này nhân g i a n đại đường là muốn phản nhị lang thần dương t i ễ n ở đâu rồi mắt bên trong lấp lóe đến một vệ cực kỳ sắc bén con mang vào giờ phút này ngọc hoàng đại đế sát ý nảy sinh trước hắn vốn là dự định đợi được tiên đình bên trên triều đ ỉ n h ổn định lại đi tìm lý thế dân phiến phức nhưng hiện tại hắn vạn lần không ngờ lý thế dân lại tại ngắn như vậy thời gian ở trong có thể rất nhanh, nhanh phát triển đến n ư c này ban đào đại hội trước lý thế dân còn chỉ là một cái quốc gia hoàng đế hơn nữa toàn bộ đại đường đối với thiên đình mà nói cũng không phải rất lớn cần đáng giá chú ý chính là lý thế dân cá nhân thực lực thế nhưng hiện tại vừa mới qua đi thời gian bao lâu lý thế dân lại liền trở thành nhân hoàng lại càng là xưng bá toàn bộ nhân giới cái này không chỉ là thế lực phía trên thay đổi lại càng là một loại teo gạo nói rõ lý thế dân hiện tại thái độ hắn muốn xưng b á tam giới trở thành mới tam giới c h ỗ thể. đối với ngọc hoàng đại đế mà nói lý thế dân đã từ trong bóng tối địch nhân tăng lên đến ở bể ngoài địch nhân nếu là đặt ở nhân loại cổ đại quốc gia trong chiến đấu đó chính là tương đương với xưng đế s ư ơ n g đế liền chính là tranh cướp đế vị là ở bể n g o à i t ạ o phản gặp phải chuyện như vậy bất luận cái nào đế vương cũng không sẽ khoan dung thân ở ngọc hoàng đại đế dứt tiếng dương tiễn liền đi đi ra mang theo tam tiêm lưỡng nhận đao quỷ sát mở miệng nói chấm mệnh lệnh ngươi dẫn theo ba mươi vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm đến nhân gian độ diệt đại đường bắt sống lý thế dân chấm lần này đến lúc đó muốn nhìn một chút chấm s á c phong tề thiên thánh hoàng đến cùng có cái gì g i a dẫm dứt tiếng ngọc hoàng đại đế tay áo lớn vung một cái mắt bên trong sát ý quả quyết ngọc đế việc này không thể nha nhưng vào lúc này một bên thái bạch kim tinh bỗng nhiên quỳ xuống lạy mở miệng nói ngọc đế bây giờ tề thiên thánh hoàng vừa nhất thống nhân d â giới vi thần đã ở nhân gian đi một phen tề thiên thánh hoàng dưới tay chỉ bằng những yêu binh liền có tới hai mươi vạn thêm vào nhân tộc binh lính cùng với tứ hải long tộc chiến lược chỉ sợ cùng thiên đình không phân sản sản hơn nữa bây giờ yêu vương tôn ngộ không n g ư ma vương bọn người ở tề thiên thánh hoàng thủ hạ làm quan thật nếu là đánh nhau chỉ sợ thiên đình bên này cũng không chiếm được c h ỗ t ố t đến lúc đó gặp tây thiên linh sơn nếu là dính liễu nhất ước chỉ sợ chúng ta thiên đình cơ nghiệp khó giữ được nha lúc này khai chiến chính chính thái bạch kim tinh quỷ trên mặt đất dập đầu nói dứt tiếng các vị tiên ban cũng lạ như vừa tỉnh dấp chiêm bao từ khi như lai phật tổ ở lý thế dân trong tay thiệt thòi lớn tây thiên linh sơn liền vẫn luôn không có phản ứng nhưng không có phản ứng vừa vặn đại diện cho tây thiên linh sơn đang lợi chờ đợi một cái tốt thời cơ mà cái này thời điểm nếu là thiên đình cùng đại đường khai chiến tây thiên linh sơn cuối cùng ngồi hưởng ngư ông c h i lợi một m a n như thế cỡ nào như là trước hai lần vô lượng lượm kiếp long p ư ợ n g kỳ lân tam tộc khai chiến làm cho vu yêu lưỡng tộc c u ộ thời vu yêu khai chiến khiến người ta tộc c u ộ thời t i ế nghe i á o nói thái bạch kim tinh ngọc hoàng đại đế bỗng nhiên nguy thắn một cái bây giờ hắn thật là có giải sợ chân trần ngọc đế ta chỗ này ngược lại là có một cái kế sách hay là có thể thử một lần nhưng vào lúc này ngồi ở màn tre mặt sau vương mẫu nương nương chậm rãi mở miệng đang khi nói chuyện nàng hất mở màn tre trong ánh mắt lập lòe ra một vệ giả hỏa quan mang một mặt khác đại đường trường an thành ở trong len keng chúc mừng tốc chủ chiến thắng v ạ n yêu để bạn một t r ă điểm q u ố c vận thu được một t r ă điểm cống hiến điểm số len keng chúc mừng tốc chủ thu phục như ma vương loại người để bạn 50 điểm q u ố c vận thu được 50 điểm cống hiến điểm số len keng chúc mừng tốc chủ mở ra hệ thống nên tiếp lý thế dân chính là liên tiếp tiếng nhắc nhở len keng chúc mừng tốc chủ nhất thống nhân giới để bạn một trăm linh không điểm cố vận thu được một trăm linh không điểm cống hiến điểm số len keng chúc mừng tốc chủ quốc gia đẳng cấp để bạn trước mặt đẳng cấp a chúc mừng túc chủ quốc gia đẳng cấp đề bạn trước mặt đẳng cấp a lenken chúc mừng túc chủ danh vọng tăng cường 1 0 0 0 t m ô n g điểm cá nhân danh vọng đẳng cấp tăng cao lòng u y kỹ năng trên diện rộng tăng cường có thể tiềm thức ảnh hưởng người khác thần phục chính mình lenken chúc mừng túc chủ đạo hạnh tăng cao 1.100 n ă m lenken chúc mừng túc chủ đạo hạnh tăng cao 5.000 n ă m lenken chúc mừng túc chủ đạo hạnh tăng cao lenken lenken chúc mừng túc chủ tu vi đột phá đạt đến nhân tiên tiên phong túc chủ đối với các hạng thần thông lý giải càng thêm sâu c h u ệ lenken chúc mừng túc chủ đạt đến h ạ n lúc thành tựu thu được thành tựu khen thưởng người thu được nhân tộc thần khí h i ê n viên kiếm hình thiên phụ hoàng thiên giáp người thu được thần cấp công pháp hoàng đế kinh người thu được cơ sở linh thạch một ư ơ i triệu tấn thu được tiên ngọc năm mươi và tấn người thu được ba mươi trọng tiên linh khí len keng liên tiếp tiếng nhắc nhở xem lý thế dân có chút t r o n váng qua n thời gian này lý thế dân có thể nói là hậu tích bạc phát trực tiếp đem lúc trước ở đại đường đầu nhập đồ đạc sở hữu cũng bạo phát đi ra mà loại này bạo phát cho lý thế dân mang đến lợi ích có thể nói cực kỳ khả quan trơ trụi là cống hiến điểm số lý thế dân liền đạt được gần hai điểm hơn nữa quốc gia đẳng cấp lại càng là trực tiếp tăng vọt hai cấp Ngày một cái đến a quốc gia thăng cấp hệ thống cửa hàng quyền hạn có thể hoán đổi vật phẩm tự nhiên càng thêm phong phú hơn nữa còn đạt thành hạn lúc thành cựu trực tiếp thu được vài món n h â n tộc thần khí có những n à y thần khí đối với toàn bộ đại đường mà nói là hơn mấy phần dựa vào cùng gốc gác bất quá để cho nhất lý thế dân hưng phấn không thôi hay là những cái thu được cơ sở vật tư cùng ba mươi trọng thiên linh lực cái này nhưng đều là đại đường phát triển chỗ căn bản linh lực dồi dào vật tư phong phú sau đó lý thế dân liền căn bản không cần lo lắng quốc vận sẽ không lên t r ư n g mà ngoài ra còn để lý thế dân hưng phấn là hắn tự thân thực lực tăng vọt một phen bạo phát hạ xuống lý thế dân đạo hạnh tăng cường gần như năm v à n ă m thực lực lại càng là trực tiếp tiêu t h ă n g đến nhân tiên đ i ê n phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tiến vào chuẩn thánh cảnh giới như vậy tu vi thêm vào lý thế dân các loại thần thông ở tam giới ở trong đã cũng coi là cao cấp nhất cao thủ trừ mấy vị thánh nhân ra còn lại ai cho dù là ngọc đế hoặc là như lai phật t ổ đến bây giờ lý thế dân cũng sẽ không e sợ chiến c h ư một trăm mười ba lý tĩnh na tra tập nã lý thế dân vê anh nắm tay chắt che nắm chặt cơ thể bên trong to lớn đạo hạnh diễn sinh ra vô cùng vô tận pháp lực hội tụ ở lý thế dân toàn thân cường đại lực lượng tựa h ồ tiện tay trong lúc đó liền có thể đủ b ă n g sơn liệt hải lý thế dân khỏe miệng mỉm cười cảm thụ được cơ thể bên trong cường đại năng lượng trong giây lát hắn đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng bắn ra vê anh lăng tiêu b ả o điện bên trên bỗng nhiên bùng nổ ra một cỗ cường đại kinh phong theo s á t toàn bộ lăng tiêu b ả o điện lại bắt đầu đung đưa khí thế mạnh mẽ từ đó trào ra trực tiếp hình thành một luồng cực kỳ mạnh mẽ song gió lý thế dân bên người tiểu lý tử biểu hiện bỗng nhiên một bên thân thể không tự chủ được quỳ xuống đến vừa mới cái kia uy áp mạnh mẽ để trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy lên tựa như lúc nào cũng sẽ làm nổ cùng lúc đó hoàng cung bên trong vô số thái giám thị vệ nhận ra được sự biến đổi này động tâm thần rung động dồn dập dừng lại trong tay sự tỉnh xảy ra chuyện gì động tính là từ lăng tiêu b ả o điện truyền tới đây là bệ hạ khí tức mấy người các ngươi mau chóng theo ta lại đây bảo hộ bệ hạ một tên thị vệ t r ư ở n g phát giác ra được lý thế dân khí tức vội vã mang theo bên người thị vệ chuẩn bị hướng về lăng tiêu b ả o điện phóng đi không cần kinh hoàng là chấp làm c h ắ c tí nhưng mà nhưng vào lúc này mấy người bọn họ bên hai đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo lý thế dân thanh âm nghe tiếng mấy người con mắt chừng càng to lớn hơn lẫn nhau liếc mắt nhìn tiếp theo lúc này mới hướng về lăng tiêu b ả o điện phương hướng bái phục xuống từng người lại trở về cương vị mình bên trên mà ở trong lòng bọn họ lý thế dân vừa mới thanh âm nhưng lại làm cho bọn họ kinh hại không thôi dồn dập cảm thấy lý thế dân t u vi lại để bạn trở lại lăng tiêu b ả o điện bên trên thích ứng một hồi cơ thể bên trong lực lượng lý thế dân bây giờ đối với mình chiến lực có một cách đại khá i hiểu biết nhưng đối với mình cực hạn chiến lực lý thế dân chính mình cũng không rõ lắm là trước kia gấp m ộ ư ơ i lần gấp hai mươi lần chỉ sợ không chỉ chừng này đạo hạnh để bạn thêm vào lãnh nộ cũng để bạn hiện tại chỉ sợ ta thi triển ra vạn p ậ t triều tông đã không cần như lai p ậ t tổ kém lý thế dân cười nhạt một tiếng cứng rắn đệ xuống thử một lần thần thông kích động đỡ lấy tâm niệm nhất động Vụt. chỉ thấy không chung một đạo hào quang màu vàng nóng lấp lóe dường như một cái thu nhỏ lại kim long giống như vậy đó lấy một cái dài chín tức chín tức chín phần trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện ở lý thế dân trước mặt trường kiếm màu vàng nóng bên trên một vệ hào quang ngưng tụ tản ra nhàn nhạt vô cùng uy nghiêm khí thức nhưng luồng hơi thở này ở trong lại dẫn một k i a bá đạo ý vị liền như là nó chính là kiếm trung vương giả thanh kiếm này chính là hệ thống khen thưởng nhân tộc thần khí hiên viên kiếm nhìn hiên viên kiếm lý thế dân đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa xoa một hồi theo một thanh â m vang lên triệt thanh âm hiên viên kiếm phía trên kích thích ra một đạo kiếm khí dĩ nhiên trực tiếp hướng về lý thế dân trùng kích lại đây lý thế dân mắt bên trong tinh quang l ó e lên trong lòng không khỏi sợ hãi than thật bá đạo kiếm bất quá ở trong trước mặt chớ có làm cản dứt tiếng lý thế dân trên thân to lớn đế uy phát ra vê anh phía sau một đạo kình bạo tiếng khí thế mạnh mẽ dường như từng tòa từng tòa trọng sơn hướng về hiên viên kiếm đẻ tới ông o n g o n g hiên viên kiếm không ngừng rung động lý thế dân uy áp để nó mười phần không thoải mái muốn chạy trốn thế nhưng nó toàn bộ thân kiếm lại bị lý thế dân vững vàng khó lại to lớn đế uy phía dưới Hiên viên kiếm ở trong kiếm linh cũng bị bức bách đi ra đó là một cái kim sắc du long từ thân kiếm đi ra nó liền nhìn về phía lý thế dân nhưng mà không chờ nó lại lại bất kỳ phản ứng nào lý thế dân trực tiếp đem nắm ở trong tay thân phục hoặc là diệt vong dường như hồng trung đồng dạng thanh âm ở kiếm linh ý thức ở trong rung khắp trong n g y mắt h i ê n viên kiếm kiếm linh liền héo rút hạ xuống sợ hãi nhìn lý thế dân cuối cùng lại càng là chậm rãi cúi đầu thả mở tâm thần mình để lý thế dân đem lạc ơn khắc ở trong đó vụ làm lý thế dân tâm thần lạc ơn khắc ở kiếm linh bên trên hiến viên kiếm hơi chấn động một cái phát sinh một đạo hưng phấn nong nóng cùng lúc đó lý thế dân trong đầu thêm ra một vệ ẹ cùng h i ê n viên kiếm trong lúc đó liên hệ cùng lúc đó hệ thống thanh âm cũng ở lý thế dân trong đầu vang lên len keng chúc mừng tốc chủ nhận chủ nhân tộc thần khí h i ê n viên kiếm thu được 1.000 không điểm danh vọng h i ê n viên kiếm nhân tộc thần khí tăng cường 500% công kích tăng cường 300% công kích tăng cường tăng cường 300% đế uy tăng cường 1.000% n h â n tộc công pháp tu luyện tốc độ nắm giữ bị động kỹ năng uy hiếp đối với không phải người tộc địch nhân có 50% tỷ lệ tạo thành uy hiếp giảm thiểu đối phương h a công kích bị động kỹ năng thần phục có tỷ lệ khiến nhân tộc địch nhân chủ động thần phục hoặc là hạ thấp đối thủ năm mươi phần trăm lực công kích nhìn hệ thống đối với hiên viên kiếm giới thiệu lý thế dân mắt bên trong lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt từ khi đem kim cô đồng trả lại tôn ngộ không lý thế dân vẫn đúng là không có tiện tay vũ khí mà bây giờ cái này hiên viên kiếm rất là phù hợp lý thế dân tâm ý tiếp đó ở hiên viên kiếm lý thế dân lại nhìn còn lại vài món thần khí một một tướng chúng nó thu phục lý thế dân nắm giữ hiên viên kiếm hình thiên phụ tự nhiên không dùng được dự định đem món này thần khí ném cho lý nguyên bá lý nguyên bá trước tuy nhiên dùng vẫn l à bữa thế nhưng có hình thiên phủ dựa theo lý nguyên bá tính cách khẳng định sẽ không chút do dự đổi trên thực tế bị nói dùng búa đổi lại lơi búa coi như là đổi lại cây gậy lý nguyên bá cũng sẽ thập phần vui vẻ hắn đối với tôn n g ộ không kim cô đ ồ n g cũng là mơ ước rất lâu ở lý thế dân xử lý hệ thống khen thưởng vật phẩm thời gian một mặt khác đại đường trường an thành nên đón hai vị khách không mời mà đến phụ vương nơi này chính là hạ phàm về sau biệt hiệu ta là phụ vương gọi là phụ thân thiên đình phía trên những cái thói quen phi phi trường an thành trước cửa thành một người trung niên hán tử cùng một người thiếu niên chính đứng lặng nhìn trường an thành, thành tưởng hai người bọn họ không phải người khác chính là trải qua cải trang trang phục lý tĩnh cha con trung nhiên nam nhân chính là thác tháp thiên vương lý tĩnh ở hắn một bên thiếu niên liền chính là na tra tam thái tử lần này hai người bọn họ là thu được ngọc đế chỉ lệnh hạ phàm đến đây bí mật lùng bắt lý thế dân thác tháp lý thiên vương có được linh lung bảo tháp dựa theo chức lý thế dân tại thiên đình bên trên triển lộ r a tu vi thác tháp lý thiên vương có tự tin thừa dịp lý thế dân không chú ý trực tiếp đem lý thế dân giam cầm ở linh lung bảo tháp bên trong sau đó mang về thiên đình chỉ cần lý thế dân bị thiên đình tù binh như vậy toàn bộ đại đường tại thiên đình mắt bên trong cũng chính là mất đi uy hiếp về sau liền có thể liên hợp tây thiên linh sơn trực tiếp chấn áp đại đường một lần nữa kiến lập sổ sinh tử đoạt lại nhân gian trưởng quản quyền lợi cái này liền chính là vương mẫu nương nương ở lăng tiêu b ả o đ i ệ n bên trên kế hoạch cái kế hoạch này coi như là lý tính thất bại cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất lý tính cùng na tra tam thái tử thiên đình ở trong có thể chiến thiện chiến hạng người nếu là sớm chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn có thể thoát đi ra đại đường đến khi đó thiên đình sẽ cùng tây thiên linh sơn liên hợp cùng chấn áp đại đường cũng không tính quá muộn vì lẽ đó trải qua một phen thương nghị lý t ĩ n h cùng na cha đã bị phái hạ phàm chuẩn bị bắt lấy lý thế dân hạ ha hạ ha, hai vị xem ra có chút lạ mặt nha ngay tại hai người đứng lặng ở trường thành cửa thành thời điểm trong c h ư ớ c mắt một vị tướng mạo hiền lành lao nông trang phục người trung niên cười h i ế p mắt hướng về phía hai người đi tới nhìn thấy người lao nông này lý t ĩ n h cùng na cha trong lòng đ ố n g nhiên nhảy một cái thầm nghĩ trong lòng không được cùng lúc đó bọn họ cơ thể bên trong pháp lực bắt đầu hơi rung chuyển trước 114, nương nhờ vào đại đường. hai vị xem ra có chút lạ mặt nha không phải là trường ăn thành người đi một vị lao nông trang phục người trung niên từ mi thiện mục đi tới lý tính cùng na tra trong lòng căng thẳng vội vã bắt đầu đánh giá cái này lao nông có song pháp lực thế nhưng rất yếu không phải là mình đối thủ chẳng lẽ là tới thăm dò trong nháy mắt lý tính mắt bên trong quan g mang liền ngưng tụ nhìn lao nông chậm rãi tới gần bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đúng lao nông tay khoác lên lý tính trên bờ vai hiền lành nụ cười tựa hồ tản ra nguy hiểm tín hiệu lý tính cơ thể bên trong pháp lực dung chuyển hạ các ngươi khẳng định cũng là đến đây chiêm ngưỡng b ậ hạ kiệt tắt đi ta ở đây thủ một tháng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm lao nông đột nhiên mở miệm nói tiếp theo hắn tự tay chỉ chỉ trường an thành phía trên treo lơ lửng vài tên đại yêu thi thể trung gian cái đó là một cái hồ yêu bên cạnh cái đó là cái hùng tinh cuối cùng bên phải cái đó là một cái xà tinh trong nhà của ta một nhà năm miệng ăn mọi người là bị đầu kia xà tinh cho ăn nhìn chằm chằm cuối cùng bên phải xà tinh lão nông ánh mắt ở trong đột nhiên phóng ra một vệ hung h á c lại đến lại tránh lộ ra mấy phần nhớ lại cùng chầm tư lúc đó ta tiểu nhi tử mới ba tuổi con gái lớn cũng bất quá sáu tuổi xà tinh liền đi đến trong nhà ta đem ta phụ mẫu vợ con toàn bộ cũng cho ăn đợi này ta hận không được đem nó chém thành n u y n mảnh thế nhưng bất đắc di ta chỉ là một cái bình thường người mà xa tình kia là một cái đại yêu lao nông nắm tay chắc chẽ nắm tiếp theo hắn chỉ tay một cái đưa tay chỉ về trường an thành một bên một đống người bọn họ trang phục khác nhau xem ra cũng nắm giữ pháp lực nhưng cũng rất nhạt vậy một bên những người kia đều là giống như ta bọn họ đi tới nơi này chính là vì tận mắt xem những này đã từng làm hại chúng ta cửa nát nhà tan yêu quái tự mình xì trên bọn họ mấy cái đũa hơn mấy q u y ề n huynh đệ trong nhà của ngươi có người cũng bị yêu quái hại quả à lao nông tiếp theo lại mở mếm hỏi nghe được lao nông lý tính hơi xứng sở tiếp theo vội vã giơ tay chuyện cười hạn thế nhưng là đường đường tháp tháp lý thiên vương vị nào yêu quái dám t à n hại nhà h ắ n người vậy huynh đệ ngươi vận khí khá tốt sau đó có thể có ngày tốt hiện tại đường hoàng chế phục vận yêu càng đem tu luyện chi pháp chuyển xuống sau đó chúng ta những n à y dân chúng bình thường lại cũng sẽ không phải chịu yêu quái ức hiếp nói tới chỗ này lao nông lộ ra một vệ vui mừng nụ cười tiếp theo lại chỉ chỉ bên cạnh một đám người kha kha chúng ta những người này ở đây cũng không c h ơ c h u ỗ i chính là hạ giận huynh đệ ngươi cùng ta lại đây nói lao nông vội vã kéo qua lý tính rất mau tới đến một cái phía trước gian hàng ở cái này trên châu bán hàng mặt trưng bảy một ít thẻ tre thưa ớ i u y này n tặng n h cho đệ cái g ơ i l thế u lý i cái thẻ liền lấy l ra tre một thẻ nhét vào t ĩ n h hơi có chút xứng sở trước đây hắn cũng là trần đường quan tổng binh khi thấy cái này thẻ tre thời gian hắn vốn là tưởng rằng lao nông muốn lựa chính mình một cái đòi tiền nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lao nông cho hắn thẻ tre về sau trực tiếp liền đi cái này thời điểm lý t ĩ n h mới chú ý tới cái này quầy hàng căn bản là không có có người trông coi k h ô vinh núi xà tinh đại vương tu vi một nghìn ba trăm năm mươi tám năm trong lúc trung tàn hại có thể thống kê phổ thông nhân tộc ba vạn hơn bốn n g h n năm trăm n g ư ờ i đã bị đường hoàng c h é m giết phong ma động than chỉ tinh tu vi tàn hại nhân tộc bảy mươi ba đã bị đường hoàng c h é m giết núi l ử a động xích d i ế t bái tu vi tàn hại nhân tộc năm mươi bốn đã bị đường hoàng chấm giết lấy bị đường hoàng chém giết một bên na cha tam thái tử có chút ngạc nhiên nắm lên một phần thẻ tre bắt đầu đọc cái này càng đọc na cha tam thái tử trong lòng lại càng ngày hắn vạn lần không ngờ những này yêu quái lại ở nhân gian lần này thành cựu tâm trung khí vẫn chịu nổi cuối cùng na cha tam thái tử hầu như đọc nhanh như gió đem thẻ tre lật xem một lần mãi đến tận lật xem đến trang cuối cùng ở trang cuối cùng phía trên chỉ có khắc một hàng chữ lớn ghi khắc nô hoàng nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế nhìn đến đây na cha tam thái tử trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái lúc này hắn không khỏi nghĩ đến mình tại trần đường quan thời điểm nghĩ đến chính mình m ộ t đường thảo phạt t r ụ v ư ơ n g thời điểm. Khi đó, tựa Khi hồ điểm. đó đã có n g ư ờ i đem c h í tích n mình lan h sự t r u y ề truyền n xuống, dường như những người này lan lý thế dân. Trong nấy thế lý mắt na cha trong lòng xoắn suýt lại nếu là cái này dựa theo trên thẻ tre g i chép như vậy đường hoàng lý thế dân đối với những người này mà nói có chút mười phần tác dụng trọng yếu bản thân lại càng là có chút bất thế chi công nếu như bọn họ nắm bắt đi lý thế dân chấn áp đại đường như vậy những người này sau đó trong n h y mắt na cha cảm giác mình đứng ở chính nghĩa phía đối lập hắn nhìn lý tĩnh biểu hiện phức tạp mở miệng phụ vương những này trên thẻ tre g i chép lý t ĩ n h lúc này lông mày cũng là sâu s ắ c nhăn trong tay gắt gao nắm thẻ tre biểu hiện ngưng trọng cực kỳ cuối cùng hắn răng cửa k h ẽ cắn ngọc đế đã hạ xuống chỉ lệnh lần này chúng ta nhất định phải mang đi lý thế dân nghe nói lý t ĩ n h na cha tam thái tử trong ánh mắt mang theo vài phần không đành lòng tiếp theo lại nhìn xung quanh tình huống ánh mắt rơi vào vừa mới lao nông trên thân đầu tiên vào thành đi cái này thời điểm lý t ĩ n h tiếng nói lại vang lên một bên na cha gật g ủ hai người một t r ư ớ c một s a u đi vào trường án thành chẳng qua là khi bọn họ đi vào trường an thành ở trong lý t ĩ n h cùng na cha mới phát hiện ở cửa thành cái kia chỉ là một cái bắt đầu ở trường an thành ở trong giường như lão nông đồng dạng chủ động ca tụng lý thế dân công tích còn có rất nhiều mọi người nhắc tới lý thế dân mắt bên trong đều sẽ lấp lóe hưng ơ phấn nước mơ qua mang thấy cảnh này na cha cùng lý t ĩ n h không khỏi nghĩ đến năm đó tây kỳ trên đường đi vừa nghĩ tới chính mình là tới bắt như vậy một vị đường hoàng na cha tâm tình liền cực kỳ trầm trọng bắt đầu hồi tưởng lại trước cuộc đời mình quá hồi lâu na cha đột nhiên lấy dũng khí nhìn về phía lý tính phụ vương người những năm này tại thiên đình bên trên vui không người đ ờ i cũng nói khoái hoạt giống như thần tiên thế nhưng ta na cha vui vẻ nhất thời điểm là cơ phát đại ca cùng một nơi tấn công trụ vương thời điểm khi đó ta có thể đủ nhìn thấy vô số như vậy một dạng vẻ mặt vui cười phụ vương ta tại thiên đình bên trên căn bản cũng không khoái lạc phụ vương ta đã quyết định lần này ta không thể đứng ở ngọc đế bên này nếu là phụ vương cố ý muốn nắm đường hoảng trước tiên lùng bắt na cha na cha dứt tiếng một mặt kiên định nhìn về phía lý tĩnh nghe tiếng lý tinh thần thái cũng là s ư ơ n g sở hắn nhìn chung quanh một chút m á c tính ánh mắt ở trong cũng lộ ra mấy phần suy tư cuối cùng lý tính bỗng nhiên thở dài một tiếng ngươi cần phải trốn tránh đến đại đường ngươi có thể có nghĩ tới ngọc đế biết được việc này về sau phụ vương h ả i nhi tự nhiên minh bạch bất quá ở trở thành na cha tam thái từ trước h ả i nhi là một người nghe tiếng lý tính mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang cuối cùng hắn răng cửa k h ẽ cắn đã như vậy cái kia là cha cùng ngươi đi một chuyến đi thôi chúng ta vậy thì đi bãi kiến đường hoàng đi mẹ hắn ngọc đế công trụ vương thời điểm hắn một phần lực đều không đi ra cuối cùng còn cướp đi khương nguyên x o á y vị trí lao tử đã sớm nhìn hắn khó chịu dứt tiếng lý tính trên thân ngụy trang đỗng nhiên bị hắn tự động loại bỏ một bên na cha mắt bên trong tinh quang lói lên trên thân ngụy c h à n g cũng tiêu tan hai cha con nhìn nhau lộ ra nụ cười tiếp theo trực tiếp hướng về hoàng c u n g phương hướng chạy như bay đi qua chương một trăm mười lăm c h ấ n phục lý t ĩ n h cha con đại đường hoàng cung lang tiêu bảo điện bên trên hồi bẩm bệ hạ bên ngoài hoàng cung t h ắ p t h ắ p thiên vương lý tĩnh na cha tam thái tử cầu kiến thái giám tiểu lý tử mở miệng bẩm b ả o nói há lý t ĩ n h cùng na cha tam thái tử nghe tiếng lý thế dân hơi nhún mày ánh mắt lấp loe trầm tư một hồi để bọn hắn trước tiến đến đi dứt tiếng rất nhanh chỉ lệnh lan truyền ra ngoài ở một vị thái giám dưới sự hướng dẫn lý t ĩ n h hai cha con tiến vào hoàng cung ở trong nhìn thấy lăng tiêu b ả o điện hai người đều là hơi lấy làm kỳ thế nhưng ngược lại nhìn về phía dẫn đường đạo hạnh có t r ư ờ n g gần ngàn năm thái giám hai người lại cảm thấy tất cả những thứ này không phải là cái k i a giống như quá không hài hòa chính là cảm thấy có chút khó chịu chính mình rõ ràng ở nhân giới thế nhưng là khắp nơi là tại thiên đình cảm giác rất nhanh ở thái giám dưới sự hướng dẫn lý t ĩ n h cùng na cha tam thái tử liền đi đến lăng tiêu bào điện bên trên vụ làm hai người vừa đi vào lăng tiêu bào điện thời gian một đạo kỳ dị ba động liền tràn vào bọn họ tâm thần bên trong hai người hơi xứng sở lớn mật hai người các ngươi nhìn thấy tề thiên thánh hoàng lại không được quý bái chi lễ ngay tại hai người kinh ngạc thời gian tiểu lý tử quát tiếng quát bỗng nhiên ở hai người bên thai v ă n g lên trong lòng hai người hơi xứng sở tiếp theo một đoàn nộ khí xông lên đầu dựa theo lý tính cùng na cha tam thái t ử thân phận tại thiên đỉnh thời điểm ngọc đế người bên cạnh cũng không có nói như vậy nói chuyện thế nhưng lúc này lý thế dân căn bản không biết hai người là tới đầu hàng tự nhiên là phải cho hai người một hạ mã uy phẫn nộ tâm tình xô tới lý tính bỗng nhiên ngầm đầu đang muốn căm tức tiểu lý tử nhưng vào lúc này lý t h ế d â n trên thân một đạo b à n g bạc cực kỳ khí thế phà vào mặt cùng lúc đó ở lý tính trong lòng vật gì có rú một hồi vào giờ phút này lý tính chỉ cảm thấy lý thế dân uy áp trong lòng hắn bị vô hạn phóng to lấy phía trước đối với ngọc hoàng đại đế thời điểm căn bản là không có có loại cảm giác này đương nhiên lúc này hắn cũng không biết điều này là bởi vì lăng tiêu b ả o điện bổ trợ hiệu quả có thể phóng to, to lý tính loại người trung thành với độ có tầng này bổ trợ hơn nữa trước lý tính cùng na cha vốn là dao động tâm thần trong dây lát này lý tính trong lòng sản sinh nồng đậm thần phục cảm giác đối với bọn hắn mà nói quân chủ phẩm đức cố nhiên trọng yếu thế nhưng thực lực cũng là phi thường trọng yếu một câu lý tĩnh na cha tham kiến tể thiên thánh hoàng tâm thần chấn động hai người dồn dập b á i phục hạ xuống biểu hiện bên trên lại càng là nhiều một vẹn v ẻ cung kính thấy cảnh này lý thế dân khẽ to mày hướng về một bên tiểu lý tử dùng một cái ánh mắt tiếp theo chính mình chậm rãi mở miệng nói không biết tháp tháp thiên vương cùng tam thái tử lần này đến đây không biết có chuyện gì lý thế dân nhàn nhạt mở miệng dứt tiếng na cha liền đứng lên không dối gạt đường hoàng cha con chúng ta hai người lần này đến đây là phụng ngọc đế chỉ lệnh đến đây lùng bắt đường hoàng、Ấn. Na cha nói nơi này lý thế dân xung quanh khí thế hơi đổi trở nên bé nhọn trong nháy mắt na cha cũng cảm giác được một luồng vô cùng to lớn áp lực trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán lý thế dân thực lực mạnh mẽ đó lấy vội vã bái phục hạ xuống đường hoàng còn chớ giận lần này cha con chúng ta hai người sở dĩ bái kiến đường hoàng là bởi vì chúng ta hai người muốn nương nhờ vào đại đường na cha dứt tiếng lý thế dân mắt bên trong tinh quang loại lên ánh mắt nhìn chăm chú lên na cha thấy người sau ánh mắt thành khẩn cực kỳ kết hợp trước hai người phản ứng lúc này mới cảm thấy na cha là thật tâm đầu hàng há các ngươi là cảm thấy chấm đại đường so với thiên đình tốt lý thế dân có nhiều thú vị nói nghe tiếng na cha mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang vội vã mở miệng nói đây là tự nhiên na cha tuy nhiên hôm nay là thiên đình tam thái tử thế nhưng trước người lại là nhân tộc biết rõ nhân gian khó khăn bệ hạ ngươi có thể đem đại đường phát triển đến trình độ như thế thay vạn dân giành phúc lợi đẩy lùi yêu tộc chấn hưng ơ nhân tộc nhất thống nhân giới cái này chính là đại trí tuệ đại công đức không chút nào tất thiên đình ngọc hoàng đại đề kém cái này từ bệ hạ thống lĩnh đại đường tự nhiên cũng không thể so với thiên đình kém lần này na cha hạ phàm nghe nói rất nhiều liên quan với bệ hạ sự tình đối với bệ hạ sùng kính t ì n h đã t r ô n sâu trong lòng mong rằng bệ hạ thủ hạ na cha để na cha cũng vì nhân tộc cùng đại đường ra một phần lực na cha mấy câu nói hùng hồn cực kỳ thanh âm cao vút không có một chút nào trái lương tâm ý tứ nghe tiếng lý thế dân trong lòng cũng khá là vui mừng vội vã đại thủ một hồi hạ hạ ái khanh có thể suy nghĩ như vậy chấm thật sự vui mừng nha na cha sau đó ngươi liền trở thành chấm đệ nhất quan tiên phong vị trí ngang ngựa tại thiên đ ỉ n h ở trong lý thế dân vừa cười vừa nói dứt tiếng na cha lập tức bái phục hạ xuống vì thần đa tạ n ô hoàng n ô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn và t u ế hãy bình thân Thắp thắp thiên vương, như thế như nghĩ ngươi vương, nào, suy lý à m sao? l t h ế d â n tiếng nói n h ấ t c h u y ể n nhìn sang m ộ t bên lần ý t h này g liền phong khẽ t mày, ngươi a y làm ta đại đường thác tháp tướng quân trưởng quản ta đại đường mười vạn binh mã nghe na thế cha ngay tại n g ư ơ i dưới chướng cho phép tiên phong chỉ muốn các ngươi hai cha con tể tâm hiệp lực phụ tá ta, ta đại đường chờ chấm chinh phục tam giới thời gian các ngươi đều là chấm đại công thần chấm tự nhiên sẽ không quên các ngươi như vậy vi thần liền khấu tạ hoàng ân nghe tiếng lý t ĩ n h cùng na cha lập tức quỷ xuống nói cảm ơn chúc mừng bệ hạ thích thu hoạch hai vị tướng tài nha nhìn thấy tình cảnh này một bên tiểu lý tử lập tức mở miệng cười nói na cha cùng lý t ĩ n h vừa mới biểu hiện đều là rơi vào tiểu lý tử mắt bên trong hai người vừa lúc đi vào đợi biểu hiện bên trên còn có mấy phần do dự thế nhưng đến bây giờ cùng lý thế dân trò chuyện một phen biểu hiện bên trên đã là trung thành tuyệt đối g i vẻ nhìn thấy trung gian chuyển biến trong nháy mắt tiểu lý tử đối với đại đường tương lai tràn ngập tự tin thiên đình cùng linh sơn trong lòng hắn cũng không có cái kia giống như đáng sợ đang lúc tiểu lý tử suy tư thời gian cái này thời điểm đứng lên na tra tựa hầu nghĩ đến cái gì sao bỗng nhiên biểu hiện biến đổi vội vã mở miệng nói vậy hạ lần này ta cùng phụ thân đến hàng nếu là bị ngọc hoàng đại đế biết được ngọc hoàng đại đế khẳng định sẽ thẹn quá thành giận phái ra thiên binh thiên tướng đến đây t r i n h phạt đại đường bệ hạ còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị nha na tra dứt tiếng lý tính vẻ mặt cũng vội vã một bên vội vã tiếp l ờ i âm đúng bệ hạ bây giờ thiên đình đã phái người cùng tây thiên linh sơn bắt được liên lạc đến thời gian chỉ sợ không c h ơ trụi là ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ cũng sẽ xuất thủ bệ hạ vẫn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới phải nghe được hai người lý thế dân chân mày c a o lại mắt bên trong cũng lấp lóe quá một vệ tinh quang há thiên đình cùng tây thiên linh sơn liên hợp dứt tiếng lý thế dân khe tao mày cũng bắt đầu trở nên trầm tư thế nhưng chốc lát hắn ánh mắt ở trong lại toát ra một vệ kiên quyết không sao việc này trâm tự nhiên có xử lý phương pháp hai vị ái khanh vừa tới đại đường còn có đông đảo không không thích hợp chỗ tiểu lý tử ngươi mang theo hai vị ái khanh đi làm quen một chút cái này trường an thành tuyển một chỗ tốt phủ đệ cho hai vị ái khanh nhìn thấy lý thế dân tràn đầy tự tin na cha cùng lý tĩnh trong lòng vui vẻ rất nhanh ngay tại tiểu lý tử dưới sự hướng dẫn ra lăng tiêu b ả o điện mà chờ đợi na cha hai người đi xa lý thế dân khẽ t o mày tâm niệm nhất động mở ra hệ thống cửa hàng đối với hoán màn hình chương một trăm m ư ơ i sáu ngọc đế tức giận mười vạn thiên binh điều động ba mươi ba trọng t i ề n lang tiêu bảo điện ở trong ngọc hoàng đại đế ngồi ở trên l o nghỉ nhữ n g mày một cái tay không ngừng đánh l o nghỉ bên biên giới có vẻ m ư ờ i phần nôn nóng thế nào vẫn còn không có có lý tính hai cha con tin tức ngọc hoàng đại đế mở miệng hỏi ngọc đế chờ một chút đi cũng nhanh cũng nhanh dưới đây thái bạch kim tinh trên trán chạy ra một vệ mồ hôi đây đã là hắn lần thứ tám nói v ậ y dạng ngọc đế không cần nôn nóng lý tính hai cha con thần thông còn đại lý tính lại có linh lung bảo tháp hộ thân lại gian nên vô sự màn tre phía sau vương mẫu nương, nương cũng mở miệm trấn an nói ở nang dứt tiếng trong trước mắt ở lăng tiêu b ả o đ i ệ n bên ngoài đứng thẳng lấy một khối bia đá rung động kịch liệt lên ở cái kia trên bia đá khắc vô số thần tiên tên cùng chức vụ bao quát ngũ phương ngũ lao cùng ngọc hoàng đại đế tên đều tại phía trên tấm bia đá này cũng không phải một cái trang sức mà là chính thức kỷ lục các thần tiên tiên tịch văn bia cùng khương tử nha trước dùng để phong thần phong thần bảng có rất lớn quan hệ mà thường thường bia đá dung chuyển chính là mang ý nghĩa có mới tiên tịch sinh ra hoặc là nói cũ tiên tịch biến mất lúc trước bắt tiên sinh ra thời gian cái bia đá này liền tiếng rung không nớt nhìn thấy bia đá rung động ngọc hoàng đại đế vẻ mặt vội vàng một bia đá trước mặt lúc này chỉ thấy trên bia đá in t h á p tháp thiên vương lý t ĩ n h cùng na cha tam thái tử tên i lạng yên biến mất trên bia đ á lưu lại một mảnh t r ắ n g xóa chuyện này ngọc hoàng đại đế thân thể bỗng nhiên chấn động cảm giác một luồng khớp ổn tiên tịch biến mất bình thường đến nói có hai loại tình huống một loại chính là thần tiên bản tôn vẫn lạc tử vong người chết tiên tịch tự nhiên sẽ không tồn tại mà một loại khác chính là không tại thiên đình ở trong n h ậ n trước hay là bị thiên đình loại bỏ hay là chính mình chuyển ném những thế lực khác trước thiên đình thì có một ít thần tiên vùi đầu vào tây thiên linh sơn tiên tịch cũng là biến mất ở tiên trên tấm n g a thế nhưng lý tính cùng na cha tam thái tử hai người này chính là thiên đình trọng thần đây l à m khó đường hoàng đã mạnh như vậy cùng với lý t ĩ n h cha con vậy trong ánh mắt toát ra một vẹt vẻ vẻ hoảng sợ ngay lập tức ngọc hoàng đại đế tiềm thức cho rằng lý t ĩ n h hai người là bị lý thế dân cho chu sát thế nhưng hai người này thực lực chỉ cần là một cái na cha tam thái tử liên hoa hóa thân ba đầu sáu tay vừa có hôn ti h lăng phong hỏa luân như vậy hộ mệnh pháp bảo cho dù là tôn ngộ không cũng chu sát không na cha ở thêm vào nắm giữ linh lung bảo tháp lý tĩnh hai người kết hợp lý ở cùng một nơi cho dù là dương tiễn cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi hơn nữa nếu là có cái gì còn lại nguy hiểm hai người cũng có thể đủ ung dung đào tẩu nhưng hiện tại hai người chỉ là đi tới nhân gian đại đường vào giờ phút này tên lại biến mất ở tiên trên tấm đ ị a chuyện này làm sao không cho ngọc hoàng đại đế giật mình chấn động ngọc đế ngọc đế ngay tại ngọc hoàng đại đế chấn động vô cùng thời điểm một bên trông coi tiên b i a t h i ê n tướng mở miệng nói ân nghe tiếng ngọc hoàng đại đế biểu hiện hơi nhìn sang nhìn về phía hắn ngọc đế ta vừa n ã y cảm giác một hồi tiên địa t h ắ p tháp thiên vương cùng na tra tam thái tử cũng không phải là v ấ lạc mà là mà là chuyển ném những thế lực khác thiên tướng trần chờ một hồi tiếp theo trầm rãi mở miệng Bọn họ trong ự a hồ nhập đầu v lúc nhất thời ngọc hoàng đại đế tâm thần đại loạn thế nhưng chốc lát hắn lưu lại cũng chỉ có tức giận lại dám phản bộ chấm được lắm thác tháp thiên vương được lắm na trà tam thiên tử có phải hay không cảm thấy cái kiên lý thế dân so với ta cái này ngọc hoàng đại đế càng thêm bị phong vẫn cảm thấy chấm khí vận đã hết lập tức bắt đầu tìm nhà dưới được được ngọc hoàng đại đế nói liên tục ba chữ hảo mắt bên trong hung quang tiềm h nhấp nháy hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía phía sau chư vị tiên ban quanh thân tỏa ra làm người vô cùng hoảng sợ s ắ c ý sở hữu tiên ban sắc mặt biến tái n h ậ t bọn họ biết rõ lần này ngọc hoàng là thật nổi giận hơn nữa không chịu có thể lại bất kỳ giữ lại thời cơ cái này thời điểm người nào ra mặt người nào liền muốn gặp trí ngư chi tội cùng với thái bạch kim tinh cũng ngoan ngoan rụt lại không nói lời nào tư pháp thiên thần dương tiến ở đâu rồi ngọc hoàng đại đế bỗng nhiên một tiếng khiển trách xuống trong hiện tại mệnh lệnh ngươi dẫn theo mười vạn thiên binh thiên t l ù n g bắt lý tĩnh na trà lý thế dân hiện tại lập tức liền xuất phát không được có bất kỳ đến chế. không lấy được ba người bọn họ ngươi cũng đừng trở lại thiên đình dứt tiếng ngọc hoàng đại đế tay áo lớn vung một cái đúng là một quyền mạnh mẽn lện ở tiên trên tấm địa vê anh tiên biêu một trận chấn động liên đối toàn bộ thiên đình cũng bắt đầu r u n g chuyển các vị tiên ban trong lòng đ ỗ n g nhiên vậy một cái tiên ban bên trong dương t i ễ n mang theo tam tiêm lưỡng nhận đao đi ra ngọc đế yên tâm lần này dương tiến ổn thỏa bắt bị tặc áp tải thiên đình dứt tiếng dương tiến thả người vào lên nâng tay lên bên trong tam tiêm lưỡng nhận đao hô to một tiếng thiên binh thiên tướng ở đâu rồi vê anh dương tiễn r ứ t tiếng ở lăng tiêu bảo điện xung quanh một trận tầng mây chuyển động mười vạn thiên binh thiên tướng đã cả đội xuất hiện trong tay bọn họ vũ khí hơi dơ lên một đạo chiến tranh tiếng ngay tại thiên đình ở trong vàng v ọ n g lên các vị tướng lanh ngay lệnh xuất phát nhân gian lùng bắt bị c h tặc dương tiễn lần thứ hai vung tay hô to r ứ t tiếng mười vạn thiên binh thiên tướng cùng nhau hô to lên thanh thế cực kỳ c u ộ n cuộn t h y thiên linh sơn lúc này như lai phật tổ đã tuyên ngôn phong tỏa linh sơn các vị phật đà tuy nhiên không thể tùy ý ra vào linh sơn thế nhưng đối với ngoại giới tin tức so với chức càng thêm quan tâm ở ngọc hoàng đại đế phái dương tiễn không lâu tây thiên linh sơn liền nhận được tin tức hạ hạ ngọc hoàng đại đế lần này rốt cục ra tay mười vạn thiên binh thiên tướng đại đường lần này khẳng định liền xong đời đại hùng bảo đ i ệ n bên trên như lai phật tổ một bên kim sĩ đại bằng lớn tiếng cười nói ngay tại trước đây không lâu hắn được sư đà lĩnh bị lý thế dân tiêu diệt tin tức đối với lý thế dân là p h ậ n đoán nhiệm cực kỳ bây giờ nhìn thấy ngọc đế phái ra đại quân chinh phạt đại đường trong lòng rất là thoải mái đại bằng chớ có hầu n g n luận n ữ nhìn thấy kim sĩ đại bằng thái độ như thế như lai phật tổ lập tức mở miệm nói thế nhưng nếu như nói người nào hy vọng nhất nhìn thấy xuất hiện bây giờ cảnh tượng này cái thứ nhất phải kể tới chính là như lai phật tổ lý thế dân trộm lấy phật giáo quả thực thiên đình cùng linh sơn vẫn là quan hệ thù địch nhìn thấy thiên đình cùng đại đường khai chiến như lai phật tổ trong lòng không biết so với kim sĩ đại bằng thoải mái bao nhiêu bây giờ hắn biểu hiện bên trên tràn đầy đủ cười ánh mắt nhìn quét quá đại hùng bảo điện bên trên các vị t ă n g phật thiên đình cùng đại đường khai chiến đúng là thiên ý nha xem ra lần này chúng ta phật giáo muốn cuộc h ở i ngày hôm đó sau tam giới tri chủ bắt đầu từ ta cùng ngọc hoàng đại đế trong lúc đó tuyệt ra như lai phật tổ mở miệm nói n ữ khí ở trong tràn đầy v dưới đ ấ y chư vị tăng phật cũng là thích miệng c ư ờ i mở hạ hạ như vậy liền muốn sớm chúc mừng phật tổ đúng nha đúng nha lần này chúng ta phật giáo thật bậc khởi các vị tăng phật nghị luận trong lúc như lai phật tổ ánh mắt rơi xuống bên cạnh mình một người gia diệp ngươi bây giờ mau chóng chạy tới đại đường ta muốn ngươi tự mình nhìn thấy thiên đình cùng đại đường khai chiến tận mắt thấy ly thế dân đường tù binh hoặc là đánh chết như vậy bản phật tổ mới có thể ăn lòng dứt tiếng gia diệp tôn giả chắp tay trước ngực xin nghe ngã phật pháp chỉ dứt tiếng gia diệp tôn giả liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở đại hùng bảo điện bên trên Chương thứ phương chấn động sóng ngầm phun trào thiên đình đâu xuất cung hống hống hống thái thượng lao quân đang tại luyện chế đan dược bên ngoài đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng hô to nghe tiếng thái thượng lao quân thân thể hơi run run trong ánh mắt lộ ra một vẹn v ẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm bắt quái lỗ ở trong lò lửa biểu hiện lấp lõe sư phụ vừa nói đồng l ạ g yên dò hỏi làm sao thái thượng lao quân biểu hiện bỗng nhiên một bên b ấ m ngón tay bắt đầu tính toán theo sát đầu ngón tay hắn bay động thái thượng lao quân sắc mặt biến được càng ngày càng khó coi sau đó hắn đồng tử bỗng nhiên co dụ lại không được nhân tộc phải có một hồi h ạ o tiếp vừa mới nhất định là ngọc hoàng đại đế phái binh đi tới đ ạ i đường thái thượng lao quân biểu hiện chấn động một bên luyện đan đạo đồng nhưng có chút không hiểu sư phụ này nhân tộc sự tình cùng sư phụ nhân tộc sự tình vốn cùng ta không có quan hệ nhưng là năm đó ta sáng tạo nhân giáo liền cùng nhân tộc nhiễm phải nhân quả những năm này ta vẫn chuyên tâm luyện đan tu luyện như toàn muốn đem điểm ấy nhân quả làm nhạc thậm chí chặt đứt nói tới chỗ này thái thượng lao quân hơi n h ú g mày biểu hiện ở trong có mấy phần xoan suít thế nhưng ta không nghĩ tới là ta cái này cách làm nhậm chức nhân giáo Trái lại i k h ế nói người ta tộc bị bắt thức hiếp, ta cùng nhân tộc nhân quả càng nặng mấy phần. Bây giờ, nhân tộc ở trong đàn sinh ra đến một vị nhân hoàng, hắn nếu như giờ, hiếp, ta tộc bắt thức ta tộc tộc một ra bị Bây vị quả mấy ở thể đ tới chỗ u ố i cùng, n tất i giữ thời gian liền khỏi hiện tại, nói tới ê n nắm nhân mệnh, đến nhân mệnh trong đến, nhân nhưng có tộc có tộc chặt c thể ta thể từ thoát đứt Thế h số số ly ở quả. này thái thượng lao quân lông mày gắt gao nhăn lúc trước tam thanh lập giáo phái hắn so với thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn cũng tự cho là thanh cao sáng lập hạ xuống nhân giáo thế nhưng sau đó cho tới bây giờ thái thượng lao quân liền không dám tùy ý phát hiện nhân giáo mà là nghĩ đem chính mình từ nhân giáo ở trong thoát ly khỏi đến khôi phục tự thân khí vợ cho tới bây giờ thái thượng lao quân cũng không quá yêu quản chế nhân ra việc nhưng mà lý thế dân xuất hiện thái thượng lao quân phát hiện mình nguyên bản cùng nhân tộc nhân quả nhạt rất nhiều hơn nữa lý thế dân càng mạnh trên người hắn nhân quả lại càng nhạt trong chấp nón này liền cấp cho thái thượng lao quân mới hy vọng nhưng hắn vạn lần không ngờ tại đây ngàn cân treo sợi tóc ngọc hoàng đại đế lại sẽ đối với nhân tộc ra tay thôi được hôm nay ta liền sẽ giúp nhân tộc một lần coi như là trong lúc này nhân quả dứt tiếng thái thượng lao quân mắt bên trong q u a n g mang lấp lóe tiếp theo trong tay hắn là hơn ra một cái vòng tay đồng dạng đồ vật người đem bảo vật này mau chóng đưa đến đường hoàng trong tay bất thế làm lỡ nhanh đi thái thượng lao quân thúc giục đạo đồng đạo đồng hơi s ư ơ n g sở nhưng liền phản ứng lại lao ra đâu xuất cung cùng lúc đó t ử vi cung ở trong t ử vi đại đế ngồi ở tử vi cung phía trên cung điện trong ánh mắt quan g mang loẹ l o e ở hắn phía dưới một vị tiên quan chính hồi báo xong tình huống ngọc hoàng đại đế tính tình xem ra hay là cái này giống như trải qua không nổi đánh bóng vẫn là không nhịn được thôi được lần này liền để hắn đầu tiên phải lấy được ý nhất thời đợi được đánh hạ đại đường thiên đình binh lực hao tổn thời gian liền để hắn mở mang kiến thức một chút ta t ử vi đại đế thủ đoạn t ử vi đại đế ánh mắt ở trong lấp lóe một vệt rào hoạt quan g mang đón lấy hắn đứng dậy xoay người lại đối với tử vi đại điện một đạo tỏa g a tinh không mặt tường mỉm cười khương thượng nói vậy ngươi cũng chờ thời g tử vi đại đế rất tiếng thường kia mặt lại hơi lấp lóe năm đó phong thần bảng thời gian tử vi đại đế cùng khương tử nha vốn là cũng cũng thời cơ trở thành thiên đình chỗ t ể ngồi trên ngọc hoàng đại đế vị trí thế nhưng cuối cùng lại bị hồng quân lão tổ mạnh mẽ kiểm tra và nhận đem chính mình đạo đồng nâng đỡ đi tới trở thành mới ngọc hoàng đại đế tử vi đại đế còn tốt khương tử nha lại càng là trực tiếp bị hồng quân bài xích cuối cùng cùng với thần vị đều không có tuy nói chấp trưởng phong thần bảng thế nhưng cái này ngàn năm qua khương tử nha tại thiên đình tồn tại cảm giác vẫn là số không hầu như tương đương với không tồn tại tử vi lần này ngươi là tính kê sai phong thần bảng phong thần phía sau liền không thể thay đổi dù cho ngươi có thể đấu được ngọc đế cũng trở thành không tam giới tri chủ hơn nữa ngươi sai mặt tường bên trong đột nhiên một cái bóng mở lấp lóe một đoạn hư vô mở mịt tiếng nói rơi xuống tử vi đại đế trong thai nghe tiếng tử vi đại đế hơi sưng sở hơi mở miệng lẩm bẩm nói thà sai thà sai ở nơi nào trong lúc nhất thời tử vi đại đế có chút mê man căn bản không hiểu khương tử nha nói cái gì mà lúc này tại thiên đình ở trong lập mưu gia tử vi đại đế ra vương mẫu nương, nương cũng ở chăm chú chuẩn bị ngọc đế hay là ngồi không yên không biết sư phụ lúc đó vì sao để hắn trở thành tam giới c h i chủ chỉ bằng hắn trải qua kiếp nạn nhiều bàn đ à o viên bên trong vương mẫu nương nương tức giận mở miệng nói ở nàng một bên mấy vị nữ tiên cung kính cực kỳ cùng ở sau lưng nàng để cho các ngươi đi làm việc tình làm như thế nào vương mẫu nương nương quay đầu lại mở miệng hỏi hồi bẩm vương mẫu chúng ta đã phái người hướng về linh sơn lan truyền tin tức hiện tại linh sơn cũng đã nhận được tin tức một vị tiên nữ mở miệng nói nghe tiếng vương mẫu nương, nương mắt bên trong phẫn nộ hơi tiêu tan đối với ngọc hoàng đại đế phát binh thời gian nàng tâm tính phức tạp nhất đối với thiên đình mà nói lần này phát minh nếu là đại hoạch toàn thịnh vậy dĩ nhiên là tối cao kết quả nói không chừng thiên đình số mệnh còn sẽ nhờ đó mà tăng trưởng nhưng nếu là xuất hiện còn lại một chút bất ngờ lần này xuất binh liền sẽ trở thành thiên đình một cái điểm bước ngoặt t h ắ n g hiểm không cho phép lưỡng bại câu thương cũng không cho phép thất bại lại càng là không thể tiếp thu chỉ cần xuất hiện một điểm sai lầm thiên đình binh lực chỉ cần bị suy yếu quá mức lợi hại đến thời gian không c h ơ c h ủ i là tây thiên linh sơn các loại yêu ma quỷ quái đều sẽ tìm tới thiên đình đem cái này đã từng tam giới bá chủ mạnh mẽ dẫm lên nhất ư ớ c đứng ở phương diện này vương mẫu nương nương hết sức không hy vọng ngọc đế hạ chỉ t r i n h phạt đại đường đây cũng là nàng mấy lần trước tổ chức ngọc hoàng đại đế nguyên nhân thế nhưng đứng ở vương mẫu nương nương chính mình góc độ phía trên nàng nhưng hết sức vui vẻ nhìn thấy ngọc hoàng đại đế phạm sai lầm rơi đài bởi vì đây đối với nàng mà nói là một lần thời cơ ngọc hoàng đại đế là hồng quân đạo đồng nàng cũng là hồng quân đệ tử tam giới thế lực tranh cướp cuối cùng điểm dừng chân vẫn là tại với đại năng chỉ cần những đại năng này ra tay vương mẫu nương nương tin tưởng thắng lợi sau cùng là sẽ thuộc về bản thân nàng đến thời gian ngọc đế rơi đài tự nhiên là vương mẫu lên mà vương mẫu nương nương chờ m ộ t khắc cũng đã chờ thật lâu lúc này ở bản đào viên bên trong hắn gắt gao nhìn chằm chằm lăng tiêu bảo điện vị trí chỗ ở lần này chỉ cần như lai phật tổ gật đầu ngày sau thiên đình này bên trong liền chính là do ta nói tính toán ngọc đế quá mức cố chấp bảo thủ cho là có sư phụ chỗ r ử a hắn liền có thể muốn làm gì thì làm thế nhưng hắn căn bản cũng không biết rõ sư phụ hiện tại liền không có có tâm sự đi q u ả n hắn vương mẫu nương nương mở miệng lẩm bẩm nói r ứ t tiếng nàng nghĩ đến trước đây không lâu mình mới được một cái tin hạ h nguyên thủy thiên tôn không biết thiên tôn lần này bung xuống có gì chỉ giáo nhìn đối diện đột nhiên đến nguyên thủy thiên tôn bồ đề tổ sư vẻ mặt s ư ơ n g sở tiếp theo vội vã mở miệng hỏi bồ đề tổ sư nhiều ngày không gặp có khỏe hay không nha nguyên thủy thiên tôn mỉm cười đ ó lấy hắn biểu hiện liền trở nên nghiêm túc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói lần này b à tôn đến đây là có một việc muốn dò hỏi một cái lao tổ không biết lao tổ cũng biết đại đường hoàng đế lý thế dân người này dứt tiếng nguyên thủy thiên tôn mắt bên trong tinh quan ngưng tụ cẩn thận nhìn chằm chằm bồ đề lao tổ phản ứng thấy người sau hơi x ư n g sở có chút không rõ vì sao nguyên thủy thiên tôn mắt bên trong lập tức lấp lóe quá một vệ hết sức thần sắc thất vọng làm sao lao tổ chưa từng nghe nói người này không dối gạt thiên tôn người này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói bất quá cái này đại đường là gì nơi trước vẫn chưa nghe qua có loại này địa phương bồ đề lao tổ vẻ mặt xứ sở nhữ mày lộ ra một phần không rõ tâm ý thấy thế nguyên thủy thiên tôn liền biết được bồ đề lao tổ là thật không biết h i ể u đại đường cùng lý thế dân bất quá điều này cũng, cũng không quái bồ đề lao tổ đại đường lần này lập quốc không tới mười năm hay là nhân gian mười năm Đối với bồ Đề với nói, Bồ bất Tổ một Sư mà năm là quá chỉ á i búng n tay t sự ì hơn hay danh không thế thần nhân không thật bình thường. h nữa tiên trong nổi tiền, gian Bồ biết Đề đối Tổ xuất Sư sự là là giới với việc ở quá mức c là nghe xong bồ đề tổ sư nguyên thủy thiên tôn nhưng rơi vào trong trầm tư lông mày chăm chú n h ă n lên lúc trước hắn đã đi thiên đình hỏi tham q u a thái thượng lao quân biết được lý thế dân người sau lưng cũng không phải thái thượng lao quân hiện tại bồ đề tổ sư cũng nói chính mình cũng không phải nhận thức lý thế dân nếu không quen biết liền chớ đừng nói gì n â n chỉ là dựa theo đại đường tốc độ phát triển nguyên thủy thiên tôn căn bản cũng không tin tưởng cái này tất cả mọi thứ là lý thế dân một người có thể làm ra đến ở lý thế dân phía sau nhất định có đại năng nâng đỡ không phải là nguyên thủy thiên tôn không phải là bồ đề tổ sư thông thiên giáo chủ không thể thông thiên giáo chủ tính tình nguyên thủy thiên tôn rất là hiểu biết chuẩn đề tiếp dẫn càng thêm không thể lý thế dân c ư ớ p đoạt tây phương giáo phật quả hơn nữa còn đem chính mình đột phá trở thành nhân tiên hơn nữa nếu là chuẩn đề tiếp dẫn cái kêu bây giờ đại đường hẳn là phật vận h ư n g thịnh nơi nào sẽ là hiện tại bộ dáng này tính đi tính lại nguyên thủy thiên tôn trong lòng chỉ có một đáp án hồng quân lão tổ phong thần thời gian hồng quân lão tổ liền nhúng tay lần này vô lượng lượng kiếp lần thứ hai đến hồng quân lão tổ nhúng tay cũng đã nói đi chỉ là nghĩ đến tự mình biết hiểu một ít t â n bí nguyên thủy thiên tôn lông mạnh lại chăm chú nhăn lên lên hiện tại hồng quân không nên đang đối kháng với cái kia làm sao để trả khả năng có tâm sự nâng đỡ đ ạ i đường trừ phi là nghĩ tới đây nguyên thủy thiên tôn tâm thần bỗng nhiên chấn động sắc mặt cũng trở nên tái nhợt bồ đề lao tổ bản tôn lần này còn có chút việc gấp ngày sau trở lại nói không ngừng dứt tiếng nguyên thủy thiên tôn cả người liền hóa thành một đạo quang mang trực tiếp biến mất ở tà nguyện tam tinh động ở trong thiên tôn thấy cảnh này bồ đề tổ sư có chút kinh ngạc nhưng theo sát hắn liền nghĩ đến nguyên thủy thiên tôn trong miệng đường chiều cùng lý thế dân tiếp đó bồ đề tổ sư liền gọi tới đồ đệ mình cùng đạo đồng một phen dò hỏi hạ xuống bồ đề tổ sư đối với đại đường mới có một cái nhận thức nghe được lý thế dân lại trộm phật quả thành tựu i nhân t i ê n bồ đề tổ sư trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi về sau đến b à n đảo đại hội hắn lại càng là không thể tin tưởng một p h à m nhân làm sao có khả năng làm đến bước này chẳng trách nguyên thủy thiên tôn muốn đến đây chất vấn chính mình chỉ sợ tại đây lý thế dân phía sau có còn lại đại năng b ó n dáng chẳng lẽ là thái thượng lao quân mắt bên trong lấp lóe quá một v ệ nghi ngờ vẻ nhưng vào lúc này một vị đồ đệ đột nhiên mở miệng nói sư phụ ta nghe người ta nói qua tôn sư đệ thật giống cũng ở đại đường hoàng đế dưới trướng ngồi cái gì đệ nhất yêu tướng người kia dứt tiếng b ồ đ ề tổ sư mắt bên trong đột nhiên thêm ra một vệ dị dạng tinh quang tựa hồ là nghe được một cái bất thế sự tình vội vã như mày bắt đầu thôi toán đến tiếp theo b ồ đ ề tổ sư ngón tay bay động đem mấy vị đồ đệ nói tới cùng tôn nộ g không mạch máu kết hợp ở cùng một nơi tiến hành thôi diễn thế nhưng thôi diễn đến một nửa ngón tay hắn im b ậ đi bỗng nhiên dừng lại cùng lúc đó một luồng tích xúc đáng pháp lực ở bộ đệ tổ sư lòng dạ ở trong phản vệ lên、sì. bồ đề tổ sư bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên một ngụm máu tươi lại phun ra tới sư phụ chủ nhân một bên đệ tử cùng người hầu thấy thế liền vội vàng tiến lên bồ đề tổ sư vung vung tay biểu hiện ở trong nhưng lộ ra một vẹn v ẻ phức tạp hắn m u ố n xem lại bản thân thôi diễn tri pháp đã tiếp cận h ò n mỹ thành công nhìn thấy tôn nộ g không ngày sau mạch máu quy tích thế nhưng đến bây giờ hắn mới minh bạch mình nguyên lai sai trong nháy mắt bồ đề tổ sư trong lòng v ạ n thiên tâm tư mà lên hắn làm phật đạo song hưu dị loại tồn tại căn bản không muốn tham gia đến phật giáo cùng thiên đình tranh cướp ở trong vì lẽ đó ở thu tôn nộ không tính ra tôn nộ g không ngày sau chính là tây du kế hoạch nhân vật then chốt bồ đề tổ sư lập tức liền loại bỏ tôn nộ g không đồng thời không cho phép tôn nộ g không gọi hắn là sư phụ đoạn sư đổi nhân quả cứ như vậy bồ đề tổ sư liền cùng vô lượng lượng kiếp không có một chút nào quan hệ tà nguyệt tam tinh động cũng đều sẽ trở thành tam giới ở trong một phương tinh thổ đạo giáo kính n g ư ỡ n g hắn phật giáo cũng sẽ không nhằm vào hắn mà chính hắn cũng không cần xem ngọc đế cùng như lai s ắ p mặt thế nhưng hiện tại nguyên thủy thiên tôn một nhóm thêm vào bây giờ tôi diễn bồ đề tổ sư lập tức minh bạch chính mình trước suy nghĩ có cỡ nào hạ cấp nếu là tam giới đại loạn mình tại sao khả năng không đếm xỉ đến hơn nữa tại đây tà nguyệt tam tinh động bên trong chính mình cùng với nhân gian phát sinh đại sự như thế đều không có thôi diễn đến tin tức như vậy phong bế nếu như không phải là nguyên thủy thiên tôn đến đây chính mình chỉ sợ nghĩ tới đây bồ đề tổ sư trong lòng đống nhiên chấn động không khỏi bắt đầu nghĩ mà sợ lên thôi thôi lần này đáng lẽ là ta sai nói tới chỗ này bồ đề tổ sư vẻ mặt hơi có chút lờ mờ mà nhưng vào lúc này ở bên ngoài một vị đạo đồng h ư n g phấn xông tới các người nghe nói à các người nghe nói à thiên đình cùng đại đường khai chiến ngọc hoàng đại đế phái mười vạn thiên binh thiên tướng chủ nhân đạo đồng một mặt hưng phấn mở miệng chạy vào nhìn thấy bồ đề tổ sư thần s ắ c hắn bỗng nhiên biến đổi một bộ nhận sai dáng vẻ nghe tiếng bồ đề tổ sư vẻ mặt chấn động mạnh một tay khoác lên hắn b ả vai cái gì người nói cái gì chủ nhân ta ngọc hoàng đại đế giấy thông hành pháp thiên thần dương tiễn dẫn dắt mười vạn thiên binh thiên tướng hạ phạm nhưng lùng bắt đường triều hoàng đế đạo đồng như thực chất mở miệng nói nói xong hắn biểu hiện liền c â y đắng hạ xuống bắt đầu nhận sai chủ nhân ta sai ta sau đó nhất định tốt tốt tu luyện nhưng mà lúc này bồ đề lao tổ căn bản không có tâm tư nghe lời hắn sau mày vẻ mặt lờ mờ trong đầu không khỏi nghĩ đến tôn ngộ không ở tà nguyệt tam tinh động tháng này g cuối cùng bồ đề lao tổ mắt bên trong quang mang lấp l o e không đất cuối cùng hắn làm ra quyết định trong ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ mặt ngộ không bởi vì sư phụ duyên cớ để ngươi ở ngũ hành sơn dưới bạch bạch bị khổ gần 500 năm trăm n ă m cái này coi như là sư phụ nợ ngươi lần này sư phụ liền giúp ngươi một tay chỉ mong ngươi hỏa nhãn kim tinh thần thông có thể hữu hiệu lầm bầm mở miệng nói xong bồ đề tổ sư quanh thân khí thế bỗng nhiên bạo phát một cô cường đại u y áp quét ngang toàn bộ tà nguyệt tam tinh động mấy người các ngươi chăm sóc tốt đậu phụ sư phụ muốn đi một lần đại đường. 119, tại r ư ớ c 1 thiên g đình bản c đào đại hội bên trên nhìn thấy lý thế dân thời gian dương tiến liền muốn cùng lý thế dân nhất chiến cũng không phải là bởi vì lý thế dân biểu hiện quá mức cường thế cùng khoa trương dương tiến chiến đấu chính là đơn thuần muốn cùng cao thủ lập bản 500 năm trăm n ă m trước hắn và tôn ngộ không nhất chiến có thể nói là thoải mái c h ẳ n trễ mà ở cái này 500 năm trăm n ă m dương tiến ở không có ra tay thời cơ làm thiên đình đệ nhất chiến tướng rõ ràng có một thân bản lĩnh nhưng cũng không chỗ triển khai đối với dương tiến mà nói đó là một loại d à y v ò bây giờ nghe nghe ngọc đế hạ chỉ dương tiến trong lòng trừ đối thiên đình lo lắng còn có một tia phấn khởi tâm tính đường triều hoàng đế lý thế dân liền đệ để, để ta xem một chút ngươi đến cùng có gì c h ở bản lĩnh đi mắt nhìn phía dưới dương tiến mở miệng lẩm bẩm nói dứt tiếng hắn chỉ tay một cái thiên binh thiên tướng nghe lệnh thiên công đại đường dứt tiếng dương tiễn sông lên trước thân thể hóa thành lưu quang hướng về đại đường trường an thành chạy như bay lúc này ở đại đường cảnh nội ba thục chi điện các ngươi nghe nói ngọc hoàng đại đế hạ lệnh phái tới mười vạn thiên binh thiên tướng cùng nhị lang chân quân muốn xuống phạm lùng bắt ngô hoàng a ngươi nghe ai nói lùng bắt bệ hạ điều này có thể nhẫn không biết ta hiện tại dự định đi thông chi trưởng môn cùng các sư huynh đệ mấy vị thuộc sơn kiếm phái đệ tử thương nghị nghe nói có thiên binh thiên tướng tới đối phó lý thế dân những người này biểu hiện đều là hơi khẩn trương lên sư h u n h ta và ngươi cùng nhau đi đường hoàng đối với chúng ta ân trọng như sơn không thể để cho đường hoàng có việc đúng không có đường hoàng liền không có chúng ta hiện tại sư đệ chúng ta bây giờ liền đem tin tức này chuyển cho sư môn sau đó cùng một nơi là đối giao thiên binh thiên tướng Thửm, đường hoàng đối với chúng ta ân trọng như sơn hiện tại đến chúng ta báo ân thời điểm dứt tiếng t h ú c sơn kiếm phái đệ t ử mắt bên trong lấp lóe một vệt kiên định ánh mắt đón lấy lập tức thôi thúc phi kiếm hướng về sư môn chạy như bay đi qua đi báo cho biết còn lại đồng môn sư huynh đệ mà đồng dạng một màn ở thanh vân môn đồng lai kiếm phái còn lại mấy cái đại đường môn phái cũng ở diễn ra đồng thời ở đại đường lạc dương thành bên trong thiên b i n h thiên tướng thảo phạt lý thế dân tin tức cũng lan truyền ra lạc dương cổng thành bên trên một vị võ đạo tu luyện giả cởi trần đang tạo ra sức hô to phụ lao bách tính nếu như không có đường hoàng liền không có có hôm nay chúng ta hiện tại thiên đình muốn lùng bắt chúng ta đường hoàng bệ hạ các ngươi có đáp ứng hay không hắn cao vút thanh âm hạ xuống ở trước mặt hắn dưới đ ấ y mọi người lập tức quán giận r ồ n r ậ p rơ nằm đấm không đáp ứng kiên quyết không đáp ứng đúng đường hoàng đối với chúng ta ân trọng như sơn chúng ta bây giờ có lớn như vậy cuộc sống thoải mái toàn bộ đều đường hoàng công lao hiện tại đáng lẽ là chúng ta đền đáp đường hoàng thời điểm cha các lao bách tính mọi việc tu vi có thể hư không theo ta cùng một nơi chống lại thiên đình bảo hộ n ô hoàng dứt tiếng dẫn đầu tên kia võ đạo tu luyện giả trên thân bạo phát đi ra một đạo cường hạn ánh sáng màu lam một đạo cường hạn võ đạo khí bắn ra đ ó lấy tráng hắn k i a n n ộ hướng một thân một cái rộng rãi c ử kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn Vụt. về Vụt Một thiên vụt vụt. Từng mà lên, mang quyết, mà mà đạo đạo chạy quang qua, sau kia xa xa bay, phía người hướng không như hắn. lấp lóe ở b ọ vậy, thiên thiên vậy là i n n chưa hề một vị thiên binh mở to hai mắt nhìn phía xa ánh sáng là đường triều tu thiên giả một vị thiên tướng bỗng nhiên mở miệng nói nghe tiếng dương tiến tay giơ lên mười vạn thiên binh thiên tướng lập tức dừng lại động tác chỉnh tề vẽ một ánh mắt mang theo vẻ đề phòng rất nhanh đối diện kiếm quang chạy như bay mà tới người đến người phương nào hãy xưng tiên r a nhìn đột nhiên xuất hiện nhất đại đ ầ y đại đường tu t i ê n giả dương tiến hơi nhướng mày bọn họ trang phục khác nhau rõ ràng cũng không phải đại đường quân đội người đến thế nhưng là thiên đình nhị lang chân quân bị nhân chính là đại đường thục sơn kiếm phái trưởng môn lý tiêu giao ở đằng sau ta là ta đại đường vô số hảo n h ị lang lần này chúng ta đến đây liền chỉ có một việc tình dương tiến đối diện lý tiêu giao đứng ra thẳng tắp nhìn chằm chằm nhị lang thần dứt tiếng hắn mắt bên trong một vệ tinh mang lấp loe mà qua nhị lang chân quân trở về đi thôi chúng ta đại đường không hoan n g h bọn ngươi lý tiêu giao thanh em dùng pháp lực thôi thúc trên không trung hình thành một đạo quần quận thanh em hướng về tứ phương lan t r u y ề n hiện ra hắn r ứ t tiếng ở lý tiêu giao phía sau vô số đại đường con dân cũng r ồ n dập mở miệng đúng nhị lang chân quân trở lại đại đường không hoan g n ê n các ngươi nhị lang chân quân về đi có chúng ta ở đây các ngươi đ ừ n g hỏng thương tổn được đường hoàn g một phân một hảo đúng muốn lùng bắt chúng ta bệ hạ nhất định phải từ chúng ta trên thân dẫm lên từng đạo thanh em không ngừng chuyển đến nhìn mặt trước mọi người nhị lang thần lông mày t r o n chú nhăn lần này hắn còn muốn cùng lý thế dân đao thật súng thật chơi lên một hồi thế nhưng nhưng không nghĩ tới lại ở trên nửa đường sẽ gặp phải những này phổ thông người lúc này đứng ở trước mặt hắn nếu là đại đường quân đội nhị lang thần khẳng định sẽ không chút do dự ra lệnh để các thiên binh thiên tướng nghiền ép lên thế nhưng hiện tại ở nhị lang thần trước mặt những người này bất quá là một đám người ỗ hợp coi như chiến thắng cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá kiêu ngạo hắn nhị lang thần có hắn kiêu ngạo bản chân quân phụng ngọc hoàng đại đế mệnh lệnh dẫn dắt thiên binh thiên tướng lùng bắt lý thế dân mặc kệ bọn ngươi việc bọn ngươi nếu là vẫn còn ở này ngăn cản đừng trách bản chân quân vô tình dứt tiếng dưỡng tiên ánh mắt ở trong tinh quản bắn ra ầm ầm quanh thân khí thế b ộ c phát ra trong dây lắp này toàn bộ thiên địa cũng hơi biến quân quân phong thanh đột nhiên vang lên dường như gào khóc thảm thiết giống như vậy rung khắp tâm thần người dương tiễn trên thân bạo phát đi ra h uy áp hướng về lý tiêu giao loại người ép đi lý tiêu giao chỉ cảm thấy một tòa cực kỳ cao to sơn mạnh trực tiếp hướng về hắn trùng kích lại đây trong lòng cực kỳ nặng nề g h dù hắn có gần như năm ngàn năm đạo hạnh cũng không phải thiên đình đệ nhất chiến tướng dương t i ễ n đối thủ lý tiêu giao còn như vậy ở phía sau hắn những người khác sắc mặt liền càng thêm khó coi tái nhật như tuyết có mấy người khỏe miệm thậm chí đã toát ra một vết máu thế nhưng thời khắc này không có một người nào lùi về sau một bước trân quân chúng ta kính ngưỡng thực lực ngươi mới gọi lần này thừa nhận c ự đại huy áp lý tiêu giao đỗng nhiên ngừng đầu ánh mắt dường như g i ạ thu đồng dạng tràn ngập điên cuồng từng chữ từng câu mở miệng nói lần này nếu ngươi là đối lập nô hoàng bất lợi liền tha thứ lý tiêu giao vô lễ thục sơn đệ tử xuất kiếm nên địch lý tiêu giao r ứ t tiếng một luồng bàng đại khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra cùng lúc đó ở phía sau hắn vẹo một thanh bảo kiếm chạy như bay đi ra ở lý tiêu giao phía sau một đám thục sơn đệ tử lúc này cũng dồn dập thôi thúc pháp lực thôi thúc phía sau mình bảo kiếm xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt trên sân kiếm quang sóng gợn sóng gợn thay thế, thế dương t i ễ n con mắt ở trong né qua một vệ băng lãnh g i a n g cửa mỉm cười các ngươi chẳng lẽ thật muốn không chết được băng l ã n h tiếng nói vang lên cùng lúc đó dương t i ễ n n ắ m chặt trong tay tàm tiêm lưỡng nhận đao chương một trăm hai mươi tổ long đến lý thế dân ra tay các ngươi chẳng lẽ thật muốn không chết được dương t i ễ n trong tay cầm tam nhọn hai mặt đao cắn răng cửa hại tuy nhiên chính hắn nguyện ý cùng lý tiêu giao những ngày vô danh chi bối giao chiến nhưng có ngọc hoàng đại đế chỉ lệnh tại thân hắn cũng không để ý thuận lợi diệt trừ những này ngu xuẩn mất không người hừ chúng ta những người này tính mạng đều là đường hoàng cho vì là đường hoàng chết thì có làm sao hạ nhị lang thần ngươi chỉ để ý động thủ đi thế nhưng nhất định bị để chúng ta tìm tới thời cơ không phải vậy chính là dùng cắn lao tử cũng phải ở trên thân thể ngươi kéo xuống một miếng thì đến đối diện lý tiêu g i a o cười to vài tiếng biểu hiện bên trong tràn đầy vẻ đến cuồng lúc này hắn và làm vừa n ã y nho nhã lễ độ lý tiêu g i a o hoàn toàn khác biệt nói hộ trong lúc đó ở bên cạnh hắn phi kiếm xoay tròn càng nhanh hơn hơn nữa coi như chúng ta mất mạng nơi này ở phía sau chúng ta cũng sẽ có thiên thiên vạn đại đường tu sĩ ngăn cản các ngươi nhị lang thần làm tốt và toàn bộ đại đường nhân dân là địch chuẩn bị đi một tiếng khiển trách uống lý tiêu giao thanh â m dường như nhất kích trọng truy đồng dạng rơi vào nhị lang thần trong lòng lúc này ở lý tiêu giao phía sau sở hữu đại đường con dân mắt bên trong cũng hiện ra lên nồng nặc hung ánh sáng mang theo một vẹn vẽ điên cuồng hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiễn nhìn thấy tình cảnh này dương tiễn biểu hiện bỗng nhiên dại ra một hồi nắm t ă m nhọn hai mặt đao đại thủ cũng bắt đầu khẽ run lên thật không thể tin nhìn mặt trước mọi người các ngươi chẳng lẽ điên không được cái k i a đường hoàng chẳng lẽ cho các ngươi sở hữu ăn mặc một cái nhân gian đế vương làm sao có khả năng sẽ đối với các ngươi cái này giống như chân tâm hắn mất quá nhị lang dương tiễn lời còn chưa nói hết đối diện một vị đường triều tán tu nhưng hừ lạnh một tiếng đem đánh gãy ừ ngươi một cái thiên đình thần tướng biết cái gì ăn uống những này tính là gì đường hoàng đối với ta ân cùng tái tạo có thể nào l à như ngươi loại này thiên thần có thể lý giải nhị lang thần ta hỏi ngươi ngươi có thể trải qua nạn đói ngươi có thể g ặ m nhấm quá vỏ cây cây cỏ ngươi có thể thấy được quá trao đổi hài nhi đun nấu ăn ngươi có thể thấy được hơn người ăn thịt người c h ẳ n g cảnh ngươi có thể ở trời đông áo không đủ che thân quá nô hoàng đăng cớt trước ta đại đường là dạng gì dám vẻ chúng ta sinh hoạt là dạng gì dám vẻ ngươi có từng biết được chúng ta đại đường bách tính xây dựng chùa miếu cung phụ bọn ngươi thần tiên nhị lang chân quân ha ha hướng về ta đã từng còn đi tới ngươi chùa miếu ở trong đốt quá thơm quay đầu lại ngươi cũng chỉ là thiên đình cái kia giống như v ị tư lợi tiểu nhân mà thôi chân quân hai chữ ngươi không xứng tên kia đại đường con dân rất tiếng mạnh mẽ hướng về dương tiễn tôi một ngụm nước miếng sau đó hai tay giơ lên thần thái đột nhiên biến cung kính nô hoàng đăng cơ ngươi có thể nhìn ta đại đường bây giờ có thể có lựu dân h o à n dân không chỉ riêng như vậy nô hoàng còn dẫn dắt chúng ta đi trên con đường tu luyện để chúng ta hiểu được người, người như dòng đạo lý ở chúng ta mắt bên trong nô hoàng so với kia ngọc hoàng đại đế tốt hơn nghìn lần và lần cho dù là thương chu thời kỳ văn vương vũ vương cũng khó có thể cùng nô hoàng đánh đồng với nhau chờ đợi hắn một phen r ứ t tiếng ở bên cạnh hắn một đám đường triệu tu tiên giả dồn dập gật đầu đồng ý đúng không có n ô hoàng liền không có chúng ta hôm nay hiện tại chúng ta ủng hộ n ô hoàng ngươi lại nói chúng ta điên nhị lang thần ta xem các ngươi mới thật sự là điên cùng loại này vì tư lợi tiểu nhân nói cái gì muốn lùng bắt n ô hoàng liền từ chúng ta trên thân nhảy tới đi trong nháy mắt xem kia đối diện tâm tình bỗng nhiên tăng gọn mọi người nhị lang dương tiễn tâm thần bị đánh thẳng vào ở phía sau hắn thiên binh thiên tướng lông mày cũng là hơi nhữ lại nhất là bọn họ nghe được đại đường con dân lại g ầ m vào cây người ăn thịt người thời điểm dồn dập cảm thấy buồn nôn mà dương t i ễ n nghe nói đến văn vương vũ vương thời điểm tâm thần lại càng là r u n g chuyển không nớt trong n y mắt hắn nghĩ tới lúc trước phong thần thời điểm chính mình trải qua tất cả đồng thời nghĩ đến t r i n h phạt trước chính mình phát xuống trí nguyện suy nghĩ thêm chính mình chút năm tại thiên đình bên trên thành c ử u dương t i ễ n lông mày chăm chú vừa nhữ bất chi bất giác chính mình lại cùng bản tâm rời cái này sao xa ạ thế nhưng ánh mắt ở trong lóe ra một vệ kiên quyết vẻ ở tại vị mưu ký trước sở hữu thiên b i n h thiên tướng nghe lệnh ngọc đế có lệnh lùng bắt lý thế dân lý tính cùng na trà tam thái tử phàm là dám ngăn trở người nghe ta mệnh lệnh giết không tha dứt tiếng dương tiễn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao run lên thân hình dường như một cái du long đồng dạng liền chạy băng băng đi qua giết thẳng thắn vang dội thanh em la lên đi ra dương tiễn một đao liền hướng dẫn đầu lý tiêu giao đã đâm lý tiêu giao răng cửa k h é cắn pháp lực dung chuyển xoát xoát xoát vô số đạo bảo kiếm đang thao túng bên giới chạy như bay hướng về dương tiễn oanh kích mà đi thế nhưng lý tiêu giao biết rõ đòn đánh này khẳng định không ngăn cản nổi dương tiễn hắn cũng hoàn toàn không phải là dương tiễn đối thủ vụt vụt vụt chỉ là một cái hiệp dương tiễn liền phá mở vô số bảo kiếm t a m tiêm lưỡng nhận đao phía trên lập lòe hàn quang hướng về lý tiêu dao cổ họng thẳng tắp đâm tới nhưng vào lúc này ở thế ngàn cân treo sợi tóc t a m tiêm lưỡng nhận đao khoảng cách lý tiêu dao cổ họng bất quá bậy tấp dương tiễn biểu hiện bỗng nhiên đại biến đồng tử bỗng nhiên co giút lại thân thể dĩ nhiên hướng về sau lùi lại trở lại ngay tại hắn thân thể rút đi bất quá bốn phần một trong hô hấp vẹo một đạo kim sắc sáng chỉ từ xa xa chạy như bay tới từ dương tiễn thân thể phía trước xa qua cùng lúc đó giống Một đạo vang vọng các vị đường triều tán tu mở miệng nói một bên lý tiêu giao từ khiếp sợ ở trong tỉnh ngộ lại nhìn thấy lý thế dân vội vã bái phục hạ xuống vì thần lý tiêu giao tham kiến ngô hoàng ngũ hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế theo hắn rất tiếng còn lại đường triệu tu tiên giả rồn rập phản ứng lại lập tức cung kính bái phục hạ xuống thảo dân vi thần tham kiến n ô hoàng n ô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn, vạn t u ế quân quận thanh âm trên không trung truyền mở lý thế dân thấy thế vung vung tay cười n h ạ t nói hãy bình thân các vị á i khanh con dân trong lòng có chấm chấm trong lòng rất là c h ấ n ă n nha tiếng nói dưới lầu đại đường tu luyện giả đầy mặt hương thích có liền vội vàng nói nên nên đối diện dương tiễn nhìn thấy lý thế dân trước mắt bỗng nhiên sáng lời mà nhưng vào lúc này vừa mới cái kia một đạo kim quang trên không trung lượn một vòng trở lại lý thế dân trong tay hiển nhiên là một cái phát bảo nhìn rõ ràng kiện pháp bảo kia dương tiễn biểu hiện bỗng nhiên biến đổi kim cương trác đây không phải thái thượng lão quân pháp bảo sao lại thế nhìn thấy kim cương trác dương tiễn rất là khiếp sợ thế nhưng rất nhanh hắn liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhìn chằm chằm lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang tiếp theo hắn nhàn nhạt mở miệng nói đầu hàng đi như vậy đối với ngươi và ta đều tốt bản chân quân phía sau mười vạn thiên binh cho dù là năm đó tề thiên đại thánh cũng không phải là đối thủ đường hoàng lý thế dân bản chân quân khuyên ngươi một câu miễn cho chờ sẽ được g a thịt nỗi khổ dứt tiếng dương t i ễ n trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao du lên một luồng uy áp liền làng ra hướng về lý thế dân ép nhưng mà nhưng vào lúc này lý thế dân phía sau v u a y một tiếng một luồng hướng trời bay lên trên yêu khí bộc phát ra một đạo lưu quang tử phía sau lưng vọt lên hừ hừ nhị lang thần ngươi thế nhưng là trận tròn mắt nói mỏ chương một trăm hai mươi mốt phật trưởng phía dưới mười vạn tiên binh chắc c h ắ n d i ệ t t r u n g tiên h yêu khí dâng trào mà tới tôn nộ g không l ắ c người một cái liền xuất hiện lý thế dân bên người ngày đó nếu không phải thái thượng lão quân ra tay dùng kim cương chắc đánh lén ta lão tôn ta lão tôn có thể thua giới tay ngươi <cười> thiên đạo có luân hồi nhị lang thần bây giờ cái này kim cương chắc đã rơi xuống nô hoàng trong tay hiện tại ngươi và ta có muốn tới hay không tỉ thí một phen dứt tiếng tôn nộ g không vung lên mấy lần trong tay kim c ô đ ồ n g có nhiều thú vị nhìn nhị lang thần tôn nộ g không ngươi kha kha nhị lang chân quân ta lão tôn cho ngươi chỉ một con đường sáng chớ cùng kia c ầ u thí ngọc hoàng đại đế theo nô hoàng lấy ngươi bản lĩnh b ệ hạ khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi đến thời gian ngươi là nhân tộc đệ nhất đại tướng ta là yêu tộc đệ nhất đại tướng đây cũng là một đoạn giai thoại nha tôn nộ không cười hắc hắc tiếp tục mở miệm nói làm càn c h nhưng n thiên h là đình đ ờ đường tư pháp thiên thần, làm sao có khả năng. Nghe tiếng, nhị lang thần biểu hiện bên trên tuân ra một pháp khả biểu làm sao ra có vào n giận、dữ. Dương tiễn đại ca, tôn hầu tử nói không sai, theo chúng ta cùng đường Nhưng vẻ v đại sai, đi lại đường đi. dữ. tử theo ta ca, hầu lúc này xa xa một thanh âm hạ xuống na tra dẫm lên phong hỏa luân xông lại dương t i ễ n đại ca ngươi cảm thấy ngươi tại thiên đình t h á n g ngày hạnh phúc ca nhưng là bây giờ ngươi xem một chút ngươi đối với mặt địch nhân là ai ngọc hoàng đại đế đã sớm cùng trụ vương một dạng trở thành một cái hốt quân dương tiễn đại ca ngươi đừng để muốn chấp mê bất ngộ khoảng thời gian này na cha ở đại đường giáo dục người đời thần thông truyền thụ ba đầu sáu tay đây chính là na cha cái này trăm ngàn năm qua vui sướng nhất thời điểm dương tiễn đại ca ngươi thần thông na cha hơi nhún mày tiếng nói ở trong tựa hồ tràn ngập vẻ lo âu mở miệng không ngừng khuyên lơn dương tiễn đủ na cha ngươi phản bội thiên đình hôm nay bản chân quân là phụng ngọc hoàng đại đế trí lệnh lùng bắt ngươi trở lại thiên đình động thủ đi ngươi cùng tôn nộ không cùng tiến lên bản chân quân ngược lại muốn xem xem là các ngươi lợi hại hay là bản chân quân mười vạn thiên binh thiên tướng dũng mãnh mọi người nghe lệnh bày trận bắt đ ị c h tặc dứt tiếng dương tiễn trên c h á n con mắt thứ ba đột nhiên trận mở một đạo kim quang từ đó bắn nhanh ra dương tiễn ngươi dám nhưng vào lúc này một đạo quát uống tiếng ầm ầm vang lên xa xa một đạo thất thải quang mang chạy như bay lại đây lý t ĩ n h cầm trong tay linh lung bảo tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người vê anh linh lung bảo tháp lấy ra thất thải lưu quang trực tiếp cùng kim quang đụng vào cùng một nơi đỡ d ư tiễn công kích ầm ầm cương đại xóm khí bắn ra ra đem không trung tầng mây hơi hề ra lý tính d ư tiễn quát quát một tiếng trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao v u n g lên mắt bên trong mang theo lăng liệt cực kỳ sắc ý thiên binh thiên tướng nghe lệnh giết giết tiếng dâng tiễn xông lên trước tam tiêm lưỡng nhận đao bên trên quang mang lấp lóe ở phía sau hắn mười vạn thiên binh thiên tướng cũng gào thét lớn chém giết lại đây chiến giống tiếng chuyển khắp toàn bộ thiên không trong nháy mắt trên sân liền dâng trào xuất một chút đến một lồn u túc sắt tâm ý thiên binh thiên tướng uy áp liên hợp ở cùng một nơi khi thế nhộn nạo h lên lý tiêu giao loại người trong nháy mắt cảm giác được một lồn quần quẫn áp bách cảm giác lông mày chăm chú vừa nhữ bảo hậu hoảng cố nén áp bách lý tiêu giao hét lớn một tiếng. đồng thời soạn soạn soạn vô số đạo kiếm quang t ừ bên cạnh hắn di động chính là thuộc sơn t u y ệ t kỹ vạn kiếm pi tông cùng lúc đó ở lý tiêu giao phía sau vô số đường triều con dân thôi thúc pháp lực mình từng cái từng cái chạy như bay đi tới lý thế dân bên người bảo hộ bệ hạ phía sau mấy chục đạo hồng quang chạy như bay mà tới văn võ ba quan từng cái từng cái pháp lực di động uy áp lan ra nhanh chóng chạy như bay đến lý thế dân trước mặt đinh đinh đinh giữa không trung dương t i ễ n đã cùng tôn nộ không run dậy ở cùng một nơi na cha cùng lý tính hai người nhìn chằm chằm hai người những mày thời khắc chuẩn bị ra tay vậy hạ người không sao chứ hộ thân đến lý thế dân bên người phòng huyền linh mở miệng nói chỉ là mười vạn thiên binh thiên tướng còn thương không chấm các vị ái khanh tạm thời lui ra c h ờ chấm ra tay hàng phục cái này thiên binh thiên tướng dứt tiếng lý thế dân mắt bên trong một đạo tinh quang lấp lóe tiếp đó hán pháp lực dung chuyển mà lên với anh một cố cường đại khí thế trực tiếp trào ra trực tiếp hướng về mười vạn thiên binh thiên tướng ngưng tụ trận pháp vanh k í c h tới phanh phanh phanh hai cố khí thế chạm vào nhau trong nháy mắt mười vạn thiên binh thiên tướng phát ra quần quận uy áp lại bị lý thế dân một người cho chấn áp xuống cùng lúc đó hồng họ mật trên bầu trời một đạo phật đột nhiên nổ vang toàn bộ phía chân trời đột nhiên đừng chiếu dọi trở thành sán lạng ngời ngời vàng g ự ữ vẻ kim quang hạ xuống trên bầu trời đầy trời tăng phật t ấn tượng xuất hiện lý thế dân thần thái đ o a n trang nhìn chằm chằm trước mặt mười vạn thiên b i n h thiên tướng ánh mắt ở trong tràn đầy lạnh lùng đón lấy hắn một t r ư ờ n g oanh kích một đạo phật t r ư ờ n g trong hư không n ư ơ n g tụ trực tiếp hóa thành giường như dãy núi đồng d ạ n g lớn như lai thần trưởng cùng lúc đó trên bầu trời chư thiên thần phật cũng một trưởng oanh kích hạ xuống cường đại dền v a n thanh em trên bầu trời thật lâu không tiêu tan Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ d u n g khắp tâm thần tiến dít theo sát chính là từng đạo cường đại phật trưởng những cái phật trưởng lập lòe cực kỳ rực rỡ kỳ i quang tản ra hủy thiên diện địa khí tức thoáng qua liền qua liền đem toàn bộ thiên không toàn bộ che đ ợ i ra mười vạn thiên binh thiên tướng căn bản không chỗ có thể trốn chuyện này thay thế, thế dương tiễn tâm thần một trận lay động vào giờ phút này hắn đã cảm nhận được cái k i a từng đạo phật trưởng ở trong phát ra cường đại u y năng cái này căn bản cũng không phải bọn họ những thiên binh này thiên tướng có thể chịu đựng dưới một kích này đi, chỉ sợ sở hữu thiên binh thiên tướng đều phải bị chấn áp hắn tu vi lại đạt đến nước này mắt bên trong kinh ngạc quan mang lấp lóe mạ nhị lang thần dương tiễn trong lòng đã thêm ra một phần tuyệt vọng ầm ầm ầm căn bản không có cho các thiên binh thiên tướng đào mạng thời cơ vô số đạo phật trưởng hạ xuống theo sát mười vạn thiên binh thiên tướng đã bị áp chế ở phật trưởng bên dưới a a một tiếng một tiếng hét thảm thanh em không ngừng vang lên chỉ là một chiều mười vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ đã bị chấn áp lại không có bất kỳ cái gì phản kháng thời cơ kha kha dương tiễn thấy không có ngô hoàng tu vi đã sớm ở cái tiêu ngọc hoàng đại đế bên trên ngày sau cái này tam giới tri chủ chắc chắn là ngô hoàng ngươi bây giờ thần phục nói vẫn tới kịp tôn nộ không mở miệp nói dương tiễn đại ca đ ừ n g tiếp tục chấp mê bất ngộ ngọc hoàng đại đế không phải là vũ vương hắn căn bản cho tam giới mang không đến bất kỳ chỗ tốt nào chỉ biết mình hưởng thụ mà thôi dương tiễn đại ca những năm gần đây ngươi còn không có, có nhìn thấu hắn bộ mặt thật sự hả hắn bất quá chính là một cái hết án lại nằm thư đồng chỉ là bởi vì có một cái chủ nhân tốt một dạng na cha cũng mở miệng nói dương tiễn nhanh lên một chút tỉnh n g ộ đi bây giờ ngươi tại nối giáo cho giặc lý tính thôi t h u ố c linh lung bạc tháp tiếp theo một đạo thất thải quang mang liền bao phủ ở dương tiễn trên thân dự định thừa dịp dương t i ễ ngây người thời điểm trực tiếp đem dương tiễn thu phục nhưng liền như vậy lúc dương tiễn tâm thần rung động con mắt thứ ba mở ra một đoàn kim quang bắn ra cùng linh lung bảo tháp thất thải quang mang đụng vào rằng có ở cùng một nơi hơi anh thất thải quang mang cùng kim quang rằng có dương tiễn nhưng trong lòng nói thầm một tiếng không tốt lý tính linh lung bảo tháp chính là phật giáo chí bảo bây giờ hắn chỉ có thể đủ tất cả lực đối kháng căn bản phân biệt không được tâm thần thế nhưng ở bên cạnh hắn tốt nộ không cùng na cha cũng còn mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn hơn nữa để dương tiễn kiêng kỹ nhất lý thế dân cái này thời điểm cũng xông lại hừ đường triều hoàng đế ngươi dết ta đi nhìn thấy lý thế dân dương tiễn một bên chống lại linh lung bảo tháp vừa lên tiếng nói đối diện lý thế dân vẻ mặt hờ hững ánh mắt ở dương tiễn trên thân nhìn quét một vòng lý t ĩ n h thả hắn đi người này tâm thần ý niệm đã tán đã không còn là nhị lang c h â n quân căn bản không đáng sợ lý thế dân nhàn nhạt mở miệng chương một trăm hai mươi hai dương tiễn đại náo tiên h cung vậy hạ chuyện này nghe nói đến lý thế dân trong n g á y mắt trên sân không ít đại thần biểu hiện cũng bỗng nhiên biến đổi vậy hạ dương tiễn nhất là thiên đình đệ nhất chiến tướng lại bị bách tính tôn sùng là trân quân nếu là liền dễ dàng như thế trả về chỉ sợ có chút không thích hợp nha p h o n g huyền linh mở miệng nói các vị đại thần cũng r ồ n r ậ p gật đầu cảm thấy có chút đạo lý p h o n g ái khanh lo ngại bây giờ hắn bất quá là thiên đ ỉ n h chó săn còn có thể phối hợp chân quân hai chữ đứng ở nơi này tam giới vạn dân đối diện mặc cho hắn có loại gì bản lĩnh quay đầu lại đều là thất bại thảm hại trâm cùng với ngọc hoàng đại đế đều không e ngại sao phải sợ đầu này c ậ u lý thế dân mắt bên trong lập lòe tinh quang một mặt xem thường xem cái này nhị lan g thần chủ nhân mới là không phải chó một bên hao thiên k u y ể n nghe nói lập tức phản bác có phải hay không cầu nơi nào là ngươi này con xúc sinh có thể đánh giá hơi nhúng m ẩ y lý thế dân vung tay lên theo sát một đạo kim quan g bắn nhanh ra d oanh kích ở hai đạo quang mang giao tiếp địa phương vê anh một đạo kịch liệt tiếng vang linh lung bảo tháp cùng dương t i ễ n hai người rồn d ậ p bị trấn nhất ra cúc đi nói cho ngươi chủ nhân châm chờ sẽ liền đến lấy tính mệnh của hắn lý thế dân quát quát một tiếng uy áp mạnh mẽ bắn ra ra trực tiếp d oanh kích ở dương tiễn trên thân trong n g a y mắt dương tiễn trong lòng run lên bị lý thế dân vừa mới mấy câu nói chọc giận hắn sắc mặt đỏ lên bị khí thế kia ép một chút phốc dĩ nhiên vun ra một ngụm màu tươi chủ nhân ngươi không sao chứ t h vậy hạn i chúng ta nhìn thấy dương tiễn ly khai phòng huyền linh lập tức mở miệng nói đợi lát nữa hãy chờ xem thiên đình bên trên lập tức sẽ lên diễn một chỗ cực hay lần này chúng ta chuẩn bị một phen tập kết đội ngũ chuẩn bị công lên thiên đình lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nghe tiếng phòng huyền linh mắt bên trong nhưng lập lòe da ngạc nhiên ánh mắt vậy hạn người nói là dương tiễn biết nếu là ta cái kia lời nói hắn có thể nghe b ả o hắn tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào dương tiễn tuy nhiên bản lĩnh cao cường thế nhưng làm người nhưng có mấy phần n g ạ o khí dù sao cũng hơi cố chấp bảo thủ lần này hắn bại triệt để như vậy ngọc đế làm sao có khả năng dễ tha hắn hắn có làm sao có khả năng khuất phủ lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói mắt bên trong mang theo vài phần tinh quang vì lẽ đó bệ hạ vừa mới mấy câu nói là đang gây hấn với dương tiễn để hắn ngọc hoàng đại đế trong lúc đó sản sinh ngắn cách không trơ chuổi như thế chứ chấm nói cũng là sự thật lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nghe tiếng phòng huyền linh khẽ gật đầu cẩn thận suy nghĩ một hồi giữa hai lông mày gian ngăn ra không c h u n g dương tiễn chạy như bay hướng về thiên đình lông mày chăm c h ú n h ă n hao thiên quyển ở bên cạnh hắn chủ nhân ngươi không sao chứ hao thiên quyển mở miệng hỏi hao thiên quyển ngươi tại thiên đình tháng ngày vui không dương tiễn lắc đầu một cái mở miệng hỏi cái này chủ nhân ngươi muốn nghe lời nói thật hay là ngươi nói đi ta sẽ không trách ngươi mới vừa mở thời điểm thật vui sướng không cần đánh trận cũng không cắn người thế nhưng đến mặt sau sẽ không k h o i l ạ ta còn là hoài niệm cùng chủ nhân cùng một nơi kể vai chiến đấu chinh phạt thương trụ thời điểm khi đó tất cả mọi người là xuất phát từ nội tâm xem lên chủ nhân cùng tính chủ nhân thế nhưng tại thiên đình bên trong thật là nhiều người cũng chỉ là kinh hãi cùng sợ sệt chủ nhân đối với chủ nhân cũng không tốt hao thiên khuyển mở miệng nói đ ó lấy hắn có bổ sung bất quá chủ nhân đồng ý tại thiên đình cái t ê a hao thiên khuyển cũng sẽ cùng tại chủ nhân bên người mặc kệ chủ nhân đi nơi nào nghe tiếng dương tiên ánh mắt ở trong mới thêm ra một phần ôn hòa theo sát hắn lông mày lại hơi nhữu lại hào thiên h u y ể n lần này ngươi và ta trở lại thiên đình chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt đường hoàng có một chút nói đúng ngọc đế thật có chút vấn đề tâm hắn tính là không tha cho chúng ta lần này thất bại nói tới chỗ này dương tiễn n h u mày càng gia tăng hơn đ ó lấy hắn trong ánh mắt chạy ra một vệ kiên quyết nghĩ đến đâu cha lúc trước cho hắn nói mấy câu nói nhìn na cha thần thái dương tiễn biết được na cha nói mình khoái lạc thực sự không phải là lừa gạt mình cái kia mấy câu nói cũng là chân tình biểu lộ nếu như vậy na cha liền để ta cái này làm đại ca đang giúp ngươi một lần đi hạ hạ tôn hầu tử không nghĩ tới ta nhị lang dương tiễn cũng sẽ sẽ có một ngày giống như ngươi điên c u ồ n g một cái dứt tiếng dương tiễn quanh thân cố này trang trọng khí thế bỗng nhiên biến hóa có vẻ có mấy phần kiêu ngạo không tuần hắn nhìn hướng về hao thiên quyển h à o thiên quyển lần này ta dự định đại não một hồi thiên cung ngươi có bằng lòng hay không theo ta nghe tiếng hao thiên quyển hầu như không có suy nghĩ chủ nhân đi nơi nào ta liền đi nơi đó hạ hạ được lần này liền để ngươi và ta hai chủ tớ người cũng làm càn một cái náo một cái nghiêng trời l ệ đất khí thế quần ngạo phát ra nhưng ị l vào lúc này canh chừng hạo thiên kính thiên tướng đi tới ngay tại vừa mới hắn thông qua hạo thiên kính nhìn thấy dương tiến cùng lý thế dân loại người chiến đấu toàn bộ quá trình nhìn thấy mười vạn thiên binh thiên tướng mới bị lý thế dân một chiêu chấn áp trông coi lúc này nói không ra lời khiếp sợ thời gian thật dài lúc này mới vội vàng xung lại thế nào, cái gì nghe được trông coi ngọc hoàng đại đế bỗng nhiên xưng sở toàn bộ thân thể chấn động đặc mông ngồi ở trên ghế rồng mắt bên trong một mảnh trống rỗng mở miệng lẩm bẩm nói làm sao có khả năng làm sao có khả năng nghe tiếng một bên tiên ban cũng rồn rập khiếp sợ cái gì lý thế dân tu vi làm sao có khả năng lợi hại như vậy tư pháp thiên thần đây hắn liền không hề đậu thủ một chiêu có thể chấn áp mười vạn thiên binh thiên tướng chỉ sợ dương tiến đại thần cũng không phải đối thủ của hắn đến lúc nào cái k i u lý thế dân tu vi mạnh mẽ như vậy nghị luận trong lúc đó ngọc hoàng đại đế chậm quá lại đây ánh mắt làm mang theo phẫn nộ dương tiến hiện tại ở đâu bên trong hồi bẩm ngọc đế nhị lang chân quân đang tại trở về thiên đ ỉ n h trông coi như thực chất mở miệng nói trở về thiên đ ỉ n h chấm mười vạn thiên binh đều khiến hắn cho trả đạo hắn còn có mặt mũi trở lại thiên đình đến nhị thập bắt tinh tú hiện tại chấm mệnh lệnh các ngươi hỏa tốc đi tới trận dương tiễn đem hắn mang về làng tiêu bảo điện định tội ngọc hoàng đại đế phẫn nộ mở miệng nói thiên đình mười vạn thiên binh thiên tướng đây chính là trong tay hắn to lớn nhất dựa vào thế nhưng bây giờ đang ở dương tiễn trong tay lại hết mức tổn hại như vậy chiến công là ngọc hoàng đại đế tuyệt đối không thể tiếp thu ngọc đế chớ giận nha cái này thời điểm chính là thiên đình dùng người thời gian có thể hay không để cho nhị lang chân quân lập công c h ộ m tội chỉ cần có thể đủ cầm xuống đường hoàng như vậy tất cả đều dễ nói chuyện nha ngọc đế thái bạch kim tinh quỳ mở miệng nói nghe tiếng ngọc hoàng đại đế phất ống tay háo một cái căn bản cũng không quan tâm đến trong tâm ý đã quyết thái bạch kim tinh ngươi đừng cũng không phải muốn cùng dương tiễn một dạng thử một chút âm phong thực cốt tư vị hay sao dứt tiếng thái bạch kim tinh lúc này á khẩu không trả lời được chỉ là thở dài một tiếng nhưng nhưng vào lúc này ngọc đế không được nhị lang chân quân nhị lang chân quân từ nam thiên môn g i ế t đi vào một vị thiên tướng chạy vào mở miệng nói trong nháy mắt trên sân các vị tiên ban cùng ngọc hoàng đại đế sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ chương một trăm hai mươi ba rết lên thiên đình ngọc hoàng đại đế sợ hãi tư pháp thiên thần ngươi đừng lại đây nhị lang chân quân đừng xúc động tỉnh táo lại thiên đình nam thiên môn bên trên dương tiễn trong tay cầm tam tiêm lưỡng n h ậ n đao một luồng khí thế bảng bạc từ hắn sâu trên thân phát ra khiến lòng người bên trong run ở hắn đối diện c h ấ n thủ nam thiên môn thiên binh thiên tướng căn bản cũng không phải dương tiễn đối thủ rất nhanh sẽ tan tác hạ xuống hướng về lăng tiêu bảo điện phương hướng tránh đi Vâng anh! một tên i tiên binh bị dương tiễn nhất cước để bay mạnh mẽ rơi vào lăng tiêu bảo điện bên trên lúc này lăng tiêu bảo điện bên trên các vị tiên ban một mặt khiếp sợ r ồ n r ậ p nhìn chằm chằm dương tiễn lớn mật dương tiễn ngươi lại dám lấy phạm thượng ngươi đây là cùng lý tính cha con một dạng bản đạo tiên đị nga n g ọ hoàng đại đế mở miệng quát quát lúc này hắ hạ hạ không tệ ta hôm nay chính là m u ố n t r ố n tránh thiên đình nơi này ta đã được đủ ngọc đế ngươi được xưng trải qua vô số kiếp nạn phương thành tránh quả thế nhưng ngồi ở ngọc đế trên vị trí ngươi có từng có cái gì làm lần này ta hạ phàm vạn dân đều ngăn cản chúng ta cùng với chân quân xưng hảo cũng bị vạn dân thu hồi còn có các ngươi những ngày t h ầ n t i ê n thụ lấy p h à m nhân cung phụng đi không có bất kỳ cái gì báo cáo một mực chỉ biết tại thiên đình cùng ngọc hoàng đại đế hưởng thụ nhân gian khó khăn các ngươi đều nhìn thấy bây giờ đường triều hoàng đế mang người tộc lập tức c h ờ i ngọc hoàng đại đế ngươi cảm nhận được vị trí của mình không báo lúc này mới thiết lập phương pháp muốn bọn ta trừ bỏ đường hoàng thế nhưng ngươi có từng nghĩ tới sự tỉnh vì sao sẽ rơi xuống trình độ như vậy bản chân quân tại thiên đình nhiều năm như vậy đã sớm phiền chán hơn nữa lúc này ta nếu là ngoan ngoan trở về ngươi có từng có thể cho ta một cái thời cơ ngọc đế ngươi làm người bản chân quân đã nhìn thấu hôm nay bản chân quân liền muốn làm cả một cái thân thủ đem lăng tiêu b ả o điện cho phá dứt tiếng dương tiễn trên thân khí thế tán phát ra trên c h á n con mắt thứ ba dương mở một đạo hình quạt kim quăng trong nháy mắt liền bắn nhanh đi ra lớn mật dương tiễn ngươi dám thấy thế ngọc hoàng đại đế một tiếng quát uống to lớn long uy ở trên người hắn phát ra trực tiếp hướng về dương tiễn đại tới cùng lúc đó giống một đạo cường hãn tiếng g à o ở lăng tiêu bảo điện bên trên vang vọng mà lên ngọc hoàng đại đế phía sau chín đạo kim long di động dựa ảnh hướng về dương tiễn tê c ắ n qua dương tiễn thân hình t r ậ t lui ánh mắt bên trong t i n h quang loẹ l o i chớ có làm tổn thương ta dương tiễn đại ca nhưng vào lúc này dương tiễn phía sau một đạo lanh lợi quát tiếng quát hạ xuống một đám lựa chỉ riêng nhanh như chớp mà đến na cha xuất hiện ở thiên đình bên trên lúc này hắn đã thi triển ra ba đầu sau tay trong tay cầm các loại bảo vật lắp người một cái liền cùng cái tia chín con rồng vàng quấn đi lên na cha là cha giúp ngươi một tay hùng hậu thanh â m hạ xuống lý tính thân ảnh cũng xuất hiện ở thiên đ ỉ n h bên trên linh lung bảo tháp thôi thúc tỏa ra thất thải quan mang hướng về chín con rồng vàng trấn áp tới hạ hạ ta lão tôn cũng tới tham gia chút náo nhiệt lúc này tôn nộ g không tiếng nói vang lên tiếp theo hắn cũng gia nhập chiến trường ở trong na cha lý tính tôn nộ g không nhìn thấy ba người ra tay a trên sân tiên ban r ồ n dập mở miệng khiếp sợ đến ngươi các ngươi trên l a n g ủ ỉ ngọc hoàng đại đế một mặt sợ hãi chỉ vào na cha loại người sắc mặt tài xanh lúc này lăng tiêu bảo điện bên trên tôn nộ không trong tay kim cô b ồ n g vung lên trực tiếp đem một cái kim long đánh tan mắt bên trong một đoàn kim quang bắn ra hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm c h ầ m ngọc hoàng đại đế ngọc đế lao nhi lại gặp mặt tôn nộ không mở miệng cười nói nghe tiếng ngọc đế ánh mắt lộ ra một vệ sợ hãi thế nhưng rất nhanh lại khôi phục lại đến quanh thân tu vi trào ra quần quận đế hoàng chi khí tán phát ra nhưng ngay lúc này ở làng tiêu b ả o điện mặt khác một đoạn một đạo khác càng thêm quần quận đế hoàng chi khí trào ra hạ hạ ngọc hoàng thành đế có khỏe hay không nha một đạo sang sảng tiếng cười ở phía trên cung điện vang lên lý thế dân thân hình chậm rãi To l ớ người l o n Y ở bên cạnh hắn n quần g quần tu n quần Tu vi làm sao có khả năng ngọc hoàng đại đế không thể tin tưởng mở miệng nói lúc trước ở bản đảo đại hội phía trên lý thế dân cho hắn cảm giác còn không có, có cái này giống như đồng thời tu vi cũng xa xa không có hiện ở thâm hậu như thế thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới qua đi thời gian bao lâu cái này thời điểm ngọc hoàng đại đế lại từ lý thế dân trên thân cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ ngọc hoàng đại đế rất là rõ ràng điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu lý thế dân hiện tại có thể mã sát hắn nhanh nhanh đi như l a i Phật tổ nhận ra được điểm này ngọc hoàng đại đế lập tức mở miệng nói đ ó lấy hắn chỉ tay một cái đối với trên sân bách quan mở miệng nói các ngươi các ngươi ngăn chở hắn ngăn chở hắn nhìn thất kinh ngọc hoàng đại đế lý thế dân mắt bên trong thêm ra một vẹn cười nhạt ý bây giờ ngọc hoàng đại đế khí thế tiêu tan đã hoàn toàn không phải là mình đối thủ tại thiên đình ở trong thư thích cực kỳ sinh hoạt đã để hắn quên cái gì là chiến đấu mà trên thực tế ngọc hoàng đại đế bất quá cũng là chính là tu vi cao thâm làm hồng quân đạo đ ộ n g hắn tham dự chiến đấu rất ít phong thần đại k i ế p cũng không có tham gia hay là cũng bởi như thế hồng quân lão tổ mới nhìn bên trong hắn để hắn trở thành tam giới chúa t ể nguyên bản lý thế dân còn đang mong đợi cùng ngọc hoàng đại đế nhất chiến thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ngọc hoàng đại đế nhìn thấy tu vi không bằng chính mình trực tiếp liền bắt đầu cầu cứu lên sở hữu tiên ban biểu hiện bỗng nhiên biến đổi bọn họ cũng không nghĩ tới lý thế dân lại có chút đáng sợ như thế công kích thủ đoạn lý thế dân ta là hồng quân lão tổ tọa hạ thư đồng ngươi không thể giết ta các ngươi những người này nhanh lên một chút ngăn cản hắn ta chết chủ nhân nhà ta nhất định phải sẽ không bỏ qua các ngươi nhìn thấy quần quận sắc bén kiếm khí ngọc hoàng đại đế trong lòng đ ố n g nhiên run lên biểu hiện trở nên khẩn trương lên ở hắn đối diện lý thế dân mắt bên trong nhưng né qua một vệt quả quyết quần quân pháp lực thôi thúc o ngong toàn bộ lăng tiêu bạo điện phía trên sở hữu kiếm khí dung chuyển tỏa ra khiến người vô cùng sợ hãi năng lượng mỗi một đạo tựa hồ cũng có thể hủy tiên h diệt địa chu thần diệt phật trên sân tiên ban từng cái từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi bọn họ hiểu biết ngọc hoàng đại đế bối cảnh thế nhưng lúc này bọn họ càng thêm hiểu biết lý thế dân thực lực trong một quần quận sắc bén kiếm ý trước mặt bọn họ không dám tùy ý đọc thủ chỉ có thể hiện tại tại chỗ sợ mình sơ ý một chút liền t r e o chọc thai hoàng ở đầu trong nháy mắt ngọc hoàng đại đế rơi vào tuyệt vọng cùng khủng hoảng bên trong nhưng vào đúng lúc này thế thiên thánh hoàng bỏ xuống đồ đao lập thể thành phật quân quân phật â m vang lên tất cả mọi người biểu hiện hơi đổi lý thế dân hơi nhúng mày ngọc hoàng đại đế mắt bên trong cũng là lập lòe ra hương phấn quan mang phật tổ chương một trăm hai mươi bốn thiên hàng c ô n g đ ứ c lớn khí vận ra thân như lai nghe nói đến cái này một thanh â m lý thế dân khẽ tàu mày ngẩng đầu hướng về lang tiêu bảo điện ở ngoài nhìn sang thế thiên thánh hoàng nhiều ngày không gặp thế thiên thánh hoàng phong thái vẫn còn nhà lang tiêu bảo điện ra như lai pháp tướng kim thân dường như một tòa núi lớn đồng dạng tọa lạc tại không trung tản ra vô số đạo kỳ quang vô cùng uy nghiêm khiến lòng người bên trong c ó loại thần phục cảm giác như lai phật tổ màu trong cứu chấm nhìn thấy như lai pháp tướng kim t h ầ n ngọc hoàng đại đế vẻ mặt đại hỷ tiếp theo liền hướng lăng tiêu bảo điện bên ngoài xuống tới thấy thế lý thế dân cũng không có ngăn cản mặc cho ngọc đế chạy như bay đi qua tiếp đó hắn tung người một cái tùy tùng chạy như bay lý nguyên bà mấy người cũng tùy tùng chạy như bay đến lăng tiêu bảo điện ở ngoài lúc này ngọc hoàng đại đế đã đi tới như lai phật tổ bên người ngọc đế như lai cứu g i chậm trễ mong rằng ngọc đế thứ tội nhìn chăm chăm ngọc hoàng đại đế như lai mở miệm nói không sao đến là tốt rồi đứng ở như lai bên người ngọc đế tâm thần hơi yên ổn mấy phần mà nhưng vào lúc này ở phía xa mấy đạo quan g mang chạy như bay lại đây thuần dương kim tiên điều động một thanh phi kiếm chạy như bay lại đây ở phía sau hắn thiên đ ỉ n h bên trên một ít pháp lực cao thâm t i ê n thần cũng từng theo hầu tới ngọc đế chúng ta hộ giá đến muộn mong rằng ngọc đế xuống trước nhìn thấy những n à y t i ê n thần ngọc đế trong lòng sức lực hơi đ ằ n g t h ị n h lên lúc này lý thế dân mấy người cũng vừa vặn chạy như bay lại đây nhìn thấy như lai loại người lý thế dân khé t à mày ở phía sau hắn đại đường bách quan biểu hiện cũng biến thành ngưng trọng lên tề thiên thánh hoàng bây giờ ngươi chính là nhân gian c h i chủ lần này đại náo thiên đình đến tột cùng không biết có chuyện gì nhưng vào lúc này như lai phật tổ mở miệng hỏi làm lý thế dân xuất hiện ở trước mặt hắn như lai phật tổ sử dụng pháp thần dĩ nhiên không có nhìn thấu lý thế dân tu vi lúc này trong lòng liền khiếp sợ không gì sánh nổi quyết định không thể dễ dàng độc thủ Ừ, chuyện này hay là muốn hỏi một chút ngọc này đế lao nhi hắn phái mười vạn thiên binh thiên tướng đi tới đại đường được sưng lùng bắt ngô hoàng làm sao như l a lao nhi cũng chỉ cần thiên đình trắng trận không kia rẻ không cho phép ta đại đường phản công các ngươi làm pháp bực ta lao tôn đem bọn ngươi mỗi một người đều một gậy g õ chết nghe nói đến như lai tôn nộ không lập tức nảy ra hùng tận h nói muốn biết do hắn thế nhưng là bị như lai ở ngũ hành ép xuống năm trăm năm đối với như lai căm hận trình độ đã trên sân tất cả mọi người ở trong tối cao nếu không phải hiện tại có lý thế dân ở đây hắn đã sớm xông tới một gậy đập vào như lai phương pháp trên thân thể Ồ, nghe Tôn Ngộ không, Như lai cố ý lộ ra một bộ kinh ngạc biểu hiện, lập tức chuyển hướng một bên Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng một tức một lộ bộ Lai lập ra biểu Đại cố ý mở Đế, có thể có việc này. Nghe tiếng, Ngọc Đế thế ngọc đế lúng túng cười nói ngọc hoàng đại đế ngươi đừng được nói vậy đại đường ở ta hoàng h u n h quản lý bên dưới quốc thái dân an nơi nào có yêu quái gì hoắt loạn lợi này của ngươi ngay cả ta cũng lừa gà không ngươi còn muốn lừa gà hay nghe tiếng lý nguyên bá trong tay cầm một thanh khổng lồ lê bữa đứng ra mở miệng quát quát hiệu nhầm đây đều là một hồi hiệu nhầm trong nháy mắt ngọc hoàng đại đế trên thể diện có chút không nhịn được nhìn đối diện lý thế dân loại người âm c h ầ m s á t mặt vội vã mở miệng nói hừ nhìn thấy ngọc hoàng đại đế lần này tư thái dương tiễn hư lạnh một tiếng cũng không có tuyển vật trần xoay người lại trực tiếp ly khai thế thiên thánh hoàng lần này ngươi ý đột như thế nào đây như lai nhìn c h ầ m c h ầ m lý thế dân quanh thân tỏa ra huy áp hắn không có hoàn toàn chắc chắn vì lẽ đó cũng không muốn đ ộ u thủ hơn nữa, nếu ữ a n như ngọc hoàng đại đế hôm nay thật thảm chết ở chỗ này cái tia hồng quân giận g ữ chỉ sợ ở đây tất cả mọi người không thể thừa nhận ta ngoài ý muốn hướng về lý thế dân mắt bên trong một vệ tinh mang lấp l h á n quanh thân đế hoàng chi khi dâng trào đi ra c u ộ n c u ộ n uy áp trong nháy mắt dập dần ở toàn bộ thiên đình bên trên cùng lúc đó lý thế dân phía sau một đạo kim quan g phát ra dần dần vệ t hào quang kia chuyển đổi dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện một đạo thất thải c h i s ắ c ta ngoại ý muốn hướng về tự nhiên là nhân tộc thái bình không lo toàn bộ tam giới ở trong ai cũng không thể lừa gạt ép ngọc hoàng đại đế không được ngươi như lai phật tổ cũng không được ngọc hoàng đại đế phái mười vạn thiên binh thiên tướng muốn hủy d i ệ t t r ấ m đại đường nhưng bây giờ ta đại đường đã sớm không phải là thế giới phạm nhân các ngươi những này tiên thần đã vô pháp tùy ý đột phá bây giờ ta ngược lại muốn xem xem không có cái này mười vạn thiên binh thiên tướng ngươi cái này ngọc hoàng đại đế còn thế nào đỡ đi còn có các ngươi ở đây sở hữu tiên phật cũng nghe rõ ràng từ đây về sau đại đường chính là các ngươi cấm địa nếu là có người tùy ý xông vào đừng trách bản hoàng vô tình trực tiếp đánh chết lý thế dân phật ống tay háo một cái quân quận khí thế lần thứ hai trào ra trực tiếp đem đối diện sở hữu tiên phật, nhân trong ngay mắt, sở hữu tiên phật chấn động trong lòng chỉ cảm giác mình pháp lực tựa hồ chịu đến một loại nào đó cầm cố sau đó nhưng vào lúc này h ơ n h trên bầu trời theo lý thế dân dự tiếng một đạo kim quang đột nhiên sẽ tới hạ xuống nhìn thấy cái này một đạo kim quang trong nháy mắt tất cả mọi người khiếp sợ thật không thể tin nhìn về phía lý thế dân cái này một đạo kim quang cũng không phải công kích càng không phải là người nào thần thông mà là từ trên trời giáng xuống một phần cự đại cơ duyên l e n k e n chúc mừng ngươi thu được tám điểm công đức l e n k e n chúc mừng ngươi thu được mười điểm công đức l e n k e n kim quang hạ xuống lý thế dân trong đầu vang lên hệ thống thanh âm cùng lúc đó ở lý thế dân phía sau tỏa ra kim quang bắt đầu chậm dại chuyển biến ở phía trên kia thất thải quang mang càng thêm dồi dào mấy giây lý thế dân sinh hoạt gần như năm mươi điểm công đức tiếp đó q a n h một tiếng vang vọng thiên địa thanh â m ở các vị thần phật bên thai nổ vang trong trước mắt lý thế dân phía sau một đạo thất thải quan g mang lửa lánh trực tiếp đem chọn cái thiên đình soi sáng trở thành thất thải chi sắc ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong lý thế dân phía sau ngưng tụ ra một đạo thất thải vòng sáng chuyện này đây đây là thất thải công đức vòng sáng thấy cảnh này chư thiên thần phật cũng khiếp sợ không gì sánh nổi như lai phật tổ cùng với ngọc hoàng đại đế lông mạnh lại càng là chăm chú nhăn lên không có ai so với bọn họ càng rõ ràng hơn cái này thiên hàng công đức ngụ ý chỗ thiên hàng công đức ngưng tụ công đức vòng sáng đây chính là lớn khí vận g a thân biểu hiện lúc trước long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến công đức vòng sáng rơi vào vu yêu hai tộc trên thân về sau quả nhiên vu yêu hai tộc quật khởi nhất thống hồng hoàng thế giới vu yêu hai tộc đại chiến công đức vòng sáng rơi vào tam hoàng ngũ đế trên thân quả nhiên hậu nhân tộc nịch thiên quật khởi trở thành hồng hoàng thế giới nhân vật chính phật giáo ám hại nhân tộc công đức vầng sáng lần thứ hai na z i mà phật giáo cũng vì vậy mà hưng tịch lên hiện tại thiên đạo lại rơi nữa d ư ớ i công đức hơn nữa còn rơi xuống lý thế dân trên đầu trong giây lát này hầu như tất cả mọi người trong lòng đều là mãnh liệt nhảy một cái khó nói nhân tộc thật muốn quật khởi h nhưng lập tức h ồ quét mắt một vòng lý thế dân bên người na c r a loại người t h à o ra sát ý lại t r ậ m dai thu hồi lại nhưng ánh mắt ở trong địch lý lại không có biến mất thiên hàng công đức cơ bản đã báo trước nhân tộc số mệnh dồi dào nói vậy tại không lâu nhân tộc thực lực liền sẽ như cùng chức vui yêu cùng tam hoàng ngũ đế đồng dạng triệt để nghịch thiên quật khởi đến khi đó thiên đình cùng linh sơn đều sẽ rơi vào mười phần trạng thái bị động như lai phật tổ vốn là nghĩ chờ đợi thiên đình cùng đại đường át chiến một phen chính mình ngồi hưởng ngư ông c h i lợi thế nhưng bây giờ thấy lý thế dân phía sau công đức vòng sáng lập tức liền thay đổi suy nghĩ ngọc đế bản phật tổ nơi này có cái phương pháp cần đánh cược một lần t h ầ n nhiệm nhất động như lai phật tổ đối với ngọc hoàng đại đế truyền tâm nói đ ó lấy liền đem chính mình sở hữu kế hoạch nói ra nghe tiếng ngọc hoàng đại đế vẻ mặt xưng sở thế nhưng sau đó một vệ kiên định ánh mắt ở hắn mắt bên trong lấp loe mạ qua một mặt khác tiếp thu thiên hàng công đức lý thế dân từ từ mở mắt tuy nhiên công đức điểm số cũng không nhiều thế nhưng lý thế dân rõ ràng cảm giác được chính mình cơ thể bên trong pháp lực càng thêm t i n h luyện đối với đại đạo c ả m n g ộ cũng càng thêm sâu triệt hơn nữa lý thế dân có thể cảm nhận được chỉ cần mình công đức trong nhiều nhiều tích lũy chính mình liền có thể đủ đột phá nhân tiên đ i ê n phong bước vào đến c h u ẩ n thánh cảnh giới chỉ cần bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới thêm vào bây giờ lý thế dân tích lũy đối kháng như lai phật tổ cùng ngọc hoàng đại đế liền không là vấn đề thế nhưng hiện tại ở đây không phải là tốt nhất thời cơ ngay tại vừa nãy tiên tướng công đức thời điểm lý thế dân đã cảm nhận được vào giờ phút này trong bóng tối cũng không có thiếu người đang tại nhìn trộn mình và ngọc hoàng đại đế t ử vi đại đế thái thượng lao quân phúc lộc thọ nguyên thủy thiên tôn thậm chí theo như lai phật tổ xuất hiện tây phương nhị thánh cũng đã có cảm ứng có những người này giám sát lý thế dân liền biết rõ hôm nay không thích hợp h u y ê n nào quá lớn hơn nữa hiện tại ưu thế đã ở phía bên mình duy nhất vui mừng chính là mình nói cái kia lời nói đã đưa đến cảnh cáo tác dụng nhân tộc không thể phạm đại đường không thể phạm lý thế dân tin tưởng bắt đầu từ hôm nay cái này đem sẽ trở thành tam giới ở trong một cái quy tắc mới như vậy như vậy cũng đã đủ tay n o lớn vung một cái lý thế dân phía sau thất thải công đức vòng sáng phát ra còn mang đ ó lấy hút vào lý thế dân cơ thể bên trong chúng ta đi còn lại để ngọc hoàng thánh đế nhìn mình làm đi dứt tiếng lý thế dân xoay người liền muốn ly khai t h ế thế ngọc hoàng đại đế vẻ mặt đ ố n g nhiên tái nhuận bây giờ lý thế dân n ế u đi tất cả mọi chuyện đều muốn hắn ở một mình gánh đoan thiên đình có thể cũng không phải là đại đường mở d ạ n g dường như một khối tấm sát l i ê n chỉ cần là tử vi đại đế cùng vương mẫu nương n ư ơ n g khẳng định sẽ nắm lấy chuyện này không tha đến thời gian hắn e sợ so với bị lý thế dân đánh một trận càng thêm khó chịu trong n h y mắt ngọc hoàng đại đế liền nhìn về phía như lai phật tổ như lai phật tổ khe gật đầu thế thiên thánh hoàng t r ầ n đã Tiểu Tăng một nơi này có ha ồ i biết、Tế、Thiên đồ ước, Như có không Thánh Hoàng có dám thử một lần. Tề một dám l i p ha ậ t Tổ biểu hiện bên trên biểu bên hiện m n g tề h nhạc ý, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, lý Thế dân hơi nhúng nhìn e o cười miệng tiếng, lại Dân ý, Lý mở mày, quay đầu v phía Như Lai. Haha, Lai. thiên ề t thánh hoàng ngươi lần này đến đây cũng bất quá chính là vì nhân tộc lần này tiểu tăng có thể cho tề thiên thánh hoàng một cái cơ duyên chỉ cần ngươi có thể chạy thoát được tiểu tăng lòng bàn tay tiểu tăng có thể mang cái này tam giới c h i chủ vị trí tặng cho ngươi từ nay về sau đó chính là tam giới tri chủ đại đường chính là tam giới ở trong giường như thiên đình đồng dạng tồn tại chỉ cần như vậy bất kỳ thần phật đi đến đại đường nhất định phải lễ đại đường hoàng cùng nhân tộc làm sao như lai phật tổ mở miệng nói hắn dứt tiếng trong nháy mắt trên sân tất cả mọi người mắt bên trong cũng tràn ngập khiếp sợ tam giới c h i chủ vị trí đây cũng không phải là nói đơn giản nói đến như lai cùng ngọc đế trình độ như thế này một khi hình thành loại này đồ ước vậy coi như là nhiễm cường đại nhân quả thiên đạo dưới sự theo dõi nhất định phải chấp hành chỉ cần lý thế dân có thể thắng cái kia ngọc hoàng đại đế bây giờ đạo vị liền sẽ rơi xuống lý thế dân trên thân căn bản không có đổi ý thời cơ đương nhiên nếu như lý thế dân thua cái kia lý thế dân cũng không có đổi ý thời cơ nếu là ta thua lý thế dân mở miệng nói không màng thế sự mặc kệ đại đường tự phong khí v ậ n như lai phật tổ mở miệng nói mắt bên trong lấp lóe quá một vệ kiên quyết dứt tiếng ở đây tất cả mọi người cũng đều là một trận trận này đổ ư ớ c nhìn từ bề ngoài là lý thế dân chiếm tiện nghi thế nhưng trên thực tế lý thế dân thua trận kết quả muốn so với ngọc hoàng đại đế nghiêm trọng rất nhiều phải biết thiên hàng công đức chỉ cần lý thế dân an tâm phát triển n h â n tộc hương thịnh đã trở thành định số vậy hạ việc này không thể nha vậy hạ đừng nghe cái kia như lai lão nhi năm trăm năm trước hắn chính là cái này giống như lửa dối ta lao tôn tôn nộ không mở miệng nói được quân thần dứt tiếng thế nhưng lý thế dân nhưng đáp ứng một tiếng thậm chí không có chút gì do dự khoe miệng thậm chí nhiều mấy cái bồi ý cười chuyện này nhìn thấy tình cảnh này ngọc hoàng đại đế có chút giật mình sững sờ một hồi vội vã nhìn về phía như lai phật tổ như lai phật tổ cũng t h o á n g có kinh ngạc thế nhưng từ đối với chính mình tự tin rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng vậy h ạ chuyện này một bên p h o n g huyền linh mấy người cũng hơi sững sờ không sao chấm trong lòng hiểu rõ lý thế dân vung vung tay mở miệng nói đối với như lai phật tổ thủ đoạn người khác không rõ ràng thế nhưng lý thế dân nhưng hết sức rõ ràng tôn ngộ không mặc dù có thể đủ bị chấn áp cũng không phải trốn không thoát như lai bàn tay mà là trốn không thoát như lai tinh kế cùng phật nhãn thế nhưng lý thế dân không giống nhau có được bắt q u á i thánh kinh lý thế dân chính mình lại sẽ như lai thần trưởng thôi toán một phen rất nhanh sẽ có thể tính ra cái này một thần thông được điểm trận này t h ì viết hắn căn bản cũng không thất bại như vậy lý thế dân mới tiếp đó đến không tam giới c h i chủ tránh quả người nào sẽ không được như lai ra tay đi lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói nhìn lý thế dân tràn đầy tự tin như lai phật tổ trong lòng thăng lên một luồng không tốt suy nghĩ k h ẽ tao mày như lai như thế nào nếu như không chắc chắn ngọc đế có điểm tâm hư một đạo tâm niệm truyền tới đến bây giờ chỉ có thể đủ thử một lần hiện tại ngươi và ta là một khối lần này nếu là thất bại ta cũng được cái gì c h ỗ t ố t như lai trả lời n g h e xong những n à y ngọc hoàng đại đế hơi nhúng mày hắn cũng coi như bên trong điểm này mới dám đem chính mình chính vị tránh quả để lên đánh cược một lần nếu như như lai cố ý nhường để lý thế dân thu được chính vị tránh quả cái tiêu nhân tộc số mệnh nhất định phải hưng thịnh đến thời gian thiên đình c ó chịu tây thiên linh sơn cũng đừng hỏng dễ chịu được vậy thì thử một lần ngọc đế tâm thần nhất động ánh mắt ở trong mang theo vài phần điên cuồng như lai không có trả lời pháp tướng nhất động quần quận bàn tay liền dối ra thề thiên thánh hoàng đi quần quận rất tiếng đồng thời như lai phật tổ bắt đầu vận chuyển pháp lực tính toán c h ư một trăm hai mươi sáu chính vị tránh quả mới tam giới chi chủ dầm dầm dầm thiên đình bên trên như lai phật tổ cổ động toàn bộ pháp lực tay phải thi chể tới、Soạt. pháp thân bên trên phật tổ hai mắt chân mở trói mắt kim quang từ đ ó bắn ra trực tiếp phóng đến lý thế dân trên thân đến giờ phút này như lai phật tổ đã không cần phải giấu giấu diếm diếm lần này có thể cùng đối phó tôn ngộ không không giống nhau lần này hắn nhất định phải đem hết toàn lực cho dù là thủ đoạn vô sỉ một ít chỉ cần có thể đủ thắng lợi ở tam giới ở trong cũng không có ai sẽ nói hắn cái gì nhìn thấy bộ dáng này đại đường quần tần h trong lòng có chút hoang mang thế nhưng trái lại lý thế dân vẫn một mặt p h o n g khinh vân đạm căn bản không có bất kỳ cái gì căng thẳng cảm giác tung người một cái lý thế dân liền nhảy lên đến như lai trên lòng bàn tay như lai ngươi nhưng nhìn được lý thế dân mở miệng nói dứt tiếng h ắ n cơ thể bên trong bắt q u á i thánh kinh vận chuyển ra một đạo nhàn nhạ tuy nghiêm nhảy lên cao lên cùng lúc đó lý thế dân bên người xuất hiện một đạo âm dương trận đồ ánh sáng màu trắng cùng ánh sáng màu đen đan vào lẫn nhau phát ra trói mắt ánh sáng m à đây là nhìn thấy tia sáng này như lai phật tổ hơi n h ú n mày trong â m t nháy mắt một luồng tia sáng kỷ dị lấp mà qua, như g lai, lai phật tổ lập tức bấm tính toán ra cau mày ngón tay bay đậu đông phương không có phía tây không có bắc phương nam phương không không có trong nháy mắt như lai phật tổ biểu hiện biến tái nhuận hán h ô i toán một phen lý thế dân lại không có ở phía thế giới này bên trong căn bản thôi toán không được lý thế dân tung tích nhưng ngay lúc này h a h a phật tổ trận này là ta thắng đi một đạo tiếng cười lớn từ một bên truyền tới chỉ thấy lúc này lý thế dân đang đứng ở đại đường quần thần trước mặt mang theo chậm dại ý cười như lai phật tổ kinh ngạc hắn thôi toán lại phạm sai lầm không phải nói là mất đi hiệu lực thấy thế một bên ngọc hoàng đại đế cũng sửng sốt hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng như lai phật tổ lại sẽ như thế nhanh liền thất bại như vậy tốc độ để hắn lúc trước chuẩn bị thủ đoạn cũng chưa kịp thi triển ra lý thế dân ngươi không nên đắc ý quá sớm đổ ước chưa kết thúc. Như lai, còn k ế theo t ú chú c còn Ngọc trách cái cũng chính Như ngươi đang nghĩ Hoàng đại đế một tiếng khiển uống, này thời điểm, hắn cũng chú ý không muốn chính mình thời h Lai, Đại điểm, ngũi. gì? Đế suy một mặt t ý Vụ.、Theo、hắn r ứ t tiếng ngọc hoàng đại đế phía sau một đạo vô cùng mạnh mẽ khí thế dân trào đ ó lấy chỉ thấy từ phía sau hắn một mảnh hỗn độn bên trong một đạo hỗn độn quang mang chạy như bay lại đây Đông. một đạo vô bên như lai phật tổ thấy thế giang cửa khe cắn bàn tay đánh ra trực tiếp hướng về lý thế dân chấn áp tới Đông Hoàng t r u n g hử, l i ề nháy biết ngươi các k ô n Dân g giữ sẽ lời Lý l hứa. Thế hử ạ mắt tiếng, vung tay lên, chỉ thấy hai, hai thấy đạo, đạo, đạo quang mang phun ra sắp bén một đạo đâm vệ như lai phật tổ bàn tay mặt khác một đạo cũng là va về phía lý thế dân đông hoàng trung trong nháy mắt hai đạo quần q u ộ t khí thế bao phủ thiên đình sở hữu t h ầ n phật thời khắc này có cảm giác đến cường đại áp lực từng cái từng cái thân thể lấp l ó e hướng về phía sau nhảy ra ra lý nguyên ba mấy người cũng có chút nhận không được cái này mạnh mẽ huy áp bắt đầu lắp mình qua một bên một mặt lo lắng nhìn về phía c h i ế n trường ầm theo sát một đạo quần c u ộ n tiếng c h i ế n trường phong bạo bên trong một đạo hào quang màu xám ngược về phía sau mọi người ánh mắt vội và khó a chặt sau đó nhưng vào lúc này soạn một đạo cực kỳ b á đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở hào quang màu xám kia phía trên tiếp theo tại mọi người nhìn k i phía dưới mạnh mẽ đập xuống ầm ầm ầm giòn tan âm thanh vang lên tiếp theo h à o quang màu xám kia chậm rãi tiêu tan bên trong lộ ra đến một cái tạo hình phong cách cổ xưa tiểu trung vậy là đông hoàng trung đông hoàng trung lại bị áp chế không phải là bị áp chế là bị trực tiếp đánh đầu bữa phanh phanh phanh, phanh. lại là ba đạo van g dội tiếng vang kim quang mạnh mẽ cho đông hoàng trung ba cái bà bữa tiếp theo dĩ nhiên ở đông hoàng trung bên người tha một vòng quang mang hơi lấp lóe một bộ vênh váo tự đắc biểu hiện tự a hồ là đang nói tiểu tử có phục hay không đối diện đông hoàng trung hơi rung nhẹ phát sinh điểm, điểm tiếng vang đ ó lấy dĩ nhiên là tại chỗ cũ bên trên nga xuống nó quanh thân quang mang hết mức thu lại tự hồ là thật p h ụ khí t h ế thế kim q u a n g ở trong pháp bảo lúc này mới hiện lộ ra chính mình nguyên hình một viên đại ấn chuẩn xác là một cái ngọc tỷ chỉ bất quá hiện tại ngọc tỷ không phải là trước đây ngọc tỷ nắm giữ đại lượng điểm c ô n g hiến lý thế dân tiêu tốn năm mươi không điểm c ô n g hiến điểm số trực tiếp đem chọn cái ngọc tỷ thăng cấp đến tiên thiên linh bảo cấp bậc hơn nữa trải qua hệ thống t ố i luyện ngưng tụ đại đường quốc vận ngọc tỷ trực tiếp trở thành tiên thiên linh bảo ở trong người tài ba hiện tại lại càng là bởi vì đại đường khí vận duyên cớ trực tiếp đũa bảo đông hoàng trung chuyện này thấy cảnh này các vị tiên ban rồn rập cũng k i ế p sợ đó là cái gì pháp bảo lại có thể chấn áp đông hoàng trung không biết trước đây chưa từng thấy có thể c h ấ n áp đông hoàng trung nhất định là tiên thiên linh bảo lý thế dân chỉ là một người hoàng đế làm sao sẽ có được tiên thiên linh bảo đang tại tiên ban nghị luận thời gian trên sân trong trước mắt một đạo quang mang lấp loe mà qua nhìn chăm chú nhìn một lát lý thế dân lại từ một bên chạy như bay lại đây đi tới đông hoàng trung trước mặt hán như lai phật tổ bên kia không có ngăn cản nhìn thấy lý thế dân chạy như bay lại đây trong lòng mọi người s ư n g sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy như lai phật tổ cự đại phật trưởng lúc này lại bị một đạo sắc bén quang mang đâm thủng mà chính là bởi vì như vậy như lai phật tổ căn bản là không có, có cơ hội đi gặp lại lý thế dân một mặt nghiêm túc nhìn mặt trước kim quang ở cái t i a kim quang ở trong lận chứa một đạo kim quang nhân tộc thần khí hiên viên kiếm nó tại sao lại ở chỗ này như lai phật tổ hơi nhúng mày trong lòng kinh hại không ớ t thần thông bị phá như lai phật tổ liền biết do trận này đổ ước đã xuất hiện kết quả hiện tại ra tay đã muộn không có một chút tác dụng nào thôi a như lai phật tổ thở dài một tiếng hùng vĩ pháp thân đột nhiên tại thiên đình bên trên tiêu tan Và nhưng vào lúc này trên bầu trời một đạo tiếng nổ vang chuyển đến một đạo kim quang phá mở nồng nặc tầng mây trực tiếp v ẩ y vào lý thế dân trên thân, thân m thế thế, ộ thời khắc này g hắn thần c nghiệm á t ra ở trong một đạo dị thường ba động xuất hiện trực tiếp cùng tam giới trong lúc đó có một loại vô cùng rõ ràng liên hệ tam giới tri chủ chính vị tránh quả buông xuống ở lợi hại lý thế dân trên thân chương một trăm hai mươi bảy mang đi thiên đình dương tiễn cũng nương nhờ vào kim quang hạ xuống trong n á y mắt lý thế dân liền trở thành toàn trường tiêu điểm mà lúc này ngọc hoàng đại đế nhưng đầy mặt sợ hãi nhìn trên thân thể mình không ngừng tiêu tan kim quang dùng lực dùng sức đi bắt chỉ là cuối cùng chính hắn chỉ có thể đủ nắm một cái không khí phát giác cơ thể bên trong cái tiêm một đạo đặc thù kỳ dị năng lượng biến mất ngọc hoàng đại đế nhanh khóc vì là cái này nghiêm lại vị tránh quả hắn thế nhưng là trải qua vô số kết nạn cuối cùng mới năn nỉ chủ nhân của mình hồng quân được vị trí này thế nhưng hiện tại lại cứ như vậy bị lý thế dân dễ dàng cướp đi bao giờ phút này ngọc hoàng đại đế tâm như cùng bị người dùng ngàn vạn thanh dao đâm giống như vậy vô cùng thống khổ vẻ mặt bên trên lại càng là nước mắt tứ r à n g ruộng nguyên bản đường đường ở trên ngọc hoàng đại đế lúc này liền như là một con trùng đáng thương giống như vậy đứng ở thiên đình bên trên bị tất cả mọi người lơ là hạ hạ chúc mừng ngô hoàng thành t ự u tránh quả trở thành tam giới c h i chủ chúc mừng ngô hoàng ngô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế kim quang hết mức tiến vào lý thế dân cơ thể bên trong đại đường quẩn thần lập tức đi tới lễ bãi ở lý thế dân bên người ở một mặt khác trần quốc ngọc tỷ mạnh mẽ nện vào đông hoàng trung trên thân sau đó đem đông hoàng trùng cũng b ị n g ã trên mặt đất nhìn qua cũng như cho lý thế dân thần phục tại bọn họ thanh âm hạ xuống o n g o n g o n g trên sân nam thiên môn tiên bia bắt đầu chấn động đột nhiên một đạo bạch quang trùng bên trong bắn nhanh ra một đạo quần quận hình ảnh xuất hiện trên bầu trời tam giới c h i chủ lý thế dân một nhóm cự đại chữ xuất hiện trên bầu trời thấy cảnh này tất cả mọi người tâm thần động đảng mắt lộ ra kinh ngạc tiên bia cũng thừa nhận nói như vậy thiên đình này sau này sẽ là đường triều hoàng đế một vị tiên ban mở miệng nói thật là như vậy bất quá cũng không biết rằng hồng quân lão tổ sẽ xử lý như thế nào chuyện này dù sao ngọc đế là hắn đạo đồng nhà một gã khác tiên quan mở miệng đối với ngọc đế thân phận thiên đình bên trên bao quát tam giới ở trong tất cả mọi người rất là minh vì lẽ đó thời gian dài như vậy đến chỉ có tôn ngộ không một người đánh qua tam giới c h i chủ vị trí nhưng này ở thần tiên mắt bên trong chính là một cái nhau kịch tôn ngộ không đại náo thiên cung thời gian tiềm tàng cao thủ đại năng cũng chưa từng xuất hiện thế nhưng bây giờ lý thế dân không c h ơ chuổi đánh tam giới c h i chủ chủ ý còn thành công ngồi trên tam giới c h i chủ vị trí hơn nữa lúc này tử vi đại đế nguyên thủy thiên tôn bọn người đang nhìn chăm chú trong dây lất này hầu như tất cả mọi người đang đợi một người xuất hiện người này chính là phương này thiên địa chính thức chúa tể hồng quân lão tổ thế nhưng thời gian từng phần từng phần đi qua ba mươi ba trọng thiên bên trên vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng sư tôn đ ồ nhi chẳng ra gì mong rằng sư tôn sẽ giúp đ ồ nhi một cái nhưng vào lúc này ngọc hoàng đại đế đột nhiên phản ứng lại đối với ba mươi ba trọng thiên bên trên kêu khóc nói thanh âm cực kỳ bi thiết hào hào hào thiên đình bên trên một đạo kình phong thổi qua ba mươi ba trọng thiên trên khoảng không căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng hạ hạ đa t ạ n như lai lòng tốt cái này tam giới tri chủ chính vị chấm liền nhận dứt tiếng lý thế dân vung tay lên k trước đó trần quốc ngọc tỷ liền, liền hướng lý thế dân chạy như bay lại đây đông hoàng trung tại chỗ cũ xứng sờ một hồi đón đến có thể là nhìn thấy trần quốc ngọc tỷ chạy như bay trở về vội vã hãy cùng đi tới một trước một sau chạy như bay đến lý thế dân bên người nhìn thấy chạy như bay tới đông hoàng trung lý thế dân không nói thêm gì trực tiếp đem thu lại tiếp theo ánh mắt phóng tới như lai、like、cùng ngọc hoàng đại đế trên thân hai vị hiện tại nếu chấm trở thành tam giới c h i chủ cái này tam giới việc tự nhiên do chấm năm giữ hai vị nơi nào đến liền đi nơi nào đi lệnh đổi khách lý thế dân hạ lệnh c h ụ c khách trong n g a y mắt như lai phật tổ cùng ngọc hoàng đại đế vẻ mặt biến tái nhuận cực kỳ lập tức như lai phật tổ liếc mắt nhìn ngọc hoàng đại đế lúc này người sau đã từ bi phẫn bên trong tránh thoát đi ra mang theo hung chỉ riêng nhìn chằm chằm lý thế dân lý thế dân chuyện này còn chưa kết thúc n g ư ờ i chờ xem như lai phật tổ thấy thế rất nhanh sẽ minh bạch ngọc hoàng đại đế sau đó phải làm gì chấm tư chốc lát về sau chậm rãi mờ miệng lý thế dân ngươi và ta không bằng tại là một m lần giao dịch ngươi đem tam giới c h i chủ chính vị tránh quả n h ư ờ n g lại bản phật cho ngươi vô số pháp bảo cùng đang lắng ư ợ c bao quát ta tây thiên ẩn đi một ít tuyệt thế tài liệu cũng có thể cho ngươi làm sao ha ha phật tổ lòng tốt ta xin tâm lĩnh bất quá chấm cảm thấy ngươi những cái khẳng định không sánh được toàn bộ thiên đình ngọc hoàng đại đế lập tức bối rối lên đón lấy hắn lập tức đối với một bên mấy vị thiên tướng quát uống các ngươi còn lo lắng làm gì còn chưa mau mau ngăn cản ngọc hoàng đại đế r ứ t tiếng ở bên cạnh hắn mấy vị thiên tướng hơi xoắn suýt lại các ngươi chẳng lẽ muốn chết âm lánh lời nói từ ngọc hoàng đại đế trong miệng vang lên lúc này cái này vài tên thiên tướng liền x u n g lại chỉ là không có vọt tới lý thế dân trước mặt đã bị tôn nộ g không hai cây gậy để thoát khỏi đến trên đất lý thế dân quét vài lần cái này vài tên thiên tướng cũng không hề nói gì bây giờ hắn tuy nhiên đoạt được chính vị tránh quả thế nhưng lý thế dân biết được ở trong tay hắn căn bả ngọc hoàng đại đế mặc dù có thể đủ khống chế các vị thần tiên vừa đến hắn là hồng quân đạo đồng bối cảnh thông thiên thứ hai là có vương mẫu bản đảo trợ rút có thể để thần tiên tiêu trừ thiên k i ế p do đó hình thành khống chế lý thế dân trong tay không có những vật này căn bản điều động không trên trời thần tiên đến lúc đó không bằng trực tiếp đem thiên đình chuyển về đại đường như vậy trải qua còn có thể đủ tăng cường một ít quốc vận tăng trưởng rất nhiều danh vọng Thừ, Thành Hoàng ch đừng Ngọc ngươi muốn quên, bây giờ Đế, để bây theo châm cùng một nơi trở về đại đường dứt tiếng lý thế dân thôi thúc đông hoàng trung kéo toàn bộ thiên đình trực tiếp hướng về đại đường chạy như bay đi qua trong nháy mắt toàn bộ thiên đình bên trên chỉ để lại còn lại một ít vụ n vặt kiến trúc nhìn qua cực kỳ trống trải thấy thế, thế q u â n thần vội vã r ồ n dập đứng dậy đi theo lý thế dân phía sau na cha cùng lý t ĩ n h nhìn thiên đình bên trên còn lại thần tiên trong mắt chạy ra một vệ thần sắc phức tạp đón lấy cũng đi theo lý thế dân phía sau hạ hạ như lai lao nhi không tồi không tồi một bên tôn lộ không mở miệng cười nói hắn dứt tiếng ngọc hoàng đại đế nhìn về phía như lai ánh mắt trong nháy mắt có chút không đúng trải qua như lai trong lòng đ ỗ n g nhiên run lên ý thức được tôn ngộ không nói nhất định là cố ý lúc này trường đi qua đối diện tôn ngộ không đáy mắt lấp loe quá một vệch rào hoạt tiếp theo lại cao giọng kêu gọi lên b ậ y hạ chờ ta để ta lão tôn cũng thử xem thiên đ ỉ n h này lòng ý tới ngồi lên là cái gì tư vị tôn ngộ không dứt tiếng ngọc hoàng đại đế biểu hiện càng thêm n g h n g trọng nhìn về phía như lai phật tổ ánh mắt cũng không có cái kia giống như thân thiện dương tiến nhìn dần dần đi xa lý thế dân cùng thiên đ ỉ n h hơi nhướng mày đ ó lấy ánh mắt lộ ra một v ệ c kiên định quan mang hóa thành một đạo lưu quang cũng tùy tùng đi tới vào giờ phút này hắn tự a hồ minh bạch na tra cùng lý t ĩ n h tại sao phải đầu hàng một người người như rồng thế giới nghĩ tới đây dương tiễn trong lòng liền hơi xúc động c h ư một trăm hai mươi tám thử tiêu công trước tuyệt vọng ngọc đế trở lại tây thiên trên đường như lai phật tổ lông mày gắt gao nhăn tôn nộ g không trước khi đi nói cái kia một phen trực tiếp để ngọc hoàng đại đế thái độ đối với hắn có rất lớn thay đổi phải biết ở năm trăm năm trước tôn nộ g không đã bị như lai phật tổ cái này giống như trấn áp cái này người khác nhìn không ra như lai phật tổ cái kia một chiêu háo nghĩa thế nhưng tôn nộ không lại là có thể nhìn ra lúc gần đi đợi Tôn không Ngộ hướng Như, như về lúc này nhân tộc quật khởi đã trở thành xu hướng ổn định thế nhưng ở cái này quan trọng tiết điểm Hắn n và g chẳng o lẽ cái này sau lưng ở như lai phật tổ trầm tư thời điểm một bên phổ hiền bồ tát mở miệng hỏi bản phật tổ cũng không phải rất minh bạch chỉ bất quá trong nháy mắt bản phật tổ tâm thần bị dạo loạn này mới khiến đường hoàng thoát đi ra ngoài hơn nữa ở phía sau bản phật nguyên quán nhưng mà thôi toán không ra hắn vị trí nghĩ đến cái này sau lưng e sợ có thiên đạo bỏng dáng nghĩ đến chính mình chốc lát trắng xóa như lai phật tổ lông mày sâu sắc nhăn lúc này hắn lại muốn lên lý thế dân phía sau thất thải công đức vòng sáng trong nháy mắt hắn tựa hồ minh bạch cái gì mắt bên trong một vệ tinh mang lấp l ó e m à qua mau trở về linh sơn dứt tiếng như lai phật tổ tăng nhanh tốc độ hướng về tây thiên linh sơn chạy tới lúc này một mặt khác t ử vi phía trên cung điện tử vi đại đê đối với cái k i ê một mặt tấn chiếu tinh không mặt tường khương tử nha ngươi đã sớm tính kế đến sẽ có một ngày như thế vì lẽ đó cái kia thiên tài nói cho ta biết ta địch nhân không phải là ngọc hoàng đại đế t ử vi đại đế ánh mắt ở trong tinh mang lấp lóe n g a khí ở trong khá là mấy phần đoán n g h i ệ p ý t ử vi chuyện hôm nay cũng không ở ta tính kế bên trong ta cũng không nghĩ tới lý thế dân lại sẽ nhanh như thế liền cầm xuống tam giới c h i chủ chính vị chỉ là hừ hừ ngươi không nói ta cũng biết lúc này hắn khẳng định đi tới ba mươi sáu trọng tiên nếu không phải hắn sinh một cái chủ nhân tốt làm sao có khả năng trở thành tam giới tri chủ từ vi đại đế h a răng mắt bên trong tràn đầy xem thường tiếp tục mở miệng bất quá ngươi nói không sai cùng ngọc hoàng đại đế so với cái kia tể thiên thánh hoàng s ắ c thực muốn càng thêm khó đối phó hơn nữa trước là ta quá xem trọng tam giới c h i chủ chính vị bây giờ nhìn lại cho dù là ta lấy đến vậy thiên đình bên trên các phế vật cũng sẽ không nghe ta khương tử nha ngươi nên đã sớm nhìn thấu điểm này không ngươi không giống nhau ngươi có ít nhất chút dương tiễn bọn họ chỉ là đáng tiếc t ử vi đại đế thở dài một tiếng ở hắn đối diện trên mặt tường hơi lấp lóe quá một đạo quang mang tiếp theo liền biến mất không còn tăm hơi ba mươi ba trọng tiền bản đào viên ở trong quả nhiên bản vương mẹ liền ngờ tới sẽ có một ngày như thế ngọc hoàng đại đế cố chấp bảo thủ nếu không phải sư tôn thiên vị cho hắn hắn làm sao có khả năng trở thành tam giới c h i chủ vương mẫu nương nương nghe được hạ nhân báo cáo lộ ra một phần chuyện đương nhiên thần thái mắt bên trong lại càng là lấp lóe quá một tia xem thường nương nương ngọc hoàng đại đế hiện tại đã đi tới ba mươi sáu trọng tiên hẳn là đi b a i phòng lão tổ nương nương n g à i một bên tiên nữ mở miệng nói không đ ổ i hắn ném mất tam giới c h i chủ chính vị lão tổ khẳng định sẽ không để ý đến hắn chí ít hiện tại sẽ không để ý đến hắn lão tổ mặc dù là chém tam thi thành đạo cuối cùng lại thành công hợp đạo sẽ không nổi giận nhưng nếu ta thời gian này đi cũng là có chút không thích hợp vương mẫu nương nương mở miệng nói mấy người các ngươi đi tìm chút đào hoa t u đến chờ quá một đoạn thời gian bản vương mẹ liền đi ba mươi sáu trọng tiên đi hết một lần nhìn lao tổ ý tứ nói đi nói lại nếu là thiên hàng công đức người sau lưng là lao tổ vậy cái này lý thế dân s ắ c thực muốn so với ngọc hoàng đại đế tốt hơn rất nhiều hơn nữa hắn chí hướng căn bản không tại ba mươi ba trọng tiên cũng xem là khá kết giao người nghĩ tới đây vương mẫu nương nương khẽ to mày bắt đầu suy tư lúc này ba mươi tam lục trọng tiên thử tiêu cung trước đó bất hiếu đồ nhi bãi kiến sư phụ sư phụ đồ nhi có chuyện quan trọng bờ báo ngọc hoàng đại đế phụ thân quỳ gối tử tiêu cung trước cao giọng mở miệng nói hắn r ứ t tiếng tử tiêu cung đại môn nhưng chăm chú nhắm căn bản không có bất cứ động t i n h gì bất hiếu đồ nhi bài kiến sư tôn sư tôn đồ nhi có chuyện quan trọng bầm báo ngọc hoàng đại đế tăng cao suy nghĩ trong lời nói càng thêm cung kính thế nhưng đối diện cung môn vẫn không có văn động thấy thế ngọc hoàng đại đế sắc mặt trở nên hơi khó coi vội vã túi người xuống sư tôn đồ nhi biết sai mong rằng sư tôn cho đồ nhi một lần thời cơ lần này đồ nhi tiếng nói rơi một nửa kéo kẹt một thanh âm vang lên tử tiêu cung đại môn bị lời mở một vị đạo đồng từ đó đi ra. sư tôn có việc không muốn gặp ngươi nói để ngươi trở về đi thôi ngươi sự tình sư tôn cũng biết đạo đồng mở miệng nói xong đón lấy hắn liền lại chạy vào cung môn ở trong nghe tiếng ngọc hoàng đại đế thân thể đ ỗ n g nhiên chấn động sắc mặt biến đến vô cùng tái nhuận vốn là hắn còn hy vọng hồng quân lão tổ sẽ xuất thủ trừng phạt chính mình thế nhưng đồng thời cũng có thể đủ ra tay trực tiếp chắc chắn d i ệ t đại đường cùng lý thế dân dùng để cứu vãn chính mình mặt mũi thế nhưng bây giờ nhìn bế lên cung môn ngọc hoàng đại đế biết mình muốn sai lúc này lộ ra một bộ hối hận thần thái phanh phanh, phanh trên mặt đất dập đầu ba cái sư tôn đ ồ nhi biết rõ sai nếu là sư tôn không chịu tha thứ đ ồ nhi đ ồ nhi liền vừa quỷ không nổi dứt tiếng ngọc hoàng đại đế liền quỷ gối tử tiêu cung trước cửa lớn túi đầu gõ mười phần cung kính thế nhưng lúc này cung môn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian từng điểm từng điểm đi qua tử tiêu cung đại môn vẫn không có phản ứng ngọc hoàng đại đế quỷ gối đại môn trước mặt lúc này hắn cũng không dám lại có thêm bất kỳ ý niệm gì tại đây tam giới bên trong hắn to lớn nhất dựa vào chính là hồng quân lao tổ nếu là cách hồng quân lao tổ ngọc hoàng đại đế còn thật không biết mình nên đi nơi nào cứ như vậy vẫn quỷ không biết qua bao lâu đỗ nhi v ư n g mẫ yêu cầu bái kiến sư tôn đồ nhi mang đến đào hoa cựu hiếu kính sư tôn ngọc hoàng đại đế bên thai đột nhiên vang lên một đạo giọng nữ ngẩng đầu nhìn một lát chính là vương mẫu nương nương kéo kẹt không chờ ngọc hoàng đại đế mở miệng vương mẫu nương nương dứt tiếng tử tiêu cung đại môn liền mở chủ nhân có lệnh ngươi có thể đi vào đạo đồng chỉ vào vương mẫu mở miệng nói dứt tiếng hắn lại chỉ chỉ ngọc hoàng đại đế chủ nhân không muốn gặp ngươi ngươi không thể vào tới dứt tiếng đạo đồng nhìn về phía vương mẫu nương, nương người sau đi nhanh lên đi qua kéo kẹt chờ vương mẫu đi vào ba mươi sáu trọng tiên tử tiêu cung đại môn bị lấy mở vương mẫu nương nương từ một lần nữa đi ra biểu hiện bên trên mang theo vẻ vui sứ vẻ nhưng nhìn thấy ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương nương sắc mặt lập tức trở nên đong trầm ngươi đi đi sư tôn không muốn gặp ngươi sư tôn để ta mang cho ngươi câu nói người bản thân chủng nhân quả làm từ người bản thân đến gánh chịu sư tôn đã giúp ngươi một lần cùng người nhân quả đã tán hơn nữa bây giờ nhân tộc quật khởi đã trở thành xu hướng ổn định cùng so với n g ư ơ i sư tôn càng coi trọng nhân gian tể thiên thanh hoàng đứng d ậ y đi thôi vương mẫu nương nương mở miệng hỏi nghe tiếng ngọc hoàng đại đế biểu hiện trở nên c a y đắng hắn biết rõ vương mẫu nương nương coi như to gan cũng không dám truyền lời nói dối hơn nữa bây giờ hồng quân lão tổ không có thấy hắn đó chính là tốt nhất chứng minh thế nhưng mặc dù như vậy ngọc hoàng đại đế trong lòng còn ôm một tia hy vọng sư tôn ngươi liền thật không c ò ta ta mà là ngươi cái thứ nhất đạo đồng ngọc hoàng đại đế lời còn chưa dứt một đạo thanh em hùng hậu liền truyền tới ngươi tại thiên đình tác phẩm hành vi ngươi tự suy nghĩ một chút sư phụ còn có những chuyện khác ngươi đi đi thừa dịp sư phụ hiện tại tâm tình cũng còn tốt không đau khổ không vui r ứ t tiếng ngọc hoàng đại đế sắc mặt bên trên rốt cục lộ ra tuyệt vọng thần thái lần này tuy nhiên hồng quân l á o tổ ngựa khí rất hờ hững thế nhưng trong đó ý tứ đã rất rõ ràng đối với hồng quân l á o tổ tình khí ngọc hoàng đại đế rất là rõ ràng trạm tam thi sau đó hồng quân đối với thiện ác cùng chấp nghiệm đã cũng coi nhẹ thế nhưng chính vì như thế hồng quân nói sở hữu nói hầu như đều là nói thật hồng quân lão tổ cũng không cần đi an ủi hoặc là đe dọa ngọc hoàng đại đế như vậy như vậy cái kêu đội nhi liền xin cáo lui g i ă n g cửa khét cắn ngọc hoàng đại đế liếc mắt nhìn có mấy phần thần khí vương mẫu nương nương mắt bên trong lấp lóe quá một vệ không c a m l ò n g nhưng hắn lúc này lại không có bất kỳ cái gì phương pháp đứng dậy ảo nao đi nhìn ngọc hoàng đại đế thân ảnh vương mẫu nương nương mắt bên trong lấp lóe quá một đạo hung ánh sáng đón lấy hướng về ba mươi ba trọng thiên chạy như bay đi qua lúc này linh sơn bên trong như lai phật tổ đã trở về triệu tập đông đảo t ă n g phật thương nghị phật tổ ngươi nói là lần này cái kia đại đường hoàng đế đã trở thành tam giới tri chủ còn mang đi thiên đình đã như thế cái này ngọc hoàng đại đế chỉ sợ muốn đi từ tiêu c nếu là hồng quân ra tay cái này đại đường ổn thỏa chắc chắn diệt nghe nói như lai phật tổ tự thuật một đám tăng phật mở miệng nghị luật nói bản phật tổ đã phái người đi tìm hiểu tin tức tin tưởng hiện tại nên gần như phật tổ như lai phật tổ dứt tiếng đại hùng bảo điện bên ngoài truyền đến một đạo tiếng hô một vị la hán đi tới phía trên cung điện phật tổ ngọc hoàng đại đế s á c thực đi từ tiêu cung bất quá tựa hồ là bị hồng quân lão tổ đội ra đến vương mẫu nương nương cũng đi từ tiêu cung nhìn thấy hồng quân lão tổ la hán hồi báo xong tất như lai phật tổ gật g ủ kết quả này cũng ở hắn nằm trong dự liệu lý thế dân trên thân t i ê n tướng công đức chuyện này hồng quân lão tổ khẳng định biết được nếu hồng quân lão tổ có thể khoan dung chuyện này phát sinh khẳng định như vậy sẽ không sẽ đối với lý thế dân cùng đại đường ra tay hơn nữa trạng tam thi hợp đạo về sau hồng quân tự thân cảnh giới cùng tư duy đã cùng người khác không giống nhau lắm căn bản không gặp qua nhiều thiên vị ngọc hoàng đại đế hồng quân lão tổ không ra tay lời như vậy k i ê u nhân tộc hương thịnh đã trở thành xu hướng ổn định này nhân gian giới chỉ sợ hiện tại liền trở thành toàn bộ đường hoàng sở hữu như lai phật tổ một bên già diệp tôn giả mở miệng nói ngày sau chỉ sợ cái này lý thế dân muốn muốn thật đi tranh cấp tam giới sư tôn chúng ta bây giờ nên làm sao nghe tiếng như lai phật tổ k h ẽ to mày mắt bên trong quang mang lấp lóe trở nên trầm tư hiện tại tứ phương thế lực cũng biết đại đường tồn tại đại đường đã từ chỗ tối chuyển đến chỗ sáng hơn nữa lý thế dân trong tay còn nắm tam giới c h i chủ chính vị tránh quả chỉ sợ có người so với chúng ta càng thêm s u ấ t ruột lý thế dân đến bây giờ phía sau đại năng cũng chưa từng xuất hiện hiện nhiên là nhậm chức lý thế dân chỉ cần lý thế dân bất tử hắn liền sẽ không xuất thủ tử vi đại đế loại người khẳng định sẽ xuất thủ thử nghiệm hơn nữa lý thế dân cái này tam giới tri chủ vị trí là từ trên tay ta thắng được đây đối với chúng ta tây sơn mà nói coi như là nửa điểm thẻ đánh bạc như lai phật tổ mở miệng nói phân tích ra cũng là đạo lý rõ ràng nghe tiếng ở một bên giả diệp tôn giả mắt bên trong lấp lóe quá một đạo s á n g quang sư tôn ý tứ là trước tiên nhậm trước đại đường đối phó ngọc hoàng đại đế phong ngừa cho tàn lại cháy nghe được giả diệp như lai phật tổ gật g ủ trong lòng rất là t r ấ n an đúng chỉ sợ vương mẫu suy nghĩ cũng cùng bản phật tổ một dạng không phải vậy nàng sẽ không sẽ đi tới tử tiêu cung nói không chừng cái này thời điểm vương mẫu đã phái người lại đây như lai phật tổ mắt bên trong tinh quang lấp lóe bây giờ đại đường liền như là một t o à núi lớn giống như vậy muốn lay động rất là gian nan thế nhưng ngọc đế thế lực nhưng dường như lục bình giống như vậy hơn nữa ngọc hoàng đại đế làm hồng quân đạo đồng cho tàn lại cháy độ khả thi quá cao cái này thời điểm đem hắn đá ra ngoài sân là sự chọn lựa tốt nhất hơn nữa dùng không nhiều làm công phu như lai thiên đình thái bạch kim tinh cầu kiến nhưng vào lúc này một vị phật đ ã bẩm b ả o nói để hắn đi vào mấy phút thái bạch kim tinh đi tới tiểu thân bái kiến phật tổ tiểu thân lần này đến đây là được vương mẫu nương, nương nhờ vả hy vọng cùng phật tổ cộng đồng liên hợp đã kích ngọc hoàng đại đế thế lực mong rằng phật tổ có thể đáp、ứng. thái bạch kim tinh mở miệng nói thân phận của hắn tại thiên đình vẫn luôn rất đặc thù mặc dù tại ở bề ngoài mặt hắn là đứng ở ngọc hoàng đại đế bên này thế nhưng trên thực tế thái bạch kim tinh từ trước đến nay vương mẫu nương nương có liên hệ tại thiên đình bên trong thái bạch kim tinh vẫn là một cái hai mặt gian điệp thân phận lần này ngọc hoàng đại đế triệt để mất đi thế lực thái bạch kim tinh lúc này mới có thể triệt để nương nhờ vào vương mẫu nương nương thái bạch kim tinh ngươi trở lại nói cho vương mẫu nương nương nàng yêu cầu bản phật tổ đáp ứng dứt tiếng thái bạch kim tinh hành lễ tiếp theo liền lui ra đại ngược lại là hướng về nhân gian đại đường chạy như bay lại đây một quãng thời gian thái bạch kim tinh liền chạy như bay đến đại đường cảnh nội một luồng linh lực nồng nặc liền tràn vào hắn cơ thể bên trong thay thế thái bạch kim tinh trong lòng cả kinh rất nhanh trước mắt hắn liền xuất hiện một tòa cung điện lẫn nhau kết nối cự đại thành trì toàn bộ thành trì dường như nổi đồng bền giữa không t r u n g giống như vậy ở tại ở trong tiên khí tích xúc đẳng nhìn qua so với đã từng thiên đình càng thêm đồ sộ và mỹ lệ nơi này là trường an thành nhìn thấy mặt trước cự đại thành trì thái bạch kim tinh đồng tử co g ụ c lại không thể tin tưởng mở miệm nói hắn lần trước đi tới trường an thành đã bị lý thế dân lăng tiêu bảo điện cho khiếp sợ đến thế nhưng lúc này mới quá mà đến bao nhiêu thời gian trường an thành lại biến một cái khác gián g dấp người kia dừng bước hay xưng tên ra nhưng vào lúc này trường an thành phía dưới một đạo ngân giáp trông coi chạy như bay lại đây đối với thái bạch kim tinh dò hỏi tiểu t h ầ n thái bạch kim tinh phục vương mẫu nương nương chi mệnh đến đây bãi kiến tể thiên thánh hoàng thái bạch kim tinh cung kính mở miệng nói c h ư ơ n một trăm ba mươi thái bạch kim tinh kinh ngạc người tại nơi này chờ đợi ta đi thông báo một tiếng ngân giáp thủ vệ mở miệng nói dứt tiếng hắn liền xoay người m báo được ng cái này thời gian mấy năm toàn bộ đại đường liền như là phát sinh nghiêng trời lệnh đất cự đại thay đổi không khỏi lệnh người cảm thán cũng không khỏi để thái bạch kim tinh than thở lý thế dân hảo thủ đoạn xuống tới trường an thành bên trong Kích hơi, sâu một i l nhưng lực cực tích xúc c đạm kỳ cùng thiên đỉnh bên trên đình nhiên xê xích bên dĩ khi n n g thái bạch kim tinh đi tới hoàng cung càng bị trước mắt một mãn khiếp sợ chỉ thấy lúc này toàn bộ thiên đình đã bị lý thế dân cho dung hợp vào hoàng cung bên trong đồng thời lý thế dân còn đầu nhập một ít cống hiến điểm số trực tiếp đem chọn cái hoàng cung chế tạo trở thành một tòa phi thiên thành trì tiếp đó lý thế dân càng đem tướng quân phủ cùng thánh nhân miếu chờ một chút di chuyển đến hoàng cung tầng ngoài ở bên ngoài còn hương thịnh lên đại học đường lại càng là kiến lập một tòa cự đại đạo tràng chuyên môn dùng để g i ả n g đạo làm thái bạch kim tinh thông báo một phen theo thái giám tiến vào hoàng cung thái bạch kim tinh bị lý thế dân đại thủ bút triệt để thuyết phục hôm nay để cho bản thái tử vì ngươi chờ giảng giải một phen hỏa diễm thương thương pháp các ngươi cần phải cẩn thận nghe chờ ba ngày bản thái tử đang giảng giải ba đầu sáu tay môn thần thông này chỗ mấu chốt đi ngang qua đạo tràng thời gian đột nhiên một thanh â n quen thuộc rơi xuống thái bạch k Thái thái c lúc này na cha tam thái tử cũng nhìn thấy thái bạch kim tinh biểu hiện bên trên lấp lóe quá một vệt vui sướng lắc người một cái liền xông lại thái bạch kim tinh ngươi làm sao cũng tới đến đại đường khó nói ngươi cũng phải ha ha tam thái tử nói cẩn thận lần này ta là phụng vương mẫu nương nương mệnh lệnh để van cầu thấy tề thiên thánh hoàng tựa hồ biết do na cha sau đó phải nói cái gì thái bạch kim tinh lập tức đánh gãy bất quá hắn nhìn na cha tinh thần diện mạo nhưng trong lòng rất là ước ao chính hắn tại thiên đ ỉ n h bên trên làm hai mặt gian đ i ệ p trong lòng đối với ngươi lừa ta gạt sự tình có c ă m ghét bây giờ nhìn na cha xuất phát từ nội tâm vui sướng rất là xúc động hạ hạ điều này cũng không có chuyện gì bất quá thái bạch kim tinh ngươi muốn là cảm thấy trên trời không lời hay tùy thời có thể tới nay ta mang ngươi dẫn tiến cho bệ hạ bệ hạ nhất định sẽ cho ngươi một cái chuyện tốt na cha mở miệng cười nói nghe tiếng thái bạch kim tinh biểu hiện bên trên lại càng là nhiều một vệ cười khổ được phía ta bên này còn có biểu hiện sẽ không nhiều cùng ngươi bệ hạ ngay tại lăng tiêu bảo điện bên trong ngươi cùng hắn đi là được rồi dứt tiếng na cha liền trở lại đạo tràng bên trên tiếp tục chuyển thụ lên chính mình kỹ nghệ nhìn na cha tam thái tử thái bạch kim tinh hơi thở dài một hơi thái bạch kim tinh đi bệ hạ đã đang chờ đợi ngươi một bên thái g i á m mở miệng mấy mươi phút thái bạch kim tinh tùy tùng cung bên trong thái g i á m đi tới lăng tiêu bảo điện bên trên lăng tiêu bảo điện bên trên lý thế dân ngồi ngay ngắn ở trên l o nghỉ thần thái uy nghiêm tràn ngập một luồng thần thánh khí t ư c tiểu thần thái bạch kim tinh bài kiến tam giới tri chủ tể thiên thánh hoàng phía trên cung điện, thái bạch kim tinh mở miệng nói, thái bạch kim tinh ngươi lần này đến đây vì chuyện gì lý thế dân nhàn nhạc hỏi dứt tiếng thái bạch kim tinh đứng lên cung kính mở miệng nói hồi bẩm tề thiên thánh hoàng lần này tiểu thần đến đây là phụng vương mẫu nương nương mệnh lệnh yêu cầu tề thiên thánh hoàng ra tay đối phó ngọc hoàng đại đế nói tới chỗ này thái bạch kim tinh trong tay lấy ra một cái linh lực tích xúc đã hộp ngoài ra vương mẫu nương nương kính ngưỡng tề thiên thánh hoàng làm người cùng bản lĩnh đặc phái tiểu thần đưa tới một đoạn bàn đào linh căn đào tạo cũng kết thành bàn đảo cung kính đưa lên hộp lý thế dân vung tay lên để bên người tiểu lý t bên trong quả nhiên bày đặt một đoạn linh lực bức người bản đảo linh căn hít sâu một hơi một luồng thấm người tâm thần phương thơm liền tràn vào đến lý thế dân trong m ũ i đúng vậy không hổ là bản đảo linh căn chỉ là hít sâu một hơi chấm liền cảm giác mình pháp lực tinh thuần một ít lý thế dân cười nói thái bạch kim tinh ngươi trở lại nói cho vương mẫu liền nói hắn đề nghị chấm đồng ý vất quá bầu trời này đấu tranh chấm tạm thời còn chưa m u ố n quản thế nhưng n à y nhân gian chấm là sẽ không nhậm chức ngọc hoàng đại đế tiểu thân minh bạch nếu như vậy cái kia tiểu thần liền xin cáo lui nghe tiếng thái bạch kim tinh mở miệng nhìn thấy lý thế dân vung vung vung tay liền liền đẩy ra đại điện. tiếp theo liền ly khai trường an thành trở lại ba mươi ba trọng thiên lúc này ba mươi ba trọng thiên chủ nhân ngọc hoàng đại đế đi tới tử tiêu c u n g thế nhưng tự a hồ bị hồng quân lão tổ cho đổi ra đến hơn nữa vương mẫu nương nương cũng đi qua tử vi đại điện bên trong một vị người hầu đối với tử vi đại đế mở miệng nói nghe tiếng tử vi đại đế trong lòng một trận vui sướng không khỏi cười h a h a h a h a ngọc hoàng đại đế ngươi cũng có hôm nay năm đó n ế u không phải ngươi chỉ sợ ta đã sớm trở thành tam giới tri chủ bây giờ hồng quân lão tổ cũng không giút ngươi ta xem ngươi còn có bản lánh gì chuyên mệnh lệnh của ta xuống để đầy tớ giám thị ngọc hoàng đại đế không thể cho người này bất kỳ vươn mình thời cơ phái người khác quá khứ cùng vương mẫu nương nương tiếp xúc một chút ngọc hoàng đại đế thất sủng tuy nhiên cái này tam giới chi chủ chính vị tránh quả rơi vào tề thiên thánh hoàng trên đầu thế nhưng cái này ba mươi ba trọng thiên thực tế người nắm quyền e sợ hay là vương mẫu cái này thời điểm cần phải cùng vương mẫu tạo mối quan hệ ngay sau nhân tộc nếu là nghịch thiên c u ộ t khởi chúng ta cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau từ vi đại đế trong ánh mắt tinh mang lấp lóe đối với hạ nhân nói nghe tiếng hạ nhân vội vã đáp ứng tiếp theo liền lui ra đại điện chuẩn bị làm việc tề thiên thánh hoàng luôn có một ngày ta muốn cái này chính v ị tránh quả cùng thực quyền cũng rơi vào ta tử vi trên đầu nhìn chằm chằm trước mặt vách tưởng tử vi đại đế mắt bên trong hung quan g t i ề m nhấp nháy cắn răng mở miệng nói lúc này một mặt khác thái bạch kim tinh đã trở lại ba mươi ba trọng thiên vương mẫu nương nương cái tiêu đại đường hoàng đế nói trên trời sự t ì n h hắn quản chế không thế nhưng nhân gian sự t ì n h hắn là sẽ không cho phép ngọc hoàng đại đế sang bậy thái bạch kim tinh báo cáo chuyện này, ta đã sớm ngờ tới. Cái này tề thiên thánh hoàng cũng là sợ sệt làm quá phận quá đáng hồng quân lão tổ sẽ xuất thủ bất quá như vậy cũng là đủ bản vương mẹ thêm vào tử vi cùng tây thiên cũng đủ, đủ đối phó hắn ngươi bây giờ liền truyền mệnh lệnh của ta nói tể thiên thánh hoàng mang đi thiên đình bản đảo viên bên trong bản đảo linh mạch bị hao tổn lần sau bản đảo đại hội cũng không có, có nhiều như vậy bản đảo c u n g phụng t i ê n thần vương mẫu nương nương mở miệng nói nghe tiếng thái bạch kim tinh trong lòng một đạo sáng quang thiệt quá c o n mình hành lễ tiểu thân tuân chỉ tiếp đó hắn lui xuống đi bắt đầu chuẩn bị tản tin tức c h ư một trăm ba mươi mốt chữa trị sổ sinh tử vô dụng địa phủ diêm la điện ở trong như thế nào còn không có, có chữa trị được không diêm la vương đối với dưới đáy phán quan mở miệng hỏi nhanh nhanh lại có thêm vài tờ liền chữa trị hoàn thành một vị phán quan mở miệng nói phán quan vừa dứt lời dưới diêm la điện bên ngoài liền chuyển đến một thanh âm diêm la vương như thế nào đại đường bách tính sổ sinh tử sửa chữa tốt không có theo thanh âm kia hạ xuống m ư ờ i đạo cường đại khí tức dân g trào mà tới đến chính là thập đại địa ngục điện chủ nhanh tần n g h ĩ m vương các ngươi làm sao cũng tới nhìn thấy còn lại thập đại diêm vương diêm la vương biểu hiện xứng sở đối diện tần n g h ĩ m vương biểu hiện biến đổi lập tức đối với bên cạnh phán quan khiển trách quát chữa trị sổ sinh tử lớn như vậy sự tình chúng ta mấy người làm sao có thể không có mặt mấy người các ngươi được hay chưa có lần trước lý thế dân xé bỏ sổ sinh tử thập đại diêm vương ở diêm la vương trong tay liền chịu t h i ệ t không có đem tin tức đúng lúc chuyển tới tây thiên linh sơn trong hai cuối cùng còn bị địa tàng vương bồ tát thuyết giáo một phen hiện tại sổ sinh tử chữa trị ở đây thập đại diêm vương không nghĩ ở dẫm lên vết xe đổ muốn đích thân nhìn một chút hay hay mấy vị diêm vương đại đường sở hữu sổ sinh tử cũng chữa trị hoàn thành nhưng vào lúc này một bên một vị phán quan mở miệng nói hắn r ứ t tiếng tiếp theo chỉ thấy ở trước mặt hắn một sắp sổ sinh tử phía trên một đạo kim quan lập l o ạ m ạ qua đại đường sở hữu sổ sinh tử cũng khôi phục như lúc ban đầu thấy thế phán quan trong lòng cảm khái q u a n g thời gian này bọn họ đều là tăng giờ làm việc chữa trị sổ sinh tử hiện tại mới rốt cục đem những này sổ sinh tử chữa trị lên vội vã lật mở một tờ kiểm tra thế nhưng nhìn thấy phía trên ghi chép tin tức cái này phán quan liền có chút c h g váng chuyện này biểu hiện biến đổi phán quan vội vã có phiên tra theo dở sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi làm sao diêm la vương lập tức mở miệng hỏi diêm la vương cái này tuy nhiên sổ sinh, sinh tử phía trên ghi chép sở hữu đại đường bách tính thọ mệnh cũng tăng cường ít nhất cũng tăng cường hai ngàn năm phán q u a n trong tay cầm sổ sinh tử một mặt cay đắng mở miệng nói thọ mệnh tăng cường hai ngàn năm đối với một người mà nói hầu như tương đương với nhảy ra sổ sinh tử q u ò n chế nói cách khác cái này sổ sinh tử bọn họ tu cũng là sự không chuyện này tại sao lại như vậy nghe tiếng diêm la vương biểu hiện bỗng nhiên biến đổi một cái tiếp nhận sổ sinh tử xem ra quả nhiên bên trong ghi chép dường như phán q u a n nói một dạng sở hữu đại đường bách tính thọ mệnh cũng tăng cường không ít ít nhất cũng tăng cường gần như hai ngàn năm để ta xem một chút một bên tần nghĩa vương cũng tiếp nhận sổ sinh tử là xem vài lần hắn biểu hiện lập tức trở nên, trở nên nghiêm túc lông mày trăm chú nhân tấn nghĩa n n vương vừa dứt lời dưới nhưng vào lúc này một thanh em ở ngoài điện vàng vọc lên đón lấy ở rất lớn diêm vương nhìn kỹ bên trong một con kỳ dị quái thú đi vào diêm la điện ở trong tham kiến địa tàng vương bồ tát nhìn thấy quái thú mấy vị diêm vương túi người mở miệng nói Thoái thú nếu à y k như g ả i là đ ờ n g c vốn bồ tát suy đoán không tệ đại đường hoàng đế khẳng định sẽ tự mình xây dựng nhân tộc lục đạo luân hồi vì lẽ đó việc này cũng không cần hướng về ngọc đế cùng phật tổ báo cáo đế thính phía sau địa tàng vương bồ tát chậm dài xuất hiện hãn thần thái hở hữu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe tiếng đối diện mấy vị diêm vương tâm thần ngần ra trong đôi mắt vẻ kinh ngạc hiện lộ không thể nghi ngờ ngọc hoàng đại đế lại không phải là tam giới c h i chủ hơn nữa phật tổ cùng ngọc đế hai người liên thủ còn không phải đại đường hoàng đế đối thủ đến lúc nào cái này đại đường hoàng đế biến lợi hại như vậy thế nhưng trọng yếu nhất là nếu như dường như địa tạng vương từng nói lý thế dân thật chính mình xây dựng lục đạo luân hồi vậy này địa phủ ở trong chẳng phải càng ngày càng trống giống đến cuối cùng khẳng định sẽ trở thành một cái sát g i n g nghĩ tới đây mấy vị diêm vương biểu hiện đều có mấy phần không được tự nhiên bọn họ nhìn về phía địa tàng vương bồ tát nhưng đột nhiên nghĩ đến một câu nói địa tạng vương trước gửi qua trí nguyện địa phủ không k hoảng không thế không thành phật đ ô n g nhiên trong lúc đó mấy vị diêm vương tựa hầu nghĩ đến cái gì biểu hiện bên trên tràn đầy không thể tin tưởng diêm la vương h à h à mồm vừa muốn mở miệng lúc này đột nhiên địa phủ ở trong truyền đến một đạo quần quần thanh âm địa phủ các lớn diêm vương ở đâu rồi diêm la vương không được có một người tự xưng là tề thiên thánh hoàng dưới trướng đệ nhất văn thần trực tiếp xông vào địa phủ ở trong lúc này một tên tiểu quỷ xông vào địa phủ ở trong lúc này một tên tiểu quỷ xông vào hắn chính là đường hoàng bây giờ tam giới c h i chủ một bên điệu tàng vương bù t á t giải thích nói nhanh mau chóng ra ngoài t i ế p kiến nghe tiếng diêm la vương loại người biểu hiện biến đổi vội vã lao ra chuyện cười bây giờ lý thế dân tại bọn họ mắt bên trong thế nhưng là có thể lực gáp ngọc hoàng đại đế cùng như lai phật tổ hai người liên thủ tồn tại há có thể là bọn hắn những n à y diêm vương có thể trêu chọc lao ra diêm la điện lúc này chỉ thấy ở địa phủ trên khoảng không một đạo quần quận văn vận khí bắn ra ở văn vận khí trung ương phòng huyền linh ngự không đứng thẳng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía dưới đến thế nhưng là tề thiên thánh hoàng giới trướng nhìn thấy phòng huyền linh diêm la vương trong lòng đống nhiên nhảy một cái lúc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được phòng huyền linh trên thân mang theo cường đại áp lực vạn tuế đạo hạnh chí ít vạn tuế đạo hạnh đây là diêm la vương phản ứng đầu tiên mà ở bên cạnh hắn tần nghĩa vương loại người sắc mặt cũng hơi khó coi hiển nhiên bọn hắn đạo hạnh cũng đều ở phòng huyền linh bên dưới lớn mật nhìn thấy tề thiên thánh hoàng sứ giả lại không ủy nhìn thấy diêm la vương loại người phòng huyền linh quanh thân khí thế hết mức bạo phát một luồng áp lực khổng lồ dường như ngũ nhạc đồng dạng trực tiếp đẻ xuống oanh kích ở mấy vị diêm vương b ạ vai phanh phanh, phanh. theo quần quân u y áp mấy vị diêm vương dồn dập quỳ xuống đến mà nhưng vào lúc này phòng huyền linh trong tay lấy ra một đạo thánh chỉ, trong phút chốc toàn bộ địa phủ ở trong đã bị một đạo kim quan g bao phủ cùng lúc đó phòng huyền linh thanh â m vàng vọc lên phụng tiên thừa vận thánh hoàng chiếu lệnh mệnh diêm la vương một đạo thánh chỉ hạ xuống trong thánh chỉ cho dường như đ ị a tạng vương suy đoán giống như vậy tuyên bố lý thế dân chính mình muốn xây dựng nhân tộc lục đạo luân hồi yêu cầu ngày sau diêm la vương loại người không lại đúng tay nhân tộc sinh từ việc nghe tiếng diêm la vương loại người sắc mặt cũng một trận tái n h u ậ mấy vị、diêm、vương tiếp chỉ đi nói vậy Các n g ư ơ i cũng biết bây giờ ngô hoàng đã trở thành mới tam giới tri chủ ngô hoàng chiếu lệnh nó cũng có nghĩa là trước ngọc hoàng đại đế chiếu lệnh dứt tiếng phòng huyền linh mắt bên trong lấp lóe quá một vẻ sắc ý pham la kháng chỉ bất tuân bản sứ giả có quyền trực tiếp mặt sát lãnh lợi dứt tiếng mấy vị diêm vương lẫn nhau liếc mắt nhìn cuối cùng lại hướng về phía sau nhìn thuê sau bái phục hạ xuống thần diêm la vương tiếp chỉ thần tần n g h i ê m vương tiếp chỉ tiếp đó một đạo kim quang hạ xuống thanh chỉ rơi xuống mấy vị diêm vương trong tay phòng huyền linh xoay người liền ly khai địa phủ chương một trăm ba mươi hai thần tiên cũng phải chọn ưu tú trúng tuyển Đại nếu như vậy vậy còn muốn làm phiền chư vị ái khanh cái này xây dựng ta nhân tộc chính mình lục đạo luân hồi việc liền giao cho chư vị ái khanh lý thế dân tiếp tục mở miệng nói từ nay về sau đỗ như hối mở miệng nói trong miệng hắn tiểu lục đạo luân hồi là lý thế dân từ hệ thống thương thành ở trong hối nói ra đến dòng giã giá trị năm trăm linh công hiến điểm số thế nhưng đối với có thể triệt để nắm giữ nhân tộc luân hồi mà nói lý thế dân cảm thấy phần này công hiến điểm số hoa rất đáng đồng thời năm mươi không điểm đầu nhập đi vào chờ lục đạo luân hồi tạo dựng lên chính mình đại đường khí vận nhất định sẽ được chướng mà cùng lúc đó Đáng nhắc tuy ớ i tiên tiên là, Lý Thế từ trọng đỉnh h Dân đem thiên đỉnh từ 33 c ể nhiên tới đại đường. đại đường, đường k í vận cũng theo dâng lên theo đ ể điểm điểm m Lý Thế Tuy nhận hiến h Dân cũng cống n được i số. Tuy nhiên những ngày cống hiến điểm số cuối cùng hoa ở trường an thành bên trên mà cho tới bây giờ lý thế dân cống hiến điểm số còn duy trì ở bốn chữ số phía trên có tới hơn một đủ đủ lý thế dân đón lấy phát triển mặt khác vương mẫu đưa tới bản đảo linh căn ở cống hiến điểm số tăng mạnh phía dưới đã tiếp tục sống sót đồng thời bắt đầu nảy mầm nở hoa tin tưởng không cần bao lâu đại đường còn sẽ có được chính mình bản đảo hết t h ạ đều hướng về địa phương tốt hướng về phát triển vậy sẽ khiến lý thế dân trong lòng rất là vui mừng từ xuyên việt đến bây giờ hắn rốt c ụ c đem một cái gầy yếu quốc gia trở nên trở thành tam giới ở trong cường đại tồn tại lúc này nghĩ đến hệ thống mới bắt đầu câu nói kêu bất nhập lưu mặt đảng quốc gia lý thế dân cười nhạt một tiếng nhưng cái này một v ẹ nụ n cười ở trong nhưng phát ra tự tin vô cùng vậy hạ vi thần còn có một việc ở lý thế dân suy tư thời điểm dưới đáy hộ bộ thượng thư lưu chính hội mở miệng nói nói lý thế dân mở miệng nói vậy hạ từ khi bệ hạ đem thiên đình chuyển về lại đường đồng thời đạt được tam giới tri chủ chính vị tránh quả không ít trên trời thần tiên đi tới chúng ta đại đường muốn gia nhập chúng ta đại đường trở thành chúng ta đại đường b á c h tính nói tới chỗ này lưu chính hội biểu hiện bên trên tràn đầy tự hào ngẫm lại trước toàn bộ đại đường sở hữu bách tính cái kia không hy vọng chính mình có thể có được phi thăng đến thiên đình bên trên làm một cái tiên quan thế nhưng hiện tại thế nào tình huống đã triệt để ngược lại hiện tại thiên đình bên trên thần tiên lại bắt đầu năn nỉ phải thêm vào đại đường trở thành đại đường b á c h tính như vậy chuyển biến lưu chính hội trước lúc này căn bản là không có có tưởng tượng quá bây giờ lại biến thành sự thật nếu bọn họ muốn gia nhập chúng ta đại đường liền để bọn họ gia nhập bất quá lưu hái khanh nhớ tới nhắc nhở bọn họ gia nhập chúng ta đại đường liền muốn dựa theo chúng ta đại đường quy luật cùng luật pháp đến đối nhân xử thế mặt khác những n à y thần tiên nhất định phải chọn ưu tú trúng tuyển những cái trước coi rẻ nhân tộc cũng không lớn lý thế dân nhàn nhạt mở miệng đ ó lấy hắn tiếng nói nhất chuyện còn nói thêm mặt khác lại hoàn thiện một hồi chúng ta đại đường hộ tịch chế độ sửa đổi một hồi tu luyện hệ thống từ đây lại không phi thăng thuyết pháp thần minh bạch nghe lý thế dân lưu chính hội gật đầu nói theo sát các vị đại thần lại bắt đầu thương nghị một phen những chuyện k á c hạng lúc này khoảng cách trường an h à n h bên ngoài mấy trăm dặm nơi này chính là đại đường làm sao linh khí này so với ta tà n g u y ệ t tam tinh động còn muốn càng thêm nồng nặc c ả m thụ xung quanh nồng nặc cực kỳ linh khí bồ đề lao tổ một mặt kinh ngạc lại phóng tầm mắt nhìn tới bồ đề lao tổ mắt bên trong lại toát ra một vệ kinh hãi chỉ thấy trên đường phố đi đi lại lại người đi đường trên thân lại cũng ở lại tu vi trong đó có mấy người tu vi cư nhiên đã so sánh với chính mình mới vừa vào cửa mấy cái k i a đệ tử chuyện này trong n g a y mắt bồ đề lao tổ không biết mình nên nói cái gì h ắ n ở tà n g u y ệ t tam tinh động ẩn cư nhiều năm như vậy giáo dục rất nhiều đệ tử nhưng xưa nay nhưng chưa hề nghĩ tới chính mình muốn làm cho tất cả mọi người cũng nắm giữ tu vi chẳng lẽ đại đường hoàng đế muốn kiến tạo một người người như dòng thời đại bồ đề lao tổ thầm nghĩ đến nội tâm ở trong đối với lý thế dân đột nhiên thêm ra một phần ý kính nghệ đó lấy hắn pháp lực nhất động một đoàn tường vân xuất hiện ở dưới c h â n hắn phi thân hướng về trường an thành đi tới vào giờ phút này hắn đã vội vã muốn đi xem một chút lý thế dân đến cùng là nhân vật bậc nào t h ế thế bốn phía hành tàu bách tính cũng vô dụng quá to lớn phản ứng tựa hồ đây chỉ là một cái cực k ỳ chuyện bình thường thế nhưng như vậy sự tình nếu đặt ở mấy năm trước chỉ sợ ở đây tất cả mọi người muốn quỳ xuống lệ bắt đầu hô to thần tiên cùng lúc đó ba mươi ba trọng tiên một tòi nhỏ hẹp cung điện ở trong n nương nương, một vị tiên quan mở miệng nói hắn dứt tiếng ngọc hoàng đại đế biểu hiện biến cực kỳ khó coi được lắm vương mẫu đây là buộc chấp người đi nha ngồi ở một cái ngọc thạch trên đế ngọc hoàng đại đế nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói bàn đào đối với đông đảo thần tiên mà nói đều là tránh né t i ê n kiếp chuyên nhất lựa chọn chính vì như thế cho tới nay vương mẫu nương nương mới có cùng ngọc hoàng đại đế phân đỉnh đối kháng tư bản hiện tại vương mẫu nương nương chuyển ra tin tức bàn đ ả o thụ bị hao tổn bàn đ ả o sản lượng hạ thấp cái này không thể nghi ngờ chính là lại nói năm sau bàn đ ả o đại hội sẽ không đ ă n g cấp một ít tiên quan phân phát bàn đảo mà những người này tuy nhiên vương mẫu nương nương không hề ghi chú thế nhưng chỉ cần những này thần tiên hơi hơi động nao suy nghĩ một chút đều có thể đủ minh bạch nhất định là bây giờ thực lực bẽ nhất tiểu đứng ở ngọc hoàng đại đế bên này người ngọc đế từ khi vương mẫu truyền ra tin tức chúng ta bên này đã có tất cả lớn nhỏ hơn mười tên tiên quan nương nhờ vào đến vương mẫu bên kia hơn nữa còn có một số người khác đào t ẩ u đến đại đường đầy tớ cũng lại nói nói ngọc đế ngài bị lao tổ từ tử tiêu cung đuổi ra đến sau đó không có thể nữa có thời cơ lên dưới đây tiên quan mở miệng nói hạ tại thiên đình ở trong quan nhỏ vị ti bình thường căn bản vào không tới ngọc đế pháp nhãn bên trong nhưng chưa hắn nhưng nhận qua ngọc hoàng đại đế ân huệ vì lẽ đó nhìn thấy ngọc hoàng đại đế xa suốt cũng không có lựa chọn nương nhờ vào những người khác hoàn toàn là nói vậy sư tôn đại nhân chỉ là để ta tạm thời không nên g ấ p g áp làm sao có khả năng bị sư tôn đại nhân đổi u ra tử tiêu cung những tin tức này đều là người nào chuyển tới ngọc đế giận tí mặt đỏ mắt quát quát là vương mẫu nương ngay ấy thật là nhiều người cũng nhìn thấy vương mẫu nương sữa cùng ngươi cùng ra tử tiêu cung thiên quan như thực chất mở miệng nói dứt tiếng ngọc hoàng đại đế một mặt tái nhật, ngọc đế không được chúng ta vải tên tiên quan đi ngang qua tử vi đại điện bị tử vi đại đế trục xuống nhưng vào lúc này một đạo tiếng kinh hô lại chuyển tới một tên tiên quan chạy vào nghe tiếng ngọc hoàng đại đế hơi tái nhợt nhưng theo sát hắn trong bóng t ố i lấp lóe quá một vệ cực kỳ âm trầm quan mang được được được tề thiên thánh hoàng như lai phật tổ vương m ậ u nương nương tử vi đại đế các ngươi cho chớm chờ sẽ có một ngày chớm muốn tất cả người ở đây đều vạn k i ế p bất phục âm trầm ác độc t i ế p độc tiếng nói ở đây trên văng lên cung điện bên trên hai vị tiên quan không khỏi cảm giác mình phía sau lưng mắt chương một trăm ba mươi ba nhân gian địa phủ thành nơi này chính là trường an thành à? ta làm sao cảm giác đi tới thiên đình trường an thành thập đại diêm vương nhìn đồ sộ cực kỳ trường an thành tâm thần động đãng không nớt ta đã từng đi qua thiên đình mấy lần thiên đình cũng không có cái này giống như h ư n g vĩ tráng lệ thật là có thể chiến thắng ngọc hoàng đại đế cùng như lai phật tổ tề thiên thánh hoàng quả nhiên danh bất hư truyền cái này chỉ cần chúng ta cái này cùng nhau đi tới liền khiếp sợ bao nhiêu lần đúng rồi người này người như dòng thế giới cũng không phải là dễ dàng như vậy chế tạo ai như vậy xem ra cái này tề thiên thánh hoàng mặt sau nhất định có đại năng tồn tại cái này còn dùng suy nghĩ à? như vậy thịnh thế nếu không phải trên trời vị kia ai có thể đủ chế tạo ra tới vài tên diêm vương ngươi một lời ta một lời mở miệng nghị luật nói ở địa phủ thời điểm bọn họ đã nghe nói lý thế dân vi danh thế nhưng lúc trước bọn họ chẳng qua là cảm thấy cũng là lý thế dân pháp lực mình cao cường có thể chiến thắng ngọc hoàng đại đế cùng như lai phật tổ thế nhưng đi tới lại đường bọn họ loại này suy nghĩ liền hoàn toàn bị đánh n á t lý thế dân không trơ trụi chính mình tu vi cao thâm ở hắn quản lý phía dưới toàn bộ đại đường cũng hiện ra một bộ hết sức hưng thịnh cảnh tượng hơn nữa trọng yếu nhất toàn bộ đại đường linh lực cao lệnh người cảm thấy đáng sợi diêm vương nhóm liền tin tưởng lý thế dân phía sau khẳng định đứng một vị vô địch đại năng thậm chí thiên đạo liền đứng ở lý thế dân bên này đi thôi bậy hạ ở đại điện chờ đợi các ngươi ở diêm vương nhóm nghị luận thời gian một vị thái giám mở miệng nói đón lấy rất nhanh diêm vương nhóm theo thiên kiếm đi tới lăng tiêu bảo điện bên trên bước lên lăng tiêu bảo điện chỉ thấy lúc này lý thế dân ngồi nghiêm chỉnh ở trên lau nghỉ một đôi lăng l i ệ t ánh mắt chính đang nhìn chăm chú vài tên diêm vương trong nháy mắt diêm vương nhóm chỉ cảm thấy chính mình chấn động trong lòng một cố cường đại áp lực liền dâng trào mà hạ xuống diêm vương nhóm nội tâm ở trong dĩ nhiên thăng lên một đạo thần dầm diêm vương nhóm r ồ n dập quỷ xuống l ạ i túi đầu lập tức mở miệng nói tiểu thân bái kiến tề thiên thánh hoàng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đứng lên đi thấy thế lý thế dân rất là thỏa mãn mở miệng nói h ào h ào h ào dứt tiếng diêm vương nhóm r ồ n dập đứng dậy một mặt cung kính nhìn về phía lý thế dân các ngươi cũng biết chấm lần này triệu các ngươi đến đây ý muốn như thế nào lý thế dân mở miệng hỏi nghe tiếng tần nghĩa vương lập tức tiến lên cung kính mở miệng nói hồi bẩm tề thiên thánh hoàng tiểu thân lần này đến đây chính là nghe nói tề thiên thánh hoàng ở xây dựng nhân tộc lục đạo luân hồi do đó đến giúp đỡ tề thiên thánh hoàng. để bày tỏ đạt tiểu thần nhóm đối với thánh hoàng bệ hạ trung thành với tỉnh mặt khác tiểu thần nhóm đã trưng cầu quá đ ị a tàng vương bồ tát ý kiến bồ tát cũng nguyện ý giúp t r ợ thánh hoàng bệ hạ đặt lệnh chúng ta đưa tới nhân tộc sổ sinh tử cùng phán quán bút đ ị a tàng vương bồ tát còn để tiểu thần loại người cảm tạ thánh hoàng bệ hạ thương cảm địa phủ vì là địa phủ chia sẻ chức trách dứt tiếng tần n g h i ĩ m vương tay phải phất phất ở hắn một bên một vị diêm vương lập tức lấy ra sổ sinh tử cùng phán quán bút nhìn sổ sinh tử tùy ý lật xem một hồi sổ sinh tử phía trên lit nha lit nhít ghi chép đại đường sở lý thế dân cười nhạt một tiếng chỉ cảm thấy một người một đ ờ i bị loại vật này hạn chế có mấy phần hoang đường nhưng lục đạo luân hồi chính là như vậy muốn chân chính siêu thoát nhất định phải nhảy ra tam giới ra không tại ngũ hành ở trong điểm này lý thế dân mình đã bị làm được thế nhưng muốn cho đại đường sở hữu con dân cũng làm được còn là có thêm độ khó rất cao không nghĩ tới địa phủ hiệu suất vẫn rất cao c h ấ m xé bỏ cái này sổ sinh tử cũng không có thời gian bao lâu đi địa phủ lại nhanh như vậy liền chữa trị xem vài lần lý thế dân liền khép lại đến nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe tiếng dưới đáy mấy vị diêm vương biểu hiện nhưng trở nên bối rối lên thôi được chấm không có trách cứ ngươi ý tứ dứt tiếng lý thế dân đối với đại điện một m ắ t khác phòng huyền linh mở miệng nói phòng ái khanh bắt đầu từ hôm nay gái này sổ sinh tử cùng phán quan bút liền từ ngươi năm giữ mặt khác ngươi phái người dẫn dắt diêm vương nhóm đi tới chúng ta n h â n tộc địa phủ để bọn hắn nhìn nơi nào còn cần hoàn thiện dù sao địa phủ tồn tại nhiều năm như vậy diêm vương nhóm c o i như là t ì n h thông địa phủ công năng người lý thế dân dứt tiếng liền đem sổ sinh tử cùng phán quan bút giao cho phòng huyền linh tiếp nhận sổ sinh tử phòng huyền linh hít một hơi thật sâu cùng kính tiếp thu hạ xuống sinh mà là người cũng chỉ có phòng huyền linh cùng đại đường bách tính biết được cái này sổ sinh t ử trọng lượng được bọn ngươi tạm thời lui ra đi phòng gái khanh hiện tại ngươi liền mang theo mấy vị diêm vương đi chấm xây dựng địa phủ xem một chút đi vung vung tay đối diện mấy vị diêm vương trong lòng lập tức bung lỏng hiện tại đứng ở làng tiêu bảo điện bên trên bọn họ sợ mình sơ ý một chút gây náo lý thế dân bây giờ có thể đủ lui xuống đi lập tức liền cảm thấy không sốt sáng như vậy vi thần x i n c á o lui tiểu t h ầ n x i n c á o lui tiếp đó phòng huyền linh cùng diêm vương nhóm liền cung kính lui ra làng tiêu bảo điện nhìn bọn họ biến mất thần ảnh lý thế dân mắt bên trong lập lòe một vệ vui mừng qua mang chỉ cần lục đạo luân hồi tạo dựng lên lớn như vậy đường khí vận đều sẽ đang tăng lên rất nhiều một quãng thời gian về sau đại đ ư ờ n g bắc mang sơn ở đây từng đoàn từng đoàn âm trầm vũ khí bao phủ tản ra một luồng âm lãnh khí tức khiến lòng người bên trong cảm thấy mười phần không được tự nhiên mà ở bắc mang sơn rời đáy một chỗ kỳ dị không gian bên trong lý thế dân từ hệ thống cửa hàng ở trong hối đoái ra đến lục đạo luân hồi ngay tại trong đó phong đại nhân cái này thật sự là thánh hoàng bệ hạ xây dựng địa phủ thế giới tấn nghĩa vương nhìn mặt trước không giống nhau địa phủ nội tâm ở trong rất là kinh ngạc tuy nhiên cùng hậu thổ nương nương biến thành lục đạo luân hồi s o ra nơi này muốn nhỏ hơn rất nhiều thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn lớn địa phủ ở trong tồn tại đồ vật ở phía này tiểu địa phủ ở trong đều có thể đủ tìm tới mấy vị đi chơi một vòng lớn sửng sốt không có tìm thấy có cái gì không hợp lý địa phương thậm chí cái này tiểu địa phủ ở trong có vài chỗ cung điện cùng thông đạo thiết kế muốn so với chính mình vị trí địa phủ càng thêm hoàn mỹ cùng tinh xảo đây tự nhiên là bệ hạ thiết kế chúng ta chỉ là phụ trách mở rộng một phương này thế gian xung quanh những cái không đ á n chi chính là ta chờ mở rộng đi ra mấy vị diêm vương có thể nhìn nơi này còn cần cái gì khác đồ vật phong huyền linh mở miệng cười nói phong đại nhân đây không phải chúng ta không xuất lực chúng ta thật sự là không tìm được có cái gì không hợp lý địa phương duy nhất chú ý khả năng chính là nhân viên phân phối quay đầu lại chúng ta đem địa phủ âm sai bản g danh sách cùng chức vụ sao chép một phần cho phòng đại nhân đưa tới p h o n g đại nhân cần làm học theo mới có thể tấn nghĩa vương mở miệng cười nói đ ó lấy hắn lại nhìn chung quanh một chút cái này tiểu địa phủ càng xem càng cảm thấy cái này tiểu địa phủ tinh diệu trong lòng đối với lý thế dân là chân chính vui lòng phục tùng nếu như vậy vậy làm phiền mấy vị diêm vương phong huyền linh mở miệng nói đều l à việc nhỏ đều l à việc nhỏ t ầ n n g h ệ a vương vung vung tay đ ó lấy hướng về phòng huyền linh chắp chắp tay ngày sau hay là muốn làm phiền phòng đại nhân lại thánh hoàng trước mặt bệ hạ nhiều nói tốt vài câu nhìn thánh hoàng bệ hạ cái này tiểu địa phủ thiếu không thiếu cái quan chức t ầ n n g h ệ a vương cung kính mở miệng nghe tiếng phòng huyền linh hơi sững sờ tiếp theo bắt đầu cười ha h a t r ư ớ c phòng huyền linh nội tâm ở trong xưa nay cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày diêm vương ra lại sẽ xưng hô hắn một tiếng phòng đại nhân hơn nữa còn sẽ năn n ỉ hắn làm việc trong lúc nhất thời phòng huyền linh trong lòng tự hào tình cực kỳ đương nhiên hắn cũng biết tất cả những thứ này đều là lý thế dân mang cho hắn chương một trăm ba mươi bốn quốc sư nhân tuyển bồ đề tổ sư nơi này là trường an thành đại đường trường an thành giữa không trung bồ đề lao tổ trận mắt lên nhìn trước mắt liên miên mà lên quỳnh lâu n ă c vũ trong lòng cực kỳ chấn động chỉ sợ nơi này cũng so ra mà vượt thiên đ ỉ n h xem ra cái này đường hoàng lý thế dân vẫn còn có chút bản lĩnh chí ít nhìn so với kia ngọc hoàng đại đế phải mạnh hơn rất nhiều chẳng trách tam giới chi chủ vị trí cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay hắn m ở miệng sợ h ã i thà nói bồ đề lao tổ sờ sờ chính mình diễm é p tiếp theo chuẩn bị tung người một cái xuống tới trường an thành ở trong nhịn nhưng mà nhưng vào lúc này Ha ha ha. một đạo tiếng cười đánh gãy bồ đề lao tổ nghe tiếng bồ đề lao tổ biểu hiện hơi s ứ n g sở theo sát bên thai liền truyền đến một đạo rõ ràng thanh â m bồ đề lao tổ gia lâm bản hoàng không có từ xa thiết đón mong rằng lao tổ thứ lỗi dứt tiếng xa xa trên bầu trời một đạo kim quang g ọ i sáng ra đến đón lấy lý thế dân thân ảnh liền xuất hiện ở bồ đề lao tổ trước mắt lúc này lý thế dân trên người mặc long bảo mang theo cờ nhạc ý quanh thân khí thế ngưng tụ uy nghiêm nhưng nó cũng không s ắ bén nhìn lý thế dân bồ đề lao tổ trong ánh mắt lấp loe quá một vệ tinh quang không khỏi cảm t h ắ n lên tề thiên thánh hoàng quả nhiên danh bất hư truyền chỉ cần là tuần này thân thể uy nghiêm và khí v ậ n chỉ sợ tại đây tam giới ở trong cũng tìm không đi ra một người khác dứt tiếng lý thế dân ha ha nợ nụ cười ha ha l ã o tổ quá khen bây giờ bản hoàng đã ở phía trên cung điện đại tiệc tịch cố ý chờ đợi l ã o tổ ồ nghe tiếng bồ đề l ã o tổ trong lòng hơi động ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lý thế dân đ ó lấy hắn biểu hiện ở trong lại mang lên mấy cái bôi ý cười nếu thánh hoàng mời vậy ta cũng là khách theo chủ liền dứt tiếng lý thế dân làm một cái mời tư thế bồ đề lao tổ mỉm cười tùy tùng ở lý thế dân phía sau lang tiêu bảo điện bên trên tới lao tổ chấm chén. mời người một、chén. lý thế dân bưng chén rượu đối với bồ đề lao tổ nói ở hắn một bên văn vo b á quan cũng bị lý thế dân thông báo một tiếng bao quát tôn ngộ không lý thế dân cũng làm cho người đi hoa quả sơn thông báo một tiếng ha ha t h á n h hoàng k h á c h khí bưng chén rượu lên nếu một cái bồ đề lao tổ mắt bên trong lộ ra một vệ kinh h ỉ lý thế dân chuẩn bị chính là dùng tới t r ợ linh mệ sản xuất thanh cửu mùi rượu mặc dù nhạt nhưng cũng có một luồng đặc biệt thanh thơm nhập k u gắn bó trong lúc đó tràn đầy thanh t m á t mẻ cảm giác khiến cho người tâm thần thanh thản an toàn dễ chịu sư phụ sư phụ bồ đề lao tổ vừa để chén rượu xuống lúc này ngoài điện một thanh âm liền chuyển đến lại đây chỉ thấy tôn nộ không vô cùng lo lắng xuống tới nhìn thấy bồ đề lao tổ hai mắt ở trong tràn đầy vẻ hưng phấn sư phụ ngài thật tới nộ không bái kiến sư phụ đi tới phía trên cung điện tôn nộ không lập tức bái phục xuống mắt bên trong nước mắt cũng xoay tròn ha ha nộ không đứng lên đi lần này sư phụ nhìn thấy ngươi ở đây đại đường trải qua dễ chịu cũng là hài lòng ngày đó sư phụ tính toán nhất định phải ngày sau ngươi sẽ chọc cho ra h o ó c loạn lúc này mới đem ngươi trục xuất ra sư môn ngươi đừng để muốn trách sư phụ thở dài một tiếng bồ đề lao tổ tiếp tục mở miệm nói chỉ là sư phụ cũng không có tính tới ngươi bây giờ sẽ ở đường hoàng thủ hạ những năm này ngươi bị khổ nghe tiếng tôn nộ không mắt bên trong sóng nước sóng gợn sóng gợn hắn tuy nhiên tính cách k i ề n đạo thế nhưng ân đoán rõ ràng bồ đề lao tổ đối với hắn ân cùng tái tạo tôn nộ không tự nhiên cảm ơ n đ á i đức mười phần thuận theo sư phụ nộ không, không khổ ô n g k h nộ không, không khổ ô n g k h sư phụ ngươi bây giờ còn thật là ta là đồ đ ệ ngươi nghe tiếng tôn nộ không lập tức mở miệng nói ha ha nếu như ngươi không phải là đồ nhi ta ta làm sao để chả sẽ gọi là sư đâu bồ đề lao tổ cười nhạt một tiếng ha ha sư phụ lại thu ta sư phụ lại thu ta vậy hạ sư phụ lại thu ta nghe tiếng tôn nộ g không h ư n g thích như điên ở phía trên cung điện hoa chân múa tay lên những đại thần khác thấy thế cũng là trên mặt mang theo ý cười ha ha như vậy thầy trò ân tình trên đời trăm năm hiếm thấy nha p h o n g huyền linh tan t h ắ n nói các vị đại thần cũng dồn dập gật đầu đồng ý h a h a tôn ái khanh hay là trước a n vị đi chờ hiến hội kết thúc ngươi sẽ cùng lao tổ tốt tốt tục tục thầy trò tỉnh nhìn tình cảnh này lý thế dân mở miệng cười nói nghe tiếng tôn nộ không lúc này mới phát hiện chính mình có chút hưng phân quá mức gật g ủ tiếp theo dựa vào bồ để lao tổ ngồi xuống h a h a lao tổ cái này cùng nhau đi tới nói vậy ngươi cũng nhìn thấy không ít ngươi cảm thấy chấm cái này đại đường làm sao cái này thời điểm lý thế dân lại mở miệng hỏi nghe tiếng bồ đề lao tổ mỉm cười thánh hoàng công đức đáp người cái này đại đường tự nhiên là hưng thịnh cực kỳ lần này cùng nhau đi tới lao hủ cũng là kiến thức đại đường phong thái trong lòng rất là chấn động nha h a h a nếu như vậy cái kia chấm nơi này đến lúc đó có một câu hỏi chưa biết lý thế dân tiếp tục mở miệng nói dứt tiếng bồ đề lao tổ hơi nhúng mày lý thế dân tiếp tục mở miệng nói chấm muốn lao tổ làm chúng ta đại đường quốc sư hộ quốc làm sao ân nghe tiếng bồ đề lao tổ sắc mặt bên trên xuất hiện mấy phần không rõ đồng thời cũng mang theo hơi sắc mặt giận dữ hắn vốn chỉ là muốn nhìn đại đường cùng mở mang kiến thức một chút lý thế dân nhìn thấy lý thế dân bồ đề lao tổ đối với lý thế dân trên thân khí thế cùng tu vi cũng rất là thỏa mãn thế nhưng bây giờ nghe nghe lý thế dân lời này bồ đề lao tổ cũng cảm giác lý thế dân có chút cuồng ngạo vừa mở miệng lại để cho mình đi làm hắn thần tử ha ha t ổ sư không cần nổi giận lúc này lý thế dân tiếp theo lại mở miệng nói tổ sư lần này ta đại đường ngươi cũng đã từng gặp qua mà lại nói một câu không quá đáng bởi vì chúng ta đại đường có khởi như vậy tam giới bố cục đã dung chuyển ngọc hoàng đại đế vị trí đã bị ta cướp đi thiên đình bên trên hiện tại chính là vương mẫu nương nương nói tính toán hơn nữa phía tây không đặc biệt t a n ổn không cần bản hoàng nhắc nhở tổ sư trong lòng mình cũng có thể rõ ràng chấm cùng vương mẫu nương nương cùng với như lai phật tổ trong lúc đó tất có nhất chiến hơn nữa trận chiến này chắc chắn dính đến tam giới dĩ vang tổ sư ở tà nguyện tam tinh động bên trong thiên đình cùng phật giáo cũng quản lý không lên thế nhưng hiện tại nếu là chớm vương mẫu nương nương như lai phật tổ ba người trong lúc đó phân ra một cái thắng bại tổ sư khi đó ngài cảm thấy ngài còn có thể đủ muốn trước đồng dạng tiêu dao hạ lời nói không k h á c h k h í chấm nếu là thành chân chính tam giới bá chủ tại đây tam giới ở trong gia thánh nhân những người còn lại chấm sẽ y theo thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp hợp nhất vương mẫu nương nương cùng như lai thủ đoạn nói vậy chỉ có thể so với chấm càng thêm kịch liệt đây chính là vạn thế công đức tam giới nhất thống như cùng chúng ta nhân tộc lúc đó tần hoàng quét qua lục hợp giống như vậy không người có thể may mắn thoát khỏi lao tổ ngươi tự nhiên cũng là không thể lý thế dân nói tới chỗ này mắt bên trong lấp lóe quá một vệ t ì n h mang trong tầm mắt bộ đề lao tổ đã nhũ mày bắt đầu suy tư quá chốc lát lý thế dân lại mở miệng nói lao tổ ngươi làm quốc sư địa vị cũng không kém ta hơn nữa ngươi không vì ngươi bản thân suy nghĩ cũng phải vì môn hạ đệ tử suy nghĩ một phen tam giới đại loạn dường như tôn ái khanh cái này giống như nhưng là không phải là bị chấn áp mấy trăm năm đơn giản như vậy bồ đề tổ sư nhữ mày càng gia tăng hơn lý thế dân nói hắn nhiều lần suy tư một hồi cuối cùng ánh mắt ở trong mới có quyết đoán thánh hoàng nói là chỉ bất quá lao hụ không quá sợ trường cung đệ i n việc hạ hạ tổ sư đáp ứng là tốt rồi thiên hạ này việc tự nhiên không thể làm phiền tổ sư bản hoàng đã cho tổ sư nghĩ kỹ sự vụ ngày sau tổ sư ngươi chỉ cần nhiều giáo dục ta đại đường m á c tính đối với ta đại đường mà nói chính là cống hiến to lớn ô、oh. thánh hoàng ý tứ là nghe tiếng bồ đề tổ sư ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang giảng đạo thụ nghiệp vị tôn quốc sư lý thế dân nhàn nhạt mở miệng lúc này bồ đề tổ sư mắt bên trong mới thêm ra một vệ thỏa mãn đối với hắn mà nói cái này ở tà nguyệt tam tinh động giống như vậy hơn nữa giảng đạo thụ nghiệp bản này chính là bồ đề tổ sư yêu thích việc nếu như vậy vậy lão hủ liền đáp ứng thánh hoàng Lý thế d â nhưng lập tức p h bây giờ nghe xong lý thế dân bồ đề lao tổ chính mình lại tâm động dựa theo lý thế dân bồ đề lao tổ mình có thể đủ nghĩ đến tương lai tam giới khả năng đúng như cùng lý thế dân nói giống như vậy hoàn thành nhất thống đến thời gian tam giới ở trong ai cũng trốn không thoát hơn nữa cuối cùng lý thế dân nói đồ đệ thật là áp đảo bồ đề lao tổ cuối cùng một cọ rơm nhớ lúc đầu phong thần đại chiến thương vong bao nhiêu người tuy nhiên những đại năng kia không có chết trận thế nhưng bọn họ đồ đệ lại là khó thoát vô lượng lượng k i ế p dựa vào bồ đề lao tổ tu vi ở tam giới dung chuyển thời gian tồn tại tự nhiên không thành vấn đề thế nhưng giới trướng hắn đồ đệ cùng người hầu đến thời gian khẳng định khó thoát thiên đạo cùng với bị động chờ đợi còn không bằng chính mình tấn công bắt một cái hắn vốn là ở tôn nộ g không trên sự tình có chút hối hận nếu là ngày sau lại xuất hiện như vậy sự t ì n h khó bảo toàn hắn đạo tâm sẽ không nhận ảnh hưởng bị lý thế dân thuyết phục bồ đề lao tổ liền cảm thấy lý thế dân vừa nay thực sự không phải là tự mình bánh trướng mà là hắn có niềm tin chắc chắn cái này thời điểm có thể đi thử nghiệm mời chào tất cả khả năng mời chào thế lực dù cho đối diện là dường như chính mình nhân vật như vậy điều này cũng chứng minh lý thế dân trong lòng kỳ thực tràn ngập tự tin hoặc là nói hắn không để ý dẫn từ bản thân phản cảm h a h a chúc mừng ngô hoàng được tổ sư lớn như vậy có thể giúp đỡ có tổ sư tọa c h ấ n ta đại đường ta đại đường ngày sau nhất định càng thêm phồn vinh hương thịnh đúng nha chúc mừng ngô hoàng thu được tổ sư giúp đỡ nhìn thấy bồ đề lão tổ đáp ứng các vị đại thần trong lòng cũng là mừng rỡ cực kỳ dồn dập mở miệm chúc mừng mà ở lão tổ bên cạnh tôn nộ g không lại càng là cực kỳ vui sướng đối với lý thế dân phong cho bồ đề lao tổ quan chức tôn nộ g không không có bất kỳ cái gì không hài lòng quốc sư quốc sư một quốc gia chi sư thật là là thật truy cứu tới lúc này phía trên cung điện trừ lý thế dân chính là bồ đề lao tổ to lớn nhất kha kha sư phụ từ hôm nay ngươi và ta chính là nhất triều người người một nhà tôn nộ g không hưng phấn mở miệng nói ngươi cái này đầu khỉ h i u giọng táo bồ đề lao tổ k h i ế n trách quát một tiếng tiếng nói vừa dứt tôn nộ không liền thành thật rất nhiều những người khác thấy thế hơi xứng sở b ọ ngày họ h còn n k ô nhìn h t thứ n ô n hai cũng có n ha ha, cười cười nói nói, lý thế dân liền biên soạn chiếu thư chiếu cáo thiên hạ bồ đề tổ sư trở thành đại đường quốc sư đồng thời tuyên bố phải ở bệnh này lý thế dân bản thân cùng bồ đề tổ sư muốn tiến hành giảng đạo nghe nói đến tin tức này toàn bộ đại đường bách tính đều trở nên hưng phấn bồ đề tổ sư đó là nhân vật nào ở dân gian trong truyền thuyết đều là cấp bậc đại năng tồn tại hiện tại c ư nhiên trở thành đại đường quốc sư cái này chứng minh cái gì chứng minh đại đường đã trở nên mạnh mẽ đại đường đã đứng lên không còn là cái kia tùy ý cái khác chủng tộc cùng mạng thiên thần phật tức hiếp bây giờ đại đường cũng có có thể cùng thiên đình cùng linh sơn tranh cướp năng lực trong giây lát này từng cái đại đường mọi người cảm thấy cực kỳ hưng phấn cùng tự hào đồng thời trong lòng đối với lý thế dân lòng kính trọng càng thêm nầm nặng đồng thời biết được lý thế dân cùng bồ đề lao tổ muốn giảng nói đại đường bách tính càng thêm hưng phấn giàn g đạo đối với chúng ta tu vi và đạo hạnh đệ bạt đều có giúp đỡ rất lớn ta lần trước nghe qua một vị nhất phẩm đại quan giàn g đạo tu vi trực tiếp tăng cường hai năm lần này cứ nhiên là đường hoàng chính mình giàn g đạo phải đi lần này chúng ta phải đi nghe đường hoàng tự mình giàn g đạo đây chính là ngàn năm một thờ thời cơ đúng rồi hơn nữa không c h ơ c h ụ i là đường hoàng bộ đề tổ sư cũng sẽ giàn g đạo hắn thế nhưng là đại năng hạng người hơn nữa đạo phật song tu nghe nói tôn tướng quân chính là hắn đồ đệ a ngươi nói là chúng ta đại đường đệ nhất yêu tướng tôn nộ không tôn tướng quân hạ hạ ra hắn còn có thể là ai nếu như vậy vậy ta cũng phải đi vài tên đại đường con dân nghị luận mở miệng nói nhưng vào đúng lúc này hào hào hào mấy đạo quan g mang từ đỉnh đầu bọn họ bên trên chạy như bay mà qua mấy người các ngươi còn lo lắng làm gì đường hoàng g i ả n g đạo đi trễ nhưng là không có trâu ngồi trống trên bầu trời một thanh â m bồng bềnh hạ xuống nghe tiếng mấy cái nghị luận người biến sắc đón lấy vội vã thôi thúc p h á p lực nhanh lên một chút chúng ta đuổi theo đi lên xoạt xoạt xoạt vài đạo kiếm quan g chạy như bay mà lên hướng về trường an thành phương hướng mà đi lúc này trường an thành mấy trăm ngàn vệ sáng liên tiếp trở thành một mảnh mấy trăm ngàn tên đại đường con dân chạy như bay tới trang diện nhìn qua cực kỳ đồ sộ t r o n g coi trường an thành bọn thủ vệ thấy cảnh này trong lòng cực kỳ c ả m thán thật sự là một cái toàn dân t u tiên người người như d ò n g thời đại mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy một ít đại đường con dân mới phản ứng được đường hoàng đến cùng làm những gì lúc này trường an thành thành lầu phía trước hai người một yêu chính chậm rãi đi vào trường an thành chính là đường huyền trang đoàn người nghe nói đến lý thế dân giảng đạo tin tức đường huyền trang cũng thả xuống chính mình truyền bá đại sứ sự t ì n h trở lại trường an thành ở trong sư phụ b ậ hạ thật không lên lại đến bổ để tổ sư làm quốc sư tiến vào trường an thành hắc hùng tinh mở miệng nói đây là khẳng định đây chính là chúng ta bệ hạ hơn nữa còn là sư phụ kính trọng nhất người làm sao có khả năng sẽ sai một bên ô xảo pháp sư cũng mở miệng nói mà lúc này đường huyền trang ngẩng đầu nhìn phía trên chạy như bay tới vạn đạo kế i quang trong ánh mắt toát ra đến một tia nghi hoặc trực tiếp biến mất không còn t â m hơi ngược lại trở thành một vệt vẻ, vẻ vui mừng tiếp đó hắn mắt bên trong vẻ vui mừng cũng hơi chuyển biến trở thành một v ẹ n kiên định đi thôi chúng ta đi b á i kiến ngô hoàng đường huyền trang mở miệng nói dứt tiếng liền đi đi vào ở phía sau hắn hắc hùng tình gại gãi đầu mình sư h u n h ngươi có hay không có cảm thấy sư phụ có chút kỳ quái trước mấy ngày ta ô xảo pháp sư dùng lực ở hát hùng tính trên đầu gõ một hồi mở miệng nói được chúng ta tiến vào trường an thành đi nói đi nói lại chúng ta mới đi thời gian bao lâu cái này trường an thành lại biến dạng tử chúng ta bệ hạ bản lĩnh cũng không phải là thổi hạ hạ phen này ra ngoài đối với những cái đất khách người lại có thổi dứt tiếng ô xảo pháp sư thật hưng phấn cất bước hướng về trường an thành đi vào ở phía sau hắn hắc hùng tinh vội vã cũng theo sau thổi v ư ợ t lý thế dân cùng đại đường cũng là hắn thích nhất sự t ì n h chỉ là mỗi một lần hắn cũng không sánh bằng ô xảo pháp sư hơn nữa hắn cũng sẽ không giống đường huyền trang cái k i a giống như đảng hoàng trịnh trọng nói khoát bất quá lần này trong lòng hắn quyết định chủ ý nhất định phải ngắm nghĩa cẩn thận trường an thành sau đó quay đầu lại tốt tốt thổi một cái chương một trăm ba mươi sáu như lai vương mẫu liên hợp thầy thiên linh sơn đại hùng bảo điện bên trên phật tổ không được đại đường cảnh nội chuyển ra tin tức bồ đề lao tổ trở thành đại đường quốc sư một tên tăng phật la lên vọ tới t lăng tiêu bảo điện bên trên lúc này như lai phật tổ đang cùng các vị tăng phật thương lượng đối phó ngọc hoàng đại đế phía dưới hành động đột nhiên nghe được tin tức này sắc mặt trong nháy mắt biến đổi ở đây trên còn lại tăng phật mắt bên trong cũng lấp lóe quá một vệt vẻ chấn động bồ đề lao tổ nếu nói tỉ mỉ lên cùng phật giáo trong lúc đó còn có rất lớn n ầ m mờn hơn nữa bản thân thực lực cũng mười phần cường hãn cùng với như lai phật tổ cũng nắm bồ đề lao tổ không có cách nào hơn nữa trọng yếu nhất là bồ đề lao tổ cũng nắm bồ đề lao tổ không có cách nào hơn nữa trọng yếu như vậy còn lại tán tiên khẳng định sẽ l ệ c h dựa vào đại đường bồ đề làm sao lại đột nhiên nương nhờ vào đại đường cho tới nay hắn không đều là trung lập à? một bên phổ trí mở miệng nói chỉ sợ có thể là bởi vì tôn nộ g không duyên c ớ giả diệp tôn giả hơi nhúng mày nghe tiếng như lai phật tổ lông mày sâu sắc n h ă n lên mặt khác phật tổ trừ việc này ra đại đường hoàng đế còn dự định ngày gần đây ở đại đường giang đạo b ả o điện bên trên cái k i ê u một tên phật đà ở một lần mở miệng nói giang đạo như lai phật tổ nhữ mày càng chặt ở hắn một bên giả diệp tôn giả sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi phật tổ lần này chúng ta còn muốn tiếp tục trở xuống hiện tại ngọc hoàng đại đế bên kia đã gần như chí ít ở quãng thời gian này bên trong hắn không thể lại ra tay không bằng chúng ta gia diệp trong ánh mắt lấp lóe quá một đạo hung ánh sáng mở miệng nói phật tổ thái bạch kim tinh ở ngoài điện cầu kiến gia diệp tiếng nói vừa rước một vị phật đà liền đi đi tới mở miệng nói nghe tiếng như lai phật tổ mắt bên trong tinh quang vừa hiện mau mau có chốc lát thái bạch kim tinh đi tới đại hùng bảo điện bên trên tiểu thần thái bạch kim tinh gặp quá như lai phật tổ thái bạch kim tinh mở miệng nói phật tổ lần này tiểu thần đến đây là mang theo vương mẫu nương nương ý chỉ đến đây ồ thế nhưng là vì là đường hoàng lý thế dân sự t ì n h nghe tiếng như lai phật tổ mở miệng nói chính là lúc này vương mẫu nương nương biết được bồ đề tổ sư trở thành đại đường quốc sư lại muốn bắt đầu giảng đạo đến đây phái tiểu thần liên hợp phật tổ cùng một nơi chèn ép đại đường nếu không ngay sau đại đường tất nhiên trở thành vương mẫu cùng phật tổ ngài đại họa trong đầu thái bạch kim tinh nói rất là trực tiếp cái này thời điểm hắn cũng không cần vòng vo vò. nghe tiếng như lai phật tổ chỉ là hơi trầm tư một hồi tiếp theo liền mở miệng nói được bản phật tổ đáp ứng n g ư ơ i trở lại nói cho vương mẫu chỉ cần hắn đ ậ u t h ủ b ả n phật tổ tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn đã như vậy cái k i a tiểu thần liền tạm thời xin cáo lui nói xong thái b ạ c h kim tinh liền lui ra đại hùng bảo điện xoay người hướng về ba mươi ba trọng tiên h mà đi đại hùng bảo điện bên trên các vị tăng phật lông mày r ồ n r ậ p vừa nhu tâm thần hơi r u n g chuyển như l a i phật tổ g ứ t tiếng cũng đã biểu thị tam giới chiến tranh m u ộ n t ớ i một quãng thời gian ba mươi ba trọng tiên hồi b ằ n vương mẫu nương, nương như l i phật tổ đã đáp ứng liên hợp chỉ cần nương nương bên này độ tu như l i phật tổ liền sẽ xuất thủ thái mạch kim tinh báo cáo được nếu như vậy vậy chúng ta liền chuẩn bị một phen ngọc hoàng đại đế bên kia tử vi đại đế đã kiềm chế lại hiện tại chỉ cần đem lý thế dân diệt trừ cái này tam giới bá chủ cũng chỉ có theo ta cùng như lai、like、trong lúc đó đi ra vương mẫu nương nương mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang mở miệng nói một bên thái bạch kim tinh nghe tiếng vẻ mặt bên trên nhưng có mấy phần lo lắng không biết vì sao hắn trung quy cảm giác vương mẫu nương nương lần này kế hoạch sẽ thất bại hơn nữa còn sẽ thảm bại thế nhưng hiện tại hắn lại không phương pháp nói ra khỏi miệng thái bạch kim tinh nhưng vào lúc này vương mẫu nương, nương một tiếng k i ể n trách uống hiện tại ngươi truyền mệnh lệnh của ta xuống làm cho tất cả mọi người cũng chuẩn bị kỹ c à n g m ặ t khác thông chi như lai phật tổ bảy n à y vì tùng bản cung cùng một nơi đạp nát đại đường dứt tiếng một đạo sắc bén khí thế từ vương mẫu trên thân phát ra thái bạch kim tinh thân thể run lên lập tức cung kính đáp ứng nói ai l u i ra đến thái bạch kim tinh thở dài một tiếng không biết vì sao cảm thấy mười phần mệt nguyên bản ngọc hoàng đại đế hạ xuống ngai vàng hắn vốn hẳn nên đi theo vương mẫu nương nương trải qua an ổn sinh hoạt thế nhưng hiện tại không nghĩ tới cục thế lại trở nên phức tạp như thế mấu chốt nhất là thái bạch kim tinh đi qua mấy lần đại đường chứng kiến qua đại đường nhất là trường an thành mấy lần n g h i ề n trời l ệ c h đất biến hóa hơn nữa mỗi một lần đều có thể đủ cho thái bạch kim tinh mang đến chấn động đối với hắn mà nói hắn căn bản nhìn không thấu lý thế dân nội tâm bên trong vương mẫu nương nương đắm người đã không còn là lý thế dân đối thủ ở thái bạch kim tinh mắt bên trong cái này căn bản là một hồi đã nhất định chiến đấu thế nhưng cho dù là nhất định chính hắn hay là muốn đi một tay xử lý hắn cũng không nghĩ nương nhờ vào lý thế dân vạn nhất lý thế dân để hắn lại là một cái gián điệp như vậy có trở lại trước đây sinh hoạt tính toán tính toán nhớ ta thái bạch kim tinh coi như là sống quá một lần thở dài một hơi thái bạch kim tinh vội vã hành động chuẩn bị bắt đầu tổ kiến thiên đình bên trên tiên quan cùng lúc đó trương an thành bên trong l a n g tiêu bảo điện bên trên b ậ y hạ đường huyền trang cùng hắn đổ đệ yêu cầu h ế t kiến tiểu lý tử mở miệng nói đường huyền trang để hắn vào đi lý thế dân trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc đón lấy chốc lát đường huyền trang liền mang theo hát hùng tinh ô xào pháp sư đi tới l a n g tiêu bảo điện bên trên vi thần đường huyền trang khấu kiến ngô hoàng ngô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế ái khanh hãy bình thân không biết đường ái khanh lần này bãi kiến ta nhìn đường huyền trang lý thế dân mở miệng nói nhưng tiếng nói chỉ nói đến một nửa lý thế dân đồng tử liền hơi co r ụ t lại biểu hiện bên trên lấp lóe quá một vệ chấn động vẻ mặt hiện tại không biết ta nên gọi ngươi đường huyền trang vẫn là gọi ngươi kim t h i ề n tử lý thế dân dứt tiếng phía trên cung điện tiểu lý tử hắc hùng tinh ô xào pháp sư biểu hiện rồn rập biến đổi thật không thể tin nhìn về phía đường huyền trang bệ hạ nhãn lực quả nhiên lợi hại ta hai người đồ đệ này theo ta một đường cũng không có một chút nào phát hiện vốn là cho rằng còn có thể ẩn giấu bệ hạ một quãng thời gian không nghĩ tới bệ hạ liếp mắt là đã nhìn ra tới dứt tiếng đường huyền trang khỏe miệng lộ ra một vệ tay đắng sớm tại một tháng trước chính hắn tu vi đột phá tỉnh lại trước ký ức đồng thời cũng biết mình chính là phật giáo kim thiền tử biết được hiểu tất cả đường huyền trang liền rơi vào xoắn suýt cùng suy nghĩ ở trong cho tới bây giờ trở lại trường an thành làm đường huyền trang nhìn thấy cái kia mạng thiên phi vũ kiếm quang thời gian đường huyền trang mới bỗng nhiên tỉnh ngộ bất kể là kim thiền tử hay là đường huyền trang cho tới nay nội tâm hắn ở trong khát vọng là chưa từng thay đổi phổ độ chúng sinh làm cho tất cả mọi người đều có thể đủ trải qua cực nhạc sinh hoạt ha, ha xem ra đường ái k h a n làm hơn không phía trên cung điện lý thế dân nhìn thấy đường huyền trang khỏe miệng cười nhạt ý mở miệng nói nhưng theo sát hán ngự khí lại biến bắt đầu n g h i hoặc bất quá nếu đường ái khanh đã nghĩ thông suốt vì sao lại muốn chạy đến chấm nơi này dứt tiếng đường huyền trang hơi nhúng mày bệ hạ lần này vi thần đến đây là muốn cảnh giới bệ hạ bây giờ bệ hạ để bồ để lao tổ trở thành đại đường quốc sư vương mẫu cùng như lai thế tất sẽ nhằm vào bệ hạ hơn nữa bọn họ hành động sẽ vô cùng nhanh chóng khả năng lần này giàn đạo bọn họ liền sẽ hành động ta lúc trước ở như lai bên người chờ qua một đoạn thời gian đối với như lai tính tỉnh có mấy phần hiểu biết Mong rằng bệ hạ có thể rất sớm một. rằng chuẩn bị sẵn sàng. 137, vạn dân thần phục, vạn chúng rất Trước bệ bị hạ thể phục, có vệ ồ đường ái khanh lần này b á i kiến liền vì việc này nghe tiếng lý thế dân hỏi ngược lại liền vì việc này đường huyền trang như thực chất mở miệng nói dứt tiếng lý thế dân mắt bên trong đến lúc đó thêm ra một vệ kinh ngạc vẻ mặt ngươi như là đã khôi phục ký ức vậy ngươi tự nhiên biết rõ là chấm c ấ p đi ngươi phật vận lại càng là chấm c ấ p đi ngươi tránh quả tương tự là chấm để ngươi từ một vị phật giáo đại năng biến thành một vị đại đường máy tính chấm lần này đối với ngươi ngươi liền không có cái gì muốn chấm nói lý thế dân mở miệng hỏi đang khi nói chuyện hắn mắt bên trong tinh mang lấp lóe một đạo ý niệm khóa chặt đường huyền trang nghe tiếng đường huyền trang khỏe miệng nhưng thêm ra một vệ tay đắng đúng vậy bệ hạ nói tới đều là sự thực vi thần mới bắt đầu đã từng đoán giận quá bệ hạ không biết làm sao đối mặt bệ hạ thế nhưng ngay tại ngày hôm qua vi thần đi tới trường an thành nhìn thấy trường an thành bên trên vạn dân đền bái mấy trăm ngàn đại đường con dân nghe nói đến bệ hạ muốn giảng nói dồn dập đi tới trường an thành nhìn thấy như vậy thịnh thế chi cảnh vi thần trong lòng đột nhiên minh bạch nghĩ thông suốt tất cả cũng không phải bệ hạ ngại cướp đi vi thần phật vận cùng tránh quả mà là cái này phật vận cùng tránh quả vốn hẳn phải là bệ hạ bệ hạ ngài nắm giữ những này thế nhưng cũng làm đến phổ độ c h ú n g sinh tạo phúc vạn dân nếu cái này phật vận cùng tránh quả ở v i thần trong tay v i thần tự nhận là không biết làm có thể so với bệ hạ tốt v i thần trong lòng vẫn mang theo một cái tạo phúc vạn dân trí nguyện bây giờ v i thần đối với bệ hạ chỉ có lòng cảm kích bởi vì là bệ hạ trợ giúp v i thần thực hiện cái này trí nguyện vì lẽ đó v i thần không hận bệ hạ mà từ đáy lòng bên trong kính ngưỡng cùng cảm kích bệ hạ nói tới chỗ này đường huyền trang dừng lại hướng về lý thế dân không lương trào ở phía sau hắn hắc hùng tinh cùng ô xảo pháp sư mắt bên trong quang mang lấp lóe tựa hồ rất là tán dương đường huyền trang lần này đánh giá được nghe tiếng lý thế dân long nhan vô cùng vui vẻ mở miệng nói đường ái khanh ngươi có thể có cái này giống như suy nghĩ chấm r ấ t là vui mừng nha bất quá cái này phật v ậ n cùng tránh quả vốn hẳn phải là ngươi hiện tại bị chấm cướp đi tiêu hao bây giờ chấm cũng không có cách nào trả lại ngươi bất quá tuy nhiên phật v ậ n tránh quả không thế nhưng chấm nơi này có mặt khác một việc đại cơ duyên đưa cho ngươi dứt tiếng lý thế dân vung tay lên ý thức nhất động trực tiếp đem mười điểm cống hiến điểm số phân phối đến đường huyền trang trên thân Lăng trong i ê u b huyền trước h c mắt m n h thể hơi n nóng lên, tiếp theo một đạo kim quan vào hắn cơ từ h ể bên trong. Vâng! Cùng đường huyền trang trên thân tán phát ra tùy theo chỉ thấy đường huyền trang của cả người lại trôi nổi hai mắt nhắm nghiền thần thái cực kỳ đón t r a n g theo sát một đạo liên hoa hư ảnh ở đường huyền trang thân thể dưới đáy hiện ra rõ ràng nhìn qua cực kỳ thánh khiết trăng nhã đây là thấy thế lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ chấn động ngồi xinh s e n đây là muốn thành tựu người phật lý thế dân r ứ t tiếng đường huyền trang dưới đáy liên hoa hư ảnh hơi ngưng tụ thế nhưng rất nhanh lại tiêu tan lên thấy thế lý thế dân mắt bên trong lại lấp lóe quá một vệ kinh ngạc thu vi không đủ hả hay là đáng tiếc không có chờ lý thế dân cẩn thận kiểm tra suy nghĩ đối diện đường huyền trang thân thể cũng đã chậm rãi hạ xuống đồng thời hắn đôi mắt trợn mở vi thần đa tạ n ô hoàng n ô i hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế cảm thụ được cơ thể bên trong r ồ i r à o cực kỳ pháp lực cùng đạo hạnh đường huyền trang vẻ mặt vui vẻ vội vàng quỳ xuống lạy mở miệng nói không cần đa lễ ngươi vừa mới đột phá thời gian chấp ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một đạo phật liên hệ i ra ngày sau chỉ cần ngươi duy trì chính mình tâm tính chăm chỉ tu luyện mới có thể thành tựu người phật vị trí nhìn đường huyền trang lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng đường huyền trang cung kính gật c g ủ mở miệng nói vậy hạ giáo huấn vi thần nhất định khắc trong tâm khảm lâm ngươi xuống bưng chắc cảnh giới đi lời ngươi nói sự tình chấp sẽ chú ý、lý、thế dân nhàn nhạt nói vi xin cáo lui.、Dứt、tiếng, đường huyền trang liền mang theo hùng tinh, pháp sư đi thần Dứt trang theo hát tiêu huyền hùng pháp đường mang lăng xào cáo sư ra bảy o đ i ngày về sau toàn bộ trường an thành bên trong một mảnh người đông tấp nập lý thế dân phái người ở trường an thành giữa k h ô n g chúng xây dựng một cái đạo tràng đạo tràng bên trên chơi c h u ỗ i bố trí bồ đoàn thị có ba mươi ba vạn còn lại không gian còn có thể đủ chứa n ạ p người mà cái này một ngày toàn bộ trường an thành ở trong tập trung người có tới hơn mấy trăm vạn những người này hầu như đều là đến đây nghe nói lý thế dân cùng bồ để lão tổ mà nói nói v ậ hạ đạo tràng đã chuẩn bị kỹ càng dân chúng cũng đều dồn dập tiến vào đạo tràng hiện tại liền chờ bệ hạ cùng văn võ b á quan cùng với quốc sư lăng tiêu bảo điện bên trên bên người tiểu lý tử đối với lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đảo qua phía dưới văn vật bách quan mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang nếu như vậy như vậy các vị ái khanh tùy tùng chấm cùng đi đến đạo tràng tiếp đó lý thế dân một tiếng quát uống t ổ long ở đâu rồi dứt tiếng lăng tiêu bảo điện ra một đạo quần quận kim quang hiện ra giống một tiếng long ngâm trực tiếp xuyên qua hoàng cung thiên không cùng lúc đó t ổ long thân ảnh xuất hiện ở làng tiêu bảo điện ở ngoài lao tổ đi lý thế dân đối với bên người bồ đề lao tổ nói hay là thánh hoàng đi đầu đi một bên bồ đề lao tổ k h ẽ cười nói dứt tiếng lý thế dân cũng không làm bộ trực tiếp lắp người một cái hóa thành một đạo kim quan g tiếp theo xuất hiện ở tổ long trên thân thấy thế bồ đề lao tổ cũng triệu h ắ n đến một mảnh tường vân ra lăng tiêu b ả o điện ở phía sau h ắ n văn v õ ba quan cũng r ồ n dập ngự kiếm tùy tùng đi tới cũng trong lúc đó trường an thành đạo tràng bên trên mấy triệu đại đường bách tính tập trung ở đạo tràng bên trên đem chọn cái đạo tràng chen lấn chặt chẽ thời khắc này tất cả mọi người mong mọi cùng trông mong nhìn hoàng cùng chỗ phương hướng đường hoàng đâu còn chưa có xuất hiện ạ gấp cái gì đường hoàng còn có thể đủ nuốt lời phải không cái này có thể không nội sao mấy ngày này ta nằm mơ cũng đường hoàng g i ả n g đạo trong mộng ta đều mơ tới chính mình b ộ t phá kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ lại thật b ộ t phá ngươi n h ư u ngươi lợi hại trận mấy cái phía trước bách tính nghị luận ở nơi này cái thời điểm đúng thế t ổ long đường hoàng là đường hoàng tới một đạo cực kỳ thanh â m hưng phấn lan truyền đến mọi người lỗ thai ở trong theo sát mấy triệu người đồng loạt hướng về hoàng cung chỗ phương hướng nhìn lại chỉ thấy lúc này một đạo kim quan từ trên bầu trời nhảy lên cao mà lên theo lý thế dân xuất hiện mấy triệu bách tính đều trở nên hưng phấn từng cái từng cái tinh hô theo sát bọn họ mỗi một người đều hướng về lý thế dân chỗ phương hướng không lưng bái phục xuống thảo dân tham kiến ngô hoàng nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn t u ế quân quận thanh â m ở toàn bộ trường an thành ở trong thật lâu không tiêu tan mấy triệu bách tính tiếng hô dung khắp toàn bộ thiên không thời khắc này vạn dân thần phục vạn chúng bề một tất cả mọi người trong lòng đều dùng tiếng hô biểu đạt đối với lý thế dân vô thượng s ủ n g k í n h c h ư ơ n một trăm ba mươi tám phạm ta đại đường người thất chu nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nghe được phía chân trời trong lúc đó vang vọng mà lên tiếng hô nhìn mặt trước bái phục mấy triệu bách tính lý thế dân trong lòng cực kỳ vui sướng đây là đại đường đây là c h ố n g đại đường hắn ở trong lòng mở miệng nói đ ó lấy tay hắn vung lên bình thân một đạo hờ hưng thanh â m có thể thấy rõ ràng rơi xuống trên sân mỗi người lỗ thai bên trong trên sân mỗi người trong lòng cũng khẽ r u lên chỉ cảm thấy âm thanh kia thật giống như lý thế dân ở bên thai mình nói chuyện nghe tiếng tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn đạo tràng bên trên lý thế dân trong lòng bọn họ hay là vô cùng kích động đ ư ờ n g hoàng bệ hạ nô hoàng mấy cái này từ ngữ đối với ở đây tất cả mọi người mà nói cũng tràn ngập cực kỳ trọng phân lượng ở đại đường bách tính mắt bên trong lý thế dân đối với bọn hắn ân huệ dường như tái tạo giống như vậy là bọn hắn chính thức trong lòng chính thức vương thậm chí thần linh bây giờ lý thế dân liền đứng ở trước mặt bọn họ bọn họ có thể không kích động có thể không hưng phấn h nhưng hưng phấn kích động cùng lúc mỗi người bọn họ mắt bên trong cũng tràn ngập cung kính ở lý thế dân r ứ t tiếng mấy triệu con mắt nhìn chằm chằm lý thế dân tất cả mọi người duy trì trầm mặc chờ đợi lý thế dân nói chuyện hôm nay đ có thể ở đây xem đến nhiều như vậy ta đại đường mách tính chấm trong lòng rất là vui mừng ngẫm lại mấy năm trước đại đường mách tính chấm trong lòng cũng rất là bi phẫn ở chấm lúc lên ngôi chấm liền lập xuống lời thề nhất định phải cho chấm đại đường p n vinh hương thịnh lên để đại đường bách tính không còn chịu đựng đói bụng phong hàn nỗi khổ để sở hữu bách tính cũng trải qua an cư lạc n g h i ệ p sinh hoạt đến hôm nay chấm vào giờ phút này đã có thể mở miệng m ộ t câu chấm thực hiện chấm ngày đó phát xuống hoài n nguyên không chỉ riêng như vậy chấm còn để toàn bộ nhân gian nhất thống để chúng ta đại đường bách tính đi tới nghịch tiên cải mệnh bàn tay mình nắm vận mạng mình đường chấm càng làm cho cái này tam giới cùng chư thiên thần phật thấy thế chúng ta đại đường huy hoàng cùng cường đại làm cho cả thiên đình để địa phụ lệnh người sở hữu đại yêu cũng không dám ức hiếp ta đại đường bất luận cái nào bách tính từ chấm đăng cơ tới nay chấm sở hữu tác phẩm hành vi hết mức đều là hướng về tam giới sở hữu chủng tộc chứng minh một điểm ta đại đường không thể l ừ a g ạ t phạm ta đại đường người tất chu tiếng nói vừa dứt lý thế dân trên thân phát ra một l u ồ n quần quận long uy trong n á y mắt thiên địa biến sắc phong vân hành tẩu phát họa ra một v ẹ n cực kỳ đồ sộ cảnh tượng lý thế dân trong lòng nhất thời thăng lên một lùn bành bãi cảm giác trong ánh mắt lập lòe hưng phấn quan mang thật là nhiều người nghĩ đến trước đại đường sinh hoạt lại nghĩ tới hiện tại sinh hoạt không tự chủ trong lúc đó dĩ nhiên lạ trá rơi lệ mà người thì là nâng lên cánh tay mình hô to lên phạm ta đại đường người thất chu phạm ta đại đường người thất chu phạm ta đại đường người thất chu mấy triệu nói tiếng âm hợp ở cùng một nơi thanh âm thẳng tắp xuyên thấu phía chân trời thẳng tới mây xanh bên trên lý thế dân một bên phòng huyền linh loại người nhìn mặt trước lý thế dân bóng lưng trong c h ư ớ c mắt lý thế dân thân ảnh tại bọn họ mắt bên trong biến cực kỳ cao to tuy nhiên toàn bộ đại đường phát triển chỉ có không tới thời gian mấy năm thế nhưng tại đây ở trong mạo hiểm cũng chỉ có bọn họ những người này có thể rõ ràng từ vừa mới bắt đầu nước cục ổn định đến về sau đại yêu tứ hải long vương uy hiếp lại tới mặt sau thiên đình địa phủ linh sơn tam tọa đại sơn áp lực cái này tất cả mọi thứ hầu như đều là lý thế dân một người khiêng đem sở hữu áp lực cũng đọc trên người mình vì là đại đường bất tính lý thế dân có thể nói là đem tính mạng mình cùng huy hoàng cũng để lên loại này bá lực cùng c ă n đảm không phải người bình thường có thể có được hơn nữa loại này vì nước vì dân tình cảm cũng không phải từng cái quân vương có thể có được trọng yếu hơn là loại năng lực này không phải là mỗi người cũng có thể có được tân thủy hoàng quét lục hợp còn có thể được xưng là thiên cổ nhất đế bây giờ chính mình bệ hạ lý thế dân sáng tạo một người người như dòng thời đại cái này lại chính là thế nào công tích vĩ đại nhưng tại một ít công tích vĩ đại mặt sau cũng vận tàng bao nhiêu khổ cực trong nháy mắt phòng huyền linh viền mắt ở trong cũng hơi ư ớt át nhưng vào giờ phút này trong lòng hắn nhưng cực kỳ hoan hỉ cùng kiêu ngạo hoan hỉ là lý thế dân thành công mà kiêu ngạo là hắn phòng huyền linh có như vậy một vị quân chủ hôm nay trâm cùng quốc sư thiết lập đạo tràng liền chính là vì để ta đại đường bất thế cơ nghiệp lưu truyền xuống để chúng ta đại đường sở hữu bách tính tu vi đều có thể đủ lên một tầng nữa đạo trang bên trên lý thế dân mở miệng lần nữa nói từ đây chấm muốn sáng tạo một người người như d ò n g thời đại chấm phải lớn hơn đường sở hữu bách tính đều có thể đủ vĩnh sinh cực nhạc chấm muốn cái này một phương thiên địa đều vì chấm đại đường run r d ậ y bọn ngươi có bằng lòng hay không tùy tùng chấm cùng một nơi chế bá tam giới hắn r ứ t tiếng đối diện mấy triệu đại đường bách tính rồn d ậ p bái phục hạ xuống từng cái từng cái mắt bên trong lập l o ạ tinh quang chúng ta thể sống chết cùng với ta hoàng c u â n quận thanh â m lại một lần nữa xuyên thùng mây xanh lý thế dân bên người phòng huyền linh loại người biểu hiện cũng kích động lên vi thần thể sống chết trung thành với n ô hoàng bồ đề lao tổ một mặt khiếp sợ nhìn lý thế dân thế nhưng theo sát hắn mắt bên trong cũng xuất hiện một tia s ó n g lớn lão hủ cũng đồng ý trợ thánh hoàn g một chút sức lực trong n g a y mắt ở đây trên tất cả mọi người không lưng bái phục hạ xuống thời k h ắ c này bọn họ cùng lý thế dân tâm niệm liên hệ ở cùng một nơi đều là một cái khoáng cổ tuyệt thế đại đường vào đúng lúc này toàn bộ đại đường triệt để trở thành một thể trở thành tam giới ở trong vững chắc nhất thế lực một người tiến v à o một triệu người tiến v à o một người nộ một triệu người nộ một người chiến một triệu người chiến vạn chúng đều là một lòng nhìn vạn dân một lòng lý thế dân biểu hiện bên trên tràn đầy ý cười trong lòng ở trong cũng là một mảnh vui mừng tiếp đó hắn phất tay một cái mấy triệu người trong nháy mắt liền yên t ĩ n h lại lý thế dân tiếp theo liếc mắt nhìn bên người tiểu lý tử tiểu lý tử lập tức cao giọng la lên lên giảng đạo bắt đầu minh đạo âm dứt tiếng ở một bên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng quan viên cơ thể bên trong pháp lực dung chuyển mở miệng lần nữa nói minh đạo âm tiếp đó chỉ thấy ở đạo tràn g một bên trấn quốc ngọc tỷ đột nhiên xuất hiện hóa thành một đạo lưu quang đ ó lấy mạnh mẽ nện ở một bên đã chuẩn bị kỹ càng đông hoàng trung bên trên đông một tiếng quần quận tiếng chung ở đây trên khuấy động mà lên đông hoàng trung bên trên một đạo sóng pháp lực tích xúc đãng khuếch tán ra tới vụ kỳ dị ba động k h u ế c h tán đến đạo tràng bên trên mỗi một chỗ ngóc ngách nguyên bản tâm tình còn cực kỳ khuấy động đại đường b á c h tính tại đây ba động cùng tiếng chung ảnh hưởng phía dưới tâm thần dần dần vững vàng hạ xuống nhưng vào lúc này bộ đề tổ sư trên mặt mang theo ý cười chậm rãi đi tới đạo tràng phía trước nhất phía trên bồ đoàn tính tâm làm ra tới hôm nay lão hủ phụng thánh hoàng chi lệnh giảng đạo thụ nghiệp cái này một nói lão hủ trước đem một phen cái này đạo phật khác biệt bộ đề tổ sư đi thẳng vào vấn đề trực tiếp giảng giải bởi vì đông hoàng trung ảnh hưởng đạo t r a n g bên trên mấy triệu bách tính rất nhanh sẽ ôn hòa tâm tính bắt đầu lắng nghe một bên văn võ bá quan cũng dần dần tiến vào trạng thái lý thế dân thấy thế khỏe miệng lộ ra một vệt vui mừng nụ cười tâm thần nhất động cũng vắng lặng ở bồ đề tổ sư giảng đạo ở trong chương một trăm ba mươi chín đường hoàng giảng đạo nhân định thắng thiên len k e n ngươi đạo hạnh tăng cường mười năm ngươi đạo hạnh tăng cường mười năm ngươi đạo hạnh tăng cường đạo t r a n g bên trên nghe nói bồ đề lao tổ giảng đạo lý thế dân tâm thần vắng lặng dần dần cũng lĩnh ngộ được một chút cảm xúc tuy nhiên bây giờ lý thế dân tu vi và đạo hạnh đã cùng bồ đề lao thế nhưng bồ đề l a o tổ phải vượt qua là tu hành mấy chục ngàn năm đại năng đối với đạo cảm nộ có nhiều chỗ căn bản không kém gì lý thế dân thậm chí càng mạnh hơn vì lẽ đó nghe nói bồ đề l a o tổ giảng đạo đối với lý thế dân mà nói cũng là rất có cảm xúc đạo hạnh cũng là liên tiếp tăng vọt một ít tết nhất đến lý thế dân đạo hạnh cũng tăng cường gần như năm hai nghìn mẫu chốt nhất loại này tăng cường hay là kéo dài vào giờ phút này ở đạo tràng bên trên lý thế dân bên người văn v õ bá quan khí thế cũng ở chậm rãi trèo lên lắng nghe bồ đề lão tổ giảng đạo đ đạo đạo ở đạo tràng dưới đáy mấy triệu bách tính lúc này cũng biểu hiện trang nghiêm thỉnh thoảng một đạo hướng trời bay lên trên khí tức trong bọn hắn đẳng thịnh mà lên đó là có người đột phá bồ đề tổ sư đạo âm ở đạo tràng bên trên đồng bình mà lên nếu như lúc này từ trên khoảng không nhìn xuống cái này thời điểm là có thể nhìn thấy toàn bộ trường an thành đang bị một luồng kỳ dị ba động bao phủ cỗ này ba động ở trong tỏa ra cái này quần quận uy nghiêm tựa hồ là đang nổi lên cái gì cùng lúc đó một mặt khác vương mẫu nương nương thiên đình tiên q u a n cũng chuẩn bị ký cảng hiện bất cứ lúc nào cũng có thể chu d i ệ t đại đường thái bạch kim tinh đối với vương mẫu nương nương mở miệng nói rất tốt tây thiên phật tổ bên kia liên hệ làm sao phật tổ bên kia cũng đã mang theo tây thiên linh sơn tăng phật la hán chuẩn bị ký cảng thái bạch kim tinh như thực chất mở miệng ừ、um、vân nếu như vậy vậy chúng ta liền chuẩn bị đi thôi dứt tiếng vương mẫu nương nương vừa nhìn về phía ở một bên tử vi đại đế tử vi ngọc hoàng đại đế liền giao cho ngươi bản vương mẹ không hy vọng chúng ta cùng phật tổ ở đại đường thời điểm c á i mươi ba trọng thiên bên trên xuất hiện biến cố gì người và ta ước định bản vương mẹ sẽ tuân thủ nghe tiếng t ử vi đại đế mỉm cười ha ha cái này giống như vương mẫu cứ yên tâm đi t ử vi cung c h ú c vương mẫu k ỳ khai đắc thắng tiêu d i ệ t đại đường dứt tiếng vương mẫu nương nương liếc mắt nhìn t ử vi đại đế mắt bên trong có bao nhiêu mấy phần không yên lòng nhưng sau đó hay là vung tay lên thái bạch kim tinh chúng ta đi theo một m ả n h tường vân đẳng thịnh mà lên ba mươi ba trọng thiên bên trên mấy ngàn tên tiên quan ở vương mẫu dưới sự hướng dẫn hướng về đại đường xuất phát đi qua tây thiên linh sơn đại hùng bảo điện trước mặt đ ầ y trời tăng phật bảy trận phía trước chờ như lai phật tổ lên tiếng phật tổ vương mẫu nương nương đã ra tay già diệp tôn giả biết được tin tức đối với như lai phật tổ mở miệng nói nghe tiếng như lai phật tổ khẽ gật đầu ánh mắt ở trong lấp lóe quá một vệ hung ánh sáng thế nhưng theo sát hắn hơi nhúm mày trong lòng mơ hồ có một luồng điểm xấu cảm giác già diệp ngươi nói lần này chúng ta có nên hay không đi qua như lai phật tổ mở miệng hỏi phật tổ lời ấy nghĩa là sao nghe tiếng già diệp tôn giả trong lòng xưng sờ dưới cái nhìn của hắn như lai phật tổ như là đã đáp ứng cái kêu mười phần tám mươi chín liền sẽ đi tới đại đường sẽ không ở cái này thời điểm đổi ý không sao bản phật tổ cũng chỉ là hỏi hỏi thông chi một chút đi cùng đi đi tới đại đường phối hợp vương mẫu chu sát đường hoàng dứt tiếng giả diệp tôn giả hơi không lưng tiếp theo liền lui xuống đi đi tới đẩy trời tăng phật trước mặt phật tổ có lệnh xuất phát đại đường chu diệt đường hoàng c u ộ n c u ộ n thanh â m ở tây thiên linh sơn vang vọng mà lên trong nháy mắt đẩy trời tăng phật cũng rung chuyển từng cái từng cái hô to lên dường như kim cương giận dữ tiếp đó dân trào khí thế ở tây thiên linh sơn lăn lộn mà lên đ ầ y trời tăng phật la hàn hướng về đại đường xuất phát đi qua lúc này đại đường đạo tràng bên trên hôm nay lão hủ liền liền nói đến chỗ này các ngươi từng người lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn mình cơ duyên bồ đề lao tổ vung tay lên một đạo ba động trào ra đem rơi vào đạo âm mọi người tỉnh lại tiếp tục mở miệng nói nghe tiếng mọi người dồn dập tỉnh n ộ lại dồn dập đứng dậy đối với bồ đề lao tổ b a i xuống đa tạ lão tổ chúng ta ổn thỏa ghi khắc lao tổ ân huệ mấy triệu đạo âm thanh văng lên bồ đề lao tổ nghe tiếng sắc mặt bên trên cũng là tràn đầy ý cười ha ha đón lấy liền từ thánh hoàng bệ hạ vì ngươi chờ giảng đạo đi bồ đề lao tổ đứng lên nhìn về phía lý thế dân lý thế dân cười nhạt một tiếng đi tới giảng đạo thai bên trên hắn vừa xuất hiện dưới đáy mấy triệu dân chúng liền kích động lên từng cái từng cái ánh mắt ở trong mang theo hưng phấn thần thái vừa mới lao tổ giảng đạo phật khác biệt vừa mịn nói đạo phật tu luyện c h i pháp chấm cũng nhiều có linh n g ộ bất quá chấm lần này phải đem chỉ có một chút đó chính là người lý thế dân mắt bên trong tinh quang lấp loé mạ qua mở miệng nói người xưa có câu nhân định thăng thiên lần này trâm tử khi tu luyện tới nay vẫn vâng theo chính là một câu nói này hôm nay chấm đem một câu nói này đưa cho sở hữu đại đường bách tính lý thế dân r ứ t tiếng dưới đáy mấy triệu đại đường bách tính ánh mắt lộ ra một vệ đống nhiên tỉnh lộ vẻ trong lòng trong nháy mắt minh lên n h â n định thăng thiên trong nháy mắt tất cả mọi người mở miệng lẩm bẩm lên trước đây bọn họ vốn tưởng rằng đây là khuyên bảo người chính mình muốn tin tưởng mình có thể chiến thắng vận mệnh thế nhưng từ khi tu luyện đối với mọi người tới nói thiên cái này khái niệm đã bị thay đổi ở đây tất cả mọi người vào thời khắc này cho rằng thiên cũng chỉ có một đó chính là thiên đạo bây giờ lý thế dân có thể nói ra một câu nói như vậy tự nhiên chỉ cũng là thiên đạo đúng vậy nhận định thăng thiên Cao cao c h lý thế dân tiếng nói lại một lần nữa hạ xuống trong nháy mắt trong lòng mọi người liền minh bạch ở lý thế dân trong miệng nhân định thắng tiên không phải là muốn phản kháng thiên đạo ý tứ mà là một cái càng thêm gan lớn thiết tưởng lợi dụng thiên đạo trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng đều là run lên nhũ mảy gam chiêu lần này châm liền cho các ngươi giảng giải một phen tu luyện c h i đạo bên trên làm sao lợi dụng thiên đạo đạt đến nhân định thắng thiên lý thế dân nhàn nhạt tiếng nói vang lên rơi xuống toàn bộ đạo tràng bên trên trong nháy mắt này tất cả mọi người mắt bên trong cũng lập lòe ra đến một đạo quan mang bên người phòng huyền linh mấy người cũng là trở nên hưng phấn bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ tới lý thế dân giảng đạo cư nhiên là gan to như vậy cùng trực tiếp mà ở đạo tràng bên trên bồ đề lao tổ lông mày chăm chú nhăn trong lòng thì là không ngừng trở về chỗ lý thế dân đem thiên đạo để làm một cái công cụ một cái cường đại có thể lợi dụng công cụ trong n h mắt hắn trong lòng cũng là r u lên một đoạn n này tu luyện tuy nhiên lý thế dân trong mượn ngập hệ thống nhưng là mình cảm nộ cũng là rất nhiều hơn nữa hệ thống còn mang cho lý thế dân một ít tri thức hấp thu những kiến thức này bây giờ lý thế dân cũng c h ậ m chậm đi ra thuộc về mình đường đã đem hệ thống hóa làm chính mình công cụ một phần dường như lý thế dân đối xử thiên đạo giống như vậy dùng hệ thống cùng thiên đạo đến bổ khuyết chính mình không đủ có tầng này lý giải lý thế dân giảng giải đường đối với rất nhiều người tộc cũng có cộng hưởng cảm giác rất nhiều người nghe nói biểu hiện bên trên cũng lộ ra vẻ trợ h i ể u tâm cảnh r ồ n dập nhắc tới đề bạn phanh phanh phanh đạo trang bên trên từng đạo khí thế dân trào lên lắng nghe lý thế dân giảng đạo mấy triệu người đột phá nhân số lại không giảm mà lại tăng rất nhiều đang nghe xong mà bồ để tổ sư giảng đạo đột phá nghe được lý thế dân giảng đạo tâm cảnh tăng vọt lại lại một lần nữa đột phá người thiên đạo luân hồi số mệnh ta minh m ạ c h h a h a ta minh m ạ c h lý thế dân bên người phòng huyền linh trong lòng một trận xúc động lập tức trong lòng hắn mừng như điên không n g t ở hắn quanh thân một đạo hào quang màu vàng l ử n g lánh khí thế cũng bắt đầu bắn ra liên tục tăng lên rất nhanh vê anh một đạo cường đại văn vận khí trực tiếp hướng trời bay lên trên trực tiếp xuyên qua m â y xanh cùng lúc đó một đạo c u ầ n c u ậ n đạo âm ở phòng huyền linh trong lòng vang lên phòng huyền linh chỉ cảm giác mình thân thể trong nháy mắt này mở rộng n h ị tim đập trở nên càng thêm mạnh mẽ mạnh mẽ q u a nếu h thân khí h t cũng hơi biến n hơi hóa. ế là l đủ đủ, ở cao này, khoảng không nhìn lại bao quát phòng huyền linh ở bên trong tất cả mọi người đột phá đều có một luồng khí vật ở trường an thành phía chế tồn ở toàn bộ phía chân trời ngưng tụ hơn nữa lúc này đã ngưng tụ trở thành một luồng tự đại đoàn năng lượng Cái này một vào giờ phút này tại bọn họ mắt bên trong tu luyện đã không còn là như vậy hư vô mở ảo đồ vật mà là biến thành thật sự từng bước chân một cũng có thể đi đi đi thực hiện đồ vật hơn nữa bao quát đạo vận tại bọn họ mắt bên trong cũng không phải cái kia giống như thần bí mà là coi trọng phương pháp cùng thời cơ một cái có thể đi nắm giữ công cụ một bên bồ đề lao tổ nghe lý thế dân giảng đạo trong lòng cũng được ích lợi không nhỏ dưới cái nhìn của hắn lý thế dân lần này giảng đạo nếu như có thể bị người truyền tụng ra như vậy vô cùng có khả năng ngày sau vạn vật đều có thể tu đạo đều có thể thành linh không nghĩ tới thánh hoàng cảnh giới cư nhiên đã đạt đến trình độ như thế này bồ đề lao tổ lại một lần nữa mở miệng tán dương nói r ứ t tiếng hắn cảm giác mình nếu là có phen này t â m cảnh chỉ sợ tu vi đã sớm ở hôm nay bên trên mấy lần nhìn đạo trang bên trên xa vào đang giảng đạo ở trong vạn dân cùng với thỉnh thoảng đột phá đại đường mách tính bồ đề lao tổ trong lòng đối với mình đáp ứng làm to đường quốc sư đã không có chút gì do dự cùng hối hận ngược lại trong lòng còn nhiều ra một vệ vui mừng mà nhưng vào lúc này vê anh ở bồ đề tổ sư một bên tôn nộ g không quanh thân khí thế bạo phát đi ra dĩ nhiên cũng là đột phá một đạo quần quận cường đại khí tức từ tôn nộ g không trên thân tán phát ra mạnh mẽ lực lượng thẳng tắp xuyên kích mây xanh hội tụ đến cái k i a m ộ t đạo kỳ dị năng lượng ở trong vê anh c ò nhưng k có vào lúc này thiên không cựu tiêu bên trên vương mẫu nương nương cùng như lai phật tổ xuất lĩnh người rốt cuộc hội tụ ở cùng một nơi tiểu tăng gặp qua vương mẫu như lai phật tổ chắp tay trước ngực mở miệng nói đó lấy hắn ánh mắt nhìn ở vương mẫu nương nương bên người đông đ ả o tiên quan trong đôi mắt lấp lóe quá một vệ không thể phát giác t i n h mang phật tổ không cần đa lễ hiện t ạ i ngươi và ta trong lúc đó cũng không tôn quý phân chia vương mẫu nương nương nhàn nhạt mở miệng nói k h ẽ c a o mày ở như lai phật tổ phía sau đầy trời tăng phật la hán thế nhưng là nàng mang đến nhân số vài lần còn nhiều nếu là chế phục đường hoàng như lai lập tức hướng về chính mình tiến công mà tới ha ha vương mẫu chính là hồng quân lão tổ tọa hạ chân nhân tiểu tăng tự nhiên không dám thất lễ không biết vương mẫu có thể sắp xếp cẩn thận ngọc hoàng đại đế hắn cũng là hồng quân lão tổ tọa hạ chân nhân không thể bởi vì tiểu tăng c h i tội có chỗ sơ xuất như lai phật tổ nhàn nhạt mở miệng nghe tiếng vương mẫu nương nương nghe ra như lai phật tổ trong miệng ý tại ngôn ngoại biểu hiện hơi đổi tiếp theo lại mở miệng nói chuyện này không cần phật tổ bận tâm bản vương mẹ đã xử lý tốt đón lấy chỉ cần đối phó đường hoàng thời điểm phật tổ có thể tận tâm tận lực là có thể ha ha cái này vương mẫu yên tâm chính là lý thế dân cướp đoạt ta phật giáo phật quả thành tựu chính hắn nhân tiên vị trí bản tọa đệ tử kim thiền tử cũng nhận hắn mê hoặc trở thành đại đường con nhân bất quá cũng không sao chỉ cần bản tôn tỉnh lại kim tiền t ử ký ức bản tọa người vẫn có thể đủ trở lại bản tọa bên người như lai phật tổ mở miệng nói bất quá nghe hắn ngư khí còn có bản tọa vương mẫu lông mày lại chăm chú nhăn mắt bên trong quang mang bắt đầu lấp lóe nếu như vậy vậy thì đi thôi dứt tiếng vương mẫu nương nương đối với một bên thái bạch kim tinh mở miệng nói thái bạch kim tinh phân phó gia d i ệ p đi thôi một bên như lai phật tổ cũng mở miệng nói dứt tiếng thái bạch kim tinh cùng gia diệm tôn giả hai người liền phát động đầy trời tăng phật la hán cùng tiên quan hướng về đại đường xuất phát đi qua chốc、lát. như lai phật tổ cùng vương mẫu nương nương mang theo một mọi người đi tới trường an thành trước mặt chỉ là cái đó là phóng tầm mắt nhìn tới vương mẫu nương nương cùng như lai phật tổ biểu hiện đống nhiên biến đổi thật mạnh mẽ năng lượng thái bạch kim tinh đồng tử co r i ụ c lại nhìn lúc này trên bầu trời ngưng tụ lên c ự đại đoàn năng lượng lòng sinh chấn động phật tổ cái này hay như là già diệp tôn giả trong lòng đống nhiên nhảy một cái xem cái này bao phủ trên bầu trời đang tại tích xúc đáng mà ra kỳ dị ba động đột nhiên nghĩ đến cái gì đống nhiên đối với như lai phật tổ mở miệng nói vào giờ phút này đại đường trường an thành ở trong lý thế dân h ẳ n là đang dằm nói chẳng lẽ đó là không được mọi người nghe lệnh tùy tùng bản phật tổ lập tức oanh kích trường an thành gia diệp r ứ t tiếng như lai phật tổ cũng tựa hầu nghĩ đến cái gì trong nháy mắt vẻ mặt biến đổi sắc mặt cũng tái nhợt trong lòng hắn một cái khủng bố suy nghĩ đang tại tích xúc đáng lên một bên nhìn thấy như lai phật tổ biểu hiện kỳ biến vương mẫu nương nương lông mày chăm chú vừa n h í u nàng tuy nhiên không biết như lai phật tổ đang sợ hãi cái gì thế nhưng cũng biết vậy nhất định làm m ư phần khủng bố tồn tại ngay sau đó vương mẫu nương nương cũng chuẩy ra tay vương mẫu nhưng ngay lúc này ở vương mẫu nương nương một bên thái bạch kim tinh đột nhiên mở miệ Trước nương nương 1 nương nương nương nương nếu là Diệp, cái này g h thời điểm không đi lên dựa theo như lai phật tổ vừa mới thần thái chờ đợi giữa bầu trời cái kia một đạo kì dị giáng lâm xuống lý thế dân nói không chừng liền sẽ nắm giữ cái gì cường đại lực lượng hơn nữa có thể làm cho như lai phật tổ cũng k i ê n kỵ lực lượng như vậy chính mình khẳng định cũng sẽ kiêm kỵ ngàn cân treo sợi tóc tuyệt đối không ngờ rằng cái này thời điểm thái bạch kim tinh lại ngăn cản chính mình nhất thời vương mẫu nương nương trong lòng phun trào một luồng bị người phản bội cảm giác nhưng mà ngay tại vương mẫu nương nương quay đầu lại vừa muốn tức giận thời điểm thái bạch kim tinh đi chỉ tay một cái vương mẫu nhìn sang trong n g a y mắt toàn bộ sắc mặt tái nhật lên lúc này chỉ thấy trường an thành trên khoảng không một đạo kỳ dị ba động đỗng nhiên khuyết t á n ra nhưng cũng không có kích động bất kỳ sóng gió ngược lại xung quanh tất cả tựa hồ cũng bình thản hạ xuống k dịu dịu dịu dịu, tia tia thế nhưng rung ở trước mặt sông tới như lai phật tổ loại người mắt bên trong nhưng xuất hiện tuyệt vọng như à o quang c ầ lai phật tổ biểu hiện xứng sở sau đó ánh mắt ở trong lộ ra một vệ kiên quyết nhưng vào lúc này vương mẫu nương nương cũng tựa hầu nghĩ đến cái gì cái đó là bị ngạn chi tiểu có thể độ hóa vạn dân bị ngạn chi tiểu hét lên một tiếng trong n g á y mắt vương mẫu nương nương liền minh bạch vì sao như lai phật tổ muốn cái k i a giống như kích động bị ngạn chi tiểu cái kia ở phật giáo ở trong thế nhưng là đại công đ ứ c đại sự kiện mỗi khi có bị ngạn chi tiểu xuất hiện cái kia thường thường mang ý nghĩa có phật giáo đại năng xuất thế chính đạo phật giáo khi vận liền sẽ hưng t h ị n h lên thế nhưng hiện tại ở trường an thành trên để chống hiện bị ngạn chi tiểu điều này hiển nhiên thực sự không phải là có phật giáo nhân chứng nói mà là bởi vì lý thế dân chính là bởi vì đối với bị ngạn chi tiểu hiểu biết vì lẽ đó như lai phật tổ loại người mới sẽ vô cùng kích động trong lòng bọn họ rất là rõ ràng nếu để cho lý thế dân dựng lên bị ngạn chi tiểu dẫn dắt tại chỗ tất cả mọi người cái kia lý thế dân thực lực chí ít sẽ vượt lên gấp đôi đến thời gian bọn họ đối phó sẽ rất là khó khăn mà liền như vậy lúc ở như lai phật tổ loại người ép ngây người thời điểm trên bầu trời nguyên bản ngồi thẳng đại đường bách tính thân thể lại bắt đầu di động bọn họ con mắt thiên tử nhắm trong đầu toàn bộ đều lý thế dân đạo m thế nhưng thân thể chính là không tự chủ bắt đầu hành động hướng về bị n ạ n chi tiểu di động qua đi tựa hồ là muốn từ nơi này một đoạn na di đến một phía khác không được bọn họ đã bắt đầu hành động không thể để cho bọn họ đi qua như lai phật tổ tâm thần căng thẳng vội vã mở miệng nói giả diệp đậu thủ dứt tiếng ở như lai phật tổ một bên giả diệp tôn giả chắp tay trước ngực một đạo kim quan g ở phía sau hắn đột nhiên nổ tung ra giả diệp tôn giả biểu hiện trở nên trang trọng đón lấy hắn cơ thể bên trong pháp lực dung chuyển dâng trào phật lực hội tụ ở trên lòng bàn tay như lai thần trưởng h o a n h một đạo mạnh mẽ sóng khí trùng kích mà lên giả diệp tôn giả trên thân khí thế tán phát ra uy áp mạnh mẽ như cùng là dâng trào sóng biển giống như vậy trực tiếp hướng về đối diện đại đường sở hữu bách tính đệ Phóng ánh một trường bày ra gia diệp tôn giả thân thể hơi chấn động một cái đón lấy cả người hắn tựa hồ cũng hư thoát hạ xuống mắt bên trong quang mang cũng lờ mờ mấy phần một trường này gia diệp tôn giả trực tiếp nói chính mình gần như tám thành phật lực cùng phật vẫn cũng rung hợp ở một khối chỉ có như vậy mới có thể đánh nát toàn bộ bị nạn chi tiêu hơn nữa một trường này g i à diệp tôn giả đem không có bất kỳ cái gì chiến đấu năng lực còn lại phải nhờ vào như lai phật tổ cùng phía sau hắn đầy tiên tăng phật la hán ầm ầm ầm kim sắc phật trưởng tản ra hủy diệt khí thức ngày xưa tượng trưng cho phật giáo hưng ơ thịnh bị ngạn c h i tiểu vào giờ phút này nhưng phải hủy ở phật giáo nhân thủ dưới như lai phật tổ mắt bên trong tinh quang lấp lóe ánh mắt phóng tới đang tại giảng đạo lý thế dân trên thân bị ngạn c h i tiểu bị phá hư lý thế dân trên thân khí vận cũng sẽ trôi đi một phần bản phật tổ thừa dịp thời gian này ra tay hắn hẳn phải chết ao ao ao đang lúc như lai phật tổ kế hoạch tự mình ra tay thời gian ở vạn dân bên trong đ theo sát bên trong đất trời một vệ kim liên tỏa ra r a kim liên vô cùng to lớn tản ra thần thánh quan g mang soi sáng toàn bộ thiên địa ngăn tại già diệp tôn giả như lai thần trưởng trước mặt ôn hỏa quan mang từ đó phát ra làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác ở cái kia kim liên phía dưới tất cả mọi người dường như chịu đến che chở biểu hiện bên trên mang tới nhàn nhạt thỏa mãn vẻ kim thiền tử người điên hay sao một tiếng tiếng quát tháo trên bầu trời vang lên g i ả diệp tôn giả mắt bên trong tràn ngập p h ẫ n nộ gắt gao nhìn chằm chằm kim liên ở trong đường huyền trang Vào về này, trong giờ lòng không đường、huyền、trang. giác đường trang người lai tin Hiện tại, khôi lai phút phật phía phát phục phật như thật thể nhìn huyền hắn huyền hơn nữa ở trên người hắn, như lai phật tổ đã cảm nhận tổ trên tổ run lên, nữa được, ra ký đã đã đã ức, cảm ở trong n g a y mắt như lai phật tổ có chút giải ra không biết nên làm thế nào cho phải chính hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đãi như chính mình g i a kim thiền tử lại có một ngày sẽ phản bội phật môn phản bội chính mình kim thiền tử phật tổ lần thứ hai còn không mau mau lui ra tránh mở làm lỡ phật tổ đại sự ngươi chính là phật giáo to lớn nhất t ộ i thần già diệp tôn giả quát tiếng quát lại một lần nữa vang lên hắn mắt bên trong nhìn chăm chú lên một màn kia rực rỡ phật t r ư ở n g đang nhìn xem lý thế dân khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên bắt đầu và mẹo trong ánh mắt lại càng là lộ ra một vệ h u ác thế nhưng ở hắn đối diện đường huyền trang lại là một mặt trang trọng biểu hiện cực kỳ hờ hững ánh mắt chỉ là rơi vào như lai phật tổ trên thân ầm ầm nhưng vào lúc này già diệp tôn giả thi triển ra như lai thần trường áp sát đến đường huyền trang trước mặt cái này thời điểm đường huyền trang trong ánh mắt đột nhiên thêm ra một vệt nồng nặc thất vọng theo sát hắn cũng biểu hiện biến đổi cơ thể bên trong dâng trào pháp lực dâng trào mà ra ở phía sau hắn lừng lánh kim liên đột nhiên tỏa ra tỏa ra một đạo làm người sợ hai khí tức ta không vào địa ngục ai vào địa ngục đường huyền trang mắt bên trong tinh quang lợi lên biểu hiện cũng thay đổi hung áp cùng một nơi thời khác này dường như kim cương giận g ữ khởi động kim liên trực tiếp q u n h tới Trước 142, n hai ấ t thành ma, nhất nghiệm m nhất n ệ m Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. thành Phật. Ấm. Ấm. Ấm. Ấm. Ấm. Hai đạo bàng đại khí thế oanh kích ở cùng một nơi trên sân toàn bộ không gian cũng bắt đầu dung chuyển đường huyền trang thao túng cường đại kim liên tỏa ra ra đẩy mạnh đi qua trực tiếp đem sở hữu s ó n g khí đỡ được đồng thời đem giả diệp tôn giả như lai thần trưởng cũng đ ỡ được Vậy a n hai h đạo kim quang va chạm g i ả diệp cùng đường huyền trang hai người cũng cắn răng đối kháng chuyện này trên sân nhìn g i ả diệp cùng đường huyền trang hai người đối kháng vương mẫu nương nương loại người mắt bên trong lấp lóe ngạc nhiên qua mang Phật tổ bên n vương mẫu nương nương ư i kia cái này h l kim hoạch tiền h tử trên thân phật vận khí tựa hồ một bên thái bạch kim tinh nhìn đường huyền trang chậm rãi mở miệng nói đúng vậy hắn đã nhiễm nhân tộc khí thức chỉ sợ thành tựu phất quả cũng là cho ta nhân tộc tăng cường khí vận p h ò n g chứng như lai phật tổ chính mình cũng không nghĩ tới chính mình bồi dưỡng người trở thành người khác áo cưới vương mẫu nương nương mắt bên trong lập l ò e kiên kỵ vẻ mặt từ khi thiên đình cùng phật giáo đối kháng phân đình chi về sau cho tới nay đều là phật giáo đi đào thiên đình g ó c tưởng có rất ít thiên đình người đi đào phật giáo g ó c tưởng đối với cái này một điểm vương mẫu nương nương cùng ngọc hoàng đại đế đã cực kỳ khó chịu thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phương pháp bọn họ cũng đã nếm thử vì lẽ đó biết được phật giáo người ngoan cố thế nhưng hiện tại phật dạy đã từng huy hoàng nhất phật tử bây giờ lại bị lý thế dân thu phục ở nhân tộc giới trướng nhìn đến đây vương mẫu nương nương lúc này cùng với tâm thai vui mừng họa tâm tình đều không có mà là trong lòng thăng lên một vệ hoảng sợ đó là đối với lý thế dân hoảng sợ đạo trang bên trên lúc này lý thế dân vẫn còn ở nhắm mắt giàn đạo đ ạ o âm từ trong miệng hắn truyền ra giữa khoảng không bên trên mấy triệu bách tính đã có gần như một nửa người đi tới bị nạn chi tiểu hắn chỉ là một người làm sao có khả năng trong nháy mắt vương mẫu nương nương tâm tư dung chuyển nhìn sang một bên thái bạch kim tinh thái bạch kim tinh ngươi không nghĩ bản vương mẹ cùng đường hoàng là địch đột nhiên vương mẫu mở miệng hỏi nghe tiếng thái bạch kim tinh vẻ mặt b ỗ n nhiên biến đổi sau đó lập tức k h ô n g lưng cung kính nói bất luận vương mẫu làm quyết định gì tiểu thần cũng đồng ý tùy tùng ở vương mẫu tả h ư u nói như vậy đến chính là không nghĩ vương mẫu nương nương hơi như ú mày ánh mắt có trở về đến lý thế dân trên thân nhưng vào lúc này kim tiền tử hôm nay ta muốn n g ư ơ i chết gia diệp tôn giả quần quận phật âm đột nhiên văng lên đ ó lấy cả người hắn lại hóa thành một đạo kim quang hướng về đường huyền trang bắn v h ụ tới ngay tại vừa mới gia diệp tôn giả lại phát hiện mình ngưng tụ toàn thân gần như tám thành phật lực như lai thần trưởng lại không có cách nào phá mở đường huyền trang kim liên lúc này trong lòng hắn liền phun trào đi ra một luồng phẫn nộ biểu hiện bao nhiêu năm phật tổ trước mặt kim thiền tử cùng gia diệp vẫn là được quan tâm nhất hai người gia diệp là phật tổ đại đệ tử kim thiền tử là phật tổ nhị đệ tử hai người này đều là thu được như lai phật tổ tín nhiệm cùng c ư n g c h i ề u thế nhưng kim thiền tử cùng gia diệp tính khí nhưng không chút nào tương đồng gia diệp đối với như lai phật tổ là mười phần cung kính cùng kính yêu xưa nay không sẽ nghi vấn phật tổ mà kim thiền tử thì là không giống đối với không h i ể u địa phương thì là sẽ chất vấn như lai phật tổ ở gia diệp mắt bên trong đối với mình người sư đệ này hắn hắn là không thích thế nhưng một mực phật tổ liền tuyển chọn kim thiền tử trở thành tây du l ư ợ n g kiếp nhân tuyển đồng thời vì hắn mưu đồ trên đàn công đức phật phật vị cùng phật quả đối với cái này gia diệp trong lòng hơi có chút bất mãn nhưng hắn cũng không có phản đối phật tổ ở trong lòng hay là thuận theo thế nhưng về sau biết được kim thiền tử chuyển thế đường huyền trang lại phản bội phật giáo trong lòng hắn là hơn ra mấy phần bà khí hôm nay nhìn thấy khôi phục ký ức đường huyền trang lại ra tay đứng ở như lai phật tổ và toàn bộ tây thiên đối diện trong né mắt gia diệp trong lòng đối với kim thiền tử bất mãn bạo phát dĩ vang tồn xanh ở trong lòng, ma niệm tích xúc đáng, nộ từ trong lòng dân trào mà lên Già giáo Quang Diệp cái diệt Kim Phật phản tốc thân trừ. trợt muốn cực đích độ đem đồ nhanh nhanh Hắn này lên. kỳ. lóe ở hắn đối diện, đường ố i diện, đ huyền trang lúc này mắt bên trong c ũ n gia là l diệp tôn giả đã phản bội chính mình phản bội phật giáo ý định ban đầu bao quát toàn bộ tây thiên linh sơn đã phản bội phật giáo phản bội tự thân bọn họ cần phụ đầu đồng uống như vậy có thể đủ đại nộ đại triệt vĩnh được trước sau vì lẽ đó thời k h ắ c này hắn muốn khởi động vốn hẳn nên t r ợ chính mình trở thành người phật kim liên làm cho cả tây thiên linh sơn tất cả mọi người tỉnh ngộ lại kim thiên tử còn không ngừng tay gia diệp sư minh tỉnh ngộ đi hai tiếng khiển trách uống trên bầu trời q u có triệt gia diệp người điều khiển như lai thần trưởng đường huyền trang thao túng kim liên hai người đấu lên thấy cảnh này một bên vương mẫu nương nương cùng thiên đình tất cả mọi người mở to hai mắt vê anh trên đường chân trời kim quang nổ tung ra quần quận thanh âm trực tiếp xuyên qua cửu tiêu v a v ọ ra thời khắc này toàn bộ thiên không dường như bị một tôn cường đại thần linh vung lên một thanh kim sắc cự kiếm phá mở giống như vậy h ủ y thiên diệt địa quang mang trực tiếp đem tất cả mọi người nhấn chìm ở bên trong vương mẫu nương nương loại người trước mắt hết mức đều là một mảnh kim quan g căn bản không nhìn thấy già diệp cùng kim thiền tử t h â n ảnh vụ bên hai ông minh chốc lát trước mắt mọi người cảnh tượng mới xuất hiện một vệ chuyển biến chỉ thấy nguyên bản kim quan g cực kỳ trói mắt trên bầu trời đột nhiên phun trào đi ra một đạo hát sắc một đạo dường như đêm đen hát sắc trực tiếp chiếm cứ toàn bộ thiên không nửa bên chuyện này không thể đây là nhất miệ ma nhất Tự thật. nhiên là thật. đen nhánh dường như đêm đen ma lực dung chuyển tỏa ra một luồng n ồ n g nạc â m lãnh tử vong khí thức c h i ế m cứ nửa bầu trời khoảng không cùng kim sắc phật quang trực tiếp phân đỉnh đối kháng lên thấy cảnh này trên sân tất cả mọi người khiếp sợ nhất niệm thành ma loại này chỉ tồn tại phật giáo đ i ể n tịch ở trong sự tình lại phát sinh ở dưới mí mắt bọn hắn hơn nữa còn phát sinh ở như lai phật tổ hai vị xuất sắc đệ tử một người trong đó trên thân giờ khắc này tất cả mọi người tâm thần cũng bị đánh thẳng vào mà ở khiếp sợ trong n h á mắt tất cả mọi người tò mò rốt cuộc là người nào nhất niệm thành ma chết chết, chết. ta muốn người chết Lúc nhưng à y đột n i giữa ê lên, lên, n lãnh thanh không trung vang vọng mà lên, dâng cùng không một âm âm, mà ma đạo trào hát sắc ma khí h quay ở ngừng sắc ớ vào ề kim quang quanh đi. Vụ. v Nhưng à lúc này đầy trời kim sắc phật quang đột nhiên nổ tung ra hóa thành từng đạo liên hoa cánh hoa sư minh nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ đi minh mông thanh âm nhộn nhạo lên đường huyền trang mắt bên trong mang theo một vệ phức tạp biểu hiện bất đắc dĩ mà đồng tình nhìn về phía hóa ma về sau giả diệp chương một trăm bốn mươi ba không ma không phật nhận định thắng thiên ta giữa không trung một đạo thanh âm khàn khàn vang lên giả diệp thân thể hơi hơi dừng lại vô biên hắc khí cũng thuận theo dừng lại gia diệp dôi ra hai tay hắn nhìn thấy mình trên hai tay một đ o à n xương mủ màu đen quanh quần gia diệp ánh mắt ở trong thêm ra một vệ dại r a nhìn trên tay khói đen trong đầu trắng xóa lên đây là mắt bên trong quang mang nhất động đ ó lấy trong chất mắt già diệp thân thể chấn động a trên sân giữa không trung đột nhiên một tiếng bi thống tiếng kêu v a n g vọc lên trên bầu trời sở hữu hắc khí dung chuyển dường như thủy triều đồng dạng dâng trào mà lên nhìn mình quanh thân trào ra hắc khí gia diệp che mặt khóc giống lên ố gào tiếng ở chân trời vang vọng tiếp đó hắn quay đầu lại nhìn về phía như lai phật tổ Mắt bên trong ở trong tràn bên ở đầy khó hiểu chỉ ù n n g g i Vinh, điện. tiếc hận, mở miệng nói. hoặc. huyền hận, Hà hà hà hà. đao, trong c Sư Đường vẹn xuống trang bên bỏ đồ lập lấp lẽ mắt một mở quá là hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống giả diệp sang s à n g tiếng cười liền dập dờn ở toàn bộ thiên không kim thiên tử lần này là ngươi thắng một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm hạ xuống giả diệp mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang tiếp đó hắn tâm thần nhất động dâng trào ma lực thôi thúc ra hóa thành tất cả lớn nhỏ ước vạn đầu hát sắc dòng sông hướng về chính mình cơ thể bên trong dâng trào ma tới ma phật t h đây không ma không phật một đạo kiên định rất tiếng trong trước mắt già diệp trên thân lại sáng lên một tầng nhàn nhạt phật quang chẳng qua là khi cái kia phật quang xuất hiện già diệp trên thân khí tức trở nên hết sức bắt đầu c n g bạo ma khí phật quang tranh đấu lẫn nhau dây dưa không nghỉ tiếp theo ẩm phía chân trời bên trong toàn bộ không gian đột nhiên hơi rung chuyển già diệp trên thân thể một đạo hạt gạo lớn nhỏ ánh sáng màu trắng đột nhiên từ giữa đó xuất hiện theo tia sáng t i a xuất hiện trên người hắn phật quang cùng ma khí cũng như cùng bị hát động hấp dẫn giống như vậy trực tiếp bị lôi đi vào phốc phốc phốc một đạo dị dạng âm thanh vang lên chốc lát giả diệp tôn giả hoàn toàn biến mất ở toàn bộ thiên không thấy thế đường huyền trang trong đôi mắt hơi thêm ra một vệ đau thương thế nhưng sau đó lại khôi phục hở h ữ g không ma không phật đường huyền trang mở miệng nói trong c h ư ớ c mắt trong lòng tự a hồ minh bạch cái gì đó lấy hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía đang tại dạng đạo lý thế dân không ma không phật n h â n định t h ắ n g thiên bỗng nhiên trong lúc đó đường huyền trang mắt bên trong lập lòe ra đến một đạo tinh quang nhìn về phía lý thế dân ánh mắt tràn ngập cung kính cùng tính n ệ giờ khắc này hạ tự hồ minh bạch lý thế dân vì sao sẽ trở nên cường đại như vậy chỉ sợ bệ hạ mới là cõi đời này nhất là hiểu rõ người đường huyền trang trong lòng không khỏi tán t h ắ n nói phật tổ già diệp tôn giả hắn nhận ra được già diệp tôn giả khí tức triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất một vị bồ tát mở miệng nói nghe tiếng như lai phật tổ mắt bên trong biểu hiện phức tạp vừa mang theo thương hại lại dẫn tiếp hận đồng thời mang theo một chút tức giận hắn nhìn đối diện kim thiên tử trong lòng càng cảm giác khó chịu cũng không biết rằng nên nói cái gì cho phải xa xa vương mẫu nương nương thấy cảnh này trong ánh mắt là một vệ chấn động nàng đã nhìn ra như lai phật tổ lòng yên tính loạn thái bạch lần này xem ra cái này đại đường là vô pháp tiêu diệt khó nói đây là thiên mệnh vương mẫu nương nương cũng cảm thán một câu đ ó lấy nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên cũng đúng thiên đạo chi ý cùng với sư tôn đều vô pháp nắm giữ chúng ta người làm sao có thể phỏng đoán vương mẫu nương nương khỏe miệng thêm ra một vệ tay đắng nhưng mà ngay tại hắn cảm thán thời gian ầm ầm ầm trên đường chân trời một đạo vô cùng cường đại âm thanh vang lên nghe được thanh em này vương mẫu nương nương trong lòng đều là chấn động rung động đây là vương mẫu nương nương ngươi mau nhìn bị ngạn chi tiểu phía trên một bên thái bạch kim tinh mở miệng vương mẫu nương nương lập tức chuyển qua tầm mắt lúc này bị n ạ n chi tiểu phía trên mấy triệu đại đường con dân đã từ nơi này một đoạn đi tới cái k i a m ộ t đoạn bọn họ trên thân quần c u ộ n khí v ậ n b ộ c phát ra tu vi và đạo hạnh liên tiếp tăng vọt thời khắc này mấy triệu người lại đồng thời đột phá thêm vào lần này đột phá có một số người đã là lần thứ ba đột phá như vậy tốc độ đặt ở tam giới ở trong đều là mười phần hiếm thấy theo bọn họ đột phá rất nhiều người cũng r ồ n dập tỉnh lại mở mắt ra bọn họ nhìn xung quanh tất cả lòng sinh mê man thế nhưng sau đó rất nhanh bọn họ tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung lại rơi vào trước mặt bọn họ lý thế dân chiến h â n lúc này chỉ thấy trên bầu trời một đạo cựu thải quan g mang g á n g lâm xuống trực tiếp rơi vào lý thế dân trên thân lý thế dân ngồi ngay ngắn ở quan g mang bên trong nhắm hai mắt thần tình lạnh nhạt hắn quanh thân khí thế ở tăng lên không ngừng vào giờ phút này đã làm cho người ta một loại cực kỳ cao to dường như phạm nhân nhìn thấy bất chu sơn đồng dạng cảm giác đây là nô hoàng đang làm gì thấy cảnh này đại đ ư ờ n g bách tính mắt bên trong càng thêm n g h i hoặc đây là thiên tướng công đức nô hoàng trên thân công đức vạn dân bên trong một vị bách tính mở miệng nói hắn dứt tiếng mọi người dồn dập đống nhiên tình ngộ biểu hiện trở nên hưng phấn vui sướng nhưng vào lúc này lý thế dân một thanh em đánh vỡ vạn dân tâm tình v u i sướng mấy triệu người quay đầu lại chỉ nhìn thấy như lai phật tổ đ a n g quan sát lý thế dân mắt bên trong lập lòe một tia h ư n g quang thấy thế trong n g á y mắt sở hữu đại đường người trong lòng căng thẳng hơi nhúng mày tràn ngập vẻ lo âu nhanh lên một chút bảo hộ ngô hoàng một vị đại đường bách la lên một tiếng mấy triệu đại đường con dân trong lòng nhất động cùng xuyến xuyến hướng về lý thế dân chỗ phương hướng ních tới gần ai dám làm tổn thương ta hoàng minh nhưng vào lúc này lý nguyên bá trong tay cầm hình thiên phụ trực tiếp nhảy ra đi ra trên thân võ đạo khí khuyết tán ra bảo hộ bệ hạ phòng huyền linh vung tay lên trên thân khí thế cũng tán phát ra đi tới lý thế dân bên người hừ hừ như lai lão nhi hôm nay ta lão tôn trở lại đ i ề u giáo một phen tôn nộ không trong tay múa lên kìm cô đ ồ n g cũng xuất hiện ở lý thế dân phía trước ha ha nếu như vậy vậy cũng tính cả lão hủ một cái bộ đề lao tổ cái này thời điểm cũng tới trước một bước đi tới như lai phật tổ cùng lý thế dân trung gian mắt bên trong tinh mang lấp lóe ha ha như lai phật tổ có bản l ã n h gì cũng xử đi ra đi ta đ ạ i đường văn võ b á quan cũng tiếp theo trình r à o kim mang theo văn võ b á quan cũng tới đến lý thế dân trước mặt chúng ta thể sống chết thủ h ậ ngô hoàng hoàng cung ở trong sở hữu thị vệ rút ra chính mình bảo đao xuất hiện ở giữa khoảng không bên trên thời khắc này ở đây sở hữu đại đường mọi người đứng ở lý thế dân phía trước bảo hộ lấy lý thế dân đối diện như lai phật tổ cùng các vị tăng phật la hán thay thế biểu hiện hơi sức sở thế nhưng nhưng vào lúc này như lai phật tổ mắt bên trong hay là thêm ra một vệ kiên quyết hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn vương mẫu nương n ư ơ n g người sau cũng một mặt lo lắng nhìn đại đường tất cả mọi người linh sơn mọi người nghe lệnh nhưng vào lúc này như lai phật tổ ra lệnh một tiếng quần quận phật â m ở sở hữu tăng phật bên thai vang vọng mà lên nhưng ngay lúc này vụ lý thế dân ở tại địa phương một thanh âm che lại như lai phật tổ phật tầm trên bầu trời cựu thải quang mang hết mức giáng lâm xuống lý thế dân từ từ mở mắt chương một trăm bốn mươi bốn lý thế dân ra tay leng k e n chúc mừng thu được mười điểm công đức điểm số leng k e n chúc mừng thu được mười điểm leng k e n từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh ở lý thế dân trong đầu vang lên phanh phanh phanh theo lý thế dân trên thân khí thế cũng liên tiếp nâng lên tu vi và đạo hạnh đều có tăng lên cực lớn leng k e n chúc mừng túc chủ đạo hạnh tăng cường một nghìn năm leng e n chúc mừng túc chủ đạo hạnh tăng cường năm hai nghìn theo hệ thống thanh â m hạ xuống lý thế dân thân thể xung quanh khí thế cường hãn bỗng nhiên oanh kích đi ra quần q u ố n khí thế trực tiếp làm cho cả thiên không bắt đầu biến hóa lý thế dân hai con mắt bỗng nhiên trận mở một vệ tinh mang từ bắn nhanh đi ra trực tiếp hướng vệ như lai phật tổ oanh k í tới phù phù nhìn lý thế dân cái k i a một đôi tựa hồ có thể lãnh đạm tất cả ánh mắt như lai phật tổ trong lòng bỗng nhiên r u lên trong n g á y mắt hắn lại sản sinh một luồng lý thế dân không thể địch cảm giác đối mặt lý thế dân như lai phật tổ tựa hồ là trở lại chính mình còn chưa thành đến trước thời điểm đối mặt t h ầ n phật trong lòng hắn tồn lấy rất lớn lòng kính sợ làm sao có khả năng hắn bất quá chính là một người mà thôi chỉ có trở thành tiên phật bản phật tổ tu luyện chính là bất diệt kim thân chỉ cần ngã phật tâm bất diệt thân thể sẽ không sẽ tiêu diệt hoặc là chịu đến t ổ thương như lai phật tổ thầm nghĩ đó lấy hắn mắt bên trong quang mang cũng hơi lấp một ý nghĩ t ừ như lai phật tổ trong lòng đằng thịnh mà lên vụ một đạo phật tâm ở như lai phía sau khuyết tán ra một vệ liên hoa hư ảnh xuất hiện ở như lai phật tổ phía sau đó lấy như lai phật tổ liền phải giơ tay lên bàn tay nắm chặt một đoàn kim quan g lập lội ra như lai thần trưởng ầm ầm ầm mang theo phong thanh c ự đại phật trưởng mang theo hủy diện tất cả khí thế trực tiếp hướng về lý thế dân loại người đ ậ p tới thấy thế tại mọi người phía trước phòng huyền linh loại người trong lòng đống nhiên r u lên vào giờ phút này bọn họ mới cảm giác được mình và như lai phật tổ trong lúc đó phát giác như lai thần trưởng còn không có có a n h k í c h đến bọn họ trước mặt phòng huyền linh liền cảm giác mình thân thể bắt đầu hơi bắt đầu run run dậy trên thân thể tựa hồ mỗi một cọng tóc gãy cũng đang nhắc nhở phòng huyền linh hiện tại cực kỳ nguy hiểm nhanh lên một chút t r ố n ra nhanh lên một chút trốn ra thế nhưng bảo vệ bệ hạ giang cửa khét cắn phòng huyền linh vung tay lên kiên định mở miệng nói ở bên cạnh hắn đại đường văn võ bá quan hơi n h ú n m ẩ y trong ánh mắt cũng đầy là kiên định vào giờ phút này là bọn hắn trung thành với lý thế dân thời điểm vì là bệ hạ vạn tử bất tử cái này cũng không phải chỉ là nói xuông chỉ là ở nơi này cái thời điểm Các vị k h a nhưng tạm thời l ra, hôm vâng. Nhưng vào lúc này lý thế dân cũng ra tay bàn tay hắn nhất động vô nhẹ nhẹ ra ngoài một trường quần quận kim quang lập lụa ở rền vang thanh âm bên trong lý thế dân khiển trách uống tiếng hạ xuống tiếp đó lý thế dân ánh mắt ở trong lộ ra hung ánh sáng tay phải hắn một lần lên、Vũ. một đạo lưu quang chạy như bay mà qua h i ê n viên kiếm chạy như bay mạ qua xuất hiện ở lý thế dân trước người bị lý thế dân chăm chú nắm trong tay ẩm trong nháy mắt lý thế dân toàn bộ khí thế trở nên cực kỳ bắt đầu ác liệt cơ thể bên trong c h u ẩ n thánh điên phong cảnh giới tu vì phương pháp ra h i ê n viên kiếm phía trên nồng nặc kiếm khí ngưng tụ trở thành một đạo bạch quang vào giờ phút này lý thế dân dường như tay cầm thần phạt lôi điện thiên thần giống như vậy nhìn chằm chằm đối diện như lai phật tổ mà như lai phật tổ ở lý thế dân mắt bên trong chính là một tên không hiệu kính n ệ phạm nhân đang tại mưu toàn khiêu chiến thiên thần đối diện tựa hồ là cảm nhận được lý thế dân cương đại như lai phật tổ lông mày bỗng nhiên vừa nhữ l hắn cơ thể bên trong quần quận phật lực cũng dung chuyển ra ầm ầm ầm ở như lai phật tổ trên khoảng không bên trên quần quận uy nghiêm cũng xuất hiện ở lý thế dân cảm nhận được một màn kia uy áp hơi nhúng mày trong lòng cũng là dường như ép một ngọn núi một dạng dùng động lên vạn phật triều tông như lai phật tổ mạnh nhất một c h i ề u lý thế dân khổ hại vô nhai thi t r i ể n ra vạn phật triều tông như lai phật tổ mở miệng nói ít nói nhảm cái này tam giới bên trong ngươi và ta không đội trời chung như lai chuẩn bị chịu chết đi lý thế dân khiển trách quát một tiếng đ ó lấy hắn thân ảnh nhất động theo mọi người căn bản không phản ứng kịp tốc độ bay chỉ đến như lai phật tổ trước mặt như lai phật tổ mắt bên trong tinh quang loay lên lý thế dân động tác tuy nhiên cực kỳ nhanh chóng nhưng hắn phản ứng cũng không chậm v â n h một trường đánh ra thiên không phía sau vô số thần phật cũng đánh ra phật trường trong nháy mắt như lai phật tổ trước mặt kim quang chấn động mạnh hình thành một đạo kim sắt thủy triều tựa hồ bất cứ lúc nào có thể đem lý thế dân che đậy không ở tại như lai phật tổ vạn phật triều tông cực kỳ cường hãn nhưng lý thế dân đối với trong tay mình hiên viên kiếm càng thêm tín nhiệm một người một kiếm sung phong mà đi xông tới mặt mấy chục đạo phật trưởng bị lý thế dân cùng nhau cắt mở chỉ là mấy chục đạo phật trưởng mặt sau là mấy trăm đạo mấy trăm đạo phật trưởng mặt sau là mấy ngàn nói mấy ngàn đạo về sau còn có hơn và nói nhưng bất luận bao nhiêu nói ở lý thế dân mắt bên trong cũng không đáng kể hắn chính là vung kiếm vung kiếm một đường thế như t r ẻ tre trực tiếp chém giết vào mấy chục đạo mấy trăm đạo mấy ngàn nói mấy văn nói mấy trăm ngàn đạo phật trưởng ở lý thế dân cùng hiên viên kiếm bên dưới căn bản dường như vô dụng lý thế dân tay cầm mạch quang dường như thiên thần giống như vậy thẳng tắc hướng v ậ như lai phật tổ mà đi thế thế, như lai phật tổ lông mạnh nhưng hơi nhữ lại nhưng hắn nhưng trong lòng cũng không hoang mang chắp tay trước ngực vụ một đạo kim quan g ở bên cạnh hắn lừng lánh mà lên vô lượng kim thân nếu là phật tâm bất diện phật đạo không phá vạn pháp bất s â m đối với phật tổ mà nói đây là hắn thủ đoạn cuối cùng cũng là cường hãn nhất bảo mật thủ đoạn nhưng ở như lai phật tổ vừa cúi đầu rủ xuống mục đích thời gian lý thế dân tiếng cười nhưng chuyển tới vô lượng phật thần như lai phật tổ hiện tại ngươi còn tưởng rằng ngươi đạo tâm kiên cố cực kỳ h gia diệp tôn giả nhật ma kim thiền tử cùng ngươi phản mục đích hôm nay chấm liền đến thử xem người cái này trong lòng lại không có tạp nghiệm tiếng quát tháo hạ xuống lý thế dân dễ tới t mà nhưng vào lúc này như lai phật tổ thân thể bỗng nhiên chấn động rung động ở lý thế dân nói chuyện thời gian hắn đột nhiên phát hiện tại chính mình phật tâm bên trên không biết lúc nào thật nhiều ra một đạo nhỏ bé nho nhỏ vết nước chuyện n trọng thương. bội, Phật Tổ chuyện này nhận ra được điểm này như lai phật tổ tâm thần lập tức r u n g chuyển biểu hiện biến trở nên nặng nề một luồng nồng nặc điểm xấu cảm giác dâng lên trong lòng hắn ánh mắt phía trước lý thế dân thân hình đã càng ngày càng gần như lai phật tổ ý thức đột nhiên hơi hoảng hốt thời khắc này hắn cả người cũng khẽ chấn động đây là thân thể phản ứng thử vong uy hiếp đến thanh phật như lai phật tổ lần thứ nhất cảm thấy cường liệt như vậy uy hiếp tính mạng vương mẫu như lai phật tổ đ ỗ n g nhiên bay đầu lại mở miệng quát quát một tiếng lúc này hắn chỉ có thể hy vọng vương mẫu nương nương có thể ra tay hay là như vậy còn có chiến thắng lý thế dân khả năng không phải vậy nghe tiếng phía sau vương mẫu nương nương thần thái cũng hơi đổi ở nàng mắt bên trong lấp lóe mà qua một vệ vẻ do dự cuối cùng vương mẫu nương nương trong đôi mắt hay là lộ ra một vệ kiên định ánh mắt Bá. Thân thể nhất động. hóa thành một đạo lưu quang vương mẫu nương nương mắt bên trong lấp lóe mà qua một đạo lệ khí trực tiếp hướng v ề như lai phật tổ cùng lý thế dân chạy như bay nhìn thấy vương mẫu nương nương hành động như lai phật tổ mắt bên trong một đạo tinh quang lửng lánh biểu hiện bên trên thêm ra một vệ t hương phấn quang mang lý thế dân hơi nhúng mày thế nhưng kiếm trong tay quang huy động càng tăng nhanh hơn nhanh v ụ t v ụ t v ụ t bạch quang dường như lôi đình giống như vậy ở vạn đạo phật trưởng bên trong không ngừng xảy qua tựa hồ đem chọn cái thiên không đều có thể cắt chém đến một dạng cấp tốc soạt rất nhanh lý thế dân khoảng cách như lai phật tổ chỉ còn lại không tới trăm mét khoảng cách hơn nữa vẫn thế như chẻ tre vương mẫu, mau tới chúc ta một chút sức lực như lai phật tổ lớn tiếng hô to đồng thời hắn trên thân thể một đạo kim quang lập loại ra vô lượng kim thân tích xúc đãng hùng vị pháp tướng kim thân cũng dưng mở dầm dầm dầm không khí t r u n g quanh tiếng nổ vang ở đây trên vang lên như lai phật tổ ánh mắt phóng tới gần trong gang tức lý thế dân trên thân xì、si. lý thế dân trong tay hiên viên kiếm oanh kích ra ngoài trực tiếp đem chọn cái thiên không nổ thành một mảnh bạch quang cường đại năng lượng để mọi người kinh ngạc thế như khai thiên v ư t bạch quang hạ xuống hướng vệ như lai phật tổ đầu rơi đi đối diện như lai phật tổ mắt bên trong lừng lánh quá một vẹn k i n h thường đ ó lấy hắn vung tay lên phía sau cự đại pháp tướng hai tay hợp lại trực tiếp từ hai bên hướng về lý thế dân đập lại đây lý thế dân có b ả n phật tổ cùng vương mẫu cùng ra tay kim trời làm cho người chết như lai phật tổ tiếng nói vang lên nhưng chỉ nói là một nửa hắn biểu hiện bỗng nhiên biến đổi trên thân thể bỗng nhiên run dày lên ầm ầm ầm không biết có gì như lai phật tổ pháp tướng vào đúng lúc này cũng bắt đầu sụp đổ không ngừng hóa thành quan g mang biến mất ở thiên địa ở trong như lai phật tổ biểu hiện dại g a hạ xuống trong ánh mắt tràn đầy chấn động tiếp theo hắn hơi quay đầu chỉ thấy ở hắn phía sau vương mẫu nương, nương trong ánh mắt lập lòe hung ánh sáng trong tay một cái nháy g ọ c c â m lập lòe q u mắt, mắt, mắt, mắt lý thế dân trong tay hiên viên kiếm chém xuống đi trực tiếp trên không trung lôi ra một vết nứt chém ở như lai phật tổ kim thân bên trên như lai phật tổ kim thân bên trên nhất thời liền xuất hiện một đạo màu trắng kẽ hở đồng thời hắn khí tức liền trở nên dung chuyển như lai phật tổ cưỡng chế cơ thể bên trong bôn u ba bắt đầu c u ồ n g bạo phật lực mắt bên trong tràn đầy nghi vấn cùng chấn động tại sao xoay người lại như lai phật tổ nhìn về phía vương mẫu nương nương như lai ngươi bây giờ còn xem không hiểu chưa hiện tại nhân tộc quật khởi đã trở thành xu hướng ổn định lý thế dân đã tiến vào c h u ẩ n thánh cảnh giới ngươi và ta nên thuận thiên mà làm vương mẫu nương nương mắt bên trong tinh mang lấp lóe mở miệng nói thuận thiên mà làm ha, ha ha thuận thiên mà làm nghe tiếng như lai phật tổ mắt bên trong đột nhiên lập loệ ra đến một đạo vẻ điên cuồng nếu là ngày hôm nay muốn ta như lai tiêu vong ta như lai còn cần đi thuận theo hắn à. lý thế dân như lai tiếng nói nhất c h u y ề n đó lấy ánh mắt ở trong thêm ra vài đạo tinh mang nhìn chằm chằm lý thế dân nếu như không phải là bản phật tổ phật tâm bị phá ngươi lại làm sao có khả năng có thể thương tổn được bản phật tổ c ă n vốn một vệ tự hào biểu hiện ở như lai phật tổ trong mắt lóe ra đó lấy hắn lại đầy mặt phẫn hận nhìn về phía kim thiên tử kim thiên tử bản phật đối với ngươi dường như chính mình ra vì là cho ngươi ư u đồ chánh quả thiết kế tây du lưu lại trên đàn công đức phật phật vị cho ngươi mà bây giờ đâu ngươi lại phản bội bản phật tổ phản bội phật giáo dĩ nhiên không tiếc dùng chính mình chính vị phật đạo kim liên đối kháng giả diệp dẫn tới hắn nhập ma tự hủy kim thiên tử nếu như không phải là n g ư ơ i hôm nay đường hoàng hẳn phải chết ta phật giáo tất nhiên sẽ hưng ơ thịt lên n g ư ơ i cũng đã biết bạn phật tổ hiện tại có bao nhiêu hơn n g ư ơ i như lai phật tổ nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói nghe tiếng đường huyền trang vẻ mặt khé động nhữ n g mày chắp tay trước ngực phật tổ người sai hôm nay nếu là không có ta ngươi cũng giết không đường hoàng hơn nữa ta cũng không có phản bội phật giáo từ khi ta xuất sinh bắt đầu ta đến một chỗ chùa miếu bên trong các vị tăng nhân trong miệng thì thầm đều là phổ độ chúng sinh tạo hóa vạn dân ta là kim thiền tử cũng được là đường huyền trang cũng được một thân chấp n i ệ m cũng chỉ là hai điểm này phật giáo ngươi dạy ta tất cả giáo dục ta muốn lấy chính mình phật pháp phổ độ vạn dân kim thiền tử một c o n ghi nhớ trong lòng thế nhưng ta chuyển sinh mới mới biết nhân thế gian bách tính nội khổ thế gian phần lớn là hôn loạn việc làm chiến l o ạ n đói bụng nạn hồng thủy đến thời gian phật tổ ngươi chưa từng xuất hiện ngươi chùa miếu cũng chăm chú cửa hải lên đại môn phong sơn cấm chùa mà khi vạn dân giàu có bách tính an cư lạc nghiệp thời gian những cái chùa m i ế u mới mở ra m i ế u c ử a bắt đầu dùng phổ độ i chúng thần lời giải thích đổi lấy bách tính tiền tài cùng hư ơ n g hỏa thử hỏi phật tổ dạng này xử lý là phổ độ i chúng sinh à? đây là một hồi âm mưu phật tổ nếu từ vừa mới bắt đầu ngươi liền chưa hề nghĩ tới vạn dân liền đừng vội giáo dục kim thiền tử bảo vệ vạn dân từ vừa mới bắt đầu ngươi chưa từng nghĩ tới phổ độ i chúng sinh liền đừng vội giáo dục kim thiền tử phổ độ i chúng sinh ngươi nói ngươi dạy hiện tại kim thiền tử chiếu làm ngươi lại nói kim t i ề n tử phản bội phật giáo phản bội ngươi phật tổ lúc này trong lòng ngươi nhưng còn có phật ngươi có chỉ có ngươi chính mình không có phật nói tới chỗ này kim thiền tử mắt bên trong lấp lóe mà qua một vệ tinh mang nhìn thẳng như lai phật tổ nghe tiếng như lai phật tổ mắt bên trong một đạo tinh quang ngưng tụ kim thiền tử ngươi thôi coi như là bản phật tổ bạch bạch trả giá nhiều như vậy hôm nay ngươi liền theo bản phật tổ đi thôi dứt tiếng như lai phật tổ mắt bên trong hung quang thiểm nhấp nháy kim quang ở hắn cơ thể bên trong dân trào phía sau lại là mạn thiên thần phật vạn phật triều tông trực tiếp hướng về kim thiền tử đ ạ tới chương một trăm bốn mươi sáu đại chiến phong trào phổ trí bồ tát chết đ ư n g thương ta đại đường con dân lý thế dân một tiếng quát uống trên thân thể pháp lực cũng dung chuyển mà lên vụ theo một tiếng hạ xuống q u ầ n quân pháp lực phun trào lý thế dân phía sau cũng xuất hiện tốt nhiều thần phật hư ảnh lý thế dân triển khai cũng là vạn phật triều tông một trường vô xuống vô số đạo như lai thần trưởng ở bên trên bầu trời xuất hiện lý thế dân cùng như lai hai người thần thông bên trên cũng phát ra vô cùng mạnh mẽ huy áp trong n g é y mắt đường huyền trang chỉ cảm giác mình như cùng c h ô ở một mảnh ba đào hung dũng đại hải ở trong như lai phật tổ hành kích mà ra thần trưởng cứng rắn như sắt làm cho người ta một loại cực kỳ cẩn trọng cảm giác mà lý thế dân như lai thần trưởng thì là sắc bén cực kỳ mang theo c u ộ n c u ộ n khí thế tựa hồ thiên hạ này không có nó không thể đủ công phá đ ủ vật ầm ầm ầm hai đạo thần thông đục vào trong n g á y mắt kim quang lập lụa cường đại lực lượng làm cho toàn bộ thiên không dung chuyển ở sở hữu nhìn kỹ bên trong lý thế dân khí thế bỗng nhiên lần thứ hai bạo phát hắn triển khai như lai thần trưởng thế như chẻ tre trực tiếp quanh kích tới rất nhanh như lai phật tổ phía sau sở hữu thần phật q u a n h kích mà ra thần trưởng trực tiếp bị lý thế dân oanh mở và ả một đạo cường h ã n kim quang trực tiếp đánh tới như lai phật tổ trên thân trong nháy mắt như lai phật tổ thân thể liền hướng phía sau lăn lộn đi qua nhanh lên một chút bảo hộ phật tổ một bên phổ h i ề n bù tắt loại người thấy thế lập tức mở miệng nói dứt tiếng mỗi người bọn họ triển khai thần thông trực tiếp xông lên hạ hạ bậy hạ những n à y tạp mao liền giao cho ta lao tôn ở tây thiên linh sơn loại người phát lên tiến công tôn nộ không quát to một tiếng trong tay kim cô bồng vung lên tiếp theo liền xông lên chúng ta cũng tới hỗ trợ trục xuất tây thiên những n à y tăng phật tôn nộ không phía sau văn võ bá quan pháp lực thôi thúc triển khai thần thông cũng r ồ n r ậ p cùng lên đến chúng ta cũng tới thế sống chết thủ hộ đại đường ở văn võ bá quan xông lên toàn bộ đại đường mấy triệu bách tính cũng là dồn dập x u n g tới mấy người các ngươi bảo vệ tốt phật tổ những người khác theo ta cùng tiến lên phổ hiền bồ tát đối với bên người thập bát la hán mở miệng nói r ứ t tiếng hắn quanh thân phật lực dung chuyển liền hướng dâng trào mà đến đại đường con dân xông tới dết nha đối diện mấy triệu nói tiếng âm đồng lúc vang lên sở hữu đại đường bách tính trực tiếp chém dết tới tiếng rít trong nháy mắt liền nhấn chìm toàn bộ thiên không t r ư ơ n g an thành trên khoảng không rất nhanh sẽ biến thành một cái hùng vĩ chiến trường vương mẫu nương nương chúng ta nhìn đại đường bách tính cùng linh sơn cả đám chém dết ở một khối một bên thái bạch kim tinh mở miệng hỏi vương mẫu nương, nương trong ánh mắt lấp lóe quá một vệ do dự cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở như lai phật tổ trên thân. trên bầu trời tăng vật cùng đại đường bách tính chiến đấu trở thành một mảnh dựa theo cá thể thực lực mức độ mà nói bây giờ đại đường bách tính hay là không bằng tây thiên linh sơn tăng p h ậ t đạo hạnh cao thâm thần thông còn lại Thế nhưng bây giờ đại đường bách tính chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cùng tăng phật trong lúc đó thực lực t r ê n l ệ n h cũng không phải khác biệt cực lớn ở tiếp xúc rất nhanh tây thiên linh sơn tăng phật liền rơi vào hạ phong cao đoan về mặt chiến lược mặt tôn n ộ không loại người không kém chút nào phổ hiến bồ tát thậm chí so với bọn họ càng hiếu thắng hơn v ầ n nhanh lên một chút điểm hộ phật tổ trở lại linh sơn đợi ngày sau chúng ta lại tính toàn sau bước lui tôn n ộ không phổ trí nhìn thấy bây giờ trên sân cục thế rất là không ổn lập tức mở miệng nói không chờ phổ trí rất tiếng tôn nổ không kim cô bồng đã xuất hiện ở phổ trí đỉnh đầu an ta láo tôn một vậy một đạo kim quang t ừ trên không trung hạ xuống dường như phích lịch lôi điện giống như vậy trực tiếp bổ xuống phổ trí mắt bên trong đồng tử co r ụ t lại lập tức triển khai thần thông chống đối hạ xuống ở phía sau hắn thập bát la h a n thấy thế lập tức mang theo như lai phật tổ hướng về tây thiên linh sơn đào vong mà đi không thể để cho bọn họ đi lúc này trên bầu trời trong đám người một người hô to lên đồng thời tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về như lai phật tổ nhìn sang đ ó lấy bọn họ mắt bên trong rồn dập lộ ra một vệ t v ẻ lo lắng dầm, dầm dầm cơ thể bên trong đạo hạnh hết mức thôi thúc mấy triệu đại đường máy tính lúc này tăng nhanh công kích không được ta gần thành không đi xuống bồ tát bồ tát đâu ta cũng nhanh không chịu được nổi trốn đi chúng ta không phải là những người này đối thủ quá nhiều bồ tát chờ bị kiềm chế không được ta trước tiến lui một vị tăng phật r ứ t tiếng hắn quanh thân kim quang bỗng nhiên r u lên tiếp theo liền hướng chân trời chạy như bay đi qua mà đang ở hắn bỏ chạy chốc lát về sau a một thân kêu thảm thiết trên bầu trời v ă n g lên một vị phật đ ã bị trực tiếp phách mở trở thành hai nửa tình cảnh này rơi vào còn lại tăng phật mắt bên trong, thân thể bọn họ nhiên du lên, trong mắt lộ ra một vệ sợ hãi không không không một vị tăng phật lắc đầu lớn tiếng kêu gọi lên ở hắn đối diện đại đường bách tính lại là trở nên h ư n phấn hạ hạ ta thành công ta cũng d i ệ t sát thần phật thần phật cũng, cũng chỉ như vậy tên k i a đánh chết phật đ à người người điều khiển bảo kiếm lớn tiếng cười nói dứt tiếng ở hắn xung quanh sở hữu đại đường bách tính r ồ n r ậ p phân chấn giết nha đem những n à y tây thiên linh sơn người đưa trở về dứt tiếng đ ầ y thiên đại đường bách tính tâm tình tăng vọt các loại phi kiếm thôi thúc trực tiếp dễ đến trốn nha nhìn vào tới đại đường bách tính biểu hiện bối rối lên tiếp theo liền bốn phía tán loạt ra cấp tốc soạn vô số đạo kiếm quang chạy như bay mà lên Xì cc c ì t a n tắc linh sơn tăng p h ậ t trở nên càng thêm không đỡ nổi một đòn trực tiếp bại lộ ở đại đường bách tính cùng văn võ bá quan công kích phía dưới vòng thứ nhất công kích đến linh sơn người liền tổn thương hơn trăm chuyện này một bên phổ trí bồ tát thấy cảnh này cả người biểu hiện cũng dại ra hạ xuống trong lòng đồng thời cũng dung chuyện song song phổ trí bồ tát trong lòng âm thầm thở dài một tiếng nhưng vào lúc này vê n ở hắn một bên kim cô cổng công kích hạ xuống trực tiếp đánh nát phổ trí bồ tát hộ thân bảo vật、Phúc. một ngụm máu tơi phun ra đến phổ trí bồ tát mắt bên trong tinh quang lập tức cảm nằm đi kha kha cùng ta lão tôn q u á chiêu còn có tâm tình phân thần một bên tôn nộ g không cười một tiếng trong tay cầm kim cô đ ồ n g đi ra tôn nộ g không phổ trí nhìn c h ầ m c h ầ m tôn nộ g không mắt bên trong thêm da kiêng kỵ vẻ mặt hắn lẩm bẩm mở miệng nói thế nhưng thiếp đi ra nên tiếp hắn lại là một cây gậy ẩm trước mắt tối xâm lại phổ trí bồ tát tâm thần trực tiếp bị tôn nộ g không n h i ê n diện c h ư một trăm bốn mươi bảy chắn rét như lai phật ổ phổ trí bồ tát một mặt khác che chở lấy như lai phật tổ đào tẩu thập bát la hán nhìn thấy phổ trí bồ tát thi thể rơi xuống từ trên không lập tức mở miệng kinh hô lên tiếp đó bọn họ lại vội vã quay đầu lại xem như lai phật tổ một chút lúc này như lai phật tổ hai mắt nhắm n g h i ề n đang tại điều động pháp lực gáp chế trên người mình thương thế chúng ta đi phật tổ thương thế chưa được không thể ở lâu hạ long la hán lúc này cách đoạn mở miệng nói dứt tiếng bên cạnh hắn mười mấy vị la hán rồn rập gật đầu che chở như lai phật tổ hướng về tây thiên mà đi vương mẫu nương nương thấy thế thái bạch kim tinh mở miệng nói theo sau hôm nay cực kỳ muốn như lai phật tổ chết ở đây đ i ệ vương mẫu mắt bên trong lấp lóe mà qua một vệ t hung chỉ riêng lập tức mở miệng nói đó lấy thân thể nàng hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh đi qua một mặt khác lý thế dân ánh mắt cũng rơi xuống như lai phật tổ trên thân k h ẽ t o mày đó lấy nhìn về phía tôn nộ g không đâu khỉ theo c h ấ m hôm nay chấm để ngươi tự tay mình r ế t như lai dứt tiếng chiến trường bên trong tôn nộ g không tâm thần một trận dung chuyển tiếp đó hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước lý thế dân đem chính mình từ ngũ hành sơn trao quyền cho cấp dưới đi ra thời điểm tựa hồ đã từng đã đáp ứng để cho mình tự tay mình rét như lai bất quá theo thời gian chuyển rời khôi phục tự do tôn nộ g không chính mình cũng đem chuyện này quên đi không nghĩ tới bây giờ lý thế dân còn để ở trong lòng trong n a y mắt tôn nộ g không trong lòng liền thăng lên một luồng ấm áp nhưng cuối cùng hắn còn là không cùng theo đi tới b ậ y hạ người tâm ý ta lão tôn chân thành ghi nhớ ta lão tôn vẫn là ở lại bên này đi dứt tiếng tôn nộ g không mắt bên trong một đạo hỏa quang b u c lên một đạo k i m quang đ ó lấy hướng về một mặt khác một vị phật pháp cao thâm tăng lữ tiến công đi qua thấy thế lý thế dân cũng không m i ễ n cưỡng tự thân hướng về như lai phật tổ phương hướng xuống tới chốc lát lý thế dân đi tới biên giới chiến trường lúc này xa xa thập bắt la hán đã cùng vương mẫu nương nương rằng co vương mẫu nương nương n g ư ơ i thật muốn cùng linh sơn là đất cả lần này ngươi hại ta phật giáo liền có thể đủ cảm thấy tề thiên thánh hoàng có thể bông u tha thiên đ ì n h ạ hàng long phục hổ đứng ở như lai phật tổ trước mặt mở miệng nói nghe tiếng vương mẫu nương nương, nương mắt bên trong một đạo nghi hoặc quan g mang lấp loe mạ qua trên thực tế nàng đánh lén như lai phật tổ cũng là đang đánh cược đánh cược sau đó lý thế dân sẽ xem ở h ố n g quân l á o tổ mức sẽ không đối với nàng như thế nào dù sao cùng với ngọc đế lý thế dân đều không có bỏ đá xuống giếng chỉ là lệnh cưỡng chế ngọc đế không cho phép đi tới nhân gian thế nhưng cuối cùng lý thế dân thái độ làm sao vương mẫu nương nương trong lòng mình cũng không rõ ràng lắm ha ha thế thiên thánh hoàng sẽ như thế nào bản vương mẹ s ắ c thực không biết bất quá bản vương mẹ phía sau có hồng quân l á o tổ thủ hộ nói vậy tề thiên thánh hoàng cũng là muốn suy nghĩ một h a i thế nhưng như lai phật tổ không giống nhau lần này nếu như ta để cho chạy phật tổ linh sơn cùng ta thiên đình t r ư ớ c về sau thế tất trở thành đại thủ không bằng liền đem phật tổ lưu ở lúc này từ đây ngày hôm nay liền chính là bản vương mẹ cùng tề thiên thánh hoàng đến thời gian hiệu chết vào tay hay hiện tại còn nói không chính xác vương mẫu nương, nương mở miệm nói dứt tiếng nàng pháp lực thôi thúc một thanh ngọc trâm liền chạy như bay hướng về hàng long phục h ổ i trùng kích lại đây các ngươi bảo vệ tốt phật tổ phục h ổ ngươi cùng ta cùng tiến lên hàng long tôn giả mở miệng dứt tiếng hắn cơ thể bên trong phật lực phun trào một cái kim long phi vũ quanh q u ầ n ở bên cạnh hắn một bên phục h ổ tôn giả mắt lộ ra kim quang cơ thể bên trong phật lực ngưng tụ trở thành một con kim quang đại hồ lên một tiếng thẳng thắn chỉ lệnh kim long cùng kim h ổ tiếp theo liền xông lên trong lúc nhất thời kim quang chấn động mạnh trực tiếp hướng về vương mẫu a n h kích lại đây hư chỉ bằng hai người các ngươi còn không phải bản vương mẹ đối thủ vương mẫu nương nương ánh mắt lộ ra một vệ xem thường pháp lực thao túng ngọc t r ầ m thư không trượt đi một đạo lưu tinh giống như quang mang liền hướng hai người chạy như bay ầm ầm hai tiếng hầu như không có bất kỳ cái gì trở ngại cái kêu một đạo quang mang mà đến kim long cùng kim h ổ trực tiếp bị sỏ xuyên mạ qua cùng với kêu thảm thiết đều không có phát ra trực tiếp tiêu tan ở bên trong trời đất vương mẫu nương nương ở tam giới ở trong tuy nhiên rất ít ra tay thế nhưng tự thân thực lực nhưng đã sớm đạt đến c h u ẩ n thánh cảnh giới cùng như lai phật tổ lý thế dân tương đương hàng long phục hộ tự nhiên không phải là nàng đối thủ thần thông bị dễ như ăn cháo pháo h à n g long phục h ồ hai vị người mắt bên trong nhiều một vệt nồng nặc k i ế n kỵ đó lấy hai người bọn họ thả người nhảy một cái lùi tới như lai phật tổ bên người chuẩn bị bày trận h à n g long ra lệnh một tiếng t h ậ p b á t la hán hét lớn một tiếng quanh thân bên trên kim quang lập loẹ mà lên nhưng vào đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên ở phía sau bọn họ văng lên vương mẫu lần này ngươi thật muốn làm cho ta với chỗ chết hay sao như lai phật tổ tiếng nói chuyển đến t h ậ p b á t la hán tâm thần s ứ n g sở đối diện vương mẫu cũng hơi xứng sở sau đó răng cửa khe cắn ngươi hôm nay phải đi chết không phải vậy ngày sau tây thiên linh sơn tất nhiên tại thiên đình bên trên ha ha. không sai hôm nay bản phật tổ toàn bộ đều đại triệt đại ngộ lĩnh ngộ được rất nhiều nếu như hôm nay bất tử tu h vi tất nhiên sẽ có đề b ạ n tương lai tề thiên thánh hoàng bản phật tổ không dám khẳng định nhưng ngươi cùng ngọc đế hai người nhất định ở bản phật tổ bên dưới bất quá hôm nay chính là bản phật tổ trong số mệnh tiếp số thập bát la h á n các ngươi l ù i ra vương mẫu muốn nắm bản phật tổ tính mạng liền đến đi như lai phật tổ đ ỗ n g nhiên mở mắt ra một đạo quần quận uy áp đ ỗ n g nhiên hướng trời bay lên trên thời khắc này dĩ nhiên bạn phát so trước đó càng thêm dồi dào thấy thế vương mẫu nương nương tâm thần sức sở trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám lên đi vào chuyện này làm sao khó nói sợ bản phật tổ sẽ như cùng ngươi đồng dạng như lai phật tổ mở miệng lần nữa nói nghe tiếng vương mẫu nương nương mắt bên trong nghi ngờ càng thêm sâu nàng tỉ mỉ quan sát như lai khí thế thế nhưng chốc lát dĩ nhiên là không có nhìn ra bất kỳ có cái gì không đúng địa phương một bên lý thế dân thấy cảnh này trong lòng cũng là khẽ động n h ữ n mày lên chuyện này dứt tiếng lý thế dân pháp lực nhất động bắt đầu vận chuyển lại bắt q u á i thánh kinh vụ pháp lực ở cơ thể bên trong du tẩu một vòng lý thế dân mắt bên trong đột nhiên thêm ra mấy cái bôi hiệu ra thì ra là như vậy lần này nếu là vương mẫu nương nương đi qua chỉ sợ là muốn đưa đi tính mạng khoe miệng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt đ ó lấy lý thế dân ánh mắt na z i nhìn thấy ở phật tổ phía sau một đoá thịnh mở liên hoa phía trên đó là phật tổ phối hợp liên hoa bây giờ đã cùng phật tổ liên hệ ở một khối nắm giữ phật tổ tám thành sinh mệnh lực cùng phật lực nhìn chằm chằm như lai phật tổ phối hợp liên hoa lý thế dân trong ánh mắt đột nhiên thêm ra một vệ tinh quang một cái lớn mật suy nghĩ xuất hiện ở hắn trong đầu thế nào vương mẫu ngươi không phải là muốn tiêu diệt bản phật tổ h lúc này như lai phật tổ mở miệng lần nữa nói nghe tiếng Đối diện vương một ẫ u nương nương m bên đạo n g lấp lòe quát uống tiếng hạ xuống lý thế dân thân ảnh xuất hiện ở vương mẫu cùng như lai trong tầm mắt lúc này hắn một thân long bảo thần thái hờ hững ánh mắt rơi vào như lai phật tổ trên thân lý thế dân thân Thiên xuất hình n vương nương Như Phật hai trong là Bá. loại lên đón lấy trong tay một đạo kim quan g lập lụa thiên viên kiếm nắm trong tay không có chút gì do dự cùng phí lời trực tiếp hướng v ề như lai phật tổ ám sát mà đi nhanh bảo vệ phật tổ thập bát la h á n thấy thế lập tức bảy trận ngăn tại như lai phật tổ trước người cho chấm để mở lúc này lý thế dân một thân quát uống tiếp theo hắn tay háo lớn vùng một cái một đạo dân trào xong khi trực tiếp hướng về thập bát la hàn đánh tới vay một tiếng thập bát la h á n chỉ cảm thấy thân thể dường như bị bất chu sơn và chạm giống như vậy trận hình trong nháy mắt đã bị chủng loạn thân thể lại càng là không tự chủ được hướng về chân trời chạy như bay không biết tự lượng sức mình lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ xem thường đón lấy đem ánh mắt hóa chặt ở như lai phật tổ trên thân đồng thời hán tâm niệm nhất động ở lý thế dân phía trên hai đạo lưu quang đang tại chạy như bay lý thế dân người dụ dỗ bản phật tổ nhị đệ tử lại hại bản phật tổ đại đệ tử đi nhầm vào ma đạo hôm nay coi như không phải vì phật giáo bản phật tổ cũng phải mang theo cùng biến mất tại đây trong trời đất như lai phật tổ mắt bên trong tinh quang loại lên mở miệng nói tiếp đó hắn tâm niệm nhất động câu thông ở phía sau hắn cái kia một cây phối hợp phật liên trên thực tế lúc này như lai phật tổ đã rơi vào cùng đường mạt lộ cảnh giới mới sẽ hướng làm nổ chính mình phối hợp phật liên phật liên hủy diệt như vậy hắn còn sót lại ở tam giới ở trong duy nhất linh tính cũng là sẽ biến mất không còn tam hơi đến thời gian cho dù là lý thế dân hoặc là vương mẫu nương nương không tiêu diệt hắn thần hồn hắn cũng rất khó lại tu thành chính quả chỉ là hiện tại vô lượng kim thân bị hao tổn hiện tại như lai cơ thể bên trong phật lực còn rơi vào bạo loạn trạng thái phối hợp phật liên đã là hắn thủ đoạn cuối cùng nhìn chăm chăm lý thế dân như lai phật tổ mắt bên trong lấp lóe quá một v ẹ n kiên quyết nếu như nếu như phối hợp phật liên có thể mang đi lý thế dân nói không chừng nói không chừng phật giáo còn có thể đủ vì vậy mà tiếp tục sinh sống hơn nữa mấu chốt nhất là lý thế dân vừa chết toàn bộ đại đường đem q u ầ n lòng vô thủ rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới nghĩ đến đây như lai phật tổ trong lòng liền thoải mái đó lấy hàn ánh mắt na di đến vương mẫu nương nương trên thân hạ hạ vương mẫu lần này bạn phật tổ cho ngươi đưa một cơ may lớn quân quận thanh âm truyền mở vương mẫu nương, nương mắt bên trong thêm ra một vệ tinh quang vội vã nhị kỹ mà đúng lúc này nàng sáng mắt lên phát hiện như lai phía sau phối hợp phật liên lập tức trong lòng cả kinh sắc mặt biến cực kỳ tái nhợt chuyện này nếu là ta vừa nãy xuống tới trong nháy mắt vương mẫu nương nương không dám đi sau khi tự hỏi quả phật tổ một bên thập b á t la han thấy thế tựa hồ cũng minh bạch như lai phật tổ đón lấy cử động lập tức toát ra một vệ t bi ai vẻ h a h a ha, lý thế dân hôm nay ngươi liền cùng bản phật tổ cùng tiều tan đi một đạo sang sảng tiếng cười ở đây trên vang vọng như lai phật tổ phóng sinh cười to đón lấy tâm hắn n i ệ m câu thông đến phía sau phật liên bên trên ầm ầm một đạo hủy thiên diện địa khí tức đột nhiên đàng thịnh như lai phật tổ mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cao cao tại thượng hắn lại sẽ chọn phương thức này t r ù n g kết hắn tính mạng của mình ồn ả o nhưng mà nhưng vào lúc này lý thế dân thanh em đột nhiên ở đây trên văng lên đón lấy thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh như lai ngươi đừng không phải thật sự cho rằng trâm không biết ngươi thủ đoạn tự bạo phối hợp phật liên quả nhiên là hào thủ đoạn b ấ t quá thân hình dường như điện quang đồng dạng trùng kích lại đây đồng thời lý thế dân vung tay lên chỉ thấy ở như lai phật tổ ngay phía trên hai đạo quang mang đột nhiên dáng lâm xuống một đạo vằng rực một đạo thổ hoàng trần quốc ngọc tỷ đông hoàng trung cho c h ấ m c h ấ n áp n g h e song lý thế dân như lai phật tổ tâm thần căng thẳng vội vã thôi thúc phía sau phối hợp phật l i ê n táo bạo khí tức trong nháy mắt ở phía sau hắn tích xúc đ ắ n g ra thế nhưng nhưng vào lúc này hai đạo quang mang g á n g lâm xuống dĩ nhiên vững vàng khóa chặt như lai phật tổ phía sau phối hợp phật liên ở cái kia hai đạo quang mang ở trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng dĩ nhiên trực tiếp áp chế lại như lai phật tổ phối hợp kim liên bên trên táo bạo khí tức đây là trong nháy mắt như lai phật tổ biểu hiện bối rối lên ngẩng đầu nhìn một lát Chỉ lúc thấy không biết lúc nào ở hắn trên khoảng không, biết trên nào ở đông ạ i đường đ Trấn Ngọc cùng Quốc Thị hoàng trung đã nổi lỡ lửng. Cái kia hai đạo đó Đông nổi lửng, quang mang chính là từ trong đó phát ra. Đông Hoàng Trung cái kia hai lỡ là phát ra. từ vốn là tam đại vô thượng tiên tiên pháp bảo mặc dù tại mấy lần trước vô lượng lượng kiếp ở trong có chỗ tổn thương thế nhưng phía trên uy năng cũng không phải là đồng dạng pháp bảo có thể đánh đồng với nhau mà đại đường t r ấ n quốc ngọc thị ở lý thế dân dùng c ô n g hiến điểm số thối luyện phía dưới đã thăng cấp đến tiên tiên linh bảo cấp bậc lại càng là có thể đẻ lên đông hoàng trung một đầu bây giờ ở đại đường địa vực bên trong còn có thể đủ điều động toàn bộ đại đường khí vận hai kiện pháp bảo này cùng một nơi phát ra huy năng tại phía xa như lai phật tổ tưởng tượng bên trên hơn nữa bởi vì phẩm cấp nguyên nhân thêm vào bây giờ như lai phật tổ tự thân thương thế nghiêm trọng lại càng là trực tiếp tránh thoát như lai phật tổ phát giác xuất kỳ bất ý trực tiếp xuất hiện ở như lai phật tổ trên đỉnh đầu c h ấ n á p như lai phật tổ phía sau phối hợp kim liên nhìn thấy hai kiện pháp bảo như lai phật tổ thẩm nghị trong lòng một tiếng không được đ ó lấy căn bản không để ý cơ thể bên trong đã nổi khùng lên p h ậ t lực mắt bên trong tinh mang lấp lóe tâm niệm nhất động tự thân khí thế trở nên hết sức bắt đầu cùng bạo bây giờ muốn tự bảo, đã muộn đối diện lý thế dân thân hình dường như một tia chớp giống như vậy hiên viên kiếm ở trong tay hắn lại hóa thành một đạo quang mang trực tiếp chợt lóe lên bá bên trong đất trời một đạo k i ế m quang trực tiếp chém ra hầu như ngay tại trong nháy mắt như lai phật tổ trên thân vốn là bắt đầu bành trướng khí thế chậm rãi hạ xuống đi nhưng như lai phật tổ trên thân thể nhưng lẩng lánh lên một vệ ký i quang chỉ là ở phía sau hắn một màn kia phối hợp phật liên quang mang cũng hơi lấp lóe dần dần biến ảm đạm xuống lý thế dân một kiếm trực tiếp đem tự thân bốn phần một trong pháp lực rút ra đi trong n h y mắt trực tiếp đem như lai phật tổ thần hồn cho chém chết thân hồn tiêu diệt thân thể liền liền như là vô chủ c h i vật mà chất chứa ở như lai cơ thể bên trong năng lượng hết mức tiêu tan ở hắn quanh thân bao phủ kim quang chính là như lai nhục thể ở trong năng lượng nhìn thấy những n à y năng lượng lý thế dân tự nhiên không thể lãng phí cơ thể bên trong bắt quái thánh kinh vận chuyển một đạo cường đại pháp lực vòng xoáy xuất hiện ở lý thế dân trước người lý thế dân bắt đầu hấp thu lên mà lúc này thiên thể hắn trực tiếp khống chế h i ê n viên kiếm đem như lai phật tổ phía sau một màn kia phật liên g ọ i xuống đến vung tay lên trực tiếp nghiền nát thành vô số kim quang trực tiếp hấp thu vào chính mình cơ thể bên trong dầm dầm, dầm. từng đạo năng lượng không ngừng bị hấp thu lý thế dân khí thế không ngừng trèo lên trong lúc nhất thời ở hắn quanh thân c u ồ n phong không ngừng giáo dục mây vẩn c h ư n một trăm bốn mươi chín phật tổ vẫn lạc thiên kiếp bông u xuống cái đó là một vệ hùng vĩ kim quang đột nhiên lần lánh đem chọn cái trường an thành soi sáng trở thành một mảnh kim sắc ngay lập tức nguyên bản đang tại chiến đấu đại đường bách quan cùng bách tính cùng với linh sơn tăng phật cũng chú ý tới dồn dập tâm thần s ứ n g sở nhưng vào lúc này vê anh một đạo quần quận cực kỳ khí thế từ lý thế dân vị trí chỗ ở dưng mở mọi người dồn dập nhìn sang nhìn sang trong t r ớ c mắt bọn họ chỉ nhìn thấy một mảnh kim sắc thế nhưng tùy theo thị giác chậm dãi t h í c đứng cái đó là phật tổ trong trước mắt đám người bên trong một tiếng thét kinh hãi một vị tăng phật mắt bên trong tràn đầy chấn động nhìn lý thế dân một bên như lai phật tổ thi thể chuyện này phật tổ vất lạc theo sát người thứ hai tăng phật mở miệng không thể cái này không thể nào xảy ra chuyện gì phật tổ nắm giữ vô lượng k i n h thân ta không tin phật tổ trong n g á y mắt trên sân hỗn loạn tương mừng vô số tăng phật biểu hiện biến đổi lớn đồng tử không ngừng đang rút rỗi căn bản không thể tin được như lai phật tổ cứ như vậy đạo tiêu vẫn rơi nhưng đây là sự thực bọn họ coi như là không thể tin được cũng cần tin tưởng lúc này trên sân đã không có như lai phật tổ khí t ứ c ngược lại là lý thế dân khí tức càng ngày càng cường thịnh b y hạ đây là nhìn lý thế dân p h o n g huyền linh trong lòng hơi động tốt h uy áp mạnh mẽ b y hạ cái này tựa hồ làm muốn b ộ t phá tôn nộ không mắt bên trong kim quan g l ó e lên hỏa nhãn kim tinh triển khai hướng về trên bầu trời nhìn sang lúc này trên đường chân trời vân sóng phun trào mơ hồ ở trong tựa hồ đang ấp ủ cái gì không đúng luồng hơi thở này một bên na cha hơi n h ú n mày trong lòng dĩ nhiên là cảm thấy mấy phần bất an ta cũng cảm giác thấy hơi không đúng địa phương kim quan chấn đ ộ mạnh khí thế trèo lên mây khói quần c u ộ n bệ hạ bệ hạ cái này tựa hồ là độ kiếp lý tính cao mày mở miệng nói độ kiếp nghe tiếng trên sân tất cả mọi người sửng sốt kinh ngạc nhìn về phía lý thế dân lúc này lý thế dân vừa vặn nói như lai phật tổ trên thân thể cùng phật liên bên trên năng lượng hấp thu song tất cường đại năng lượng không ngừng hòa vào hắn cơ thể bên trong rất nhanh lý thế dân cơ thể bên trong năng lượng liền đạt đến trạng thái bao h ò a toàn thân cao thấp bắt đầu khẽ r u lên lý thế dân vội vã tâm niệm nhất động tâm thần chìm đắm hạ xuống vì là thời khắc này hắn đã làm một ít làm ra vẻ chuẩn bị mở ra hệ thống cửa hàng màn hình hôn đột thánh k ế t đan dùng về sau hai canh giờ bên trong có thể trợ giúp người dùng trùng kích thánh nhân tri vị cần cống hiến điểm số một trăm l i n g điểm từ khi cuối cùng một đạo hồng mông tử khí bị hồng quân đạo nhân phân phối cái này một phương thiên địa trong lúc đó đã rất ít có thể xuất hiện thánh nhân cho dù là như lai phật tổ cùng ngọc hoàng đại đế như vậy tồn tại cũng chỉ là c h u ẩ n thánh tu vi khoảng cách thánh nhân cũng có được khoảng cách nhất định nhưng mà không trở thành thánh nhân cuối cùng là một vị con kiến hôi lúc trước ở lý thế dân thống nhất nhân gian hệ thống cửa hàng ở trong phát hiện cái này một viên có thể giúp chính mình trở thành thánh nhân đang ăn dược lý thế dân vẫn luôn giữ lại một trăm không điểm cống hiến điểm số chính là vì để n g ừ a vào nhất hiện tại đánh chết như l a i p h ậ tổ t hấp thu hắn cơ thể bên trong năng lượng lý thế dân tự thân đã cảm xúc đến thiên địa đại đạo một màn kia triệu hoàn tâm ý không chút do dự đổi lấy hôn độn thánh k ế t đan lý thế dân vung tay lên chỉ thấy một viên mang theo nông nông bụi bụi sắc thái đan dược liền xuất hiện ở trong tay hắn Thánh mắt nhân chi vị. Ánh vị. ở một luồng cực kỳ nguyên thủy cùng cường đại lực lượng tràn vào lý thế dân cơ thể bên trong trong n g á y mắt lý thế dân hai mắt đỏ thấm chỉ cảm thấy chính mình cơ thể bên trong có vô biên vô hạn lực lượng giống như vậy vội vã muốn phóng xuất ra mà nhưng vào lúc này ầm ầm ầm trên bầu trời d ị biến xuất hiện từng đạo hỗn độn mây khói ngưng tụ ở cùng một nơi trong c h ư ớ c mắt toàn bộ thiên không biến âm trầm cực kỳ nhiều tiếng lôi động sâu mây khói bên trong một bộ hủy diệt thiên địa uy áp trùng kích mà xuống thiên tiếp quả nhiên là thiên tiếp thay thế phòng huyền linh loại người trong lòng r u lên ở chân trời phía dưới bọn họ chỉ cảm thấy tâm thần đ ề u động tựa h ồ bị cái gì khủng bố đồ vật vững vàng khóa chặt đ ư ờ n g hoàng đây là món đ ộ thánh nhân cướp vương mẫu mắt bên trong cũng lấp lóe quá kinh ngạc vẻ mặt vững vàng nhìn chằm chằm tất cả những thứ này giữa không trung lý thế dân cơ thể bên trong công pháp điên cuồng nguyên chuyển ở nhân tiên tránh quả tam giới c h i chủ tránh quả cùng với hỗn độn thánh k i ế p đan ra chỉ chi hạ thể bên trong pháp lực phun trào một đoàn kim tử sắc khí tức trào ra hình thành một cái cuồng lòng ở quanh thân la lộn nhìn qua rất là bất phản bỗng nhiên trong lúc đó cơ thể bên trong pháp lực năng lượng điều động đến một cái điểm cao nhất lý thế dân hai mắt trợt mở đ ồ n g nhiên một đạo khí thế hướng trời bay lên trên hướng v ề thiên không quắt lên một tiếng lớn cho chấm phá mở vê anh lập tức quấn quanh ở lý thế dân quanh thân tử kim cự long zit gào một tiếng hướng trời bay lên trên trên không trung múa mà lên mọi người thấy tử kim cự long trong lòng đều là r u lên trong lòng không khỏi thăng lên một luồng thần phục cảm giác đây là muốn mạnh mẽ chống đỡ thiên tiếp vương mẫu hơi nhúng mày nhìn chằm chằm tử kim khí tức phun trào lý thế dân mắt bên trong khiếp sợ đã chuyển biến trở thành chấn động nàng gặp qua không ít người đội đại la kim tiên kiếp nạn cũng không có người nào cùng lý thế dân cái này giống như lớn bằng đ ả n có căn đảm trực tiếp dựa vào tu vi mạnh mẽ chống đỡ thiên k i ế p trong nháy mắt trong lòng không khỏi thăng lên một loại ý kính nghệ trên bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn bao phủ toàn bộ khu vực thiên k i ế p sắp tới vương mẫu mấy người cũng r ồ n dập hành động thoáng rời xa lý thế dân vị trí chỗ ở vê anh đột nhiên một đạo thiên lôi cuồn cuộn hạ xuống trong phút chốc trực tiếp rơi vào lý thế dân cái k i a một cái tử kim cự lòng pháp thân bên trên l ờ n lánh lôi quang bốn phía nước mở tỏa ra kinh người ưu thế lý thế dân trong lòng căng thẳng theo sắc mắt bên trong tinh mang lấp lóe b ỗ n nhiên giơ tay vê anh cương đại pháp lực hóa thành quần c u ộ n long khí trực tiếp trùng kích mà lên mang theo cực kỳ khí thế h u n g ánh trực tiếp nhằm phía thiên lôi trong nháy mắt thiên lôi đã bị suy thủng long khí tiếp tục kéo lên trực tiếp nhằm phía lôi vân bên trong tựa hồ muốn cái này thiên gia i trực tiếp cho tách ra đây vậy hạ đối mặt thiên kếp i lại cũng như này ung dung p h o n g huyền linh khiếp sợ mở miệng nói một bên tôn nộ không loại người nhìn lý thế dân mắt bên trong mang theo vài phần vui sướng thiên gia i c h i hạ lý thế dân c ư ờ i nhạt một tiếng quần quận long khí lại một lần nữa có tới trực tiếp nhằm phía thiên không lần thứ hai trùng kích lôi vân cái kia lôi v â n ở lý thế dân công kích phía dưới giống như là một con con giấy hai ba lần liền tiêu tan một nửa chỉ còn giữ lại từng đạo lôi âm trên không trung không ngừng nổ vang xem ra cái này đột phá đến thánh nhân cảnh giới thiên giai cũng không có kinh khủng như vậy hiện tại cái này một đòn tối hậu chấm liền để ngày hôm nay cũng thân phục lý thế dân cười nhạt một tiếng mắt bên trong tinh mang ngưng tụ nhưng vào lúc này dương tiễn n h ư n g trong lòng run lên con mắt thứ ba mở ra một đạo kim quang hướng về thiên không bắn nhanh ra nhất thời hắn biến xác vội vàng kinh hô lên vậy hạ cẩn thận thiên kiếp vẫn chưa hết dứt tiếng ẩm ẩm ẩm trên bầu trời gần như trong nháy mắt mây đen liền tỏ khắp trực tiếp che kín toàn bộ phía chân trời một mảnh đen kịt tích xúc đi lại một luồng làm người sợ h ã i khí tước t r ư ớ c 150, thập đại t h i ê n kếp i long n â m phong ngâm cướp xì ra một đạo rộng lớn cực kỳ thiên lôi hạ xuống quần c u ộ n thanh em rung khắp nồng nặc năng lượng tỏa ra cực kỳ sợ h ã i huy áp tựa hồ cái này một đạo lôi dưới toàn bộ thế giới đều sẽ bị chém thành hai khúc trong n g a y mắt đại đường tất cả mọi người trong lòng căng thẳng dồn dập lên ngửa đầu dít đ o một tiếng hồng chung vang lên đồng dạng gà thét tựa hồ phát tiết trong lòng mình bất mãn cùng phất nộ thời khắc này nó dường như tươi sống giống như vậy để trong lòng mọi người càng kích một bầu màu nóng vê anh rốt cục thiên lôi rơi vào tử kim cự long trên thân lần lánh q u a n g mang che kín toàn bộ thiên không đạo thiên lôi này tuy nhiên thanh uy quần quận nhưng tử kim cự long cũng không khuất phục rung động hai lần triệt để chống đối hạ xuống dĩ nhiên là đem thiên lôi hết mức hấp thu tiếp đó b ù m b ù m tử kim cự long trên thân thể lập loệ ra đến vô số địa bàn g đồng thời nó nhìn trời lại là một đạo long âm phát sinh tràn đầy o á n dận thanh âm tựa hồ xem như đang gây hấn với thiên kiếp nhưng mà cũng là ở cái này thời điểm trên bầu trời phong vân bắt đầu bắt đầu biến hóa uy áp từng tầng hạ xuống trong lúc nhất thời quanh thân vương mẫu loại người trong lòng đ ố n g nhiên r u lên cảm giác mình tựa hồ không thể đủ hô hấp giống khóc nhưng vào lúc này hai âm thanh trên bầu trời đ ố n g nhiên vang lên đón lấy hai đạo ngũ thải quan g mang ở bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện phát họa ra một bộ cực kỳ rực rỡ tráng lệ hình ảnh đây là long ngâm phong ngâm kiếp mười ngày thiên kiếp một trong nhìn thấy không trung phi vũ nhất long nhất phượng tôn nộ g không lộ ra chấn động vẻ mặt một bên phòng huyền linh mấy người cũng bị ngày hôm nay cướp phát ra uy thế cho k i ế p sợ đến dồn dập ánh mắt đờ đẫn ngước đầu nhìn lên quá chốc lát bọn họ mới phản ứng được không trung thiên kiếp hóa thành long phượng tùy ý phi vũ tản ra chúng nó trên thân quần c u ộ n cực kỳ huy áp không ngừng hướng về lý thế dân oanh kích mà đi tựa hồ muốn lý thế dân nghiền ép nát tan lây chính thiên uy đ ỗ n g nhiên trong lúc đó long phượng cùng nhau điều động theo bọn nó trên thân hạ xuống một đạo năm màu điệp quang cái k i a điện quang tốc độ cực nhanh xuyên qua bầu trời ẩn chứa làm người chấn động cả hồn phách lực lượng đây thật mạnh mẽ thiên lôi ta tại đây thiên lôi bên dưới nếu là không có pháp bảo hộ thần chỉ sợ cùng với phút chốc cũng chống đỡ không nổi đến vương mẫu nương, nương nhìn chằm chằm năm màu thiên lôi trong ánh mắt là nồng nặc vô cùng e rẻ cùng hoảng s xa xa trưởng tôn hoàng cung nắm đấm nắm c h ặ t một mặt lo lắng nhìn trên bầu trời t ỷ t ỷ yên tâm bệ hạ chính là người bên trong l h ó m phượng tam giới c h i chủ lần này nhất định có thể đủ chuyển nguy thành an nữ nhi quốc quốc vương ở một bên c h ấ n an nói dầm dầm dầm n ă m hậu thiên lôi trực tiếp vanh kích mà xuống tràn ngập vô thượng uy năng muốn triệt để đem lý thế dân diệt s á t ở mênh mông thiên uy bên dưới thấy thế lý thế dân khỏe miệng nhưng l ư ớ t lên một tia độ con g dĩ nhiên lớn tiếng cười rộ lên hạ hạ đến được một tiếng sang sảng tiếng cười tràn ngập cực kỳ bá đạo ý nhị khiến lòng người r u lên không khỏi sản sinh một luồng kính nệ tình pháp lực dung chuyển mà lên lý thế dân quanh thân khí thế mạnh mẽ dung chuyển trên đỉnh đầu tử kim cự long pháp tướng nhất động quần quận năng lượng phun trào giống tử kim cự long nhìn trời hét dài một tiếng mắt sáng như lúc vô tận long khí xuyên qua mà lên thẳng trùng lôi vân mà đi rất nhiều một bộ bỏ qua tất cả chiến thiên đấu địa uy thế không trung lôi k i ế p d i ệ n hóa ra đến long phượng bắt đầu chấn động phát ra trận trận phẫn nộ tiếng đảo đối với tử kim cự long khiêu khích rất là bất mãn ầm long khí cùng lôi kép oanh kích ở một khối phát ra trận, trận có thể sẽ bỏ thiên địa đồng dạng thanh â m cường thịnh sóng khí trực tiếp q u y tán trên bầu trời hình thành vô cùng mạnh mẽ sóng xung kích năm hầu thiên lôi trong đó tích xúc đã năng lượng quần quận cực kỳ có thể tùy ý xuyên qua một vị đại la kim tiên nhìn qua cực kỳ lợi hại nhưng t ử kim cự long kích phát long khí không một chút nào e ngại trực diện mà lên dường như không sợ chiến sĩ giống như vậy nên đón hai người dây dưa ở một khối trực tiếp nổ tung ra lôi quang phun ra long khí cũng tư tán ra dư u i dung chuyển phòng huyền linh loại người vội vã rút lui mở mấy triệu đại đường bách tính cùng một nơi kết trận bắt đầu chống đối lên thật mạnh mẽ thủ đoạn không hổ là nhân hoàng vương mẫu nương nương hơi n h ư n mày cơ thể bên trong pháp lực dung chuyển vung tay lên một mảnh quang man rơi xuống đem thái bạch kìm tinh loại người soi sáng ở bên trong không trung long phi phượng vũ thiên kiếp diễn hóa ra đến long phượng trên không trung xoay tròn hình thành một đạo cực kỳ lừng lánh quan mang k i a sáng kia tán mở dĩ nhiên trực tiếp phóng xuất ra một luồng năng lượng nhanh lên một chút tán mở thiên kiếp uy lực lại để bạn thiên nhãn vừa mở vẻ mặt hoang mang mở miệng nói chờ đợi hắn dứt tiếng mọi người chỉ cảm thấy xung quanh dĩ nhiên n ả m đạm xuống mà thiên kiếp long phượng vị trí quan mang cực kỳ trói mắt so sánh phía dưới địa phương liền biến đen trầm xuống dứt tiếng ở dương tiến người c u n g quanh mới dồn dập rời xa lý thế dân ở tại địa phương khiế cuối cùng hạ ó a hạ à n h một đ ha ha, cái này giống như mới có thiên kiếp khí thế thấy thế lý thế dân nhìn trời hét dài một tiếng tự kim cự long pháp tướng tựa hồ cũng cảm nhận được lý thế dân hô hoán trực tiếp đi vào lý thế dân ngưỡng cơ thể bên trong dầm dầm dầm thời khắc này pháp tướng cùng lý thế dân hợp hai là một trực tiếp đem chọn cái thiên không xuyên qua hóa thành quần quận long khí quay c u ồ n lên một quyền g xuyên qua dâng n g trào long khí hóa thành một cái hỗn độn kim long hướng về long phượng thiên lôi va đập tới long phượng thiên lôi cao vút kêu to một tiếng phát sinh khủng bố năng lượng se Lôi quăng trong nháy mắt phá hủy kim long, chỉ là theo r o n n g á y m ắ sát trong cái t ề hỗn hai h độn kim long hỗn hợp ở một khối hình thành theo một đạo long ngâm thanh âm một cái cự đại hỗn độn kim long tích xúc đáng mà sinh tại đây kim long cơ thể bên trong còn sót lại một vệ hỗn độn thánh kiếp đan phía trên còn có hỗn độn chi khí hỗn độn kim long mắt bên trong hai đạo kim quan g bắn nhanh đồng thời thân thể một trận đung đưa tứ c h ả o múa dĩ nhiên như cùng sống lại đây giống như vậy mười phần sinh động tỏa ra một l u ồ n g cao cao tại thượng khí thế đối với thiên lôi long phượng trước 151, thôi diễn kiếp, tam giới vương giả. trên ư thôi t diễn i kiếp, giới giả. tam Trên vương bầu trời từng đạo lôi quang tháo o rượu long phượng thiên lôi xung quanh một mảnh quan g mang lý thế dân oanh kích mà ra hỗn độn kim long trực tiếp va vào bên trên trong t r ớ c mắt chỉ thấy sóng khí lăn lộn trên không trung trở thành một đoàn quần quận hỗn độn mây khói đem nửa cái thiên không trực tiếp che lệ lên hỗn độn mây khói bên trong ầm ầm ầm tiếng s ấ m khiến người ta kinh ngạc không ngớt điện quang lấp loe rất là khủng bố dòng gầm phượng hót thanh âm cũng xuyên qua khi thì cao vút hưng phấn khi thì trầm thấp phẫn nộ tựa hồ ở trong đó trải qua một hồi rằng có á c chiến thiên kiếp dưới lý thế dân trong đôi mắt quang thiểm nhấp nháy hắn có thể rõ ràng nhận ra được chính mình đánh kích mà ra hỗn độn lòng khí đang tại kịch liệt tiêu tan nhưng cùng lúc thiên lôi long phượng quang mang cũng bị hắn đánh tan rất nhiều pháp lực dung chuyển mà lên, ý thức dẫn ra. trong nháy mắt lý thế dân trên thân kích lên một t ầ n g sát ý sắc bén dường như một thanh bảo kiếm giống như vậy nhắm thẳng vào thiên k i ế p xoạt xoạt xoạt tiếp đó theo lý thế dân sát ý t u ô n ra ba đạo quang mang từ lý thế dân trên thân bắn nhanh ra t r ấ n quốc ngọc tỷ h i ê n viên kiếm đông hoàng trung tam đại trí bảo cùng nhau điều động trong lúc nhất thời bảo quang lấp lóe uy áp h i ể n l ộ hết ba đạo quang mang liền như là ba thanh lợi kiếm đồng dạng nhanh trong cực kỳ hướng về thiên tiếp đã đâm đi muốn trực tiếp đem chọn cái thiên kiếp cho đâm thủng hóa thành hư vô chuyện này nhìn thấy tình cảnh này dương tiễn loại người trong lòng hơi động trong lòng rất là khiếp sợ trong một hùng vĩ thiên uy cùng thiên kiếp trước mặt vào giờ phút này lý thế dân lại đạt được ưu thế nhìn không trung bị dây dưa ư ớ c chế thiên lôi long phượng thời k h ắ c này dương tiễn cảm thấy p h ả n phất lý thế dân mới là thiên kiếp mà thiên kiếp mới là một cái độ kiếp người lý thế dân lại có như vậy thủ đoạn nếu như lúc đó ta ra tay đối phó là hắn nhìn thấy lý thế dân đại triển thần uy vương mẫu nương nương trong lòng rất là khiếp sợ bắt đầu vui mừng vừa mới chính mình cũng không có động thủ cùng lý thế dân trở mặt không phải vậy lúc này nàng cũng chỉ sợ rơi vào giường như, như lai đồng dạng hậu quả thần hồn bị diệt thân thể năng lượng bị rút khô triệt để minh diện ở tam giới ở trong ba đạo lưu quang bay thẳng trì mạ qua nhảy vào kiếp vân ở trong thời khắc này tư không trung tiếng sấm đột nhiên bắt đầu biến hóa trong nháy mắt long phượng thiên lôi cao vút đều một tiếng vô số đạo lôi quang phát ra ở trên bầu trời lưu lại một đạo đạo cực kỳ hết u y mục đích lôi quang hoa văn trực tiếp đem lôi k i ế p xung quanh hỗn độn trì khí xuyên thủng trong phút chốc hỗn độn mây khói tiêu tan lôi quang chiếm cứ toàn bộ thiên không long phượng thiên lôi cũng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người ở lôi quang ở trong là một cái long hình một cái p ư ợ n g hình lôi h ạ c h trong đó tích xúc đi lại cường đại hủy diệt trí lực chỉ là đến xem liền để người cảm thấy giật mình trong lòng không thể chịu mà đang ở lôi hạch xuất hiện thời điểm lý thế dân mắt bên trong sát ý bỗng nhiên nhất động tâm tư dung chuyển mà lên vụt vụt vụt ba cái pháp bảo trên không trung trợt l ó e lên vảnh một đạo giòn nước vang âm thanh h i ê n viên kiếm đụng vào long hình thiên lôi phía trên một mặt khác đông hoàng trung cùng c h ấ n quốc ngọc tỷ hành kích ở phượng hình thiên lôi bên trên giống khóc hai đạo bi thảm tiếng kêu ở đây trên v a n g lên l o n g phượng hai đạo thiên lôi trên thân thể hạch tâm khẽ run lên quan g mang lm ờ không ít ở tại phía trên còn ra hiện vài đạo vết nước suy suy suy từng đạo điện quang không ngừng từ vết nước ở trong phun trào đi ra trong phút chốc ba đạo pháp bảo dồn dập bị điện giật chỉ riêng đánh chúng Hiên viên i k ế một mặt khác trần quốc ngọc tỷ mạnh mẽ vừa hắn một hồi sau đó động động thân thể chỉ chỉ một bên vị trí ở nơi đó một đạo nhàn nhạt điện quang hơi lấp lóe thế nhưng chỉ có hảo quang nhỏ yếu nhảy đông hoàng trung hơi rung nhẹ xoay người lại nhìn chỉ thấy ở c h ấ n quốc ngọc tỷ chấn áp địa phương một cái tráng kiện cực kỳ quan g mang này lên ở lôi quang bên dưới c h ấ n quốc ngọc tỷ không ngừng hấp thu rèn luyện chính mình bản thể thấy thế đông hoàng trung hơi rung chuyển tựa hồ rất là hư hoán nhưng cuối cùng vẫn là chạy đến cái kia nhàn nhạt điện quang góc bắt đầu thối luyện lên khóc giống hai đạo gào thét tiếng vang vọng mà lên long phượng thiên lôi bị p h á p bảo đánh trúng còn bị p h á p bảo này dùng để thối luyện tự thân trong nháy mắt tức giận nhất thời điện quang du tẩu tiếng sấm của cuộn, cuộn phanh phanh, phanh. trên thân thể từng đạo cực kỳ cường hạn thiên lôi banh kích trực tiếp đánh ở đông hoàng t r u n g các p h á p bảo bên trên trong nháy mắt ba cái p h á p bảo cũng bị đạn mở thế nhưng là không có chịu đến quá lớn thương hại đẩy lui ba cái p h á p bảo long phượng thiên lôi phát sinh một tiếng kêu khẽ trở nên hưng phấn theo xét đánh tư thế trực tiếp đập xuống đến trong nháy mắt liền đi đến lý thế dân trước mặt cái này hai đạo thiên lôi lúc này ẩn chứa năng lượng tuy nhiên trải qua làm ham mòn nhưng cũng hay là vô cùng cường đại dưới một kích này đến e sợ thánh nhân cũng không dám mạnh mẽ gắng đỡ chỉ có thể đủ tạm thời tránh khỏi kỷ phong mang nhưng nhìn thấy long p ư ợ n g thiên lôi trực tiếp dâng trào lại đây lý thế dân cũng không có di động con mắt hơi h í p lại một đạo tinh quang trùng bên trong bắn nhanh đi ra nhìn thẳng lòng phượng t i ê n lôi cùng lúc đó lý thế dân cơ thể bên trong bắt quái thánh kinh đang không ngừng vận chuyển t ừ n g đạo pháp lực không ngừng ở cơ thể bên trong vận động len keng chúc mừng tốc chủ thôi diễn đi ra thần lôi c h i đạo lôi hệ thần thông được tăng mạnh len keng chúc mừng tốc chủ thôi diễn đi ra thần phạt c h i đạo đối với hủy diệt lực lượng l ĩ n h nộ đ ể bạn len keng chúc mừng tốc chủ đối với tiên kiếp lính nộ c à n sâu vài đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh ở lý thế dân trong đầu vang lên cùng lúc đó lý thế dân quanh thân khí thế bắt đầu bắt đầu biến hóa từng đạo cảm ngộ không ngừng tràn vào đến trong lòng hán không chung long phượng thiên lôi khoảng cách lý thế dân bất quá đã trong nháy mắt hầu như trong nháy mắt liền có thể đủ b ổ tới lý thế dân đầu lâu bên trên mà lý thế dân vẫn ở cảm ngộ vừa mới thôi diễn đi ra đồ vật xì ra bên hai đột nhiên t r u y ề n đến một đạo t i ế n g sấm ngay tại long phượng hai đạo thiên lôi muốn hạ xuống thời điểm ẩm ẩm ẩm trong c h ư ớ c mắt lý thế dân thân thể xung quanh một đạo nặng vô cùng âm thanh vang lên đến đ ó lấy chỉ thấy một đạo u á n quang mang đột nhiên chảy ra đến chỉ thấy một cái cự đại tất tối giới trên không chung trợt lóe lên t chít chít lục đạo luân hồi bàn nhìn đến đây vương mẫu nương nương đột nhiên cái kia một tiếng thét kinh hãi hét dầm lên lục đạo luân hồi bàn thế nhưng là hồng hoang thời đại trọng bảo có cực kỳ mạnh mẽ năng lực thế nhưng từ khi hồng hoang tới nay nhưng không ai biết được nó ở nơi nào cho tới bây giờ xuất hiện ở lý thế dân trong tay nhìn đến đây vương mẫu nương nương trong lòng căng thẳng Đón nàng lấy, trầm h ở d ộ trọng t Nhân thanh n đ niêm h h p n có thể quật ở bên trong trời đất vang vọng mà lên lục đạo luân hồi bàn trực tiếp đem long phượng thiên lôi thu nhập bên trong y theo thiên địa vì là bản thân thể bắt đầu sẽ m à i lên nguyên bản tràn ngập hủy diệt khí t ứ c cực kỳ hung sắt long phượng hai đạo thiên lôi ở lục đạo luân hồi bàn bên trong lúc này tựa hồ cũng vô kế khả thi chỉ có thể đủ tùy ý lục đạo luân hồi bàn ra tay không ngừng phát sinh nhiều tiếng kêu thảm thiết xì ra chốc lát ở lục đạo luân hồi bàn ở trong phát sinh một đạo lôi quang theo cực kỳ thê thảm tiếng kêu long phượng thiên lôi từ thiên phú cho thần thức trực tiếp minh diệt ở lục đạo luân hồi bàn bên trong chỉ để lại một đoàn cực kỳ tinh túy lôi quang lý thế dân nhận biết được tất cả những thứ này, đại thủ một chiều. tiếp theo lục đạo luân hồn bản liền hướng về phía lý thế dân chạy như bay lại đây hóa thành một cái nho nhỏ ma bản ở cái kia ma bản bên trên có hai đám tia chớp màu trắng lúc này chính yên t ĩ n h đứng ở tại chỗ đây chính là bị tiêu diệt ý thức long phượng thiên lôi ý thức bị tiêu diệt lưu lại cũng chỉ có tinh thuần năng lượng hơn nữa những này năng lượng đối với lý thế dân mà nói đã không có uy hiếp sẽ không lại đem lý thế dân ở trong là tử địch đồng dạng tồn tại suy suy suy nhìn ma bản phía trên hai đạo tinh t ú thiên lôi lý thế dân tâm thần nhất động vừa mới lĩnh n ộ lôi pháp dân lên náo hải đón lấy hắn chắp tay trước ngực pháp lực dung chuyển cả người khí thế trong nháy mắt liền đ ạ t đến đỉnh cao vênh vào hung hăng cực kỳ c ứ n g hãn Hập! một tiếng ăn uống hạ xuống đ ó lấy ở lục đạo luân hồi bàn bên trên hai đạo thiên lôi liền hơi hành động tựa hồ là bị cái gì k h ô n g chế giống như vậy đi tới ly thế dân thân thể trước mặt tiếp đó ở dưới con mắt mọi người lý thế dân vung tay lên trực tiếp đem hai đám thiên lôi căn bớt trong nháy mắt cơ thể bên trong liền phun trào lên một luồng c u ầ n c u ộ n mênh mông năng lượng ly thế dân điên cùng thôi t h u c lôi pháp không ngừng đem cơ thể bên trong lôi quang hóa giải trở thành chính mình tu vi đồng thời tại thiên lôi ở trong tích xúc đạm thiên đạo chi lực cũng không ngừng bị lý thế dân hấp thu c lúc, ông, ông, ông. Hồ hồ lúc này lý thế dân thể ngồi rốt đạt một đến t ngay thái h ngắn n này, ở không trung bên trong đất trời sở hữu khí tức đều vây quần hắn dung chuyển trong nháy mắt liền hình thành một đạo cự đại lốc xoáy khói mây quần quận trên bầu trời kiếp vân đã chậm rãi tiêu tan mà ra vụ đột nhiên ở lý thế dân phía trên một đạo cực kỳ lừng lánh quan g mang chậm rãi hạ xuống quan g mang bên trên tản ra cực kỳ thánh khiết quan g mang mọi người thấy đi qua trong lòng đều là hơi kinh hãi cảm thấy tâm thần được tầm bù đây là thánh nhân chi vị vương mẫu nương nương giật mình nhìn không chung chậm rãi hạ xuống quan g mang tránh quả nội tâm ở trong có chút cảm giác khó chịu là đối với lý thế dân kính nghể cùng ước ao lại là đối với mình t i ế t hận trong thân thể. Trong ngá n t h o à n g nháy mắt này phòng huyền linh trước tiên mở miệng dứt tiếng đại đường tất cả mọi người bắt đầu bái phục hạ xuống mở miệng chúc mừng lên chúc mừng đường hoàng thành cựu thánh nhân chi vị đứng hàng tam giới cường giả đi phong vương mẫu nương nương cùng thái bạch kim tinh thấy thế cũng mở miệng chúc mừng bọn họ dứt tiếng ở vương mẫu nương nương phía sau thiên đình tiên quan nhóm cũng dồn dập quỷ xuống lạy chuyện này một bên linh sơn loại người thấy thế tâm thần chấn động dung chuyển mỗi người sắc mặt tái nhợt cực kỳ đường hoàng đột phá trở thành thánh nhân vậy chúng ta xong hết t h ể đều xong t â y thiên linh sơn từ đây về sau xong phật đà nhóm rồn d ậ p khóc tang bắt đầu hối hận nhưng cái này thời điểm hối hận đã xong len k e n chúc mừng tốc chủ đột phá đến thánh nhân cảnh giới một tầng trong đầu một đạo tiếng vang không trung lý thế dân mở mắt ra lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình có lật trời phục biến hóa bao quát thần hồn cũng là hơi nắm nắm tay đầu lý thế dân tuy nhiên không có cảm giác được vô cùng mạnh mẽ lực lượng thế nhưng là cảm ứ n g được một vệ lực lượng quy tắc nắm giữ cái này một vệ lực lượng quy tắc lý thế dân cú đấm này xuống nhẹ có thể dường như giới tử giống như vậy nặng có thể dường như bất chu sơn thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi quả nhiên không giả cảm thụ được hiện tại chính mình nắm giữ thực lực lý thế dân khỏe miệng bỏ qua một k i a thỏa mãn ý cười tiếp đó hai tay hắn mở ra ánh mắt phóng đi qua nhìn về phía sở hữu ở đây đại đ ư ờ n g người mắt bên trong tràn đầy hưng phấn sát thái hạ hạ chấm lần này có thể thành công đột phá bọn ngươi không thể không kể công cho chấm tu sửa tu vi chấm lại muốn tổ chức một hồi giàn đạo dứt tiếng nghe tiếng dưới đ ấ y mấy triệu đại đường bách tính trong nháy mắt lại trở nên h ư phấn dồn dập mở miệng quỷ tạ lên nghe ô h o à n vũ, nô o à n vạn vạn vạn vạn n g g thuế thuế thuế. h dân chúng bái phục lý thế dân biểu hiện bên trong càng có mấy phần vui sướng đối với biết rõ tây du cùng thần thoại hệ thống hắn mà nói thánh nhân hai chữ này đại biểu là cái gì lại rõ ràng bất quá đối với một phương đại thế lực mà nói đồng dạng có thánh nhân sẽ không sẽ tồn tại diệt vong khả năng thiên đình mặt sau là hồng quân tây phương phật giáo mặt sau là tây phương nhị thánh mà bây giờ chính mình đại đường mặt sau cũng có một tôn đại năng cái kia chính là mình đại đường hoàng đế lý thế dân như vậy cho dù là hồng quân cùng nguyên thủy thiên tôn loại người muốn động đại đường cũng cần châm trước một phen trên thực tế ở lý thế dân trở thành thánh nhân thời điểm đại đường vạn thế cơ nghiệp đã đặt xuống một cái cơ sở vì lẽ đó cái này thời điểm lý thế dân trong lòng ở trong duy nhất trầm trọng hòn đá mới hoàn toàn thả xuống cái này thời điểm hắn đưa tầm mắt nhìn qua nhìn sang một bên vương mẫu nương nương nhận ra được lý thế dân sắc bén á n h mắt vương mẫu nương nương thân thể khe run lên cái chán không khỏi bước lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ cái chán không thể kháng nghĩ tới đây vương mẫu nương nương vội vã hạ thấp chính mình tư thái chúc mừng tề thiên thánh hoàng từ nay về sau bây giờ lý thế dân trở thành thành nhân đang đẳng cấp bên trên đã cùng hồng quân là một cái mức độ vương mẫu xưng lý thế dân một tiếng đại nhân cũng không tính là gì thấy vương mẫu nương nương thái độ như vậy đ n chính lý thế dân khẽ gật đầu đón lấy mắt bên trong thêm ra một vệ hung ánh sáng rơi xuống tây thiên linh sơn trên người mọi người vê n h trong nháy mắt một cố cường đại áp lực rơi xuống từ trên không vững vàng đặt ở tây thiên linh sơn trên người mọi người tây thiên linh sơn tất cả mọi người vào giờ phút này cũng không nhúc nhích được tôi h khuôn mặt ở trong lộ ra vẻ tuyệt vọng đạo hữu trầm đã nhưng mà nhưng vào lúc này xa xa một thanh â m chuyển đến chương một trăm năm mươi ba thánh nhân điểm mạnh đạo hữu trầm đã trên bầu trời một thanh â m đột nhiên vang lên đánh gây lý thế dân tâm thần theo sát trên bầu trời một đạo quần quận tử khí dâng trào lại đây xa xa nhìn thấy thái thượng lão quân cưới một con trâu đen điều động tử khí chạy như bay lại đây nhìn thấy thái thượng lão quân lý thế dân ánh mắt hơi l o ạ lên không có lúc này độc thủ đó cũng không phải lý thế dân kiên kỵ thái thượng lao quân mà là tại trước ngọc hoàng đại đế phái ra dương tiễn đối phó lý thế dân thời điểm thái thượng lao quân ra tay cấp cho lý thế dân một cái trọ n g bảo xem đại dạng này về mặt tình cảm ặ t lý thế dân mới dừng lại mang theo nghi hoặc vẻ mặt nhìn về phía thái thượng lao quân hạ hạ chúc mừng tề thiên thánh hoàng đứng hàng thánh nhân chi vị chính đạo cả nhà đi tới lý thế dân trước mặt thái thượng lao quân chắp tay mở miệng nói lao quân lao quân nhìn thấy hắn dương tiễn loại người dồn dập mở miệng hỏi đợi nói cuối cùng lý thế dân mới khẽ nhữ mày mở miệng hỏi không biết lao quân lần này đến đây là vì chuyện gì khó nói chính là vì những n à y tây thiên phật giáo dư nghiệt dứt tiếng lý thế dân mắt bên trong tinh quang lấp lóe ngựa khi ở trong rất có sắc ý ha ha t â y thiên thánh hoàng bây giờ đã trở thành t h á n h nhân giết những người này cũng chỉ là động động đầu ngón tay sự t ì n h lần này lao phu đến đây không phải vì hắn nhóm mà là vì một kiện đủ đủ uy hiếp được tam giới lục đạo sự t ì n h cho tới những n à y tây thiên phật đà dám to gan mạ o phạm t h á n h nhân tự nhiên là chết chưa hết tội thái thượng lao quân cười nhạt một tiếng dứt tiếng hắn p h t ống tay á o một cái vụ chỉ thấy một đạo kỳ dị đạo vận từ thái thượng lão quân trên tay dung chuyển ở đây bên trên sở hữu linh sơn tăng phật hầu như trong cùng một lúc thân thể t r ợ t bắt đầu phai mở lên chuyện này không muốn chúng ta chính là tây phương nhị thánh dưới trướng thái thượng lão quân ngươi nhanh lên một chút chống nha đem chuyện này trở lại nói cho nhị thánh trong nháy mắt trên sân tây thiên sở hữu tăng lữ cũng bắt đầu đ ố i dối lên điên cùng hướng về phía tây xuống tới thập bát la han thấy thế cũng dồn dập thôi thúc pháp lực hướng về tây thiên chạy như bay đi qua hừ muốn ở thánh nhân trước mặt đào tẩu các ngươi còn không có, có bản lãnh này thái thượng quân hừ lạnh một tiếng cơ thể bên trong bên ba đây ộ động. một động, n đoạn hán g khẽ kỳ thật h đó Vụ lại là một đoạn kỳ động, lấy la bắt t dị ba n căn bản là không có có phản kháng, trực tiếp hóa thành cho đủi, mà ở trên sân còn thể bất trực tiếp t hóa cho có có bụi là lại mà kỳ ở â Thiên Người, cũng là thánh ầ n hồn Phai Mờ, hóa thành Phai hóa hư h M, t là vô. Đây là thánh nhân thủ đoạn nhìn thấy tình cảnh này vương mẫu nương nương cùng dương tiễn bọn người sửng sốt thái thượng lao còn đứng ở nơi đó tựa hồ liền không hề đ ộ n g thủ tại cùng lý thế dân đàm tiếu trong lúc đó nhấc tay liền để sở hữu tây thiên người hồi p h i l ê n diện nhìn thấy chiêu này lý thế dân cũng hơi hơi giật mình một chút tuy nhiên hắn cũng có tự tin đem tây thiên tất cả mọi người ở lại chỗ này thế nhưng là không có cách nào dường như thái thượng l ã o quân đồng dạng làm nhẹ nhàng như vậy tự nhiên lão quân không biết có chuyện gì còn nói thẳng đi lý thế dân con mắt hơi híp lại mở miệng nói dứt tiếng xem thái thượng l ã o quân vẻ mặt nhưng hơi có một ít biến hóa lông mày bên trên thêm ra mấy cái bôi ngưng trọng lão phu cũng chỉ biết rõ việc này cùng thiên đạo tam giới có liên quan hồng quân lão tổ có lệnh khiến sở h ư u thánh nhân ít ngày nữa về sau đi tới ba mươi sáu trọng thiên bên trong thương thảo việc này hôm nay lão phu chỉ là nhận ra được nhân dân sẽ có biến đổi lớn cho nên mới hạ phàm kiểm tra không nờ g tới tề thiên thánh hoàng lại thành cựu thánh nhân c h i vị thật sự là thật đáng m ừ n g nha nói tới chỗ này thái thượng lao quân biểu hiện lại biến vui sướng đón lấy hắn đưa tầm mắt nhìn qua nhìn thấy ở một bên vương mẫu nương nương lông mày không khỏi vẩy một cái ngươi có thể có quái dày tề thiên thánh hoàng còn chưa đến đây xin lỗi nghe tiếng vương mẫu nương nương trong lòng bỗng nhiên căng thẳng vừa mới thái thượng lao quân thủ đoạn thật sự là nhượng nàng cảm thấy sợ hãi tuy nhiên trước lúc này nàng đã cùng lý t h ê dân nói rõ ràng nhưng vẫn là lập tức tiến lên mở miệng nói xin lỗi lên nhìn ngày xưa cao cao tại thượng vương mẫu nương nương hiện tại nghiêm chỉnh một bộ tiểu nữ t ử tư thái lý thế dân nhàn nhạt gật ngủ trở về nói cho ngọc hoàng đại đế cùng tử vi đại đế nếu là bọn họ hai người hay là muốn trở thành tam giới c h i chủ đừng trách chấm vô tình vô nghĩa lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nghe tiếng vương mẫu nương nương vội vàng gật đầu lúc này trong lòng nàng đã minh ngọc hoàng đại đế tử vi đại đế cùng nàng mình và lý thế dân đã không phải là một đẳng cấp căn bản không có cách nào cạnh tranh tiếp đó rất nhanh thái thượng lao quân cùng vương mẫu nương nương liền lý khai cái này thời điểm phòng h u y linh tôn nộ không loại người mới hưng phấn xông tới hạ chúc mừng bệ hạ bệ hạ chính là người bên trong long phượng lần này thành tựu có thể nói là thiên mệnh chú định vậy là tự nhiên bệ hạ khí vận h á lại chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán bệ hạ đột phá thánh nhân là cái gì cảm giác ngươi xem một chút ta lão tôn lúc nào cũng có thể cùng bệ hạ ngươi một dạng trong lúc nhất thời quần thần ngươi một lời ta một câu tưng bừng vui sướng huyên áo nghe tiếng lý thế dân c ư ờ i nhạt một tiếng mở miệng nói các vị ai khanh nơi này cũng không phải là nói chuyện bình thường chi không bằng chúng ta trở lại làng tiêu bảo điện mang lên đến hội nâng cốc nói chuyện vui vẻ cái mấy ngày mấy đêm làm sao được được, được cái này hay nghe tiếng văn v õ ba quan lập tức tán thành lên khởi giá hồi cung tiểu lý tử thanh â m ở trường an thành bên trên văng lên dứt tiếng ở đây trên mấy triệu đại đường bách tính tiếp theo lại bái phục hạ xuống cung t i ễ n ngô hoàng ngũ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mấy triệu đạo âm thanh văng lên một mảnh quần q u ầ n thanh thế bên trong lý thế dân ngồi tổ lòng chạy như bay trở lại hoàng cung ở trong ở lăng tiêu bảo điện bên trên lý thế dân cùng quần thần tiếng cười cười nói nói thưởng thụ lấy mỹ vị yến hội thời gian mấy triệu đại đường bách tính đem ở trường an thành phát sinh tất cả chuyển khắp toàn bộ đại đường cùng nhân gian cái gì thiên đình cùng tây thiên linh sơn liên hợp muốn chu sát ngô hoàng đáng chết bọn họ hiện tại ở đâu bên trong lao tử muốn đi tìm bọn họ ngô hoàng bị thiên đình cùng linh sơn phục kích sau đó thì sao mau mau nói nha nghe được tin tức trong trước mắt tất cả mọi người vì là lý thế dân nắm một vệt m ồ h ô i lạnh mà lại đến theo giảng giải người đem cả sự kiện hết mức nói nghe được tin tức này sở hữu đại đường nhân thần tình bên trên cũng lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu hiện đồng thời mắt bên trong tràn đầy tự hào tâm ý ta liền biết ngô hoàng chính là chân mệnh thái tử càng có công đức gia thân làm sao có khả năng hay là bệ hạ lợi hại tình trạng như vậy đều có thể đủ lực sắn chỉ hận ta lúc đó không có ở ở đây nha nghe nói bệ hạ đột phá đến thánh nhân cảnh giới là thật à thánh nhân đang sợ giường nào các ngươi khả năng cũng không biết cái thưa thái thượng lão quân cứ như vậy phất tay một cái tây thiên tất cả mọi người cho tiêu d i ệ t quả thực là mạnh không có đạo lý bất quá chúng ta bệ hạ cũng trở thành thánh nhân hay là bệ hạ lợi hạ nha chúng ta nhất định phải tốt tốt tu luyện không thể đủ cho bệ hạ mất mặt nghe nói bệ hạ mặt sau còn muốn giảng đạo lần này vô luận như thế nào ta đều muốn đi ta cũng muốn đi ân đến thời gian chúng ta cùng đi Tử Vi Đại i đ ệ ngọc bên n t r o n g hoàng đại đế cùng tử vi đại đế đang tại rằng có chúng Ngọc đang rằng lần này chúng ta ngươi là thả hay là không thả? Ngọc Hoàng Tử tại Tử ta thả thả? Vi Vi, Đại Đại Đế Đế hay lấy. là là biểu hiện bên trên tràn đầy tức giận từ khi hắn từ tử, tử tiêu cung đi ra vạn sự không như ý vương mẫu nương nương cùng như lai phật tổ đối phó hắn cũng coi như hiện tại cùng với t r ư ớ c tử vi đại đế những người này cũng một mực ở nhằm vào hắn vậy sẽ khiến ngọc hoàng đại đế rất là khó chịu dù sao trước lúc này tử vi đại đế cũng không dám như vậy trắng trợn nhằm vào chính mình ngọc hoàng đại đế ngươi bây giờ đã không phải là tam giới tri chủ thiên đình này bên trên sự t ì n h đã không bởi ngươi nói tính toán những người này một mình xông ta t ử vi đại điện bản đế tự nhiên là muốn đem bọn hắn giao cho mới tam giới c h i chủ xử lý há có thể dung ngươi tại ta cái này t ử vi đại điện làm cản nói tới chỗ này t ử vi đại đế vung tay lên một luồng khí thế trào ra n g ư ơ i đến t i ế n khách dứt tiếng nguyên bản ở t ử vi đại điện hai bên chuẩn bị t ử vi đại đế thủ hạ trên thân dồn dập bạo phát đi ra một đạo song khí đối với ngọc hoàng đại đế không chút khách khí mở miệng đi chủ nhân nhà ta không thích ngươi nghe tiếng ngọc hoàng đại đế một mặt oán giận đưa tay chỉ về từ vi đại đế được rất tốt tử vi chờ c h ấ m tử cái kia đường hoàng trong tay đoạt lại tam giới c h i chủ vị trí cái thứ nhất liền tìm người tính sổ nói xong ngọc hoàng đại đế phất ống tay h á o một cái chuẩn bị xoay người ly khai suy nghĩ muốn còn lại phương pháp thế nhưng nhưng vào lúc này ngọc đế không được vương mẫu vương mẫu mang theo thiên đình tiên quan hạ phàm đi lại đường một vị thiên binh xông tới mở miệng nói nghe tiếng ngọc hoàng đại đế vẻ mặt đ ố n g nhiên biến bối r ố i lên đón lấy hắn đồng tử đ ố n g nhiên co r ụ t lại quay đầu lại liếc mắt nhìn ở đại điện ở trong tử vi cái này thời điểm hắn đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ thấy thế tử vi đại đế hơi nhúm mày tính n h ầ m một ít thời gian cái này thời điểm vương mẫu nương nương cũng có thể trở về không phải vậy hắn cũng sẽ không để ngọc hoàng đại đế ly khai hay lắm thử vi nguyên lai ngươi đã là vương mẫu người bên kia được rất tốt muốn minh bạch vương mẫu kế hoạch ngọc hoàng đại đế vẻ mặt phẫn nộ so ra người mình bị tóm loại này bị người tính kê cảm giác để ngọc hoàng đại đế lại càng là khó chịu đi chúng ta cùng đi xem xem vương mẫu đến cùng mang về ra sao tin tức g i a n g cửa khét cắn ngọc hoàng đại đế vẻ mặt phẫn nộ phất tay áo ly khai tử vi đại điện một mặt khác t ử vi đại đế vẻ mặt biến đổi t r o mày、đi. nhìn mấy trăm đạo con mang tử vi đại đế trong lòng đội vã vui vẻ lần này có thể về đến nhiều người như vậy cái tia đã đủ đủ nói do vấn đề đại hoạch toàn thắng nhất định là đại hoạch toàn thắng nghĩ đến vương mẫu nương nương cho lúc trước chính mình hứa rõ chỗ tốt tử vi đại đế trong lòng liền một trận hòa nhiệt đồng thời nhìn sang mắt lạnh nhìn về phía một mặt khác ngọc hoàng đại đế trong lòng hư lạnh một tiếng lần này vương mẫu đại hoạch toàn thắng cái này bên trong đất trời đem cũng lại không có ngọc hoàng đại đế lập thân vị trí ngọc hoàng đại đế nhìn thấy vương mẫu loại người đội ngũ trình tề tựa hồ cũng không có bị cái gì đ ạ kích trong lòng vội vãi nhảy một cái chuyện này ngọc đế chúng ta ở ngọc đế một bên hán thủ hạ biểu hiện cũng là ngưng trọng lên đáng chết cái này lý thế dân đối phó ta thời điểm cũng không có vẻ được cái này giống như yêu thế nếu là biết rõ kết quả này ngày đó chấm nên trực tiếp động thủ cùng phật tổ cùng một nơi đem hắn cầm xuống mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tác độc cùng hối hận ngọc hoàng đại đế tức giận bất bình mở miệng nói ở ngọc đế p h ậ n đoán niệm không bình thường đ ợ i vương mẫu nương nương đám người đã đi tới nam thiên môn trước mặt vương mẫu t ử vi đại đế một mặt hoan hỉ nên tiếp đi tới nhưng lập tức biểu hiện liền sửng sốt vương mẫu nhìn thấy vương mẫu nương nương thần thái ngưng trọng t ử vi đại đế mở miệng lần nữa hỏi thái bạch kim tinh vương mẫu cũng không quan tâm đến từ vi đại đế mà là nhản nhạt, nhạt mở miệng nói dứt tiếng ở một bên th ở trong tay hắn lấy ra một phần chiếu lệnh ba mươi ba trọng tiền thiên đình sở hữu tiên quan nghe lệnh từ hôm nay lên thiên đình sở hữu sự vụ lớn nhỏ hết mức đều muốn báo cáo với tam giới c h i chủ tề tiên h thánh hoàng bất luận người nào dám to gan có thất lễ n g ố c n ị c h giết không tha thái bạch kim tinh thanh âm hạ xuống đ ó lấy từ trong tay hắn chiếu lệnh bên trên liền dâng trào lên một cái tử kim tự long xông lên phía chân trời phát ra quần quận u y áp ngọc hoàng đại đế sửng sốt thử vi đại đế cũng sửng sốt trong n h y mắt thiên đình tất cả mọi người sửng sốt ngơ ngác nhìn trên bầu trời hướng trời bay lên trên t ử kim cự long từ cái t i ê u cự lòng trên thân bọn họ cảm nhận được một luồng trước hành vi có áp lực cùng hoảng sợ chuyện này ngọc hoàng đại đế lẩm bẩm mở miệng nói chỉ là chờ hắn phản ứng lại vương mẫu nương nương đám người đã đi xa tại thiên đình chấn động thời gian địa phủ ở trong cái gì phật tổ đạo tiêu vẫn rơi địa tàng vương bồ tát nghe thập điện diêm vương báo cáo kinh ngạc trong lòng không n ứ t nói như vậy thế thiên thánh hoàng đã trở thành thành nhân đúng vậy hơn nữa mặt sau thái thượng lao quân còn ra hiện thân thủ đem còn lại sở hữu linh sơn tăng phật cho tiêu diện tây thiên linh sơn trên đời thực lực hoàn toàn bị hủy diện bồ tát chúng ta thập điện diêm vương ở trong tần nghĩa vương mở miệng nói như lai phật tổ tuy nhiên chết thế nhưng phật giáo còn có nhiên đăng cổ phật còn có di l ạ c phật còn có tây phương nhị thánh linh sơn như thường vẫn còn chỉ bất quá khí v ậ n đã bại hoại chỉ sợ đón lấy ngàn vạn năm cũng không thể vươn mình cái này tam giới bên trong ổn thỏa là tề thiên thánh hoàng cùng nhân tộc nói tính toán đơn giản chúng ta trước đã cùng nhân tộc phân rõ ràng quan hệ không phải vậy tề thiên thánh hoàng khẳng định về tới tìm chúng ta phiền phước nghĩ tới đây địa tàng vương bồ tát g i i thở một hơi g i i nhẹ nhõm thế nhưng theo sát trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy m ộ t cái thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt đồng thời trong trước mắt toàn bộ địa phủ bắt đầu đung đưa huyết hải lan lộn gào khóc thảm thiết dường như thất t ỉ n h thập điện diêm vương sắc mặt càng thêm tái nhuận căn bản không biết phát sinh cái gì vội vã mở miệng hỏi bồ tát đây là làm sao l à m g kho là tề thiên thánh hoàng chúng ta đã cùng nhân tộc luân hồi rũ sạch sở quan hệ tề thiên thánh hoàng vì sao phải như vậy hùng hổ d ọ người thập điện diêm vương một mặt sợ hãi địa tàng vương bồ tát pháp lực khé động bắt đầu cảm xúc đột nhiên hắn đồng tử bỗng nhiên co dù lại không phải là tề thiên thánh hoàng là hậ hậu thổ nương nương thất tình địa tàng vương bồ tát r ứ t tiếng thập điện diêm vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt cực kỳ c h ư một trăm năm mươi lăm hồng quân triệu hoán thánh nhân dung chuyển hậu thổ nương nương sao có thể có chuyện đó tấn nghĩa vương kinh ngạc mở miệng hậu thổ nương nương là nhân vật bậc nào hồng hoang thập nhị tổ vu một trong lại càng là vì là c h ấ n áp vu tộc số mệnh cùng với suy yếu sau đó quật khởi nhân tộc hóa thành lục đạo luân hồi trưởng quản vạn vật luân hồi ở lục đạo luân hồi bên trong cho dù là mạnh như thái thượng lão quân như vậy thánh nhân cũng nắm hậu thổ nương, nương ai không biết mà xem như lục đạo luân hồi bả hậu thổ nương nương nếu là không có cái gì đại sự là ổn thỏa sẽ không biến hóa dựa ảnh thập điện diêm vương ở địa phủ ở trong chờ nhiều năm như vậy căn bản là không có có từng thấy hậu thổ nương nương hiện hình dù cho là địa tàng vương bồ tát hắn cũng chưa từng thấy hậu thổ nương nương mà bây giờ nương nương có thể có đại sự phát sinh địa tạng vương biểu hiện kinh hãi vội vã mở miệng hỏi không sao chỉ là bọn ngươi trấn thủ nơi này không cần kinh hoàng địa phủ không trung truyền đến một đạo hư vô thanh âm thanh âm hạ xuống toàn bộ địa phủ khôi phục lại bình tĩnh chuyện này thập điện diêm vương hơi xứng sở địa tàng vương bù tát biểu hiện bên trên cũng đầy phải không hiểu biết hay là dựa theo nương nương nói đến đây đi sau đó địa tàng vương bù tát mở miệng nói lúc này tây thiên linh sơn nhân đăng cổ phật đang tại nhắm mắt tu luyện trong trước mắt trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút như lai có chuyện ánh mắt ở trong toát ra một vệ chấn động vẻ mặt nhân đăng cổ phật lập tức bắt đầu thôi toán đến tiếp theo một phen thôi diễn hạ xuống nhân đăng cổ phật mắt bên trong vẻ rung động càng thêm khiếp sợ thế thiên thánh hoàng lại có như vậy bản lĩnh phật tổ lại bại ở trong tay hắn đối với như lai phật tổ nhằm vào đại đường cùng lý thế dân nhân đăng cổ phật vẫn không có phát biểu ý kiến hắn và mấy vị viễn cổ phật một dạng là thuộc về quá khứ phật mà như lai phật tổ là hiện tại phật tuy nhiên như lai phật tổ bình thường khả năng sẽ nghe mấy vị viễn cổ phật ý gặp liên quan đến tam giới thời gian như lai phật tổ tất nhiên sẽ có chính mình chủ ý kim thân bị phá cũng khó trách thở dài một tiếng nhân đăng cổ phật vầng c h á n ở trong toát ra một vệt lo âu và tiếp hận sau đó hắn pháp lực nhất động thân thể hóa thành một đạo lưu quang lý khai động phù mình t r o n lát tây thiên cực lạc thế giới một tòa hùng vĩ bảo điện trước mặt đúng ệ t vậy cái này tể thiên thánh hoàng thật là khí vận tri tử lần này chỉ sợ chúng ta tây thiên linh sơn phật giáo là muốn thất bại hoàn toàn nhiên đăng cổ phật gật gù c a o mày đối diện di lặc phật biểu hiện lại càng là lại ưu sâu muốn biết rõ như lai phật tổ làm hiện tại phật h ắ n thân tử đạo tiêu còn lại phật giáo đều là về lại di lạc phật cái này vị lai phật thủ hạ thế nhưng bây giờ phật giáo liền như là một cái khoai lang bỏng tay một dạng người nào tiếp nhận người nào xui xẻo chỉ là dựa vào tây phương nhị thánh che chở có thể đủ bảo đảm tiếp tục sống sót vì lẽ đó ở thôi diễn đi ra như lai phật tổ tử vong phật giáo khí vận tiêu tan hơn nửa thời gian di lạc phật liền vội vàng đi tới thế giới cực lạc k h ấ t kiến tây phương nhị thánh kéo kẹt ở hai người nói chuyện trong lúc bảo điện đại môn mở ra hai vị phật tổ về đi hai vị thánh nhân hiện tại có chuyện quan trọng một tên đồng tử từ đó đi ra mở miệng nói thánh nhân nói tây phương giáo chỉ cần phong sơn bế dạy liền sẽ không sao dứt tiếng đồng tử liền đi đi vào nghe tiếng nhiên đ ă n g cùng di l ạ c hai người nhìn nhau cuối cùng bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ nếu hai vị thánh nhân cũng lên tiếng bọn họ cũng chỉ có thể làm theo ở nhiên đ ă n g cùng di l ạ c hai người x i n c á o lui b ả o điện ở trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng dạng lo lắng không biết sư tôn lần này kêu gọi ta chờ có gì chuyện quan trọng đừng không phải là bởi vì cái kia đại đường hoàng đế chuẩn đề mở miệng hỏi trong miệng hắn sư tôn không phải người khác chính là cái này một phương thiên địa cường hạn nhất tồn tại hồng quân lão tổ ngay tại nhiên đăng cổ phật cùng di l ạ c phật hai người đến đây trước chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người liền chịu đến hồng quân lão tổ triệu hoán tại không này g đi tới tử tiêu cùng thương thảo đại sự phải biết làm tam giới ở trong cường h ã n nhất cùng tôn quý tồn tại hồng quân lão tổ một lần cuối cùng triệu hoán bọn họ đều tại hồng hoang thời đại g i ả n g đạo phân h u ấ t trở lợi khoảng cách hiện tại đã qua thời gian rất lâu hiện tại đột nhiên triệu kiến hai người bọn họ nhất định là có mấy cái vô cùng trọng yếu sự t ì n h hơn nữa chuyện này rất có thể là uy hiếp được toàn bộ tam giới tồn tại sự tỉnh hẳn không phải là sư tôn đã từng nói thánh nhân tri vị là thất mà thịnh chín mà suy bây giờ hậu thủ cũng không thể tính là chính thức thánh nhân chỉ ở lục đạo luân hồi ở trong cùng ta chờ m ở dạng thêm vào tề thiên thánh hoàng cũng bất quá tám cái còn chưa tới chín một bên tiếp dẫn hơi nhúng mày mở miệng nói hơn nữa nếu là bởi vì đại đường hoàng đế thành thánh sư tôn là tuyệt đối sẽ không cho phép chuẩn đ ế nghe nói gật g ủ nhưng lập tức lông mày lại n h ă n lên vậy sư tôn kêu gọi ta chờ việc này cũng thôi diễn không đi ra xem ra hai người chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng tam giới có thể muốn vì vậy mà dung chuyển sư tôn phòng ngự chú đáo ta ngược lại là hoài nghi cái này tề thiên thánh hoàng phía sau khả năng chính là sư tôn không phải vậy vì sao chờ đợi hắn thành thánh sư tôn lập tức liền kêu gọi chúng ta tiếp dẫn mở miệng nói dứt tiếng chuẩn đề mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang người ý tứ là chỉ sợ trận này tam giới hạo kiếp ở rất lâu trước kia liền tồn tại chỉ bất quá bây giờ sư tôn đã tìm tới giải quyết phương pháp chẳng lẽ là hỗn độn ở trong không thể biết rõ nha không thể biết rõ chỉ có thể đợi sư tôn nói thế nào hai người đàm luận một hồi cuối cùng vẫn là không có, có kết quả gì lúc này tam giới một chỗ không biết tên địa phương đây là sư tôn sư tôn kêu gọi ta đang tu luyện nữ hoa bỗng nhiên mở mắt ra ở nàng tâm thần bên trong một đường tới từ hồng quân lão tổ triệu hoán cảm giác đang tại hơi nhảy lên đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao sư tôn ở cái này thời điểm biết nhận ra được hồng quân lão tổ triệu hoán nữ hoa cũng rơi vào trong trầm tư làm tam giới ở trong thánh nhân cùng với hồng quân lão tổ đ ệ tử nàng tự nhiên cũng rõ ràng hồng quân lão tổ triệu hoán ý vị như thế nào nhớ lúc đầu hồng quân lão tổ triệu hoán chính mình vẫn là tại phong thần thời kỳ vì là trợ giúp ngọc hoàng đại đế hoàn thành phong thần đại kiếp nữ hoa mới dụ dỗ cựu vĩ hồ đi hấp dẫn chủ vương hơn nữa cho dù là lúc đó hồng quân lão tổ cũng không hề dùng cường liệt như vậy triệu hoán cảm giác. lại càng là không có gặp mặt trả giá thế nhưng hiện tại nhận biết được triệu hoán tín hiệu ở trong tin tức nữ hoa nương nương lông mày đ ố n g nhiên vừa nhũ v m ngón tay thôi toán tiếp theo nàng biểu hiện bên trên tràn ngập vẻ chấn động cái thứ tám thánh nhân hay là nhân tộc không đúng nếu là sư tôn trong miệng hỗn độn thế giới dương mai đạo nhân thứ chín thánh nhân trong đáy mắt nữ hoa trong mắt lộ ra cực kỳ chấn động vẻ mặt c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu sắc phong đại lễ lenken chúc mừng túc chủ nhất thống tam giới trở thành tam giới tri chủ lenken chúc mừng túc chủ thế lực đẳng cấp thăng cấp trước mặt đẳng cấp cấp s lenken, chúc mừng tốc chủ quốc vận tăng cường năm mươi không điểm thu được cống hiến điểm số năm mươi không điểm liên n tiếp tiếng nhắc nhở ở lý thế dân trong đầu mối tiệm cùng lúc đó lý thế dân tu vi cũng không ngừng tăng cường đề bạn nhận ra được cơ thể bên trong dâng trào năng lượng lý thế dân cởi nhạt một tiếng vậy hạ hôm nay là giảng đạo tháng này Văn võ ba quần đã ở bên ngoài chờ đợi. Mặt khác, hiện tại đạo tràng bên trên đã có hơn 10 triệu đại đường、bách、tính ba bách bệ triệu đã đợi. đạo đã đại ở tại chờ khác, có chờ hạng. Mặt lúc này một bên tiểu lý tử đối với lý thế dân mở miệng nói lúc này nhìn lý thế dân dáng vẻ tiểu lý tử trong lòng rất là cảm khái nhớ lúc đầu lý thế dân đăng cơ thời điểm khi đó đại đường là cái dặn gì nhưng nhìn xem hiện tại tiên nhân đến thăm trưởng quản tam giới trở thành một phương thiên địa bá chủ trước lúc này người nào đại đường bách tính từng muốn từng tới điểm này thế nhưng lý thế dân dẫn dắt bọn họ làm được điểm này để đại đường triệt để trở thành một cái phúc địa thậm chí muốn so với phía tây cái gọi là thế giới cực lạc đều muốn mỹ hảo mỗi lần nghĩ đến đây tiểu lý tử trong lòng đối với lý thế dân kính phục tỉnh liền cực kỳ nồng nạo được nếu như vậy vậy chúng ta liền đi đi thôi lần này giang đạo ta đại đường đều sẽ lần thứ hai phồn vinh lý thế dân vung tay lên cười nói dứt tiếng hắn bước ra một bước thân thể trực tiếp biến mất ở l ă n g tiêu bảo điện bên trên xuất hiện bên ngoài hoàng cung chúng thần cung nên ngô hoàng vừa ra làng tiêu bảo điện bên ngoài văn võ bá quan liền lập tức quỷ sát cung nên、lên. các vị ai khanh bình thân nhìn mặt trước bái phục văn võ bá quan lý thế dân trong lòng càng thêm vui sướng đà tạo ngô hoàng đối diện phòng huyền linh loại người một bên đứng dậy vừa lên tiếng nói lúc này bọn họ biểu hiện bên trên đều mang chậm dại ý cười nhìn lý thế dân trên mặt hết mức đều là tự hào thần thái các vị ái khanh lần này ta đại đường có thể có như vậy công tích cách không mở các vị ái khanh công lao bây giờ ta đại đường đã trở thành tam giới chúa t ể ở đây phiên giảng đạo trước châm trước tiên muốn luận công hành thường lấy chính ta đại đường công thật tên lý thế dân lãnh đạm âm thanh vang lên đ ó lấy h ắ n vung tay lên chỉ thấy ở trường an thành trên bầu trời một bộ kim sắc trục quyển ẩm ẩm xuất hiện trực tiếp che đậy toàn bộ thiên không thấy cảnh này dưới đáy văn v õ bá quan dồn dập tinh thần đại trấn trong lòng vô cùng kích động lần này lý thế dân cấp cho bọn họ không chỉ là một cái phong hào hoặc là khen thưởng đơn giản như vậy đây là bọn hắn khoảng thời gian này tới nay đối với đại đường làm ra công hiến một cái khẳng định là lý thế dân đối với bọn hắn khẳng định làm thần tử to lớn nhất lễ vật đều là có thể có được quân chủ tín nhiệm cùng khẳng định nhân sinh có một bá nhạc tri kỷ sánh bằng chết rồi lý thế dân làm bọn họ quân chủ không chỉ dẫn dắt bọn họ tìm tới một cái mục tiêu vĩ đại đồng thời thực hiện cái mục tiêu này lúc này những này phong hào chính là đối với văn võ bá quan trước nỗ lực một cái khẳng định cùng t ổ n g kết cũng là cấp cho một cái tưởng thưởng cái này giống như văn võ bá quan có thể không kích động có thể không h ư n g phân h phong huyền linh lý thế dân một tiếng vang lên mạnh mẽ thanh âm hạ xuống phong huyền linh thân thể lập tức chấn động liền vội vàng tiến lên hành lễ mở miệng thân ở ngươi làm ta đại đường tể tướng toàn bộ hành trình tận tâm tận lực phụ trợ chấm kiến thiết lên bây giờ đại đường có thể nói là không thể không kể công lần này chấm nhất thống tam giới thưởng ngươi vì là chính giữa nắm quyền đại đế chiếm giữ tam giới nhất phẩm ngày sau tiếp tục phụ trợ chấm quản lý tam giới lý thế dân mở miệng nói dứt tiếng chỉ thấy trên bầu trời một đạo kim quan g lập lụa phòng huyền linh tên liền xuất hiện ở thiên không kim sắc trục quyền bên trên theo sát từ cái k i a kim sắc trục quyền bên trên một đạo quan g mang đáp xuống trực tiếp rơi vào phòng huyền linh trên thân vụ theo quan g mang hạ xuống phòng huyền linh trên thân phát ra một đạo quan g mang cùng lúc đó phòng huyền linh quanh thân khí thế cũng tăng v ọ t lên đột nhiên một đạo c u ồ n c u ộ n khí thế từ phòng huyền linh trên thân tản ra phòng huyền linh giải thở một hơi dài nhẹ nhõm theo sát cấp độ sống đều có biến hóa đây là nhân tiên phòng đại nhân thành tựu nhân tiên vị trí một bên nhìn thấy phòng huyền linh trên thân khí tức dâng trào chuyển biến văn võ bá quan biểu hiện bên trên cũng toát ra một vệ mừng rỡ còn gọi cái gì phòng đại nhân hiện tại nên gọi là chính giữa đại đế một bên một vị quan văn mở miệng nói hán dứt tiếng mọi người rồn rập cười ha hả mà nhưng vào lúc này phòng huyền linh quanh thân khí thế vẫn còn không ngừng đột phá nhân tiên sơ kỳ cảnh giới nhân tiên trung kỳ cảnh giới nhân tiên hậu kỳ cảnh giới một mực đến nhân tiên điên phong cảnh giới phòng huyền linh tu vi và khí tức mới chậm rãi bình thản xuống mở mắt ra cảm thụ được cơ thể bên trong lực lượng phòng huyền linh hưng phấn không thôi lập tức tiếp theo lại bái phục hạ xuống vi thần đa t ạ ngô hoàng xem cái này phòng huyền linh lý thế dân hơi gật g ủ lúc này một mặt khác nhìn thấy phòng huyền linh lui ra đến văn võ ba quan lập tức mở miệng chúc mừng lên h a h a phòng đại nhân chúc mừng h a h a chính giữa đại đế sau đó cần phải phòng đại nhân nhiều nhà đâu có đâu có đều là bệ hạ công lao phòng huyền linh tuy nhiên ngoài miệng kiêm tốn thế nhưng biểu hiện bên trên cùng trong lòng đều là cực kỳ vui sướng đ á p ý vô cùng tôn nộ g không nhưng vào lúc này lý thế dân tiếng nói lại một lần nữa vang lên nghe tiếng ở văn võ ba quan ở trong tôn nộ không biểu hiện lập tức biến đổi hạ <cười> hạ đến p i ê n ta lao tôn đến viên ta lão tôn dứt tiếng tôn nộ g không lập tức đi tới lý thế dân trước mặt vì thần gặp qua bệ hạ tôn nộ g không hành lễ xong xuôi lập tức hưng phấn mở miệng hỏi bệ hạ bệ hạ ngươi muốn phong ta lão tôn một cái cái gì quan viên nha nhìn thấy tôn nộ g không biểu hiện lý thế dân cảm thấy có mấy phần b u ồ n c ư ờ i biểu hiện bên trên mang theo cờ ư i n h ạ t ý nhưng trong lòng không khỏi cảm t h á n cái này giống như tôn nộ g không mới thật sự là tôn nộ g không tây du ký bên trong tôn nộ g không cuối cùng tuy nhiên trở thành đấu chiến thắng phật thế nhưng là mất đi chính mình bản tính đã không còn như cùng đi ngày đồng dạng linh động tôn nộ không c h ấ m thả ngươi đi ra muốn ngươi phụ trợ trong thời gian đã từng đáp ứng ngươi hai chuyện một cái là để ngươi tự tay mình r ế t như lai、like. ngày đó chấm cho ngươi thời cơ n g ư ơ i bản thân kha kha cái này không trách bệ hạ cái này không trách bệ hạ bệ hạ ngươi liền nói nói ta lão tôn hiện tại phong cái gì quan viên nghe tiếng tôn nộ g không lập tức cấp thiết mở miệng hỏi dứt tiếng lý thế dân vẻ mặt hơi run run tôn nộ g không nghe lệnh ngươi t ù y tùng c h ấ m vì là c h ấ m đại đường giang sơn hộ giá hộ tống lần này châm cùng tầm giới phong ngươi làm nam thiên chấp trường yêu đế từ đây thống linh vạn yêu sở hữu yêu tộc hết mức uy về người quản khắc thiền phong làm tam giới đệ nhất mỹ hậu vương như vậy người có thể thỏa mãn lý thế dân dứt tiếng tôn nộ không mắt bên trong tinh mang không ngừng lấp lóe trong n y mắt nhìn lý thế dân hơi ngẩn ngơ chương một trăm năm mươi bảy toàn dân phong thưởng cả nước cùng chúc mừng nghe được lý thế dân tôn nộ không mắt bên trong tinh mang lấp lóe thoáng dại ra một hồi hương phấn cười rộ lên đồng ý đồng ý hạ hạ ta lão tôn cũng trở thành đại đế hương phấn mở miệng nói dứt tiếng tôn nộ không ngay tại xung quanh bôn ba lên đầu khi an tâm chuẩn bị tiếp thu sắc phong thay thế lý thế dân hơi quát uống nghe tiếng tôn ngộ không thân thể lúc này mới dừng lại ngồi khoanh chân trên mặt đất lúc này không trung cự đại kim sắc chủ quyền bên trong theo tôn ngộ không tên xuất hiện lại một đạo quan g mang rơi xuống rơi vào tôn ngộ không chiến thân đồng dạng tôn ngộ không tiếp thu tu vi tăng nhiều chốc lát mới đứng dậy lập tức cảm tạ lên lý thế dân lý nguyên bá tiếp đó lý thế dân lại mở miệng kêu lên ngươi chính là chấm h i n h đệ ruột thịt thế nhưng bị người thiết kế chấm xé bỏ sổ sinh tử ngươi liền phụ trợ chấm lần này chấm phong ngươi làm chính giữa đệ nhất thần tướng ngày sau tùy tùng chấm chấn thủ trường an thành dứt tiếng lý nguyên bá vội vã linh mệnh theo trên bầu trời kim sắc trục quyển bên trên quang mang hạ xuống lý nguyên bá tu vi cũng nhận được đột phá lại lấy vũ lực đột phá thành tiệu vũ tiên vị trí nguyên bá đã tạ hoàng huynh nguyên bá cái mạng này là hoàng huynh cho hoàng huynh ngày sau có chỗ sai phái nguyên bá ổn thỏa vạn tử bất tử lý nguyên bá cung kính mở miệng nói dứt tiếng lý thế dân gật ngủ sau đó lại bắt đầu sắc phong lên trình rào kim ngươi trâm phong ngươi làm tần thúc bảo trợ đại đường trâm phong ngươi làm đô như hối la thông liệu chính hội tiếp đó từng cái, từng cái đại đường quan viên dồn dập tiến lên tiếp thu s á t phong được sách phong quá quan viên tu vi dồn dập tắc vọt quân thần trong lúc đó tiếng cười cười nói nói trò chuyện vui vẻ lúc này ở trường an thành giữa không trung bố trí hùng vị cực kỳ trên đạo trường gần như ngàn vạn đại đường bách tính đều đang đợi lý thế dân xuất hiện đột nhiên vụ bên trong đất trời một đạo ông minh chi thanh vang lên một đạo quần quận kim sắc trục quyển liền xuất hiện trên bầu trời trong náy mắt ngàn vạn đạo ánh mắt cũng ngưng tụ đến cái kia kim sắc trục quyển lên mặt theo sát một đạo quần quận đế bi xuất hiện kim s ắ trục quyển bên trên là bệ hạ khí t ứ c cái này kim s ắ trục quyển là bệ hạ làm ra đến chuyện này như vậy c u ồ n c u ộ n trục quyền nô hoàng đây là muốn làm gì cái gì làng khó lần này giảng đạo là ở trên mặt này nhìn thấy kim sắc trục quyền xuất hiện đông đảo đại đường con dân suy đoán dồn dập rất nhanh m ã i cho đến phòng huyền linh tên xuất hiện kim sắc trục quyền bên trên mọi người mới dồn dập tỉnh lộ lại chính giữa năm quyền đại đế phòng huyền linh chuyện này là phòng đại nhân trước đây mặt chẳng lẽ là phòng đại nhân phong hảo chuyện này vậy hạ là ở noi theo phong thần bảng phong thần à. mau nhìn đó là cái gì trong đám người lại có một người kinh hô lên lúc này chỉ thấy từ kim s ắ t chủ quyền ở trong một đạo quan g mang rơi xuống trực tiếp đáp xuống hoàng cung ở trong thấy cảnh này không ít bách tính lại khiếp sợ quan g mang đó là thiên địa tránh quả b ệ hạ phong là chính thống vị trí kế thừa chính vị tránh quả là thu được thiên đạo tán thành phong h ả o theo một người la lên đi ra mọi người ánh mắt ở trong tràn đầy hưng phấn cùng ước ao vẻ mặt đồng thời cũng r ồ n r ậ p vì là lý thế dân cùng văn võ bá quan cảm thấy tự hào cùng t i ê u ngạo sâu trong nội tâm lại càng là dương lên một v ệ c lòng kính trọng n h ư không phải là lý thế dân nếu không phải văn vo bá quan bọn họ những này đại đường bách tính sinh hoạt nơi nào sẽ xem hôm nay một dạng cái này giống như tiêu diêu tự tại lại có người xuất hiện tiếp đó kim sắc chủ quấn lên mặt quan g mang lại một lần nữa l ớ p lóe tôn nộ không danh hào cũng vừa xuất hiện hiện tại kim sắc chủ quyền bên trên tôn nộ không về sau chính là lý nguyên bá chính giáo kim t ầ n t u ố c bảo đô như hối la thông lưu chính hội lý tiêu giao n g u y trinh những này từng cái từng cái nghe nhiều nên thuộc tên xuất hiện ở kim sắc chủ quyền bên trên xem ngàn vạn bách tính trong lòng nóng h ư n g cực bây giờ đại đường là thật không cùng dĩ vãng đại gia bất quá đều là cùng khổ phổ thông người dân còn n h ẫ n thụ lấy đói bụng nỗi khổ phong thần chuyện như vậy chỉ có thể đủ đàng kể chuyện miệng người bên trong cấp tốc s o ạ t không c h u n g kim s á c chủ quyền bên trên văn võ bá quan tên không ngừng xuất hiện từng đạo bạch quang không ngừng hạ xuống phân tán ở văn võ bá quan trên thân bách quan tu vi và khí vận cũng tăng vọt lên s á t phong xong văn võ bá quan chỉ thấy cái kia kim s á c chủ quyền bên trên còn có một tảng lớn trắng xóa địa phương nhưng vào lúc này ở hoàng cung bên trên một đạo quần quận kim quang lập loẹ mà qua lý thế dân ngồi tổ lòng xuất hiện ở trường an thành trên khoảng không n ô hoàng là n ô hoàng đi ra đường hoàng là đường hoàng nhìn thấy tổ long cùng lý thế dân ngàn vạn tên đại đường bách tính thần tính kích động từng cái từng cái ánh mắt ở trong lập lòe xùng kính ánh mắt nhìn về phía lý thế dân đối với bọn hắn mà nói bây giờ lý thế dân không đơn thuần là hoàng đế đơn giản như vậy lại càng là bọn họ tín ngưỡng tương đương với chức thờ phụng thần linh khấu kiến n ô hoàng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn, vạn vạn tuế gần nghìn vạn trăm họ t ề cùng lễ bái hạ xuống nô hoàng vạn tuế thanh â m ở đây trên đ ộ n nhạo lên theo lý thế dân tay giơ lên ngàn vạn bách tính liền yên tính lại hôm nay c h ố n nhất thống tam giới chẳng quá thay ta đại đường bất diện cơ nghiệp mọi việc có công với ta đại đường người bất luận tôn、thi. chấm tự nhiên luận công hành tưởng dứt tiếng trên bầu trời kim sắc chủ quyền liền lừng lánh lên cấp tốc s o ạ t chỉ thấy từ kim sắc chủ quyền ở trong từng đạo quang mang lấp lóe có chạy như bay lên nhằm phía ở đây ngàn vạn bách tính bên trong có cũng là chạy như bay đến chân trời tìm kiếm lấy nên thu được phần cơ duyên này chủ nhân a g ngao ngong ngàn vạn bách tính ở trong không ít người cũng thu được một đạo bạch quang bạch quang hòa vào cơ thể bên trong dần dần bọn họ trên thân khí thế liền dân trảo tu vi cũng bắt đầu tăng trưởng rất nhanh phanh phanh, phanh. theo từng đạo sóng khí trùng kích mà lên đạo tràng bên trên vô số người bắt đầu đập phá bọn họ cảnh giới không ngừng mà tăng lên kéo dài một quãng thời gian rất dài bọn họ trên thân khí tức mới an ổn xuống hoàng ân c u ộ n cuộn chúng ta cảm tạ b ệ hạ ân huệ tiếp đó vô số người lại bắt đầu lễ bái hạ xuống mở miệng nói chứ ở đây người ra vào giờ phút này tại phía xa đại đường cảnh nội đã từng đối với đại đường từng có c ô n g hiến mọi người được một phần ân huệ bạch quang giữa núi rừng một vị đã từng trừ bỏ mấy trăm con yêu quái thiếu niên đang tu luyện trong trước mắt trên bầu trời hạ xuống được một đạo bạch quang rơi vào thiếu niên cơ thể bên trong thiếu niên tu vi bỗng nhiên tăng vọn quanh thân khí thế phun trào ở sơn lâm ở trong chuyển gia trận tr một mặt khác mỗi thổ địa đang tại t h u ố c linh mễ trong chớp mắt một đạo bạch quang hạ xuống bông u xuống ở trên người hán thổ địa khí tức trong nháy mắt trở nên hùng hậu như vậy tràng cảnh ở đại đường rất nhiều nơi đều tại không ngừng diễn ra những cái được g â n huệ đại đường con dân ở tu vi để bạt trong chớp mắt liền nghĩ đến đường hoàng lý thế dân dồn dập hướng về trường an thành phương hướng bái lại xuống cùng lúc đó trường an thành bên trong lý thế dân cũng bắt đầu chính mình trở thành thánh nhân lần thứ nhất giản g đạo Trước 158, Hồng quân lo lắng, thánh nhân điều Một trên vị người lúc này lão giả khuôn mặt mới hết mức hiện lộ ra mặc dù có mái đầu bạc trắng cùng b n c mi thế nhưng lão giả trên khuôn mặt nhưng không có bất kỳ cái gì nếp nhăn hơn nữa mặt mày hưởng hảo nhìn qua là mượn phần tinh thần người lao giả này không phải người khác chính là tam giới ở trong cường hãn nhất tồn tại hồng quân lão tổ làm tam giới ở trong duy nhất trạm tam thi hợp đạo tồn tại hồng quân lão tổ hầu như tương đương với nửa cái thiên đạo thực lực cực kỳ cường hãn hơn nữa đồng thời hồng quân lão tổ lại càng là cái này tam giới ở trong ngoại trừ lý thế dân ở ngoài sở hữu thánh nhân sư tôn địa vị cũng là tôn quý vô cùng thế nhưng lúc này như vậy một vị đại năng trên khuôn mặt nhưng tràn đầy thảm đạm sầu bi nhìn mặt trước bàn cờ không trô ra tay ai thở dài một hơi hồng quân lão tổ đứng lên mở miệng hỏi đồng tử tề thiên thánh hoàng làm sao hồi bẩm lão tổ tề thiên thánh hoàng hoàn thành giảng đạo đại đường chỉnh thể thực lực đều có đề bạt hơn nữa dường như lão tổ suy đoán giống như vậy thể thiên thánh hoàng thực lực cũng tăng cường đồng tử như thực chất mở miệng trả lời nói xong hắn hơi nhúng mày lại mở miệng hỏi lão tổ ngươi không phải nói cái này tam giới ở trong thánh nhân là có hạn chế trả lại như thế nào dứt tiếng hồng quân lão tổ một đạo sắc bén ánh mắt liền rơi vào đồng tử thân bên trên thay thế đồng tử lập tức run lên một cái không dám nói nữa hồng quân biểu hiện lúc này mới h ò a hoãn mấy phần đ ó lấy lại thở dài một hơi thôi thôi chuyện này coi như nói cũng không sao ngươi đừng không phải cho rằng thánh nhân sẽ không phải chết t nhớ lúc đầu dương mi đạo nhân là cái k i a giống như lợi hại bây giờ cũng không biết dĩ nhiên cũng tán thân ở ba nghìn đại thế giới ở trong ban cụ đại thần lại là dạng gì phong quang quay đầu lại bất quá là một cái hạ tầng tồn tại a hồng quân nói tới chỗ này biểu hiện ở trong lộ ra một vệ tiếp hận v u ồ n ban đầu ta cho rằng hợp đạo về sau là có thể đứng ở phía thế giới này điểm cao nhất thế nhưng quay đầu lại xem ra lại ngay cả cơ bản nhất tư cách cũng mất đi nói tới chỗ này hồng quân lão tổ lại thở dài một tiếng một bên đồng tử nghe được có chút mơ hồ không phải là rất minh bạch ngày mai bọn họ nên liền đến đi tiếp đó hồng quân lão tổ lại mở miệng hỏi đúng lão tổ đúng giờ chính là ngày mai đồng tử mở miệng hồi đáp thôi được ngươi đi nói vương mẫu cùng ngọc đế gọi trở về ngày mai các nữ ba bọn họ trở về mấy người các ngươi hầu hạ phải không đủ hồng quân lão tổ lại mở miệng nói giải thích hắn liền vung vung tay mở miệng nói nghe tiếng đồng tử lập tức tiếp tục đi hay là ở người khác mắt bên trong hồng quân lão tổ là cao cao tại thượng nhất định là hỷ nộ không nói sắp tồn tại thế nhưng đối với những thứ này đạo đồng mà nói hồng quân lão tổ cũng là có sướng vui l o bờn chỉ bất quá trạm tam thi hồng quân lão tổ thiếu thiện ác cùng t r á c n i ệ m so với còn lại nhóm nhiều mấy phần hào hiệp một chỗ phía trên cung điện ngọc hoàng đại đế cởi to lên cười đến có mấy phần phóng đãng hắn mắt bên trong tinh mang hung chỉ riêng không ngừng lấp lóe trong lòng toàn bộ đều hướng về trời sáng về sau nhìn thấy hồng quân về sau lời giải thích phong thần đại kiếp dị vang hẳn chính là dựa vào tự mình nói tử thay đổi hồng quân suy nghĩ tam giới bên trong không biết tên địa phương ngày mai sẽ là sư tôn nói đúng giờ nếu như vậy ta hiện tại nên muốn xuất phát chỉ đều không biết rõ vì sao sư tôn lại đột nhiên kêu gọi chúng ta lẽ nào thật sự là bởi vì vị thánh nhân thứ chín tồn tại không nghĩ tới ta sáng lập nhân tộc sẽ có một ngày lại có thể xuất hiện trở thành thánh nhân tồn tại nữ hoa nương nương ngồi ở một mảnh giữa hư không lẩm bẩm mở miệng nói nàng biểu hiện khi thì n g h i hoặc khi thì hơi giận khi thì lại thêm ra mấy phần vẻ hư vấn biến đổi thất thường một mặt khác tây thiên cực lạc thế giới ngày mai chính là sư tôn nước định ngươi và ta tốt nhất hay là hiện tại sẽ lên đường đi tiếp dẫn đạo nhân đối với chuẩn đề mở miệng nói ở hồng quân đệ tử bên trong hai người bọn họ kỳ thật là nhất không bị hồng quân xem trọng chẳng qua là lúc đó hồng quân giảng đạo thời điểm ở cái kêu ba nghìn hồng trần khách bên trong toàn bộ phía tây liền đến hai người bọn họ bất đắc dĩ hồng quân đạo nhân mới nhận lấy hai người này đồng thời chuyển cho bọn họ hồng mông t ừ khí để cho cuối cùng thành t i ể u thánh vị bất quá ta còn có một việc tương đối lo lắng sư tôn có hay không cụ t h thiên thánh hoàng mà tới nếu chúng ta ở tử tiêu cung ở trong nhìn thấy người này làm như thế nào cho phải lúc này chuẩn đề mở miệng hỏi hắn rứt tiếng tiếp dẫn lông mày liền hơi nhữ lại tuy nhiên bây giờ lý thế dân trở thành t h á n h nhân nhảy ra đi ra thế nhưng dù sao cũng là và toàn bộ tây phương phật giáo có quan hệ hơn nữa thời gian còn khoảng cách ngắn như vậy vì lẽ đó lần này đi tới tử tiêu cung bên trong tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân vẫn đúng là cần suy tính một chút vấn đề này t ế thiên thánh hoàng chỉ là cùng như lai phật tổ lại quan hệ thánh nhân không xuất thế quy tắc là sư tôn định ra đến hơn nữa ngươi cùng ta ngươi và ta là hai người làm khó còn sợ một mình hắn hay sao tiếp dẫn đạo nhân mở miệng nói nghe tiếng chuẩn đề là cũ nếu như vậy vậy thì đi thôi dứt tiếng hai người thân ảnh biến mất ở phía trên cung điện cùng lúc đó ba mươi ba trọng thiên bên trên đâu xuất cung sư minh lần này sư tôn tìm chúng ta có đại sự gì nguyên thủy thiên tôn mở miệng hướng về thái thượng lao quân hỏi ở hắn một bên thông thiên giáo chủ lông mày cũng chăm chú nhăn ta cũng không quá biết được bất quá lần này sư tôn có thể triệu kiến mọi người chúng ta còn cố ý để ta đi thông chi mới lên cấp thánh nhân t ề thiên thánh hoàng so với hẳn là hơi lớn sự tình thái thượng lao quân hơi n h ú n g mày mở miệng nói nhắc tới lý thế dân nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hai người trong ánh mắt đều nhiều hơn ra một vệ thiếu kỷ đại sư minh cái kia t ề thiên thăng hoàng rốt cuộc là loại gì người hắn lại là làm sao thành thánh thông thiên giáo chủ mở miệng hỏi cái này thái thượng lao quân hơi nhúng mày trong đầu hồi tưởng lại lý thế dân trạng thái người này ta cũng không nói được hơn nữa hắn tựa hồ cũng không phải dựa vào công đức thành thánh thậm chí sau lưng đều không có sư tôn trợ rút dứt tiếng một bên nguyên thủy thiên tôn lại tiếp lời âm vâng ở hắn thành thánh trước ta thôi diễn thiên cơ cũng không nhìn thấu lý thế dân nghe tiếng thông thiên giáo chủ mắt bên trong lấp lóe quá một vệt nghi hoặc sư đệ n g u y ê ngày mai thấy liền liền hiểu dứt tiếng Thái t h ư ợ ngày lao quân nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa. hai giáo trong theo hoặc, mong quân Nguyên đầu nhắm không nói Thiên Tôn cùng thông thiên giáo chủ hai người trong ánh mắt mang theo nghi n Thủy chủ hơi mắt mắt bắt tiếp tục đợi g mai m gặp ặ thứ Trước â n Ngày chết. h t hai đại đường hoàng cung bên trong bệ hạ thật muốn đi tử tiêu cung vi thần cùng bệ hạ một khối đi vào đi văn võ ba quan đứng ở làng tiêu bảo điện trước từng cái từng cái biểu hiện bên trên tràn đầy lo lắng hôm nay chính là hồng quân lão tổ động thánh nhân đứng ra thái thượng lão quân cũng báo cho biết lý thế dân không sao các ngươi lưu ở trường an thành là đủ lý thế dân vung tay lên mở miệng nói các ngươi cảnh giới quá thấp đi vậy là đi làm công coi hơn nữa chấm lần này trong lòng có cảm ứng hồng quân lão tổ tuyệt đối không phải là bởi vì chấm động tiên h đ ỉ n h tây thiên làm to chuyện như vậy chỉ sợ cái này tam giới ở trong là thật xuất hiện nguy cơ nói tới chỗ này lý thế dân hơi nhún g mày nương tựa theo hắn đối với thần thoại hệ thống hiểu biết hắn rất là rõ ràng hồng quân là dạng gì tính cách chạm tam thi chỉ cần là tam giới bất d i ệ t không bị đập nát hồng quân là căn bản sẽ không xuất thủ húng chi hiện tại tây thiên phật giáo vẫn tồn tại mà thiên đình bên trên ngọc đế cùng vương mẫu hai người cũng đều sống sót cái này thời điểm hồng quân phái gia thái thượng lao quân đến triệu kiến mình tuyệt đối không phải là bởi vì tam giới bên trong mâu thuẫn vô cùng có khả năng là bởi vì tam giới ở ngoài vậy hạ chúng ta nghe nói xong lý thế dân p h o n g huyền linh loại người rõ ràng còn có mấy phần lo lắng không cần nói nữa chấm lần này tâm ý đã quyết các vị ái khanh hay là chờ chấm tin tức đi dứt tiếng lý thế dân thân hình nhất động hóa thành một đạo kim quang hướng về thiên không chạy như bay lần này hắn cùng với tổ long đều không có cưới lấy lúc này một phía khác ba mươi sáu trọng tiên t ử tiêu cung ở trà n g sư tôn đệ tử thái thượng thông thiên nguyên thủy Khấu kiến sư tôn. sư một chỗ thạch điện bên trong tam thanh đạo nhân ở đồng tử dưới sự hướng dẫn tiến vào bên trong nhìn thấy hồng quân lão tổ bọn họ lập tức túi người cung kính mở miệng nói ba người các ngươi trước tiên vào chỗ đi hồng quân lão tổ chỉ chỉ một bên bồ đoàn mở miệng nói dứt tiếng ba người liền an vị ở bồ đoàn bên trên tiến t ĩ n h chờ đợi chốc lát nữ hoa nương nương cũng chạy tới gặp qua hồng quân cùng tam thanh cũng vào chỗ ở trong đại điện tiếp đó theo sát hậu thổ nương nương hóa thân cũng tới đến thạch điện bên trên sau khi thấy thổ nữ hoa tam thanh mắt bên trong lấp lóe quá một vẻ kinh ngạc hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi Ở ở lục đạo luân đạo hồi theo r o n g t ự lực lực. c cần còn cần chỉ chỉ cuối cùng lần lần Lão lấy, không kém, kiếp, hảo hậu thổ Hồng nhất bồ đoàn ra hiệu hậu thổ h bọn người này này quân miệng nói, đoàn nương nương ngồi xuống. giới bồ tam mở xuất Tổ t ra đó sát ở phía sau thổ hắn phía sau tây phương nhị thánh cũng tới đến tử tiêu cung bên trong sau khi thấy thổ bọn họ cũng là hơi kinh ngạc bất quá cũng không dám v ọ o ngôn mà đợi được tây phương nhị thánh vào chỗ cái này thời điểm mọi người mới phát hiện ở hồng quân lão tổ cao nhất thứ một cái bồ đoàn lúc này lại bị hồng quân lão tổ t r ừ lại tới chuyện này thái thượng lao quân hơi kinh ngạc muốn biết rõ gì vãng vị trí này đều là hắn khe to mày hiện tại trên sân không có tới cũng chỉ có một người đó chính là tề thiên thánh hoàng lý thế dân khó nói vị trí này chính là lưu cho hắn sư h i n h chuyện này một bên nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ lông mày cũng là chăm chú vừa nhữ còn lại loại người g i a nữ hoa gia biểu hiện cũng không tốt như thế nào xem mà nhưng vào lúc này tề thiên thánh hoàng đến ngoài điện đột nhiên đi ra một thanh âm dứt tiếng lý thế dân xuất hiện ở thạch điện lúc này hắn trên người mặc long bảo khẽ to mày biểu hiện nhìn qua có mấy phần nghiêm túc nhưng cũng cực kỳ u y áp cùng trang trọng vừa đi vào thạch điện bên trong Thách trong tất cả điện đồng mọi người ở l o ạ t n h phía Thế ì n Dân, về sau Lý đầu ó có có Lý Thế, dân. Sau đó lý thế dân biểu hiện một chút thay thậm thân thế phát bất hiện không chí quanh khí không sinh hoa biến Dân cũng ngay cùng nào. n biểu đổi, đều cả g kỳ đối diện tôn vị bên trên là một cái hồng nhàn tóc bạc l ã o giả lý thế dân tuy nhiên chưa từng thấy hồng quân lão tổ thế nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra hồng quân lão tổ chỗ bất phạm xin chào hồng quân lão tổ lý thế dân mở miệng cười nói lần này hắn hành lễ tiết chỉ là ngang hàng c h i lễ t h ế thế thánh nhân khắc khẽ t o mày nhưng h ồ n quân nhưng không có bất kỳ cái gì không thích tâm ý thánh hoàng còn vào chỗ chỉ chỉ mặt trước bổ đoàn hồng quân lão tổ mở miệng nói vừa nói hồng quân ánh mắt không ngừng ở lý thế dân trên thân chạy trong đó tinh mang lấp lóe tựa hồ muốn đem lý thế dân nhìn thấu một dạng lý thế dân cười nhạt một tiếng đón lấy không chút khách khí ngồi ở cái thứ nhất chủ khách vị bên trên đón hồng quân ánh mắt không có một chút nào kiên kỵ được tề thiên thánh hoàng không hổ là nhân tộc lão phượng lão hủ khâm phục đột nhiên hồng quân lão tổ mở miệng nói vừa mới hắn nhìn giống như lại nhìn chằm chằm lý thế dân đại lượng trên thực tế đã bắt đầu thôi toán đến tiếp theo lý thế dân bối cảnh cùng thân thế, thế nhưng bất luận hồng quân làm sao thôi toán cuối cùng hắn được kết quả cũng chỉ là một mảnh Căn bản k hoặc ô là nói tam giới ở ngoài nói tới chỗ này lý thế dân con mắt hơi hếp lại nhận ra được hồng quân thần thái hơi có biến hóa trong lòng vội vã nắm chắc đồng thời hơi nhúm mày quả nhiên là tam giới ở ngoài sự tình á đối diện nghe tiếng hồng quân thần thái cũng hơi ảm đạm xuống ánh mắt đảo qua tam thanh loại người lúc này bọn họ mắt bên trong cũng đầy là nghĩ hoặc sư tôn chẳng lẽ là bởi vì thánh nhân đạt đến chín cái vì lẽ đó nữ hoa liếc mắt nhìn lý thế dân nghĩ đến dương mi đạo nhân lập tức mở miệng hỏi dương mi đạo hữu đã chết bây giờ coi như thêm vào lý đạo hữu tam giới ở trong thánh nhân cũng bất quá tám cái lần này muốn thương lượng uy hiếp là tới từ tam giới ra là bản cổ đại thần vị trí thế giới sản sinh uy hiếp nghe nói đến nữ hoa hồng quân lão tổ lắc đầu một cái căn bản không có quân bất kỳ phần công trực tiếp mở miệng nói ra nghe tiếng trên sân tất cả mọi người là hơi x ư n g sở nhất là lý thế dân lại càng là chấn động vô cùng dương mi đạo nhân nếu là hồng quân lão tổ không đề cập l ý thế dân một ít thời gian còn không nhớ ra được nhưng hồng quân nhắc lên l ý thế dân lập tức liền nghĩ đến là ai đây chính là cùng bản cổ cùng một nơi ở hỗn độn thế giới sinh ra ba n g h n ma thần một trong có được cực kỳ cường h ã n thực lực nếu là hắn lúc trước nguyện ý cùng thiên đạo hợp tác vụ đắp thiên đạo độn thứ nhất như vậy bây giờ căn bản liền không có có hồng quân lão tổ sự t ì n h dựa theo l ý thế dân đối với hồng hoang lý giải và ký ức ở hồng quân còn không có có hợp đạo trước đã từng cùng dương my động thủ quá thế nhưng đối phương sừng sốt đứng ở tại chỗ mặc cho hồng quân đạo nhân sử dụng vô số pháp bảo là không có chút nào bị thương còn đem hồng quân lão tổ pháp bảo cũng thu đi qua cuối cùng là lại nhân quả mới đưa pháp bảo toàn bộ trả lại hồng quân lao tổ sau đó ly khai tăm giới hiện tại cường đại như vậy nhân vật lại chết n g h e đến đó ly thế dân một mặt kinh ngạc lúc này hồng quân lão tổ sắc mặt cũng k h ó nhìn hướng về đồng tử vung vung tay tựa hồ ở ra hiệu cái gì vâng thủ thế hạ xuống tên kia đồng tử mở miệng ứng một tiếng sau đó nhanh chóng đi ra t h ạ c điện tựa hồ là đi chuẩn bị cái gì lần này có nhiều thứ phải cho các ngươi nhìn Đồng tử lui xuống đi, hồng quân tiếp đó chỉ nhìn thấy một cái màu tím đen hình cầu đổ vật xuất hiện ở hồng quân lão tổ trên tay cái kêu màu tím đen hình cầu phía trên hoa văn phức tạp chính giữa có một đạo khủng bố vết rách vết rách ở trong tản ra làm cho người kinh hãi hủy diệt khí tức cho dù là trên sân những ngày thánh nhân cảm nhận được một màn kia hủy diệt khí tức trong lòng cũng không khỏi nhảy lên lúc này bọn họ lại quay đầu đến xem hồng quân lão tổ cái k i a màu tím đen hình cầu trong giây lát sở hữu thánh nhân đồng tử co r ụ t lại không thể tin tưởng nhìn trước mắt t ử sắt hình cầu lão tổ trong này tại sao có thể có thiên đạo khí tức thái thượng lão quân chấn động kinh ngạc mở miệng nói vào giờ phút này thân thể hắn dĩ nhiên không tự chủ được run dày lên một cái sợ hãi suy nghĩ hiện lên ở thái thượng lão quân l ã o hải thế nhưng thái thượng lão quân không muốn thừa nhận thiên đạo hồng quân lão tổ trong tay là một người chết đi thiên đạo còn lại thánh nhân bao quát lý thế dân ở bên trong cũng là dồn dập hoảng sợ ánh mắt rơi vào màu tím đen hình cầu phía trên biểu hiện cực kỳ phức tạp lao tổ chuẩn bị kỹ càng nhưng vào lúc này thạch điện ra đại môn bị đ ẩ y mở đạo đồng mở miệng nói đi thôi nơi này còn có mặt khác một vật hồng quân láo tổ hơi nhướng mày mở miệng nói sau đó hắn liền đứng dậy hướng về thạch điện bên ngoài đi tới lý thế dân loại người theo sát phía sau mấy phút đoàn người dĩ nhiên đi tới tử tiêu cung tận cùng bên trong nơi này là một mảnh t ư ờ n g tự hư không địa vực tản ra nhàn nhà tuy áp tựa hồ có cấm chế nào đó tồn tại mà ở hậu viện bên trong chứ lúc trước mấy vị đồng tử mấy vị khác đồng tử rất sớm liền chuẩn bị sẵn sàng ngọc hoàng đại đế cũng là ở trong đó nguyên bản hắn tràn đầy hưng hỉ lai đến tử tiêu cung tưởng rằng hồng quân lão tổ khai ân muốn cho hắn một lần nữa chấp trường tiên h đ ỉ n h đẻ xuống lý thế dân một lần nữa trở thành tam giới c h i chủ thế nhưng đi tới tử tiêu cung hồng quân lão tổ căn bản liền không có có thấy hắn mà là trực tiếp để hắn và vương mẫu nương nương hai người tới tử tiêu cung mặt sau ở đây trực tiếp được an bài trông giữ cấm chế cái này giống như ngọc hoàng đại đế trong lòng đốt lên ngọn lửa liền tắt gần như một nữa bất quá Nội tâm hắn tâm ở trong còn kiên đ sở hữu thánh nhân t y Hồng q u trước n mặt nếu là mình đem lý thế dân tác phẩm hành vi nhuộm đấm một phen như vậy hồng quân lão tổ khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến nghĩ như vậy ngọc hoàng đại đế trong lòng hy vọng có bốc cháy lên chính là c h ỗ này nhưng vào lúc này một thanh âm hạ xuống chính là hồng quân lão tổ thanh âm nghe tiếng ngọc hoàng đại đế đầu tiên là vui vẻ tiếp theo trong vẻ mặt mặt thủ dũ hạ xuống hướng về hồng quân lão tổ xuống tới lao tổ ngươi phải làm chủ cho ta nha đường triều hoàng đế lý thế dân dùng thủ đoạn vô liêm s ỉ cướp đi ta ngọc hoàng đại đế tiếng nói còn chưa rơi xuống đi đông nhiên trong lúc đó một đạo sắc bén sát ý trực tiếp bao phủ ở trên người hắn đông nhiên run lên một cái ngọc hoàng đại đế đặt n ô n g ngồi dưới đất cái này thời điểm hắn mới nhìn rõ ở hồng quân đi theo phía sau lý thế dân mà ở lý thế dân phía sau thẳng á i t h ư thắn tiếng vang ngọc hoàng đại đế cả người liền nằm trên mặt đất đầu cũng không ngẩng lên được dường như một cái cho chết ở lý thế dân phía sau thái thượng lao quân chờ thánh nhân một mặt khiếp sợ bọn họ cũng không phải khiếp sợ lý thế dân ra tay mà là khiếp sợ lý thế dân vào giờ phút này triển lộ ra tu vi đây cái này tựa hồ cũng không phải thánh nhân sơ kỳ tu vi thái thượng lao quân trong lòng căng thẳng lý thế dân đột phá thánh nhân cảnh giới hắn thế nhưng là mắt thấy thế nhưng hiện tại lý thế dân bày ra h uy áp hoàn toàn không phải là vừa đột phá t h á n h nhân cảnh giới giống như vậy đã khéo đưa đầy rất nhiều thậm chí có mấy phần tự nhiên mà thành nhớ lúc đầu bọn họ đạt đến như vậy mức độ không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian so sánh với đó lão ý Thế Dân tổ đ ngọc hoàng đại đế thân thể dính sắt vào trên mặt đất gian nan mở miệng nói nội tâm ở trong đầy tức giận bất bình nhớ lúc đầu hắn thế nhưng là tam giới tri chủ trong tam giới sự vụ lớn nhỏ cũng phải làm cho hắn quản lý mà lý thế dân đâu chẳng qua là một giới phạm nhân không có bất kỳ cái gì bối cảnh thực lực mà bây giờ chính mình lại bị một nhân vật như vậy đặt ở mặt đất giống như chó chết ngọc hoàng đại đế trong lòng rất là khâm phục hắn chuyển động nhắc cầu ác độc nhìn về phía lý thế dân đồng thời ở nội tâm hắn ở trong lại thêm ra một phần tâm thai vui mừng họa dám ở hồng quân lão tổ dưới mí mắt ra tay với chính mình đây cơ hồ tương đương với làm mất mặt hồng quân lão tổ dựa theo ngọc hoàng đại đế suy nghĩ hồng quân lão tổ coi như không động thủ cũng sẽ mười phần không thích quả thật đúng là không sai hồng quân lão tổ nổi giận lớn mật người đến đem người này mang cho ta xuống chấn áp ở tử tiêu cung bên trong vĩnh viễn không vươn mình lên được một tiếng sắc bén quát tiếng quát chuyển tới ngọc hoàng đại đế mắt bên trong thêm ra một vệ vui sướng chỉ là sau một khắc vài tên đạo đồng đi tới thần thông không phải là rơi vào lý thế dân trên thân mà là rơi vào ngọc hoàng đại đế trên thân và h n g ảnh theo hai đạo kim quan g đánh trúng ngọc hoàng đại đế ngọc hoàng đại đế cơ thể bên trong pháp lực cùng tu vi đã bị nhốt lại a một tiếng hét thảm ở đây trên văng lên theo lý thế dân thả mợ huy áp đ ó lấy hai tên đạo đồng trực tiếp mang đi ngọc hoàng đại đế thả mợ chấm chấm khôi p h ụ lao tổ người bất công lao tổ người bất công ngọc hoàng đại đế bi vẫn la lên n ữ khí ở trong hết mức đều là k h ô n g phục bất quá hồng quân lão tổ biểu hiện nhưng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là khoát tay chặt lại nhất thời tất cả mọi người bên thai liền thanh tịnh rất nhiều sau đó hồng quân mới nhàn nhạt mở miệng thánh nhân oai không thể lừa gạt dứt tiếng hồng quân lão tổ ánh mắt phóng tới trước mặt giữa hư không tiếp tục mở miệng nói mấy người các ngươi động thủ đi c h ư n một trăm sáu mươi mốt dùng thiên đạo tới tu luyện thả ra đi hồng quân lão tổ nhàn nhạt mở miệng nghe tiếng trên sân sở hữu đạo đồng dồn dập tìm tới vị trí của mình thôi thúc pháp lực vụ một tiếng long, long. trước mặt cái tiêm một mảnh giường như hư không đồng dạng giữa khoảng không chậm rãi mở ra lý thế dân loại người tầm mắt lập tức đã bị hấp dẫn tới đây là thật mạnh mẽ như thế chỉ bất quá nhìn thấy trước mắt hình ảnh lý thế dân loại người đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại một mặt không thể tin tưởng dù là thái thượng lão con kiến thức rộng rãi cũng là bị trước mặt hình ảnh khiếp sợ đến giữa hư không một cây là đủ dơ cao thiên che lớp mặt trời cây liếu đồng dạng đồ vật xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong cây liếu bên trên tùy tùy tiện tiện một đạo hoa văn cũng như cùng một cái lăng tiêu bạo điện đồng dạng lớn nhỏ mấy người phóng tầm mắt nhìn tới một chút căn bản không nhìn thấy phần cối u nhất thời tất cả mọi người trong lòng cũng thăng lên một lồn u g mênh mông cảm giác như vậy cây liễu không biết muốn sinh trưởng bao nhiêu năm bao nhiêu cái kỷ nguyên chỉ sợ là ở hồng hoang t r ư ớ c đã tồn tại mà như vậy một gốc cây cây liễu đản sinh ra đến linh trí tu luyện tuyệt đối không thể so với ở đây tất cả mọi người nhỏ yếu có thể chiến thắng dòng lũ thời gian tiếp tục trưởng thành bản thân cái này chính là cường giả quyền lợi thế nhưng hiện tại tại mọi người cảm giác bên trong cây liễu bên trên tuy nhiên tản ra nhàn nhạt u y áp trên của hắn lẩn chứa khí tức tuy nhiên lệnh người run như cây xấy nhưng này khí tức nhưng không có bất kỳ cái gì ý thức dường như cục diện đáng buồn giống như vậy chút nào cũng không lưu động cái này một cây cây liễu là chết nó khả năng sống quá vô số k ỳ nguyên thành tựu một phen đ ậ t đến thế nhưng hiện tại tất cả mọi thứ cũng tan thành mây khói trong n g a y mắt nhìn cái này một cây cây liễu thái thượng lão quân cùng còn lại loại người trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại thọ tử hồ bi xúc động Thánh một tuyệt thánh Thời tất thân thể hơi sở, nghĩ đến trước quân. Ai nói thánh nhân cảnh nhân khắp hơi Nghĩ Hồng Cái này này, người sướng đến quân cây cây có cả liếu giới đối mọi sở Những người khác nghe tiếng, nói h ữ n n g g ư hồng á quân lão tổ cầm trong tay màu tím đen tiểu cầu lấy ra nhìn hát sắc tiểu cầu hồng quân lão tổ trầm trọng mở miệng nói đây là một phương thiên đạo đã bị trọng thương hủy diện thiên đạo hắn dứt tiếng thái thượng lão quân loại người lông mày gắt gao khóa lại vừa mới bọn họ cũng đã đón được thế nhưng hiện tại hồng quân khẳng định lại nhìn tới dương mi đạo nhân thi thể thái thượng lão quân đ á m người đã mơ hồ đ o á n được lần này hồng quân lão tổ gọi bọn họ chạy tới rốt cuộc là vì là đến lúc nào sư tôn là ở hôn độn thế giới bên trong xuất hiện là đủ d i ệ t s á t thánh nhân tồn tại nguyên thủy thiên tôn mở miệng hỏi những người còn lại lộ ra hiếu kỳ ánh mắt không phải là ở hôn độn thế giới hôn độn thế giới thực sự không phải là một cái hoàn toàn thế giới mà chỉ là một đạo cấm chế tường kép dùng để bảo hộ tâm giới ở hôn đồn thế giới ở ngoài tồn tại một cái khác đại thế gi ở nơi đó tồn tại vô số có thể chém giết thánh nhân tồn tại dương mi đạo nhân chính là bị đại thế giới kia người cho tru sát hồng quân lão tổ ánh mắt ở trong lấp lóe quá một đạo tinh quang cho tôi vật này ta hiện tại cũng chỉ biết nó là một cái phá toái thiên đạo là ở dương mi trên thân phát hiện đại thế giới nghe được hồng quân lão tổ nữ hoa hơi s ư n g sờ đúng một cái do đại đạo ý c h í thống lĩnh đại thế giới chúng ta cái này một phương tiên địa chỉ có thể coi là làm nó trong đó một thế giới nhỏ thậm chí nói là đại thế giới bên trong một vị đại năng khai sáng bí cảnh độc p h hồng quân lão tổ biểu hiện bên trên thêm ra mấy phần cay đắng hắn vốn là xem lại bản thân hợp đạo cần làm đã đi tới toàn bộ tam giới đ ỉ n h phong thế nhưng hiện tại quay đầu lại phát hiện quả thật là đạo vô chỉ cảnh nghe đến đó lý thế dân trong nháy mắt liền minh bạch đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ cựu thiên đạo vốn là dưới con đường lớn hiện tại tự thân vị trí thế giới chính là từ thiên đạo diện hóa nắm giữ cùng so với đại đạo nắm giữ thế giới thấp một đẳng cấp cũng là ở hợp tình lý đối với tam giới ở ngoài vẫn tồn tại đại thế giới lý thế dân không có chút nào cảm thấy ngạc nhiên ngược lại lý thế dân thậm chí cho rằng hồng quân láo tổ loại người đã sớm biết đại thế giới tồn tại thế nhưng bây giờ nhìn lại lý thế dân hay là suy nghĩ nhiều khả năng trong lòng bọn họ sớm có suy đoán thế nhưng là không có cách nào chứng thực sư tôn ngươi lần này kêu gọi ta các loại chẳng lẽ là bởi vì đại thế giới người phát hiện chúng ta thái thượng lao quân mở miệng hỏi không sai hồng quân gật đầu nói ta nghiên cứu này thiên đạo cuối cùng ở dương mi đạo nhân trên thân tìm tới một chút dấu hiệu dương mi mặc dù bị người giết hại chủ yếu nhất khả năng chính là một phương này đã phá toái thiên đạo hơn nữa ở đại thế giới bên trong vừa có thể thiên đạo bản lĩnh chính là dùng để bị thánh nhân tu luyện đề bạt cảnh giới bảo vật n g n g lại t r o n lát hồng quân lão tổ nói ra một cái liền chính hắn cũng không thể tin được sự thực hắn rất tiếng thái thượng lao quân loại người trong ánh mắt tràn đầy chấn động cùng thật không thể tin ngược lại là lý t h ê dân tương đối chấn định mà lúc này hồng quân lão tổ ánh mắt phóng tới lý t h ê dân trên thân biểu hiện cực kỳ phức tạp đón lấy lại tiếp tục mở miệng nói ta nghiên cứu dương mi đạo nhân bản thể phát hiện thánh nhân bên trong cũng phân là cảnh giới cùng tầm thứ hơn nữa thành thánh phương thức chứng đạo cũng quyết định thánh nhân tương lai cảnh giới tối cao dường như bản cổ đại thần đồng dạng lấy lực chứng đạo là có thể đổ đi tới thánh nhân cảnh giới đình phong thế nhưng giống ta chờ thần hồn ký gửi ở thiên đạo ở trong nói tới chỗ này hồng quân lão tổ hơi n h ư n mày không tiếp tục nghe được hắn thánh nhân k h ắ c lông mày trong nháy mắt vừa nhữ chúng ta đã trở thành cái này một phương thiên địa người hầu đây cũng là chúng ta vô pháp đột phá hôn độn thế giới đi tới đại thế giới nguyên nhân hồng quân lão tổ tiếp tục mở miệng nói hắn dứt tiếng thái thượng lao quân loại người thân thể khe run lên trong ánh mắt các loại ánh mắt không ngừng lấp lóe hối hận nghi vấn không phục thế nhưng hiện tại vô luận như thế nào bọn họ cũng không có cách nào lại đi thay đổi thân h ồ n ký gửi thiên đạo bên trong thiên đạo bất diệt thánh nhân bất diệt đây là bọn hắn thu được phúc lợi thế nhưng đồng thời bọn họ cũng trả giá thật lớn hoàn toàn bị thiên đạo chói chặt ngày sau không có cả một bước tăng lên cũng không thể tùy ý ly khai phía thế giới này tại mọi người lúc nghĩ ngợi hồng quân lão tổ ánh mắt rơi xuống lý thế dân trên thân bên trong tràn đầy vẻ phức tạp đ ó lấy hắn đột nhiên mở miệng lý đạo hữu nếu như ta xem không nói b ậ y ngươi thần hồn cũng không có ký gửi ở thiên đạo ở trong nghe tiếng thái thượng lão quân loại người dồn dập đem ánh mắt phóng tới lý thế dân trên thân chương một trăm sáu mươi hai thành thái thượng lão quân sư thúc thế thiên thánh hoàng không phải là công đức thành thánh hồng quân tiếng nói kết thúc thái thượng lão quân lập tức mở miệng nói chẳng lẽ là trạm tam thi nhưng tiếng nói vừa ra thái thượng lao quân chính mình liền lắc đầu một cái hắn là nhìn tận mắt lý thế dân độ kiếp thành thánh căn bản không phải chạm tam thi thành thánh nghe tiếng thánh nhân khác không khỏi tò mò lúc này lý thế dân cũng nhàn nhạt mở miệng đúng vậy ta thần hồn cũng không có ký gửi ở thiên đạo ở trong dứt tiếng lý thế dân chính mình lông mày cũng hơi nhữ lại dựa theo những người khác trải qua lý thế dân thành thánh thần hồn cũng có thể phân ra bộ phận ký gửi ở thiên đạo bên trong từ đây thiên đạo bất diệt thánh nhân bất diệt nhưng trên thực tế bởi vì hỗn độn thánh kiếp đan duyên cớ lý thế dân thành cựu thánh nhân c h i vị không c h ơ trụi hấp thu tam giới bên trong cái này một phương thiên địa uy năng cùng quy tắc lại càng là hòa và hỗn độn thánh kiếp đan ở trong lận chứa năng lượng cùng quy tắc ở trên bản chất mặt đã siêu thoát ra cái này một phương thiên địa làm tiểu thế giới thiên đạo căn bản không quản thục nổi đến lý thế dân tự nhiên cũng vô pháp thu nhận lý thế dân thần hồn mà lý thế dân cũng sẽ không chính mình đần độn đem thần hồn gửi vào thiên đạo ở trong vì lẽ đó hiện trường ở đây trên các vị thánh nhân bên trong chỉ có lý thế dân là một cái dị loại nghe nói đến lý thế dân hồng quân lão tổ mắt bên trong thêm ra mấy cái bôi vui sướng cùng hưng phấn vào giờ phút này trên sân chỉ có hắn nhất là triệt để minh bạch lý thế dân trên thân tiềm lực là cỡ nào cự đại thần hồn không có gửi vào tiên đạo bên trong bản thân sẽ không chịu đến thiên đạo giàn g buộc cũng là tồn tại diện s á t thiên đạo khả năng mà xem hồng quân đạo nhân cùng thái thượng lao quân cái này giống như đã không thể nhảy ra ra thiên đạo nắm giữ trừ phi tự hủy thần hồn cái này thì tương đương với tự s á t giống như vậy hơn nữa nói không chừng còn sẽ trực tiếp minh diện cùng với chuyển sinh thời cơ đều không có hoàn toàn biến mất ở phía thế giới này t hồn bất bất hồn hồng quân lão tổ, hồn tổ thần n sắc kích động lẩm bẩm mở miệng nói nhìn lý thế dân thần thái cực kỳ hưng vấn nghe tiếng thánh nhân khác cũng kinh ngạc nhìn về phía lý thế dân hồng quân dứt tiếng liền đi đến lý thế dân bên người đó lấy hồng t a quân mấy câu nói thái độ rất là cung kính hơn nữa cái này mở miệng một tiếng lý đạo hưu trực tiếp đem lý thế dân bối phận kéo đến giống như hắn như vậy thái thượng lao con loại người khe to mày lúc này mới thời gian ngay mắt lý thế dân liền từ một vị mới lên cấp thánh nhân đến chỗ ngồi khách quý hiện tại lắc mình biến hóa cư nhiên trở thành bọn họ sư thúc chuyện này thái thượng lão quân lắc đầu một cái thở dài một tiếng nhìn lý thế dân cảm thấy nhân sinh rất cảm giác khó chịu nhưng bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể đi theo hồng quân lão tổ mặt sau rất nhanh đoàn người lại trở về thạch điện ở trong mấy người các người đem ta cất giấu h ô n độ linh dịch lấy tới hôm nay ta muốn tốt tốt chiêu đ á i một phen lý đạo hưu ngồi ở thạch điện bồ đoàn bên trên hồng quân lão tổ mở miệng nói dứt tiếng vài tên đồng tử ngay lập tức chạy ra đi quá chốc lát bọn họ liền mang theo mấy cái hồ lô đi tới bên trong hồ trang chính là hỗn độ linh dịch vang nắp hồ lô bị rút mở trong nháy mắt một luồng n g ô n g n g ô n g b ù i b ù i khí tức liền xuất hiện ở hồ lô bình miệng cùng lúc đó toàn bộ thạch điện bên trên khí tức tựa hồ cũng thay đổi một luồng nồng nặc năng lượng từ trong hồ lô phát ra và m ù i chính là một luồng thanh lũ hương vị lý thế dân hít sâu một hơi chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp một trận lung dung đồng thời trên thân thể dĩ nhiên thêm ra mấy phần ấm áp len k e n n g ư ờ i tu vi đề bạn đạo hạnh tăng cường 1.000 n ă m len k e n n g ư ờ i tu vi đề bạn đạo hạnh tăng cường một n n ă m chỉ là hút mấy cái khí lý thế dân đạo hạnh liền tăng cường gần như năm n n ă m mắt bên trong lập tức thêm ra một vệt màu nhiệt huyết ha ha lý đạo hữ đây chính là ta ở hỗn độn thế giới ở trong thu thập tiên tiên linh dịch cho dù là chúng ta dùng về sau cũng sẽ có tuyệt không thể tả công hiệu lý đạo hữu đi nói xong hồng quân chính mình nắm lên một cái h ổ lô uống một hớp sau đó thở phào một hơi nghe tiếng lý thế dân mắt bên trong sáng ngời tiếp nhận h ổ lô cũng ngửa h ổ u ố n g một hớp ù n g ủng. nhất thời một đạo tinh túy cực kỳ năng lượng ở lý thế dân cơ thể bên trong muốn nổ tung lên ấm áp cảm giác ở trong thân thể thai ngén mà ra lenken chúc mừng túc chủ tu vi đề bạn đạo hạnh tăng cường năm nghìn năm lenken chúc mừng túc chủ hấp thu hỗn độn linh dịch đối với hỗn độn thuộc tính thể hội sâu sắc thêm chỉ là một cái hỗn độn linh dịch lý thế dân liền thu được 5.000 n ă m đạo hạnh loại này tăng trưởng phạm vi để lý thế dân chính mình cũng cảm thấy khiếp sợ hơn nữa nương theo lấy hỗn độn linh dịch hấp thu nhập thể bên trong tâm thần bên trong lý thế dân cũng nhiều ra một phần đối với hỗn độn thuộc tính cùng quy tắc lý giải đối với 5.000 n ă m đạo hạnh mà nói đây đối với hỗn độn thuộc tính cùng quy tắc lý giải càng thêm vô cùng chân quý ha ha thật sự là nhân gian trí bảo nha cái này hỗn độn linh dịch so với chấm linh cựu không biết có quan hệ tốt bao nhiêu lý thế dân dài thở một hơi dài nhẹ nhõm than thở mở miệng nói dứt tiếng hắn lại nắm lên hồ lô rót hai cái xem một bên thái thượng lão quân loại người một mặt tư cao không tự chủ được liếm liếm đầu lưỡi chỉ là đáng tiếc hồng quân lão tổ tuy nhiên lấy ra đầy đủ mười cái hồ lô không có một cái nào là cho bọn họ ha ha lý đạo h ư u n ế u yêu thích như vậy những ngày hỗn độ linh dịch sẽ đưa cho lý đạo h ư u nhìn thấy lý thế dân nụ cười chăn đầy hồng quân lão tổ lập tức mở miệng nói dứt tiếng pháp lực nhất động trực tiếp đem sở hữu hỗn độ linh dịch đưa đến lý thế dân bên n g lý thế dân cũng không khách khí chút nào vung tay lên trực tiếp đem sở hữ hồ lô nhận lấy tới. đã như vậy c h ấ m liền từ chối thì bất kính ở thái thượng lao quân loại người ánh mắt hâm mộ phía dưới lý thế dân thu lại hỗn độn linh dịch vào giờ phút này h ắ n ứ n g có thể khẳng định hồng quân lão tổ nhất định là có sự tình năn nỉ chính mình hơn nữa nhất là có thể là đại đạo thế giới ở trong hang hái địch hồng quân lão tổ chính mình không đối phó được hoặc là nói đem thần hồn ký gửi ở thiên đạo ở trong thánh nhân đều không thể đối phó ha ha lão tổ tiên t r ư ớ c nói có việc thương lượng hiện tại không bằng liền nói nói đi chấp hiện tại thân vì là tam giới tri chủ chỉ cần là đối với tam giới có lợi sự tỉnh chấp tuyệt đối sẽ không ngồi xem ặ c kệ lý thế dân mở miệm nói Nghe tiếng, Hồng quân láo tổ biểu hiện bỗng nhiên biến tổ biểu vui láo sự ư ớ n g đón lấy, t a cao hồ nghĩ lại lên. cái đến gì, mày Sự tình là như thế này Tiếng nói văng lên, hồng quân b ắ tiếng đầu đem chính mình chính b t tất được cả ó i hết Trước ra. n theo đại ư nói g buông xuống. Hồng tiếng cả nước tình như thế này.、Hồng、quân n Sự thế là chậm rãi vang lên chốc lát hồng quân liền đem tự mình biết hiểu tất cả thậm chí suy tính ra đến sở hữu cũng báo cho biết lý thế dân một bên thái thượng lão quân mấy người cũng, cũng nghe nói lên lần này nếu là đại thiên thế giới người đến đây chỉ sợ chỉ có lý đạo h ư u nghi ư một người có thể đối kháng cuối cùng hồng quân lông mày chăm chú khóa lại nhìn về phía lý thế dân mắt bên trong mang theo một tia hy vọng cuối cùng trên sân những người khác nghe nói hồng quân lão tổ nói minh bạch sự tình mặn g mờn nhìn về phía lý thế dân ánh mắt cũng nhiều mấy phần cầu xin cùng dị dạng nếu là thật dường như hồng quân lão tổ nói tới giống như vậy như vậy hiện tại lý thế dân liền thật sự là toàn bộ tam giới ở trong duy nhất hy vọng lúc này lý thế dân to mày vỏ vỏ chính mình thái dương huyện bắt đầu tiêu hóa hồng quân vừa mới mấy câu nói ở hồng quân giảng giải bên trong lúc này lý thế dân vị trí tam giới vốn chính là đại thiên thế giới một chỗ bí cảnh hơn nữa là một loại cực kỳ chân quý bí cảnh bởi vì loại này bí cảnh có thể đản sinh ra đến thiên đạo thiên đạo đối với tam giới mà nói chính là cao cao tại thượng tồn tại thế nhưng đối với đại thiên thế giới siêu cường tồn tại mà nói lại là dùng để tu luyện đạo cụ tốt nhất chứng cứ chính là hồng quân lão tổ ở dương mi đạo nhân bên trên thi thể tìm tới cái kia phá toái thiên đạo bí cảnh ở trong lần chứa thiên đạo thế nhưng thiên đạo lại không thể đủ trực tiếp lấy đi cho nên khi đại thiên thế giới người phát hiện nơi này bí cảnh bọn họ liên hợp cùng tiến vào bí cảnh ở trong những này không phải người khác chính là hỗn độn thế giới ở trong bản cổ cùng ba ngàn ma thần cuối cùng ban cổ mượn vô thượng thần khí khai thiên phu thành công đem thiên đạo từ bí cảnh ở trong phân chia ra đến muốn chính mình hấp thu thiên đạo công thành mạnh nhất thánh nhân nhưng cũng thu được ba ngàn ma thần p h ả n kích mặt sau lại càng là rơi vào lưỡng bại câu t h ư ờ n g ở thiên đạo tính kê phía dưới trái lại thành t i ể u thiên đạo hoàn thành trưởng thành diễn hóa trở thành một thế giới ba ngàn ma thần cũng là trở thành thiên đạo chất dinh dưỡng trong đó dương mi đạo nhân không biết vì sao tiếp tục sống sót nhưng đối với đã diễn hóa trở thành một thế giới thiên đạo hắn vô kế khả thi chỉ có thể đủ phong tỏa bí cảnh ở đại thiên thế giới một lần nữa trở lại đại thiên thế giới tìm kiếm có thể hấp thu thiên đạo phương pháp nhưng không nghĩ tới chính mình lại chết ở trở về trên đường cuối cùng thi thể bị hồng quân phát hiện từ hỗn độn thế giới ở trong kéo trở về nói tới chỗ này hồng quân lão tổ cho rằng đây là hợp lý nhất suy đoán hơn nữa ở dương mi lưu lại tản hồn bên trong hắn cũng tìm tới một chút xác minh bất quá trong lúc này có rất nhiều chuyện cũng là hồng quân tự thân phản đoán ra ngoài ra còn có một ít đồ vật hồng quân lão tổ mình cũng không tốt giải thích t ỷ như hắn tạo hóa ngọc đ i p tỉ như dương mi bên trên thi thể tàn tạ thiên đạo càng tỉ như hơn chính hắn lai lịch cho nên khi hồng quân lão tổ nói xong lời nói này lý thế dân mình cũng rơi vào trong trầm tư bất quá đối với hồng quân lão tổ suy đoán có một chút nhất định là cực kỳ chính xác đó chính là đem thần hồn ký gửi ở thiên đạo ở trong thánh nhân trưởng thành không gian là có hạn nếu như đại thiên thế giới thật tồn tại như vậy ở trong đó đa số thánh nhân cũng sẽ không lựa chọn dáng dấp như vậy cũng tỷ như đã chết đi dương mi đạo nhân h á n thành thánh chính là cách khai thiên đạo tiểu thế giới về sau đại thiên thế giới người cũng đã phát hiện nơi này mấy trăm năm trước thiên đạo cũng đã nhận ra được ta cũng ở hỗn độn thế giới biên giới nhận ra được một tia mịt mờ khí tức hơn nữa bây giờ cái k i a m ộ t đạo khí tức càng ngày càng rõ ràng nhìn thấy lý thế dân biểu hiện âm châm bất định hồng quân lão tổ mở miệng nói sư tôn nói như vậy chúng ta chỉ có thể đợi đại thiên thế giới người đi tới chúng ta phía thế giới này một bên nguyên thủy thiên tôn ánh mắt ở trong lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nghe tiếng hồng quân lão tổ lắc đầu một cái ánh mắt đặt ở lý thế dân trên thân lý đạo h ư u có thể lao ra bí cảnh đi tới đại thiên thế giới hắn thần hồn cũng không có thiên đạo ở trong hơn nữa theo lý đạo hữu thiên phú sau đó muốn bảo vệ phía thế giới này cũng là một cái chuyện dễ hồng quân lão tổ rốt cục đem chính mình dự định nói ra hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lý thế dân lại mở miệng nói lý đạo h ư u lần này ngươi nếu như có thể đi tới đại thiên thế giới vì là tam giới ước vạn vạn sinh linh được đến một đường sinh cơ chúng ta đồng ý đem đồ đạc sở hữu cũng dâng hiến cho lý đạo h ư u hơn nữa ta cũng đồng ý phụng lý đạo h ư u làm chủ giang cửa khép cắn hồng quân lão tổ mở miệng nói dứt tiếng thái thượng lão quân bọn người khiếp sợ lý thế dân chính mình đều thất kinh tuyệt đối không ngờ rằng hồng quân lão tổ cái này thời điểm sẽ nói ra lời như vậy nhận chính mình làm chủ hồng quân lão tổ đây chính là tam giới ở trong đệ nhất nhân bây giờ lý thế dân căn bản không phải đối thủ của hắn thế nhưng bây giờ lại mở miệng muốn phụng lý thế dân làm chủ thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hồng quân lần này cách làm cũng không phải là nhất thời kích động đối với trạm tam thi hủy bỏ chấp nghiệm hồng quân mà nói mặt mũi những vật này căn bản cũng không tồn tại hồng quân lão tổ bây giờ suy nghĩ chỉ có làm sao đem tam giới tiếp tục kéo dài hoặc là nói làm sao đem chính mình cùng tam giới ở trong sinh linh tính mạng tiếp tục kéo dài tại dạng này sứ mệnh trước mặt hồng quân lão tổ căn bản sẽ không suy nghĩ quá nhiều thánh nhân có thời gian cũng tương đương với trần nhân không chỉ là tu vi và trên cảnh giới mặt đề bạn lại càng là tư tưởng cùng hiệu được mặt đề bạn nhất là đối với trạm tam thi hợp đạo thánh nhân mà nói càng là như vậy vì lẽ đó đối với hồng quân chính mình mà nói hắn vừa mới nói cũng không có vấn đề gì hơn nữa chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm chỉ bất quá hắn lần thứ nhất bán mạng đối tượng là phía thế giới này thiên đạo mà thôi nhìn hồng quân lão tổ lần này tư thái lý thế dân nhữ mày càng chặt quá chốc lát hắn mới mở miệng hỏi nếu là tam giới thiên đạo hủy diệt chấm sẽ như thế nào lý đạo h ư u đã l ư ợ c chính thánh nhân c h i vị hơn nữa mượn thế giới bên ngoài năng lượng cùng quy tắc nếu là thiên đạo hủy diệt lý đạo hữu sẽ không tử vong thế nhưng nói tới chỗ này hồng quân lão tổ dừng một cái mắt bên trong tinh mang l o ạ lên thế nhưng ngoại trừ lý đạo h ư u tam giới ở trong toàn bộ sinh linh đều sẽ minh d i ệ t tử vong dù cho ta không phải là trong tam giới bây giờ hợp đạo về sau cũng sẽ đạo tiêu thân vẫn không còn tồn tại nghe tiếng lý thế dân đồng tử hơi co r i ụ c lại dùng lực vò v ò chính mình thái dương huyện trên sân những người khác không biết thực lực của hắn là như thế nào nhanh chóng đề bạt thế nhưng lý thế dân chính mình nhưng biết được hơn nữa nếu là đến thời gian đại đường cùng tam giới thật diện hệ thống sẽ có phản ứng gì chính mình lại sẽ như thế nào lý thế dân chính mình cũng không rõ ràng trực tiếp mặc sát thu hồi tu vi bất kể như thế nào lý thế dân cũng không tin này sẽ là một cái kết quả tốt hơn nữa rất lớn khả năng liền chỉ có một con đường chết vì lẽ đó hiện tại hắn cùng tất cả mọi người trói chặt ở cùng một nơi bất quá cùng so với hồng quân lão tổ bọn họ lý thế dân thêm ra một cái lựa chọn ly khai tâm giới đi tới đại thiên thế giới trấn thủ bí cảnh ở đại thiên thế giới bên trong lịch thiên quật thời muốn nơi này lý thế dân mắt bên trong thêm ra một vệ kiên quyết cuối cùng hắn vung tay lên khẽ cắn răng được chấm liền đi đại thiên thế giới xông vào một lần bất quá chấm có một điều kiện lần này chấm muốn cả nước vào hồng hoang mang theo lại đường cả nước bung xuống cùng một nơi tiến vào đại thiên thế giới